c h ư n một trăm mười tám siêu đạo trích k ị c h chính thức đ ă n g tràng người muốn làm cái gì cụ nườn hơi nhữ mày tay phải của hắn ngón trỏ đã mò tới trên cò súng chỉ cần ivan nói ra lời gì không nên nói hoặc là làm ra cái gì khả nghi cử động hắn liền sẽ ngay lập tức b ắ c cò không có gì ta chỉ là chiếu ngươi thuyết pháp đem hai tay đặt ở đỉnh đầu mà thôi ivan ha ha cười t u i trọ của hắn chống đỡ lên đỉnh đầu sau đó ngón trỏ tay phải theo cụ nườn đám người nhìn không thấy gáy chậm rãi tiến vào phía sau mũ trùm bên trong chỉ bất quá một giây sau có thể sẽ phát sinh một trận ngắn ngủi mất điện trục chặc ầm ivan vừa mới nói xong cụ nươn lập tức cảm thấy không ổn vô ý thức bóc cỏ nhưng mà tại hắn nổ súng phía trước một giây gian phòng lại đột nhiên lâm vào bóng tối bên trong cụ nươn chỉ tới kịp nhìn thấy ý van theo tại chỗ tránh ra động tác b ạ tổng hát cám hoàn cảnh bên trong bọn họ bên trong chỉ có b ạ tổng thị lực có khả năng nhìn thấy gian phòng bên trong hoàn cảnh hắn hướng bên trái chạy b ạ tổng nhắc nhở mọi người một tiếng đi đầu đuổi theo cụ nươn đám người theo sát phía sau không ai dám thủy tiện nổ súng bởi vì hoàn cảnh bây giờ rất dễ dàng lộ thương đồng đội v ảnh đây là một đạo đóng cửa âm thanh không cần bà tổng nhắc nhở c ú nườn mấy người cũng biết rõ i van khẳng định là theo bên trái cửa h ô n g chạy ra ngoài vừa rồi vào nhà thời gian mặc dù không dài nhưng lấy xỉ ẹn chúng cao cấp đặc công trình độ nhìn một chút đủ để ghi nhớ gian phòng bên trong đại khái hoàn cánh kết cấu bọn họ không hẹn mà cùng chạy về phía cánh cửa kia c ù n s ầ n i van khóa trái cửa pa tông nhìn hướng c ú nườn nói c ú nườn không nói hai lời theo quần áo bên trong mua trong túi móc ra một cái cỡ nhỏ bạo phá trang bị lắp đặt tại khóa cửa bên trên chỉ nghe thịt một tiếng cửa liền được phá hủy bất quá không phải bị bạo phá trang bị phá hư mà là một cái cao lớn người máy nghiêm ngặt tới nói đây không phải là người、máy. bởi vì người máy đầu chính là ivan đầu nói cách khác đây cũng là một bộ sắt thép bọc thép mà còn cùng ivan tại mộ dọc cổ sử dụng chiến y khác biệt lớn nhỏ ít nhất tăng trưởng ba lần bọc thép độ dày thậm chí vượt qua hiện nay kiên cố nhất xe bọc thép trên tay hai cái lóe điện quang roi nhìn xem liền uy lực mười phần nhanh tìm kiếm công sự che chắn cùng lượn ra lệnh một tiếng các đặc công cấp tốc thối lui kéo ra cùng ivan khoảng cách ai biết ivan căn bản liền không có phản ứng bọn họ trực tiếp tại nguyên chỗ cất cánh xuyên phá trần nhà bay lên không trung hướng triển lãm phương hướng tiến đến sợ tắc tiên sinh ta là phil Coulson, ta nhớ g ĩ ngươi hẳn còn n h ta. t kia, ý dòng man vòng quanh Bên dòng vòng ra i kiểm ể n lãm t r một máy móc tàng thở lần đi sau hiện nay không có ẩn tàng máy móc binh sĩ. Cuối cùng nhẹ nhàng đi cuối sau sĩ, có rồi a Đa ta ra thời điểm, cú nhưng liên lạc lên hắn. Sần. A công. À, ta nhớ điểm, liên cú lạc Cùng CN Công. nườn lên sần. r ngươi không phải đi tiểu bang new mexico nghỉ phép sao nhiệm vụ bên kia đã hoàn thành nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này n g h e lấy s ở t ạ c tiên sinh ta hiện tại ở vào hẻm mở công nghiệp y v a n bản cổ vừa rồi lái hắn trang bị mới giáp ly mở ra đa biểu thị hắn tại hướng triển lãm phương hướng tiến đến hiện nhiên mục tiêu của hắn chính là ngươi i v a n trang bị mới giáp tiến hành rất lớn thăng cấp liền xem như ta cũng có thể nhìn ra được cải tiến hắn bọc thép so ngươi càng dày còn có một đôi điện cao thế roi thép cù n ư u ậ n đem tự mình biết tất cả tin tức đều nói cho tony ta đã biết xem ra ta còn cần ở chỗ này chờ hắn tới có trời mới biết ta lúc nào có thể nghỉ ngơi cho khỏe một lần cảm ơn ngươi cung cấp tin tức cù n ư u ậ n đặc công tony kết thúc liên hệ bặt m ạ n tiếp qua khoảng 20 phút sẽ có một cái đại gia hỏa tới tại gia hỏa này trước khi đến còn có một chuyện ta cần ngươi trợ giút triển lãm trung tâm trên quảng trường y rồng man cùng bặt màn đứng sầm vai triển lãm bên trong quần chúng đã sơ tán xong xuôi chờ chút không quản phát sinh cái dạng gì chiến đấu đều không ảnh hưởng tới người vô tội chỉ còn lại bộ phận nhân viên cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy tại nghị cách cứu viện phế tích bên trong người sống sót cùng với thanh lý trên chiến trường máy móc binh sĩ sát khoảng cách trung tâm quảng trường tương đối khá xa ý vị này bọn họ có thể b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu các ngươi còn ở lại đây làm cái gì lúc này mặt t h ì s ờ n giả trang rót giờ cục trưởng đi tới đối với bọn họ giọng nói không tốt nói sự kiện đã kết thúc xử lý hậu sự là chúng ta công tác các ngươi không nên lưu lại tại chỗ này đặc biệt là ngươi bạt m ạ n lần này n g ư ơ i mặc dù trợ giúp chúng ta đánh bại những người máy này nhưng không đại biểu ngươi truy nã liền có thể giải trừ lần sau ta nhất định sẽ đem ngươi đưa vào nhà tù đương nhiên còn có cái tia siêu đạo t r í c h k ị c h nói xong mặt thị sơn liền định bay người rời đi chờ một chút sợ tạ s、si、ì cục trưởng tony bỗng nhiên gọi hắn lại mặt thị sơn thần sắc tự nhiên q u a y đầu lại tìm tòi nghiên cứu nhìn qua tony n g ư ơ i biết rõ nộ độc vã là đi ùm làm sao điều trị sao y giống m a n mũ bảo hiểm tự động mở ra lộ ra tony mặt trong ánh mắt của hắn bao hàm chờ mong ta không biết ngươi đang nói cái gì mặt thị sơn tiếp tục giả ngu người biết rõ tony nhìn xem mặt t h ì s ờ n con mắt nói bặt mạn đồng dạng nhìn xem mặt t h ì rồng bất quá hắn cũng không nói gì các ngươi là lúc nào phát hiện mặt t h ì sơn buồn bực hỏi lần này hắn sẽ không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở mới đúng chỉ thấy rót giờ đem chính mình đồng phục cảnh sát tiện tay hất lên siêu đạo trích lễ phục màu trắng liền xuất hiện tại bặt mạn trước mặt hai người hoa không quản nhìn bao nhiêu lần cái này thủ pháp đều như vậy để người sợ hai thang phục nếu như ta lúc còn trẻ có bản lính này không biết có thể hay không cởi xuống càng nhiều nữ hải y phục tony ca ngợi nói ngươi cứ nói đi bặt mạn bắt mạn vẫn là không có nói chuyện siêu đạo t r í c k y n g ư ơ i lần trước giả dạng làm ruột cùng tệp tơ nói ta ngộ độc pạ la đi ùm sự tình ngươi vì sao lại biết rõ ta ngộ độc pạ la đi ùm ngươi nói ngươi biết rõ điều trị ngộ độc pạ la đi ùm phương pháp là thật sao tony lần nữa dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua mặt thì rộng tiếp qua không được thời gian một tuần toàn thân hắn mạch máu liền sẽ hiện ra ngộ độc pạ la đi ùm nhắn sắc khi đó tony cũng chỉ có một con đường chết mà siêu đạo c h i c chính là tony trước mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng、ừ. liền tính ta không nói cho tony nguyên tố mới sự tình cn cái kia chứng mặn đoán chừng ngày mai liền sẽ tìm tới hắn chứng duyên rồng cớ mặn không chê Mặt thì sờn muốn quá mạnh cũng quá bản thân chủ nghĩa đối vũ trụ vạn vật thiếu hụt vốn có kính sợ thế hạ vẹn trở trên danh nghĩa là độc lập tổ chức trên thực tế tại rắn thuẫn cục tan g i phía trước một mực là xì ẹn ở sau lưng khống chế người báo thù bọn họ hành động không được lần này không thể để cho chứng mặt được như nguyện mặt thị sơn trong lòng chắc chắn hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm mười chín vì cái gì không sáng tạo một cái nguyên tố mới đâu ta xác thực biết rõ giải quyết như thế nào nguyên ngộ độc vã l ạ đi ủng、um. mặt thị sơn chậm rãi mở miệng nói ra để tô ni mừng rỡ mà còn phương pháp kia còn rất đơn giản ít nhất đối với người mà nói là như vậy mau nói cho ta biết tony vội và nói g n đừng có gấp sợ tặc tiên sinh mặt thị sơn mỉm cười ra hiệu tony không nên quá kích động ta có thể nói cho ngươi làm sao sống sót nhưng ở cái này phía trước ta cần biết rõ các ngươi lần này là làm sao phát hiện được ta ta tự hỏi không thể lại lộ ra sơ hở không biết rõ ràng điểm này về sau hành động liền sẽ trở nên vô cùng bị động phốc phốc ai ngờ mặt thị sơn hỏi ra câu nói này về sau tony lại đột nhiên nợ nụ cười trên thực tế chúng ta không có đoán ra ngươi sẽ ngụy trang thành người nào b tony màn giúp t trả lời. nói ra bọn họ suy luận tựa như ngươi vừa rồi nói hôm nay ngươi không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở chúng ta không cách nào xác định ngươi đến cùng giả dạng làm người nào trên thực tế ta nguyên lai tưởng rằng ngươi lại giả dạng làm ép vậy các ngươi là thế nào hoài nghi đến trên người ta chúng ta không có hoài nghi ngươi bặt mạn cùng ý rồng man giống như hát đôi đồng dạng ngươi một câu ta một câu đem bọn hắn kế hoạch toàn bộ nói ra phải nói chúng ta không chỉ là hoài nghi ngươi một cái kỳ thật sớm tại vài phút trước chúng ta đã thăm dò qua p ẹ p cùng hà đ i xác nhận bọn họ không phải siêu đạo t r í c h k y ngay cả như vậy chúng ta cũng không thể kết luận ngươi chính là cho nên chúng ta vừa rồi cũng chỉ là đang thử thăm dò ngươi sở dĩ chỉ cần ta vừa rồi kiên trì phủ nhận tự mình biết ngộ độc b ã lạ đi ủ m các ngươi kỳ thật không biết ta ngụy trang thành gió g mặt thị sơn ánh mắt cổ quá nói chính mình đây là bên trên neo khá lắm không ngờ hai người các ngươi mới là anh đế vừa rồi một mực tại diễn tập chính là chuyện như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta làm sao chữa tốt mảnh này màu xanh hình xăm sao tony kéo xuống cổ áo cổ họng của hắn chỗ đã xuất hiện màu xanh tế văn k ỹ thật u điều trị ngộ độc hạ lạ đi ủng phương pháp vô cùng đơn giản ngươi chỉ cần ngưng sử dụng ba nguyên tố là được rồi mặt thị sơn thong dòng nói vừa mới nói xong tony ánh mắt mong đợi liền trở nên thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì để người hai mắt tỏa sáng biện pháp không nghĩ tới ngươi k ỹ thật cái gì cũng không hiểu ta không có khả năng từ bỏ sử dụng ba nguyên tố bởi vì ta là ý dầu man việc này đơn giản a ngươi chỉ cần tìm kiếm ba nguyên tố vật thay thế là được rồi mặt thị sơn đương nhiên nói tony trên mặt thất vọng càng ngày càng nặng ngươi cho rằng ngươi nói phương pháp này ta không biết sao ta thí nghiệm qua tất cả đã biết nguyên tố không có bất kỳ cái gì nguyên tố có khả năng thay thế ba nguyên tố được rồi cùng ngươi nói cái này ngươi cũng không hiểu ta thật là điên rồi thế mà lại tin tưởng một cái kẻ trộm sẽ biết như thế nào giải quyết hiện đại y học hóa học đều không thể giải quyết vấn đề tony an ủi ở cái chán thở dài nói tất nhiên tất cả đã biết nguyên tố cũng không được vậy ngươi vì cái gì không thử một chút nguyên tố không biết đâu mặt thị sơn trong mắt chợt l o a sáng nói ví dụ ngươi có thể sáng tạo một cái nguyên tố mới lời vừa nói ra tony phản ứng đầu tiên chính là không tin người làm sáng tạo nguyên tố mới chứ không nói có thể làm được hay không hiện tại ngay cả lý luận cơ sở đều không có nếu như tony thật muốn sáng tạo một cái nguyên tố mới vậy sẽ phải trước thành lập được một bộ hoàn chỉnh đồng thời chính xác lý luận hệ thống sau đó lại đầu nhập thí nghiệm nguyên tố kết cấu làm sao thiết kế còn muốn va chạm hạt căn bản để bọn chúng hoàn mỹ hình thành ngươi thiết kế tốt kết cấu một bộ quá trình đi đến nói ít đều phải tốn cái nhiều năm thậm chí khả năng cả một đời đều không làm được tony nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy có thể nghiên cứu cùng hắn khác biệt chính là bạn bạn phản ứng đầu tiên nhưng là tại trong đại nao điên cuồng suy tư sáng tạo nguyên tố mới khả thi cùng với mới nguyên tố sau khi xuất hiện sẽ mang lại cho cái này thế giới biến hóa như thế nào mặt thị sơn không muốn lại nhiều giải thích cái gì dù sao thật sự là hắn không hiểu sáng tạo cái nguyên tố mới lý luận căn cứ là thế nào đến sợ tắc tiên sinh phụ thân của ngươi kỳ thật lưu lại cho ngươi một món tài sản khổng lồ chỉ là ngươi vẫn luôn không biết mà thôi chỉ thấy mặt thị sơn đưa tay giảm thấp xuống cao mũ dạng sớm tại mấy chục năm trước h o w a r d liền bắt đầu nghiên cứu làm sao sáng tạo nguyên tố mới hắn thậm chí đã đem nguyên tố mới kết cấu đều thiết kế tốt chỉ bất quá lấy lúc đó công nghiệp cơ sở căn bản không có cách nào hoàn thành hắn thí nghiệm bởi vậy tất cả đều lưu lại tại lý luận phương diện ngươi là thế nào biết do những này ta chưa hề chưa nghe nói qua hắn từng có qua những ngày nghiên cứu tony nghiêm trọng hoài nghi mình đến cùng phải hay không hạ vợt thân sinh như tử vì cái gì người khác biết phụ thân hắn sự tình so hắn biết rõ đều nhiều Ivan Văn Cùn Sần, Cổ, h ạ n hậu nghiên cứu nguyên tố mới bí mật đến tột cùng nắm giữ tại trên tay người nào là ai đem nghiên cứu của hắn kết quả tư tàng mặt thị s ờ n khẽ mỉm cười nói người nào tony bật thốt lên ngươi cũng đã gặp qua cù nần đi vì cái gì không đi hỏi hỏi hắn đâu nói xong câu đó về sau mặt thị s ờ n lại đột nhiên bị một đoàn khói bao phủ biến mất tại nguyên chỗ ngươi không đuổi theo sao tony hỏi không cần phải bặt mạng một bên đáp lại một bên theo nhiều chức năng trong dây lưng lấy ra một cái cái hộp nhỏ biết rõ nguyên tố mới chân tướng phía trước ngươi hẳn là cần cái này chỉ thấy trong hộp để đó ba chỉ cỡ nhỏ ống trích bên trong tràn đầy trong suốt chất lỏng đây là cái gì tony không có nhận lấy chỉ là nhìn xem bắt màn hỏi hai ổ xì hóa l ì thủm có thể tạm thời ức chế ngưng ngộ độc vã l à đi ủng triệu chứng cái cổ tiêm những này không sai biệt lắm có thể để cho ngươi sống lâu nửa tháng khoảng thời gian này hẳn là đầy đủ ngươi trị tốt chính mình bắt màn đem hộp đặt ở tony trước người trên sàn nhà suýt nữa quên mất ngươi không thích theo trên tay người khác tiếp đồ vật không có nhiều lời tony trực tiếp cầm lấy một cái ống trích hướng trên cổ một bó đem hai ổ xì hóa l ủ thủm tiêm vào trong cơ thể về sau tony tình huống quả nhiên chuyển biến tốt đẹp nhiều lan tràn đến hết hầu màu xanh huyết văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút về chỗ ngực vật này không tệ so cái gì nước ép rau củ có tác dụng nhiều tony tán dương ivan vạn cộ nhanh đến bặt màn điểm xuống tay trái hộ hoạn một khối màn hình bắn ra ngoài biểu thị trước mắt thời gian hơn nữa còn chính xác đến hơi dây cấp bậc có một tiếng tony khép lại mũ giáp của mình bay lên bầu trời quan sát đánh giá ivan biết từ cái nào vị trí tới bặt màn bỏ lên mái nhà vẫn ngắm nhìn xung quanh anthus điều khiển b ả n cỡ n tại triển lãm trên không tuần tra hai người vẫn sức chờ phát động chờ đợi cuối cùng chiến đấu hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm hai mươi hải tợ l à ý nghĩ mặt thị sơn ngay tại hướng triển lãm lối ra đi đến trên trời có bạn tợ lạt đang đi tuần h ắ n c h ỉ có thể theo trên mặt đất rời đi may mà i van vạn cổ cái này ra hỏa hấp dẫn y r ồ n g màn cùng bạt mạng lực chú ý chính mình liền không cần lo lắng sau lưng có truy m ì n h chính là một cái hải tợ l à t y dòng màn tăng thêm bạt mạng đoán chừng đã là treo lên đánh cục diện mặt thị sơn không cần thiết trộn lẫn một t ứ này hắn mới vừa rồi không có trực tiếp nói cho tony nguyên tố mới kết cấu kỳ thật chính là s ở tóc triển lãm hình mẫu chủ yếu có hai cái nguyên nhân thứ nhất nguyên tố mới là chế tạo đ ờ i thứ tư ạc dễ ạc tỏ hạch tâm điều kiện nguồn năng lượng hiệu suất vượt xa trước ba thay mặt lò phản ứng mắt chiến y chất biến cũng là theo lúc này bắt đầu bản thân cái này không tính là vấn đề gì dù sao tony nhất định hợp thành nguyên tố mới sớm nói cho muộn nói cho không khác nhau bao nhiêu chân chính vấn đề là bặt m ạ n cũng tại cái này sợ tóc triển lãm hình mẫu không phải cái gì bí mật nếu như mạt thị sơn nói thẳng ra lời nói cái kia nguyên tố mới thế tất cũng sẽ bị bặt mãn tạo ra、đến. đến lúc đó hắn sẽ dùng nguyên tố mới chỉnh ra thứ gì đến liền khó mà dự liệu dù sao tony lại thế nào hào phóng cũng không có khả năng cùng người khác công khai ạc dễ ạt tỏ kỹ thuật thứ hai mặt thị s ờ n cũng mới biết làm sỉ ẹn cái k i a chứng mặn một mặt tự tin nói với tony chúng ta có thể giúp ngươi thời điểm tony sẽ làm ra phản ứng gì hào hột di vật một mực bị sỉ ẹn che giấu qua nhiều năm như thế tony liền một chút tin tức đều không rõ ràng mãi đến hắn sắp chết f u j i mới nguyện ý lấy ra đây có phải hay không là mang ý nghĩa nếu như tony không có ngộ độc pạ la đi ùm hoặc là xì ẹn người trước một bước nghiên cứu g a nguyên tố mới tony liền cả một đời sẽ không biết hạ v t để lại cho hắn di vật f u j i đây là muốn làm gì tony trong lòng khẳng định biết thật sâu trôn xuống một cây gai cây gai này chính là mặt thị sơn nho nhỏ hố t r ứ n g mặn một cái mà thôi sợ tóc triển lãm diện tích phi thường lớn mà còn rất nhiều con đường đều đã bị phá hư muốn lượn quanh không ít đường đơn thuần đi bộ lời nói mặt thị sơn ít nhất cần hai mươi phút mới có thể rời đi triển lãm cùng lúc đó triển lãm đường danh giới bên ngoài tất cả dân chúng đều lần l ư ợ t thoát đi hiện trường nhưng mà một tên m ư ơ i tuổi tả hữu tiểu nam hải nhưng tránh thoát hắn gì giữ chặt tay của hắn chạy trở về triển lãm bên trong Peter, trở người muốn đi nơi nào, đi lại. mau hắn đối sau lưng dì hô to muốn ắ t điết thai thể thừa tên đỏ, đường giới ngoài viên người giới chính mình hình canh danh phía ngơ, còn nhân viên cảnh sát lực chú ý đặt ở sơ tán những người khác bên trên, chạy vào đường danh giới bên trong. vào vào lực chú dịp dự mấy chạy bên ở ở sát sơ khác ý đặt đuổi theo ngăn lại hắn lúc lại bị mấy tên nhân viên cảnh sát cho cả lại cháu của ta vừa mới chạy vào đi ta muốn đi đem hắn mang về tên này gọi là peter tiểu nam hải hành vi đã không thể dùng tinh lịch để hình dung hắn quả thực chính là đem sinh tử không để ý d e t e r là ý dòng man siêu cấp phen sơ mộ hắn m g quáng tin tưởng ý dòng man sẽ đánh bại tất cả địch nhân sở dĩ hắn cho rằng triển lãm bên trong kỳ thật không hề nguy hiểm t h â n tượng của mình còn tại bên trong không đi muốn cái ký tên chụp ảnh chung gì đó đó chính là cả đời tiết với thế là d e t e r vô cùng đầu sắt về tới triển lãm bên trong làm chạy tới lối vào chỗ ngậm lúc hắn quay đầu liếc một cái đường danh giới phương hướng phát hiện chính mình g ì ngay tại hướng nhân viên cảnh sát giải thích thứ gì rất nhanh trong đó một tên nhân viên cảnh sát liền sắc mặt nghiêm túc đi, đi qua dì thơ biết rõ hắn khẳng định là đến bắt chính mình trở về vội vàng tả hữu tứ phương ti thơ nhìn thấy cách đó không xa vách tường mở một cái động lớn vừa vặn có thể để cho hắn chui vào cái này động là trước kia máy móc binh sĩ không khác biệt phóng thích hỏa lực lúc nổ tung nghe lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân ti thơ ánh mắt kiên định lập tức hướng nơi đó chạy đi tới có lẽ là tìm hắn nhân viên cảnh sát cũng nghe đến hắn âm thanh tiếng bước chân trở nên so trước đó rồn rập rất nhiều ha ha h ả i tử mau trở lại bên trong rất nguy hiểm ti thơ phảng phất không nghe thấy tiếp tục chạy về phía trước nhân viên cảnh sát xem xét cái này hùng hải tử không nghe lời vô căn cứ cho hắn tăng lên lượng công việc lập tức tức giận bốc khói trên đầu hắn cấp tốc đuổi theo người trưởng thành chạy so tiểu hải tử không biết nhanh hơn bao nhiêu rất nhanh nhân viên cảnh sát liền đổi tới ti tơ sau lưng mười mấy mét khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần nhân viên cảnh sát đã túi người xuống đưa tay ra lại chạy mấy bước là có thể đem cái này tiểu thí hải nhấc lên tới đây cho ta tiểu quỷ đang chạy mấy bước nhân viên cảnh sát tay cuối cùng có khả năng đến ti tơ gãy cổ áo hắn đ ỗ n g nhiên đem tay hướng phía trước d rỗi một cái bàn tay quả nhiên truyền đến s ở đến vật thật cảm giác nhưng mà cảm giác này không hề giống cổ áo băng băng thô sáp hồng hồng sưng tấy còn có chút đau không sai tại sau cùng một khắc Tito t h à n h h công c kia y v á c h t ư ờ n g trong tiến đậu, vạn i cụ mặc đời thứ c triển lãm k hai u n n hàm tợ lạt h bọc thép đi vòng qua phở lợ tỉnh phía nam không trung hắn không có lựa chọn trực tiếp từ trên trời hạ xuống triển lãm bên trong như thế quá ngu xuẩn theo vừa rồi xâm lấn h ẻ m mở công nghiệp đặc công đến xem bặt m ạ n cùng ý dòng man hiện tại khẳng định đã làm tốt cùng hắn chiến đấu chuẩn bị xông vào triển lãm bên trong cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau mặc dù ivan đối với chính mình h ạ p tợ là s bọc thép có tuyệt đối tự tin tại nghe tony đề nghị đem lọ phản ứng vận tốc quay gấp đôi về sau lấy ẩn hóa điện dịch thể đậm đặc là nguồn năng lượng h ạ p tợ là suy lực tăng cường gấp mấy lần có thể xưng kinh khủng dòng điện một khi đánh vào ý dòng man trên thân có khả năng biết dẫn đến chiến dịch nội bộ hệ thống điện lực chập mạch lại thêm ivan dùng hẹn mở công nghiệp tất cả tốt tài nguyên đến chế tạo bọc thép nhưng bặt mạn xuất hiện lại tại ivan ngoài ý liệu bạn tự làn hỏa lực rất mạnh hắn không xác định h ạ p tợ l à bọc thép lực phòng ngự có thể hay không t h ắ n g trụ bất quá mọi người đều biết bặt mạn có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là hắn sẽ không giết người chỉ cần đứng tại giữa đám người bặt mạn liền sẽ từ bỏ sử dụng đại hỏa lực mà đổi dùng cái khắc cổ quái kỳ lạ thủ đoạn thế là ivan quyết định từ phía sau đi vòng qua hắn tại hẻm mở công nghiệp hệ thống ra đa bên trong lưu lại tin tức sai lầm cụ nửng hướng tony lộ ra tin tức là ivan biết theo hẻm mở công nghiệp thẳng tắp đến triển lãm nhưng trên thực tế ivan nhưng là đi vòng qua triển lãm phương nam cũng chính là triển lãm lối ra sơ tán đám người địa phương đáng tiếc hắn tính toán sai thời gian hiện tại đám người trên cơ bản đã sơ tán xong xuôi cửa ra vào chỉ có vụ n vặt lẻ t ẻ mấy người chờ một chút cái kia là chính đáng i v a n căn cứ có một con tin tính toán một cái nguyên tắc lúc hạ xuống hắn phát hiện một đứa bé ngay tại hướng triển lãm bên trong chạy 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 121, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến i văn vạn cổ làm sao còn chưa tới y giống man tại triển lãm trên không chờ sau một thời gian ngắn cũng không có phát hiện ivan bọc dáng cùng sẩn ngươi xác định ivan là hướng cái phương hướng này đến sao tony một lần nữa liên lạc lên cùng sẩn mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền chiếu siêu đạo trích kịch nói tới hỏi một chút cùng sẩn bọn họ cái này cái gọi là s i e n có phải là thật hay không đem phụ thân hắn di vật cho nốt riêng nhưng trước mắt ivan mới là cần trước hết nhất giải quyết phiền phức đúng vậy tại hè mở công nghiệp ivan phòng thí nghiệm bên trong rõ ràng tiêu chí ghi mỗi một cái máy móc binh sĩ hành động uy tích ivan bọc thép cũng tại phía trên có lẽ đây là ivan tê liệt chúng ta giả tạo tin tức hắn không có từ hẹn mở công nghiệp thẳng đến triển lãm dù cho tony không có nói do ivan không thấy hắn phát tới thông tin hỏi lên như vậy c ú nươn l ề n một nháy mắt nghĩ đến khả năng duy nhất tính tony ngươi không có nhìn thấy ivan đúng không đúng vậy chỗ này liền cái bóng của hắn đều không có lúc này bắt m ạ n can thiệp giữa hai người nói chuyện ivan b ạ n cổ chỉ số i q rất cao đồng thời hắn một mực tại nước nga sinh hoạt sở dĩ suy nghĩ của hắn quen thuộc biết không tự rắc rắn vào người nga thói quen hắn không sợ hãi nhưng không hề ngu xuẩn sở dĩ hắn biết áp dụng vô cùng thô bạo mà lại tản nhận thủ đoạn tới đối phó ngươi tony ivan đối ngươi hận đấu xương nếu có thể hắn biết không tiếp tất cả thủ đoạn để ngươi nhận đến các loại ràng buộc thậm chí chủ động thả xuống vũ khí của ngươi cuối cùng bị hắn r à n vật đến chết ha ha có lẽ ngươi nói có mấy phần đạo lý đáng tiếc không quản hắn dùng ra thủ đoạn gì cũng không thể ràng buộc đến ta tony mây trôi nước chảy nói trong lòng của hắn hiện tại xác thực có hai lớn uy hiếp một cái là pep t e r một cái khác là bảo tiêu hạp tỷ đây là hai người duy nhất bị tony coi là thân nhân tồn tại nhưng mà hạp tỷ cùng pepter đã bị hắn đưa đến an toàn vị trí liền xem như ivan muốn tìm đến bọn họ cũng không phải nhất thời liền có thể làm đến lại không chính là đem lượng lớn dân chúng đem làm con tin cũng có thể để hắn bó tay bó chân nhưng mà đến thời gian này q u ò n chúng trên cơ bản đã sơ tán hoàn tất mới đúng ivan còn muốn đem đại lượng người bình thường đem làm con tin vậy liền cần lượn quanh đi màn hạ tờ tặng quảng trường thời đại hoặc là cái khắc càng xa vị trí có thể cứ như vậy liền cung ivan báo thủ mục tiêu khác biệt quá lớn nghĩ như thế nào hắn cũng c h ó i buộc không được chính mình mới đúng đáng tiếc tony không biết trên thế giới có loại đồ vật gọi là duyên số một ít người lại liền có thể tại khó nhất thời gian địa điểm gặp vỡ mà một khi gặp được liền sẽ không hiểu sinh ra không cách nào cắt đứt tình cảm bất quá đạo lý này hắn rất nhanh liền biết hiểu được bất luận cái gì tồn tại đều sẽ coi nhược điểm cho dù là thần cũng đồng dạng bắt mạn đ ố n g nhiên nói ra một câu để người không nghĩ ra lời nói đúng vậy à, ngươi nói đúng nhưng bây giờ không phải bên trên triết lý khóa thời gian ngươi đoán được ivan vạn cổ hiện tại sẽ tại cái nào sao tony đối vị này thỉnh thoảng liền thích lại nhại tạm thời xưng là chiến hữu tồn tại nổ nước bọc nói ivan ý nghĩ ta đã biết rõ bắt mạn vẫn thật là cho tony trả lời khẳng định là thời điểm tiến vào kế hoạch b phân đoạn h cái gì kế hoạch b không đúng chúng ta lúc nào có kế hoạch a tony bị động ộ n g bạt mạn không cùng hắn giải thích dục vọng trực tiếp cắt ra thông tin dù sao bạt mạn mới vừa nói kế hoạch b cũng không phải là cho hắn nghe nhận đến vênh láo ra bạn t ợ lạn bên trên ạn phải trực tiếp vào bạt mạn tín hiệu lập tức thao tác lên cái nào đó trước đây hắn chưa hề chạm qua máy kiểm soát chỉ thấy bạn t ợ lạn tầng ngoài bọc thép tự động mở ra từng khối mới bọc thép bắn ra ngoài bao trùm tại bạn t ợ lạn vỏ ngoài làm vỏ ngoài toàn bộ mặc lên tầng này mới vỏ bọc thép về sau bạn t ợ lạn vậy mà thần kỳ ẩn hình không đơn thuần là theo trên da đa ẩn hình đơn giản như vậy mà là thật sự rõ ràng làm đến mắt thường không cách nào nh có thể xưng hoàn mỹ quang cần hình. tấm h hoàn học hình. ể xưng quang cần mỹ t phản chiếu tony phía trước cũng nghiên cứu qua cùng loại ẩn hình kỹ thuật chỉ là còn không có đặc biệt tốt đột phá bây giờ nhìn thấy bặt m ạ n đã có đủ tương đối thành thụ c kỹ thuật lập tức tâm tình phức tạp là tấm hấp thụ ánh sáng ngay vậy tony hiểu rõ gật gật đầu nội tâm phức tạp thoáng giảm bớt khoa học cận hình bình thường chính là hai loại hình thức hữu hiệu nhất hình thức là đem ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tận khả năng toàn bộ phản xạ đi ra loại hình thức này độ khó rất lớn cần cam đoan phản xạ đi ra ánh sáng sẽ không mang theo một chút xíu tin tức một loại khác hình thức liền tương đối đơn giản một chút đem ánh sáng mắt thường nhìn thấy được toàn bộ hấp thu đi vào mà không để tia sáng phản xạ đi ra cứ như vậy mọi người nhìn hướng nơi đó chỉ biết thấy được một đoàn màu đen bất minh vật thể tại ban ngày rất bắt mắt nhưng đến ban đêm tuyệt đối là hoàn mỹ nhất tần hình thủ đoạn b ắ n g ợ lặn hiện tại sử dụng chính là loại thứ hai hình thức trong c h ố p nóng h này tony cảm giác chính mình lòng háo tháng bị kích hắn sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có người tại cùng hắn đồng thời nghiên cứu một vật lúc tiến độ có thể vượt qua hắn trở về về sau ta nhất định muốn đem tấm phản chiếu làm ra đến tony âm thầm ở trong lòng làm một cái quyết định ngoại trừ b ạ t mạn không có người biết do h ạ n phải d ự điều khiển bạn t ợ l à n đi nơi nào cũng không có người biết hắn cái gọi là kế hoạch b đến cùng là cái gì đường danh giới ngay ở phía trước lối ra bên kia mặt thị sơn đi tới chính thức triển lãm khu cùng cửa ra chỗ giao giới hắn bỏ lên trên một tòa tàn t ạ kiến trúc đỉnh chót nơi này khoảng cách trung tâm quảng trường khu vực rất xa b ạ t mạn bọn họ cũng đã cùng h ắ p t ợ là làm lúc này dùng cánh lượn rời đi mới là tốt nhất thời cơ vừa rồi dùng cánh lượn lời nói bạn t ợ l à n khẳng định sẽ công kích chính mình lấy bặt mạn tính cách cái này có thể nói là chuyện vắn đã đóng thuyền có thể một lần hành động bắt đến chính mình cùng hải tờ la chuyện tốt bực này bặt m ạ n sao lại bung tha ngươi đừng cho là ta bắt không được ngươi đ ồ n g nhiên một đạo âm thanh vang dội chuyển vào mặt thị sơn trong hai không phải đâu đến chỗ này ta còn có thể bị phát hiện mặt thị sơn lập tức n ú t ở một bức đằng sau tường ánh mắt hướng âm thanh nơi phát ra chỗ tìm kiếm chỉ thấy một tên trang bị tinh lương bộ dáng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát ở phía dưới tìm kiếm cái gì vì cái gì cảnh sát còn không có rút đi ta rõ ràng dùng rót g i thân phận hạ qua mệnh lệnh để bọn họ sơ tán con người toàn vẹn nhóm liền nhanh chóng rút lui mới đúng luôn không khả năng có người công nhân chống lại mệnh lệnh mà còn không muốn sống trở lại triển lãm bên trong chịu chết mặt thị sơn không hiểu nghĩ đến hắn mới vừa nói tại bắt người nào chẳng lẽ thân phận của ta bại lộ không đúng m ặ dù sở cùng tony sẽ không có thời gian đem chính mình ngụy trang thân phận nói cho cảnh sát mà còn bọn họ cũng không có làm như thế lý do xem ra rót giờ quả nhiên có cái gì không biết thể chất đặc thù hôn mê ba ngày liều lượng vậy mà ngắn ngủi mấy giờ liền tỉnh lại đáng ghét ta ta vừa rồi rõ ràng thấy được cái tia hài từ hướng cái phương hướng này tới làm sao hiện tại lại không thấy tuổi trẻ nhân viên cảnh sát ảo não nói hai tư kýt ân chính i ê n đáng mặt thị sơn tính buôn p h á toán h rời đi nơi này thời điểm một đạo nho nhỏ hình bóng theo trước mặt hiện lên chạy vào phía trước chỗ rẽ cái tia tựa như là cái hai tử mặt thị sơn có như vậy một nháy mắt ngây người vừa rồi cái kia nhân viên cảnh sát nguyên lai、like、không phải đang tìm hắn mà là thật là đang tìm một đứa bé không đúng bây giờ không phải là thời điểm n g h ĩ cái này kia là nhà a i h ù n g hải tử hiện tại thế mà còn dám ở bên trong lại đ u ổ i tiểu quỷ này nhân viên cảnh sát còn bị chính mình cho đánh n g ấ t xịu vạn nhất xảy ra chuyện gì đây chẳng phải là nói chính mình g á n tiếp hại chết đứa bé kia sao mặc dù tại đến chuyện tranh mỹ thế giới tàn khốc này về sau mặt thị sơn liền đã có không ngại nhiễm máu tươi g á c n ộ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa mặt thị sơn liền có thể yên tâm thoải mái tiếp thu người vô tội chết ở trước mắt đặc biệt còn là một đứa bé nếu là một cái không sợ chết người trưởng thành không cho dù là thanh thiếu niên mặt thị sơn cũng có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình không đi còn hắn ý dòng man cùng bắt mạn tự nhiên có thể bảo vệ tốt người này có thể một cái mười tuổi không được nhi đồng vậy liền hoàn toàn không phải một chuyện cũng chính bởi vì cái này hắn phía trước mới sẽ như vậy tích cực trợ giúp cảnh sát đánh bại máy móc binh sĩ mà không phải trực tiếp thừa dịp loạn chạy trốn đáng chết hùng hải tử không chút do dự mặt thị sơn cấp tốc đuổi theo tiểu quỷ này đến cùng là lai、like、lịch gì làm sao có như thế thân thủ nhanh n h ẹ n là mặt thị sơn đổi tới chỗ rẽ lúc gặp được làm hắn khiếp sợ m ộ t màn chỉ thấy một cái c h o a i c h o a i tiểu thí hải giống như nước chảy mây trôi đồng dạng theo từng cái s ắ c bên trên vượt qua mà qua nhìn lại phát hiện nhân viên cảnh sát đã đuổi tới phía sau mình lúc đứa nhỏ này tốc độ vậy mà lại tăng lên đồng dạng học sinh trung học sợ là đều không chạy nổi hắn Ti t e phát hiện phía trước lại là một đạo dưới đáy có tàn tạ lô lớn vách tường lập tức muốn lập lại chiêu cũ tại mặt t h ì s ờ n trong t â m mắt trước mắt tiểu thí hải không chỉ có vận động tế bào đầy đủ phát triển hơn nữa còn có loại vô cùng đặc biệt thiên phú hắn rất a m hiệu tránh né các loại nhỏ sự nguy hiểm làm p e t e sắp đụng vào vách tường thời điểm hắn ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ sau đó một cái chửa xúc theo dưới đáy trong động vọt ra ngoài ta muốn đi tìm y d n g man không có người có thể ngăn cản ta p i t ơ kiên định tín nhiệm chỉ thấy hắn sờ lên bụng có chút p h ì n h lên kia là một bộ y d n g man mặt nạ vì không tại chạy nhanh bên trong rơi xuống p i t ơ đem n ó giấu ở trong quần áo hắn nạo kiều quay đầu liếc nhìn máy t ư ờ n g liền một đứa bé đều bắt không được khó trách những cảnh sát này đối siêu đạo trích kích thúc thủ vô sách nếu như là y d n g man lời nói chắc chắn có thể bắt lấy siêu đạo trích k í c ó trời mới biết nếu để cho rót giờ nghe đến liền một đứa bé đều đang chất vấn Không s A i ý tưởng, bình thường cảnh sát sợ rằng thật bình cảnh rằng sợ đi ú n không g là bắt không được c á này tiểu thí đi thơ i ể u t í hại. Ti hành động đưa tới một ặ mặt t thị thú.、Đáng、tiếc, tường này với ta mà nói cùng không tồn tại không có gì khác biệt.、Chỉ、thấy thị tới, hứng không không khác Chỉ sờn sờn Đáng này nói cùng xuống gì cái với có bước mà mấy xa m chân mặt ở trên vách tường thường tường ti thơ mượn nảy liền nhẹ nhàng như này. vách lực bức một dự, bay qua kiếp h sợ nhìn qua lật qua mặt thì rồng nếu như hắn có loại bản lánh này cái kêu ban đầu liền đã bắt đến hắn mới đúng. Phúc.、Đồng、nhiên, nh Đồng đạo một rất nhỏ thanh em này tự a hồ là sở k i xịt tên lửa đ ẩ y khởi động lúc phát ra nhưng cùng tony chiến y khác biệt chế tạo tiếng ồn phải lớn hơn nhiều đồng thời âm thanh còn càng lúc càng lớn là hại tơ lạt mặt thị sơn ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy được phía chân trời xa xôi vạch ra một đạo thật dài đôi lửa hạ xuống phương hướng thình lình đúng là mình bên này titer hoàn toàn không có suy nghĩ quan tâm ngoại giới biến cố hắn không biết mặt thị sơn tại sao muốn đột nhiên ngầm đầu hắn chỉ biết nói hiện tại muốn đuổi mau trốn đi không phải vậy liền thật không còn kịp rồi không đúng hại tơ l ạ di động hạ xuống góc độ mục tiêu của hắn là đứa trẻ kia là mặt thị sơn vội vàng m i t ơ đã chạy ra không ngắn một khoảng cách cái này ra hỏa thật không sợ chết sao mặt thì sơn lập tức giận không chỗ phát tiết h ạ i vợ lạt tốc độ rất nhanh vừa rồi chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ chút nhưng bây giờ đã có thể thấy rõ h ạ i vợ lạt bọc thép chỉnh thể hình dáng đoán chừng tiếp qua mấy giây liền muốn rơi xuống đất mặt thì sơn dùng hết toàn lực hướng đi tơ p h ó n g đi không nghĩ tới vẹn vẹn chạy ra hai bước tầm mắt của hắn bên trong vậy mà đã xuất hiện h ạ i vợ lạt bọc thép một bộ phận tại sắp rơi xuống đất thời điểm hải vợ l ạ thế mà không có giảm tốc không được dạng này là không đội kịp không kịp nghĩ nhiều mặt thị sơn nháy mắt khống chế tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ tại số mỹ lì dây ở giữa đã đột phá bốn trăm đại quan vũ lệ tìm mở ra vê anh nặng nề g h h à p tợ lạt bọc thép lấy cực cao tốc độ nện vào mặt đất ném ra một cái to lớn cái hố đưa tới to lớn sóng xung kích đem xung quanh s á t trở nên một mảnh hỗn độn m t peter lúc này đã bị mặt thị sơn ôm vào trong l ự c đưa lưng về phía h à p tợ lạt nửa ngồi trên mặt đất người cái này thối tiểu quỷ có biết hay không chính mình vừa rồi làm cái gì mặt thị sơn đem p e t e thả tới trên mặt đất chỉ tay đạn ở trên trán của hắn nói thật là đau người đến cùng là ai tơ i t che lấy cái chán hốc mắt tấm ức hỏi đây là mặt thị sơn chú ý tới tơ i t phía sau cái mông trên mặt đất rớt xuống một cái mặt nạ nhặt lên xem xét thình lình chính là ý rồng man mô phòng chân thật mặt nạ mặt nạ mặt sau còn cần sợi dây chói một đôi mô phòng chân thật lòng bàn tay pháo thủ đeo khá lắm chính mình đây là cứu một cái ý rồng man tiểu mê đệ người là ai lúc này i van âm thanh xông vào hỏi cùng t i tơ vấn đề giống như trước chỉ thấy to lớn h ạ p tợ lạt bọc thép theo cái hố bên trong đi ra vừa rồi một n á y mắt trước mắt tên này nhân viên cảnh sát vậy mà có thể vượt qua g i i như vậy khoảng cách đem đứa trẻ kia cứ y nhân loại là tuyệt đối không có khả năng có đủ loại tốc độ này ngươi đến cùng là ai i v a n nhìn chằm chằm mặt thị rồng hỏi lần nữa ngươi là đại phối đ à n ý rồng man sẽ đến đánh bại ngươi hàm tợ l à s bọc thép đứng tại trước mặt ti thơ cái này hùng hải tử cuối cùng là biết rõ cái gì gọi là sợ hãi trốn ở mặt thị sơn sau lưng run l ấ y bẫy nhưng hắn tự hồ cảm thấy dạng này quá mất mặt thế là run run giày giày đối hàm tợ l à s hô mặt thị sơn bị đứa nhỏ này cử động chọc cười ý rồng man hiện tại không phải tại chỗ này ti t ơ cảm thấy có thứ gì đeo ở trên đầu, của mình. Hắn vươn tay hướng trên đầu như lúc phát hiện là đỉnh đầu mũ dạng lại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ngăn tại trước người mình người chẳng biết lúc nào đã bỏ đi đồng phục cảnh sát trắng tinh áo c h ẳ n g tại gió đem xuống phiêu đãng bay phất phới quá siêu đạo trích k ị c h titer hoảng sợ nói giờ k h ắ c này siêu đạo trích k ị c h bóng lưng trong lòng của hắn bất chi bất giác cao lớn vô số lần hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm hai mươi ba siêu đạo trích k ị c h vs hải tờ lás ngươi chính là siêu đạo trích k ị c h ivan nhìn xem trước mặt thân ảnh màu trắng nhớ tới trước đây không lâu hẻm mở cùng mình nói qua người này theo tony sợ tặc trên tay trộm đi đời thứ nhất tạc dễ à tỏ sau đó lại để cho tony không phục đến đăng báo khiêu chiến t r u y ề n kỳ đạo tặc chính là bởi vì g i a hòa này hẹn mở mới sẽ quyết định từ bỏ biểu hiện ra để kế hoạch của mình kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát còn đưa tới bật mảng cái này ngoài dự liệu tồn tại đến phá hư chính mình vì g i ế t chết tony tổ chức thị h i ế n hắn hôm nay thất bại tất cả đều là bởi vì cái này siêu đạo t r í c h kịp nghĩ đi nghĩ lại ivan con mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng tại sao muốn để mắt tới đứa bé này mặt thị sờn trong tay kẹp lên bài b k trên mặt câu lên vạn năm không đổi mỉm cười ba nhưng mà đáp lại hắn như n g là một đầu h ạ i t ợ l a s điện quang chói mắt theo h ạ i t ợ l a s thượng lưu qua lộ r a dị thường n g ấ p lánh mặt thị sơn một tay lấy ti tơ đẩy về sau đi sau đó hướng bên cạnh vừa né tránh qua cái này một roi cường độ cao dòng điện mang tới là siêu cao nhiệt độ h ạ i t ợ l a s đánh vào trên mặt đất to lớn lực đạo đem mặt đất đánh chia năm xẻ bảy nhiệt độ cao càng đem gạch đá sốt đến cháy đen ti tơ bị mặt thị sơn đẩy viễn chi về sau liền vô cùng tự giác chạy xa trên đường đi liền không có quay đầu lại bạch, bạch, bạch. trong nháy mắt mặt thị sơn liền hướng ivan vung ra ba tấm bài bô kẹ ivan khinh miệt nhìn hắn một cái Đối bài bổ kẹ cái ô công n đến, tùy ý công kích đến trên người g kích kích Phúc! mình. lơ tùy ý gì cái này ba tấm bài bổ kẹ vậy mà trực tiếp cắt ivan bọc thép mặc dù không có xuyên thấu đến ivan thân thể nhưng thật sâu khắc vào sắt thép bọc thép vào ngoài phải biết đây chính là so tân tiến nhất xe bọc thép vào ngoài đều muốn càng dày bọc thép đừng nói đạn liền uy lực nhỏ bé dọc kẹt đánh vào trên người nó cũng nhiều nhất để ivan lay động mấy lần dùng r a toàn lực vung ra bài bổ k ẹ cũng không cách nào đối ivan tạo thành hữu hiệu tổn thương ạ mặt thị sơn ánh mắt khẽ hít một cái vừa rồi một chiêu này đã để hắn thăm dò ra hạp tợ l ạ bọc thép lực phòng ngự đến tột cùng như thế nào chỉ có thể xuyên qua vỏ ngoài bọc thép trung tầng cùng tầng bên trong hộ g i á p khó mà xuyên phá dạng này cũng không cách nào uy hiếp đến bọc thép hệ thống động lực chính mình thông thường thủ đoạn trên cơ bản rất khó đối i v a n đưa đến tác dụng y dòng man cùng bạt m ạ n làm sao còn chưa tới vừa rồi động tĩnh lớn như vậy bọn họ không có khả năng không có chú ý tới mặt t h ì s ờ n trong lòng sinh ra n g h i hoặc cùng lúc đó triển lãm trung tâm quảng trường ha ha ngươi nghe thấy được sao vừa rồi bên kia hình như có tình huống tony hướng bạt mắn hỏi là ivan và cô hắn tới bạt mặn bình tĩnh nói vậy chúng ta còn đang chờ cái gì nhanh đi kết thúc sự tình hôm nay y rồng man làm bộ muốn hướng mặt t h ì sởn phương hướng bay đi đừng n ú p ních b ắ t màn kêu hắn lại tony c a o mày nhìn hướng bạt màn siêu đạo trích kích đang cùng i van giao thủ cái gì ngươi nói siêu đạo trích kích hắn không phải rời đi sao tony buồn b ự c lúc này mũ rơi bên trong vợ rủ sở trong mắt nhìn thấy cũng không phải là hiện tại hắn trước mặt tình cảnh mà là siêu đạo trích kích cùng hạm tợ l ạ t chiến đấu nhìn xuống hình ảnh không sai an phước điều khiển bạn tợ lạng chính là đi tới siêu đạo trích k í trên không rõ ràng độ vượt xa phổ thông cảnh dụng máy theo dòi ống kính bay chụp siêu đạo trích kích i ế n đấu chỉ vì thu thập siêu đạo trích k í tin tức sớm tại biết được cũ lượn là tại h ẹ m mở công nghiệp dạ đạ trên màn hình quan sát được i v a n động tĩnh thời điểm b và rủ s ở liền dự đoán qua hai loại khả năng tính cũng chính là kế hoạch a cùng kế hoạch b kế hoạch a là tại cũ lượn nhìn thấy tin tức chính xác dưới tình huống mới có thể tiến hành cái gọi là kế hoạch b đương nhiên chính là tại i v a n lưu lại giả tạo tin tức lúc tiến hành bặt mạn cho rằng nếu như i v a n sẽ tại gia đa của mình trên màn hình dự đoán động tay chân vậy hắn liền tuyệt đối không phải sẽ chủ động chịu chết người tại chính mình cùng ý rồng man đồng thời ở đây dưới tình huống y văn phần thắng rất thấp như vậy hắn nhất định sẽ tìm kiếm chế hành phương pháp của bọn hắng không cần suy nghĩ nhiều cho siêu anh hùng mang đến lớn nhất trói buộc hiệu quả chính là con tin đương nhiên b ở uff tăng thêm đồng dạng cũng là con tin sở dĩ b ợ rủ sở kết luận ivan khẳng định biết theo đám người sơ tán phương hướng tập kích thế là tại không xác định ivan lưu lại tín hiệu có hay không từng giờ cho điều kiện tiên quyết bặt mạn liền cố ý để ạn phân dựng tại triển lãm trên không tuần tra khiến cho siêu đạo trích k ị c h lựa chọn đi bộ rời đi nếu như ivan từ nơi này đánh bất ngờ vừa vặn liền có thể để hai người đục vào lấy bặt mạn đối siêu đạo trích k í h i ể u rõ hắn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn người vô tội bị ivan sát hại đặc biệt còn là tại địch nhân sức chiến đấu không bằng hắn thời điểm không sai bặt mạn đối siêu đạo trích kịch vô cùng t i n tưởng hắn nhận định ivan vạn c ổ không phải là đối thủ của kịch chỉ nhìn kịch có nguyện ý hay không sử dụng hắn vẫn giấu kín lên năng lực ma pháp dạng này ả n phơ dự liền có thể ghi chép lại siêu đạo trích kịch sử dụng ma pháp lúc các loại số liệu cái này đồng thời cũng là một loại thử thách nếu như siêu đạo trích kịch nguyện ý cứu người vậy liền chứng minh hắn có chính nghĩa nội tâm bặt mạn càng thêm kiên định để k ị trở thành robin mặt khác thì chứng minh k ị không xứng trở thành robin cho dù k ị không nguyện ý xuất thủ cứu người cái kia cũng có h n h ơ dự điều khiển bạn vợ lặn làm một cái bảo hiểm tồn tại. y rồng man cùng chính hắn đi qua chi viện đồng dạng muốn không được một phút đồng hồ bạn vợ l ã n g cũng không phải chỉ có hỏa lực bao trùm đơn giản như vậy nó còn chở khách đếm không hết định hướng vũ khí chỉ cần không phải vài trăm người ôm thành một đoàn cái k i a cũng có thể làm đến tinh chuẩn chú đích đương nhiên những vũ khí này đại bộ phận đều là đạn gây mê đây chính là bạt mạng âm hiểm chỗ không quản y v a n từ cái nào phương hướng tới đều trốn không xong bị bắt vận mệnh có đôi khi thậm chí còn có thể để bạt mạng nhất tiến xong điêu chu toàn rất lâu y rồng man cùng bạt mạng còn là không có tới mà thị sợ làm sao không biết chính mình lại một lần bị bạt mạng tinh kế trước mắt cái này y van và cổ hiển nhiên không phải có thể dùng từ nói đánh lui tồn tại từ đầu đến cuối hắn liền không có cùng chính mình dựng nói chuyện chỉ biết nói không ngừng v u n g roi cũng không biết ivan não là rút cái gì g ầ n để đó đại c ử u nhân tony không quản chỉ biết đánh mặt t h ì s ờ n công kích thậm chí liền hắn ban đầu mục tiêu titer cũng không để ý cái này có ý tứ gì a cảm thấy ta là quả hồng mềm d ễ mà bóp khẩu khí này có thể nhịn mặt t h ì s ờ n ngay tại đem ivan hướng dẫn tận lực rời xa titer vị trí đã là vì bảo hộ titer an toàn cũng là không muốn để cho người ngoài thấy được chính mình động tác kế tiếp đây chính là ngươi vì chính mình chọn lựa phân bộ sao siêu đạo trích、kín. ivan miết môi cười nói đây là hắn nói với mặt thị sơn câu nói đầu tiên gian g i á c chỉ thấy mặt thị sơn tách ra tách ra ngón tay lập tức phát ra một trận mấu chốt mà sát tâm t h a n h nếu như có thể mà nói ta chân tâm không muốn sử dụng năng lực này mặt thị sơn trong mắt lõe lên một chút hạt à n mang. đánh đánh đánh chuyện sao, sao, giá, giá giá h siêu c lượng, chừng cũng、no, mang i thưởng thức. quần ó thị Ác cơ máu, có cho ác cơ mạn máu, nắm người thể giao giữ sau khi thức tỉnh còn có thể thu hoạch được lịch đại gạc cờ mạn g chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu trở thành trời sinh chiến sĩ mặt thị sơn tại thu hoạch được gạc cờ mạn g máu phía sau vẫn tại nghiên cứu huyết mạch thức tỉnh điều kiện là cái gì đã biết mỹ cạ xạ cùng lẹ vì thức tỉnh đều cùng tận mắt nhìn thấy quý trọng người xuất hiện nguy cơ sinh tử có quan hệ mà mặt thị sơn hiện nay có thể xưng là thân nhân tồn tại cũng chỉ có g ọ t đồn cùng bà bạ dạ hai cái có thể để cho hai người này đều xuất hiện nguy hiểm tính mạng tình huống gần như không có khả năng đụng đến bên trên luôn không khả năng để mặt thị sơn cố ý chế tạo cùng một chỗ ngoại ý muốn a mặt thị sơn vô luận như thế nào cũng không làm được loại chuyện này、tới. nếu như hắn thật có thể hung áp xuống cái này tâm cái kêu đoán chừng cũng không thể lại sinh ra cái gì kịch liệt tâm tình chậm trởn như thường không cách nào thành công thức tỉnh thế là mặt thị sởn thay đổi mạnh suy nghĩ tất nhiên không thể dấn thân kiện bên trên đạt tới thức tỉnh điều kiện vậy có thể hay không theo thức tỉnh lúc trạng thái tinh thần vào tay đâu làm n g ư ờ i coi trọng nhất người sẽ chết tại trước mặt n g ư ờ i tin tưởng chỉ cần không phải chân chính lanh huyết vô tình h ô n trướng đều nhất định sẽ tại cái nào đó nháy mắt hoặc là nào đó một đoạn thời gian bị đại lượng tâm tình tiêu cực chiếm cứ nội tâm như đối với chính mình năng lực không đủ thống hận đối thân nhân chết đi bi thương đối tránh đi thân nhân sinh mệnh người căm hận làm tâm tình tiêu cực góp nhặt tới trình độ nhất định thời điểm khả năng ngươi sẽ còn cảm thấy toàn bộ thế giới đều là sai lầm bởi vậy mặt thị sơn sơ bộ phán đoán à cỡ mạng nhất tộc thức tỉnh điều kiện ít nhất là cần mãnh liệt tinh thần kích thích hơn nữa còn là nghiêng về tâm tình tiêu cực chờ một chút loại này thức tỉnh điều kiện thế nào cảm giác hình như ở đ â u gặp qua đây ma pháp màu đỏ cái đồ chơi này mặc dù trong chiến đấu tính thực dụng rất thấp mà còn một bộ phận đứng đầu ma pháp còn cần ma nữ huyết mạch phối hợp mới có thể thành công phong thích mặt thị sơn một người căn bản liền không dùng được nhưng nó dù sao cũng là chuyên môn nghiên cứu nhân loại cảm xúc ma pháp trên nhiều khía cạnh tác dụng đều so chiến đấu hướng ma pháp lớn sở dĩ mặt thị sơn liền suy nghĩ có thể hay không dùng ma pháp màu đỏ hướng dẫn chính mình cảm xúc thông qua nhân tạo đại lượng tâm tình tiêu cực đến giúp đỡ chính mình đạt tới cuối cùng t h ứ c tình đây là cái đại công trình nhất định phải tinh điều tế c h ắ c sơ ý một chút tâm tình tiêu cực quá lớn cho chính mình đều bất thức ũ n g là rất có thể may mà đoạn thời gian trước cuối cùng là để mặt thị sơn điều chỉnh thử hoàn thành lấy p ẫ n nộ làm hạch tâm sáng tạo ra một loại tâm tình tiêu cực trạnh thái từ đó đã thức tỉnh ạc cờ mạn nhất tộc toàn bộ lực lượng lấy tên đẹp Hóa. chỉ có một điểm không đủ có lẽ là bởi vì mặt thị sơn đi đường tắt nguyên nhân một khi hắn t ố i lui ra khỏi quần hóa trạng thái a cơ mạn máu thức tỉnh cũng sẽ tùy theo thoái hóa nói t r ắ n g ra loại kia cảm xúc bên dưới nội tâm trạng thái căn bản không phải mặt thị sơn chân thực cảm thụ dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng duy trì thức tỉnh trạng thái cũng chính là như vậy mặt thị sơn mới một mực không nguyện ý sử dụng năng lực này bởi vì đang tức giận cảm xúc bên dưới rất khó khăn bảo trì trang ưu nhã thân thủ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nghĩ tất h ầ ngỏ cùng trạng thái này còn là rất dự nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác hải tợt l ạ không biết chuyện gì xảy ra vậy mà sinh ra căm hận chính mình cảm xúc đối với mình đuổi đánh tới cùng mặt thị sơn nhất định phải nên chiến sử dụng ma pháp màu đỏ cần đại lượng thời gian sớm chuẩn bị còn được tạo dựng ma pháp trận bây giờ căn bản không kịp làm những thứ này dù sao xung quanh cũng không có người nhìn xem vậy liền tốc chiến tốc thắng làm một vố lớn đi người này đến cùng là chuyện gì xảy ra ivan có lẽ không hiểu được khí t r ẳ n g cái từ này chân thực hằng nghĩa nhưng hắn có thể cảm nhận được trước mắt vị này siêu đạo trích khí chất trong nháy mắt phát sinh chuyển biến cực lớn chỉ thấy mặt thị sơn tay trái luồn vào trong túi quần tay phải nhẹ nhàng n â n g lên đúng tay một cái một tấm bài bổ k ẹ lập tức xuất hiện tại tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa trong mắt của hắn ẩn chứa một cơn l ử a giận nhưng mà m ặ t t h ì sơn lý trí y nguyên chế trụ nó chỉ b ấ t quá nguyên bản thân sĩ mỉm cười giờ phút này lại bởi vì phẫn nộ cảm xúc trạng thái lộ ra hơi chút dữ tợn một chút nhất miệng lên độ con mặc dù không có thay đổi nhưng mang cho người ta cảm giác nhưng là ngày đêm khác biệt lúc này m ặ t t h ì rồng chính là một cái thời khắc sẽ bị nổ tung sang t h ù n g y văn ở siêu đạo t r í c h kịch trong tơi cười liền cảm thấy hắn đối với chính mình cái kia thật sâu miệt thị phản phất tại nhìn một con sâu nhỏ đồng cái này để lòng tự tôn của hắn nhận lấy vũ nhục cực lớn rõ ràng chính là siêu đạo trích k ị c h bị chính mình một đường truy sát tới ngươi thật giống như còn chưa hiểu hiện trạng siêu đạo trích k ị c h ivan không nhìn trong lòng cảm giác khác thường hướng về phía mặt thi sơn cười gần nói bặt mạn g cùng ý rồng man đến bây giờ đều không tới cứu ngươi xem ra ngươi rất không được những anh hùng chào đón à. mặc dù ngươi tang lễ không có người quan sát khá là đáng tiếc nhưng đây là ngươi tự tìm mặt thị sơn lúc này trong lòng đang tràn ngập một cơn lửa giận ivan chào phúng lập tức vì hắn tìm tới một cái chỗ tháo nước chỉ thấy mặt thị sơn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trong tay b à i bổ k ẹ nháy mắt bị sửa đổi thành cấp dê bạc cụ phát ra kỳ lạ bạch quang hướng về ivan bọc thép rời khỏi tay ha ha ha đầu góc của ngươi là nước vào s a o siêu đạo chích kích ngươi b à i bổ k ẹ đối ta căn bản là không nổi ivan cười nhạo im bặt mà dừng bởi vì hắn cảm nhận được bắp đ u ổ i của mình chỗ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt vừa rồi b à i bổ k ẹ không chỉ có phá vỡ hạp tợ lặt tầng ba bọc thép trực tiếp tổn thương đến ivan thân thể thậm chí còn trực tiếp xuyên qua mặt sau tầng ba bọc thép theo ivan bắp đùi bộ vị xuyên thấu về sau bãi bọc bạc bạc bạc ngượng ủng hôm nay tăng lễ nhân vật chính là ngươi mới đúng tạc trùm mặt thị s ờ n tay trái y nguyên cắm ở trong túi quần trên tay phải nhưng gấp lên bốn tấm bài bổ kẹ chỉ ngay ba một tiếng bốn tấm bài bổ kẹ liền hướng i v a n q u a n tới tiếp thu qua bài bổ kẹ lợi hại i v a n nơi nào còn dám đứng tại chỗ lập tức để h ạ p tợ lạt bọc thép tốc độ cao nhất né tránh làm i v a n hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này bốn tấm bài bổ kẹ về sau hắn liền thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn chỉ thấy mặt thị sơn tay phải như thiệm điện liên tục huy động bài bổ kẹ phảng phất không cần tiền loạn vung mà ra trong khoảnh khắc một bộ bài bộ kệ liền như là mưa bom bao đạn hướng ivan đánh tới a thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ivan điều khiển bọc thép bay lên không trùng thân thể chỗ hiểm không có bị công kích đến chỉ là một đôi chân cơ hồ bị bài bộ kệ xuyên ra đến không hết vết thương mạnh liệt kịch liệt đau nhức để ivan cái này nước nga đại hán cũng nhịn không được kêu đau khả năng chương này phong cách chiến đấu sẽ cùng trước đây khác biệt rất lớn nhưng đã đến đau thật thương thật l ắ m chiến đấu phân đoạn ta cũng chỉ biết viết như thế cười khóc bất quá các ngươi yên tâm chiến đấu hướng kịch bản sẽ không trở thành quyển sách giỏ chính chỉ là xem như tránh cho thẩm mỹ m ệ n nhọc vật điều hòa dù sao hơn 120 t r ơ chân xuống kỳ thật chiến đấu tràn g diện rất ít cùng cái k h á c sách so ra thật rất hòa bình Giờ khóc giờ cười chuyến hót tháng chín t r ư ớ c 125, tôi khô là hủ ivan thăng lên hơn 10 mét giữa không trung máu tơi ư không ngừng theo chân bọc thép ở giữa kết nối khe hở chảy ra từ nơi này cũng có thể thấy được ivan làm công cùng tony so sánh muốn thô kệch rất nhiều nếu như là m a r k chiến y lời nói mỗi một mảnh bọc thép t r ô nối tiếp đều có thể xương kín kẽ nhận bao lớn tổn thương cũng không thể sẽ xuất hiện loại này a ivan một đôi chân nghiễm nhiên đã phế bỏ hắn hai mắt đỏ bừng tiêu to hướng phía dưới mặt thị sơn liên tiếp vung ra hai roi lóe ra hổ quang điện hạm tợ lạt một trái một phải giáp công mà đến mặt thị sơn trong mắt nổi qua không hiểu hả quang phản phất biết trước đồng dạng thân thể sớm hướng về hai bên phải trái hơi rung nhẹ một cái lại tránh được hạm tợ lạt cái này hai lần công kích hai cái hạm tợ lạt vừa lúc chút xíu phân biệt theo mặt thị sơn sừng trái cùng sừng phải bên cạnh lao qua cùng lúc đó một mực cắm ở trong túi quần tay trái nháy mắt đưa ra ngoài cùng tay phải đồng thời cầm theo bên người mình bay qua hải t lạt cái gì bộ kêu bao tay trắng rõ ràng không phải găng tay cắt điện hắ không sợ bị điện giật chết sao. Ivan bị siêu đạo trích kịch động tác dọa cho phát sợ cứ việc cái này đã không biết là lần thứ mới bị hù dọa mặt thị sơn cơ khẩy tại k n ỉ tất v ó t h ầ ngõ tác dụng dưới chỉ có tốc độ nhanh đến để hắn bắt không được vũ khí tầm xa mới có thể tổn thương đến hắn ví dụ như ị dòng man súng rẻ bùn xô loại này thuần mạch sung vũ khí mặt thị sơn không có cách nào đem nó tạm thời biến thành chính mình bảo cụ mà giống hạp tợ là loại này có thực thể vũ khí cận chiến không quản phía trên dòng điện mạnh bao nhiêu đều có thể bị mặt thị sơn biến hóa để cho bản thân sử dụng hệ thống vũ khí gặp phải không rõ công kích điện tử hạp tợ lặp lại một lần điện tử hạp tợ lạt đã mất đi k h ô n g chế bọc thép bên trong ivan một mặt m ộ n g bức nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở hiện tại phát sinh tất cả đều nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi nhưng mà cái này còn không phải toàn bộ h ạ i tợ lạt theo mặt thị sơn hai tay n ắ m ở bộ vị bắt đầu chỉnh thể theo lửng lánh hồ quang điện màu l a m biến thành thuần túy màu trắng đồng thời mảnh này màu trắng còn tại hướng hạp tợ lạt bọc thép cánh tay hộ giáp thậm chí toàn thân lan tràn báo động báo động hệ thống vũ khí duy trì liên tục gặp phải không rõ công kích đồng thời công kích ngay tại hướng hệ thống động lực cùng khống chế lan tràn đề nghị lập t ứ có từ bỏ n g o ạ thể hiện dịch thực tình o l s mất hình n chế hạ. là hắn nhất định phải dựa theo hệ thống báo động đi làm để hai cái ngoại trí hàm tợ lạt chủ động chóc ra đi ra k h mặt thị sơn dáng người đem hạp tợ lạc không hề cao lớn trong tay nhưng cầm dài như vậy dây thường coi như vũ khí tạo thành thị giác thượng lệnh người cảm giác quỷ dị nhất tỷ lệ đồng thời mặt thị sơn còn cảm nhận được trong cơ thể lưu động hạ cơ màn máu đang xôi trào phán phất có một loại nào đó thiên phú bị kích phát đi ra chỉ thấy cái này một đôi hạt đợi lặt tại mặt thị s ờ n trong tay không chỉ có không có đ ỉ n h chỉ lấp lóe hồ q u a n điện ngược lại điện quang trở nên càng thêm trói mắt phát ra lốt bốt tiếng vang ba mặt thị s ờ n hướng giữa không trung ivan bỗng nhiên vùng một roi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ivan còn không có kịp phản ứng liền bị đánh bay ngược ra trăm mét có hơn Vâng, một tiếng đập t ầm ầm tới mặt đất nhấc lên đẩy trời bụi đất bọc thép theo chỗ ngược đến phần eo bên trái bị đánh ra một đạo thật dài lỗ hổng lộ ra bên trong ivan siêu cao nhiệt độ đem lỗ hổng hai bên thiết giáp hợp kim đốt ra một mảng lớn cháy đen cơ thể bị hao tổn đã vượt qua năm mươi không cần phải nhắc tới chỉ ra ivan cũng biết bọc thép tổn thương nghiêm trọng đến mức nào hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình xương đều nhanh tan thành từng mảnh vừa rồi cái k i a một roi tuyệt đối không phải nhân loại có thể đánh ra đến l ự c đạo từ khi h ẻ m mở trào phúng ivan là cái chỉ biết đùa chim không biết thế sự người quê mùa thời điểm hắn liền thông qua h ẻ m mở công nghiệp cơ sở dữ liệu thẩm tra rất nhiều chính mình trước đây chưa hề liên quan đến q u a tin tức siêu nhân loại quái vật thần không sai gì xỉn tài trắng trận tuyên truyền tư liệu h ẻ m mở công nghiệp cũng lưu lại bất quá hẹn mở đối siêu nhân loại gì đó hoàn toàn không có hứng thú cuối cùng lại vì ivan mở ra thế giới mới cửa chính dù vậy nhìn qua không ít cái gọi là siêu nhân loại vì đề ô tư liệu phía sau ivan biết có đủ khổng lồ như thế lực lượng tồn tại cũng chỉ có hai cái một cái toàn thân xanh mơn mận một cái phía sau dài c ố thứ t hai cái này đều là hình thể to lớn quái vật cái khác siêu nhân loại cũng không có thể hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy quái vật hắn cũng là quái vật hắn cuối cùng bắt đầu cảm thấy sợ hãi chỉ thấy hắn lập tức mở ra bọc thép tên lửa đầy muốn bay đến không trung chạy khỏi nơi này muốn chạy mặt thị sơn nhìn xem hơn trăm mét bên ngoài d ã rủa đứng lên ivan trong cơ thể huyết dịch sôi trào càng hưng phấn ivan và cô trêu chọc ta chính là người lớn nhất không may chỉ thấy mặt thị sơn đem hai cái dài hai mươi m hạp tợ lạt vang ra ngoài câu ở hắn cùng ivan ở giữa một tòa tàn t ạ kiến trúc trụ cột cánh tay cơ bắp lập tức kéo căng bỗng nhiên hướng về sau phát lực đồng thời thân thể tự nhiên nghiêng về phía trước to lớn phản tác dụng lực tướng mặt thị sơn thân thể lôi qua giống như ná cao su bắn ra cục đá đồng d ạ n g lấy cực nhanh tốc độ đạn hướng ivan ba hoành liên tục hai đạo tiếng vang chuyển đến tiếng thứ nhất là mặt thị sơn lần nữa hướng ivan vùng một roi tiếng thứ hai thì là ivan lần nữa bị đánh bay còn đụng nát bên cạnh một bức tường lúc này ivan trên người bọc thép đã chia năm xẻ bảy chỉ còn lại bảo hộ đầu cùng với trên thân chỗ hiểm bộ phận miễn cưỡng coi như hoàn hảo đến mức xương cốt của hắn mấy phần mấy nước ra mặt thị sơn không phải học ý ỉa nhìn không ra nhưng có thể khẳng định là hôm nay ivan liền tính may mắn không chết nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trên giường bệnh vượt qua mặt thị sơn động tác vừa nhanh vừa mạnh cho dù ivan lái bọc thép đều phản ứng không kịp không đợi hắn r y r ủ i l ấ y đứng người lên mặt thị sơn lại nhảy đến trước người hắn tại ivan hoảng sợ thêm hối hận ánh mắt bên trong một roi đem nó quất bay lần này mặt thị sơn đúng là hướng về phía trước dùng sức ivan nháy mắt bị nguồn sức mạnh này đánh đã đá hôn mê chỉ thấy hắn lấy cực cao tốc độ hướng lên bầu trời thẳng tắp lên cao vâng đông nhiên ivan phảng phất tại trên trời đụng phải thứ gì phát ra một tiếng vang thật lớn chỉ thấy không có vật gì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một k h u n g tạo hình quái dị chiến cơ chính là an p h t giúp điều khiển b ả n tờ l ạ n hắn chính là nghe theo lão ra mệnh lệnh tại chỗ này thu thập siêu đạo trích kịch chiến đấu số liệu b ả n tờ l ạ n dưới đáy hộ giáp bị ivan đụng phải thật sâu lõm đi vào bất quá cũng không có bị động cơ có thể thấy được bạn tờ làn tầng ngoài hộ giáp phòng hộ tính cao bao nhiêu an phước điều khiển chiến cơ theo cửa khoang đưa ra một cái người máy. đem ivan cho bắt vào trong buồng phi cơ đơn giản kiểm tra sau đó ivan toàn thân xương cốt đều đã bị vỡ nát gãy xương vừa rồi va chạm không có đem hắn đông chết thật sự là một cái kỳ tích làm ạn phức lần thứ hai hướng phía dưới nhìn lại lúc siêu đạo trích kịch bóng dáng đã biến mất không thấy y d ò n g man hai kịch b á n kết thúc 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 126, t m ộ t người làm việc hai người não bổ vên lao ra bên này xuất hiện điểm tình hình ạn phức là ivan vạn cộ làm đơn giản một chút cấp cứu về sau liền đem vừa rồi phát sinh tất cả nói cho bật mạn ta đã biết a ạ n phi hiện tại là thời điểm về nhà b ạ t mạn nhìn thoáng qua ỵ dòng man phía sau liền xoay người rời đi biến mất trong bóng đêm tony im lặng hắn nghe nói qua b ạ t mạn bắt tội phạm thói quen như h à t tơ là loại này quy cao khoa học kỹ thuật kẻ phạm tội bình thường nhà tù là không thể nào quan ở hắn b ạ t mạn chắc chắn là muốn tiến hắn đi bệnh viện tâm thần đặc hàm mặc dù cử động này cùng hợp pháp hai chữ chẳng liên quan một bên nhưng tony bản thân cũng đối pháp luật không có gì lòng tính sợ ý văn hạ chẳng thế nào hắn cũng không quan tâm chỉ cần cái này ra hỏa sẽ lại không lao ra tìm hắn báo thù b ạ t mạng nguyện ý đem ivan mang đi vậy liền theo hắn tất cả những thứ này cuối cùng là kết thúc tony nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại tâm tình cũng không t ệ lắm đối với chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm ivan đ ờ i này cũng không cách nào đi ra gây sóng gió nộ độc ạ là đi ủng sự t ì n h cũng có chút hiểu biết quyết phương hướng nếu như siêu đạo trích k ị c h nói là thật lời nói như vậy qua không được bao lâu s i e n liền sẽ chủ động tìm tới chính mình giả mù sa mưa đem vốn là thuộc về sở tạc gia tộc hột di vật đưa cho hắn tự biên tự diễn một trận cứu mình một mạng tiết mục chỉ vì để tony cảm thấy chính mình thiếu nợ cn một tất tỉnh dựa theo nguyên bản quy tích tony đích thật là cảm kích s cn đưa ra cứu trợ vì thế còn đảm nhiệm s cn cố vấn đặc biệt về sau thậm chí còn thay thế fuji đi cùng giọt tướng quân đàm phán nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình s cn căn bản cũng không có làm qua cái gì nguyên tố mới là tony một người độc lập hợp thành đi ra mà s cn thậm chí liền hà vợt đem nguyên tố mới kết cấu n ú t ở triển lãm hình mẫu bên trên cũng không biết điều này nói rõ cái gì nói rõ hà vợt rất có thể liền không nghĩ qua muốn đem nguyên tố mới giao cho cn không sai hắn là cn người sáng lập không giả Cũng sắc thực Sien tại、CN、tư liệu b ê n t r o n g lưu lại liên quan tới h o à n toàn n mới g u ồ n năng lượng manh mối. Có thể mà nói h m có hai h tâm bậc lý luận cơ sở cn đã sớm đem nguyên tố mới chỉnh ra đến chỗ nào đến phiên tony siêu đạo trích kịch vô cùng đơn giản mấy câu đã để tony trong lòng đã tuân ra vô số mơ màng nếu như hà hộ trước khi lâm trung không có đem di vật của hắn giao cho xì ẹn bảo quản cái tia xì ẹn lại là từ nơi nào được đến phụ thân mình di vật đâu lúc này tony trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng nghi ngờ nhưng hắn không thể lộ ra cũng không thể n á o t r á t được chỉ có thể chờ đợi xì ẹn chủ động tới tìm hắn bên kia bạn thợ làn bên trên vên láo ra siêu đạo trích k ị c h lực lượng vượt xa khỏi chúng ta tính ra ạn thật giữ lòng vẫn còn sợ hãi đối cứng tiến vào cabin bật mặt nói mặt thì sờ đem i v a n ném chúng bạn thợ làn thời điểm ạn thật giữ kém chút tưởng rằng bạn thợ làn muốn rơi vỡ may mà chỉ là khoang gáy vỏ ngoài biến hình mà thôi cái g á m a siêu đạo trích kích đến cùng là lớn bao nhiêu lực lượng bạn vẫn l à n tiến vào lái tự động hình thức sở dĩ ả n phơ d ị c có thể theo trên ghế lái rời đi nếu như hắn vẫn luôn có được cường đại như thế lực lượng vì cái gì hắn muốn lựa chọn ẩ n t à n g bạn mạn một bên nhìn xem ả n phơ dịch ghi lại đến tràng diện một bên nói theo siêu đạo trích kích xuất đạo đến nay hắn hiện ra rất nhiều năng lực khó tin nhưng đại thể vẫn còn mọi người có khả năng lý giải pha vi đồng thời hắn từ đầu đến cuối đều tại tránh cho cùng những người khác xung đột chính diện hắn tại sao muốn tận lực gáp chế chính mình lực lượng ạn phơ d ị c lắc đầu hắn cũng nghĩ không thông vấn đề này có lẽ hắn chỉ là muốn khoe khoang chính mình ảo thuật ký hai đối sử dụng bạo lực chế phục người khác không có hứng thú đi bát m ạ n không có trả lời trong lòng của hắn không hề cho rằng như vậy hắn cảm thấy đây chính là thể hiện siêu đạo trích kịch lòng mang chính nghĩa lực lượng cường đại thường thường sẽ kèm theo nộ thương người vô tội tình huống có ít người hưởng thụ lấy chế tạo phá hư mang tới khoái cảm có ít người nhưng tận lực á p chế chính mình không đi chế tạo phá hư theo bát m ạ n siêu đạo trích kịch không thể nghi ngờ thuộc về cái sau đây là cái có thể tạo chi tài bát m ạ n ánh mắt càng kiên định nhưng cho dù là tâm linh tinh khiết nhất người một khi tại h ắ cám hoàn cảnh bên trong ở lâu rồi cũng sẽ bị làm bẩn một mực c h ầ m mê ở phạm tội siêu đạo trích kích có thể bảo trì cái kia thân trắng tinh quần áo bao lâu theo i v a n hạ tràng đến xem kịch trong lòng đồng dạng có cồn bạo một mặt chỉ là không biết hắn có thể hay không quản thúc tốt cái này một mặt bát mạn lo lắng đến một ngày nào đó siêu đạo trích kích lễ phục màu trắng liền sẽ bị nhuộm thành màu đen hoặc là màu đỏ máu dù sao siêu đạo trích kích cùng bát mạn chính mình có trên bản chất khác biệt bát mạn nội tâm vốn là tràn đầy âm u sở dĩ hắn không cần lo lắng tâm linh của mình bị ô nhiễm hạ vị đen tiền lệ đã rất tốt nói rõ điều này nội tâm quan minh kỵ sĩ cũng có rơi vào h ắ cá một ngày lực l ư ợ ngày xa xa không phải hạ thể chính sáng nếu với, vì vì có thể so với, nếu vì ác so l một tâm, trận thai hỏa thật trích trì trở lớn. bản đường hỏa a siêu Sở dĩ, để siêu đạo trích kịch bảo kịch về đường ngay, ta bặt mạn n việc g hôm ĩ a man qua. chẳng cùng bình h này, liền mạn giống não trung Ngay tử. Một tại bặt đêm bổ ý sau hôn mê giót giờ cục trưởng bị một tên công nhân vệ sinh phát hiện sau đó tên này công nhân vệ sinh vô cùng kinh hoàng đem nó đưa đi bệnh viện đi qua một phen điều trị phía sau thành công tỉnh lại làm giót giờ sau khi tỉnh lại làm ra chuyện thứ nhất chính là đối với siêu đạo trích kịch chửi ẩm lên không quản y tá khuyên như thế nào nói hắn đều không yên tĩnh thế cho nên làm cho bệnh viện đều tầng lầu không được c ắ n bình hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới bác sĩ cho rót giờ lần thứ hai đánh xuống một liều kim gây mê để hắn ngủ thiết đi cùng lúc đó l ư ệ u rót quận quyền nào đó tiểu học ha ha t e t ơ trên trán ngươi làm sao thủ thương gần phát hiện chính mình bạn ngồi cùng bàn t e t ơ trên trán rán băng rán cá nhân không khỏi lo lắng mà hỏi thăm a cái này a là đêm qua tại trong nhà ta không cẩn thận đập phá t e t ơ lung túng nói trên thực tế đây là tại triển lãm bên trên bị một khối đá vụn chảy ra hắn không muốn lừa dối gần nhưng chỉ cần nhớ tới mai gì mà tâm trầm hắn liền không nhịn được khẽ run dậy bởi vì sự lỗ mãng của hắn cùng tinh địch mai di ngày hôm qua hung hăng dạy dỗ hắn một trận còn không cho để hắn khắp nơi đi nói mình tại triển lãm nhìn thấy cái gì sở dĩ hắn chỉ có thể nói với gờ láo nghe đến p i t ơ nói như vậy gần lập tức ê m ái tại hắn thiếp băng giàn cá nhân bộ vị vớt vớt dạng này sẽ đau không trước đây ta bị không cẩn thận đập rách ra thời điểm ba ba chính là như thế cho ta nhào nặn không không đau rất dễ chịu nhìn qua gần gần sát khuôn mặt nhỏ p i t ơ gõ má ừng đỏ hung hăng nuốt ngụm nước miếng chuyến hót tháng chín chương một trăm hai mươi bảy mới ban thưởng tối hôm qua ý rồng man khiêu chiến siêu đạo trích kịch sự tình n g ư ơ i biết không gần đột nhiên hỏi a ta biết rõ a tại sao muốn hỏi như vậy ti tơ xứng sở sau đó nhẹ g ậ t đầu ngươi bình thường như vậy thích dị rồng man ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi sở t ạ c triển lắm đây gần hướng về phía ti tơ mỉm cười kỳ thật ta vốn cũng muốn đi triển lãm thế nhưng ba b à không cho ta đi nói đến đây gần n u m u i ra lộ ra rất là bất mãn ai nhìn thấy gần cái bộ rắn này ti tơ ngạc nhiên ngươi cũng thích dị rồng man sao ti tơ một mặt hưng phấn mà hỏi thăm không phải ai ngờ gần như lắc đầu Vậy là người b trên mạn hâm mộ fans buồn sao. Ti tơ New k khác người sùng bái nhất anh hùng chỉ có hai cái, một là chết rất nhiều năm bản chính dòng man. bái hai cái. A-Mezica, cái chỉ chết rất Một một t có cả là là r thực tế tony tại trở thành ý g i n g man phía trước liền đã vô cùng nhận niệu rót người hoang đen đến mức đã dễ đệm v u loại này đầu đường n g h ĩ a cảnh trên cơ bản đều vào không đến đại chúng trong mắt thích bặt m ạ n loại này biến mất tám năm nơi khác anh hùng niệu rót người không phải là không có chỉ là bình thường tuổi của bọn hắn đều rất lớn bọn nhỏ quen thuộc nhất thủy chung là c ả m a n america vị này lực ảnh hưởng khắp nước mỹ tùy ý một cái góc qua nhiều năm như thế cũng chưa từng tiêu giảm qua c ạ p pnamejica năm đó quay chụp rất nhiều thu hình lại hiện tại cũng thành trường học giáo dục học sinh tiêu chuẩn thấp nhất thâm thụ bọn nhỏ yêu thích bọn họ xin thể chính mình sẽ cả một đời cũng sẽ không quên c ạ p pnamejica đặc biệt là làm các học sinh bị phạt lưu phòng khách thời điểm tóm lại peter đương nhiên cho rằng gần sẽ thích cái nào đó siêu anh hùng dù sao bọn họ những n à y học sinh tiểu học không thể lại đối khoa học kỹ thuật triển lãm cảm thấy hứng thú nhưng mà gần vẫn lắc đầu một cái trên thực tế trước đây nàng căn bản cũng không biết trên thế giới còn có bắt m ạ n g tồn tại bởi vì rót giờ xưa nay sẽ không đối nàng giải thích anh hùng cố sự ta muốn thấy nhìn siêu đạo chích kịp gần hướng về phía Ti t e r lộ ra nụ cười xán l ạ cái cái gì Ti t e r ấp đ ú n g nói hắn không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được hắn nhớ không lầm gần có phụ thân là cục trưởng cục cảnh sát đúng không cái kia nàng chính là cảnh sát nữ nhi làm sao lại sùng bái một cái đạo tật đâu ta hiểu ngươi ngươi là muốn tóm lấy siêu đạo trích kịp đúng không Ti t e r cười khan một tiếng cưỡng ép đem chủ đề chống đỡ đi xuống sợ tạ sỉ tiên sinh biết hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường tại sao muốn bắt siêu đạo trích k ị hắn cũng không phải là người xấu gần một đôi linh động mắt to chừng peter nhất thời không khỏi nhìn đến ngờ、ngơ. có thể hắn là một cái một cái kẻ trộm đi thơ âm thanh càng ngày càng nhỏ kỳ thật hắn cũng không biết siêu đạo trích kích đến tột cùng có tính hay không là người xấu mai di dạy bảo đạo đức của hắn xem để hắn thâm căn cố đế nhận định kẻ phạm tội chính là người xấu nhưng ngày hôm qua cứu mình người lại là siêu đạo trích kích đi thơ phải thừa nhận kích có thiện lương nội tâm còn có x o á y khí bên ngoài xác thực rất khó để người đi chán ghét một người như vậy siêu đạo trích kích trộm được đồ vật cuối cùng không phải đều là còn đưa nhân ra sao cho dù có không trả cũng cầm đi q u ê tiền hắn cũng chưa từng có tổn thương qua những người khác dạng này kẻ trộm chẳng lẽ cũng là người xấu sao gần một đôi đáng yêu lông mày nhữ lại nàng không thích đi tơ ngôn luận liền cùng ba của nàng đồng dạng cứng nhắc ây người nói đúng gặp một lần gần n ữ ư mày đi tơ lúc này nhấc tay đầu hàng nhận đồng gần quan điểm ta quyết định gần đ ố n g nhiên nắm lại nắm đấm t hương phân nói ta muốn gia nhập siêu đạo trích kích ộ i fans hâm mộ người muốn đi theo cùng một chỗ sao đi tơ đang muốn nói mình đã gia nhập ý dòng man hội fans hâm mộ thế nhưng hắn nhìn một chút gần xít sao nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn thế là đi tơ vô cùng theo tâm địa nhẹ gật đầu dù sao lại không có quy định nói một người chỉ có thể gia nhập một cái hội fans hâm mộ đi tơ nội tâm thầm nghĩ trên thực tế gần khí lực rất nhỏ là uy hiếp không được t i t ơ thế nhưng không biết vì cái gì vừa rồi một khắc này t i t ơ phảng phất nhìn thấy mai di hiện lên ở trước mắt thúc giục chính mình tranh thủ thời gian đáp ứng gần mặt hạ thợ tặng phố người hoa gian nào đó phòng thuê bên trong mặt thị sơn cùng chát lơ lướt nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu chỉ thấy mặt thị sơn lấy ra một cái giống như là làm thành hình hộp chữ nhật súc khoai tây hai ba miếng n u ố t vào chát lơ thì là đem n ơ con b ư ớ m ứng dụng thay đổi giọng nói rỡ xuống ném đến một bên sau đó liền bắt đầu hướng về phía mặt thị sơn một trận gâu gâu gọi bậy mặt thị rồng Thấy mặt thì s ờ n con mắt đều không nháy mắt một cái chất lơ lại lần nữa leo lên nơ con bướm tò mò hỏi thế nào nghe hiểu sao mặt thì r ộ n g chất lơ dần dần cảm giác bầu không khí rất không thích hợp n g ư ơ i vừa rồi nghe hiểu nói cách khác thứ này hữu dụng đúng không mặt thì r ộ n g chất lơ cái chán nhỏ xuống to như hạt đậu mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm chất lơ nhìn rất lâu mặt thì s ờ n cuối cùng thu hồi ánh mắt chất lơ buổi tối chúng ta đi ăn l ẩ u thịt chó thế nào chất lơ ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận a ta không phải liền là oán trách một câu ngươi ngược chó mà thôi mặt thị sơn hơi nheo mắt lại ngươi lại cẩn thận hồi ức bên dưới chất lơn nuốt xuống một n g nước nó hiện tại vô cùng vững tin mặt thị sơn vừa rồi chắc chắn nghe h i ể u chính mình vừa rồi tiếng tê ờ món đồ kia thật sự t á môn như vậy có thể khiến nhân loại ta cùng c h o không có chướng ngại câu thông hiện tại phát sinh sự tình còn muốn theo mặt thị sơn đánh cho tàn phế i van về sau nói lên mặt thị sơn giải trừ q u ầ n hóa trạng thái phía sau liền nhanh chóng rời đi triển lãm nhiều lần biến trang dịch d u n g đi vòng hơn mười đầu quảng trường phía sau mới trở lại phố người hoa tiếp lấy chính là thu lấy ban thưởng lệ cũ đã trộm lấy mục tiêu h i nủ bảo vật giá trị a hoàn thành độ khó khó lộng lấy đẳng cấp diễn thử a chính thức c tổng hợp là b lần này lộng lấy đẳng cấp như trước kia phát sinh khá lớn thay đổi dù sao tại chính thức hành động phía trước công khai diễn thử phía sau hành động nguy hiểm liền lớn vô số lần rất khó cam đoan diễn thử lúc lộng lấy sở dĩ t r ư ớ c tách ra tính toán lại tổng hợp đến cùng một chỗ là rất hợp lý hình thức cuối cùng đánh giá a thu hoạch được ban thưởng hồ nhị ạ cụ c o nhi ạ cụ bánh mì chuyển ngữ hay bánh mì phiên dịch trong đỏ da e mẩn hồ nhị ạ cụ cọ nhi a cụ xuất từ đỏ da e mẩn thế giới và năng phiên dịch thần ký sử dụng thời điểm chỉ cần tại mục tiêu trước mặt ăn hết liền có thể có hiệu lực có thể để người sử dụng nghe h i ể u trước mắt vị này không quản là địa cầu sinh vật còn là sinh vật ngoài hành tinh t r ở vũ trụ ở giữa vật sở hữu trồng ngôn ngữ đồng thời còn có thể cùng đối phương tiến hành bình thường giao lưu chú ý nên tác dụng không chỉ có đối với ngôn ngữ hữu hiệu đối văn tự cũng đồng dạng đạt hiệu quả khá lắm nhìn thấy cái này ban thưởng mặt thị s ờ n không biết nên nói cái gì cho phải thứ này nói cường là thật n h ư phê nói yếu cũng s á t thực tương đương gần cả mặc dù mặt thị sơn về sau tám thành cũng sẽ học một chút sao tước chạy đến những tinh cầu khát phát dương trái đất nghệ thuật sao tước lựa chọn vũ đạo hắn lựa chọn ảo thuật đến lúc đó hồ ni ạ cụ con y ạ cù tác dụng liền rất lớn nhưng g ầ n gà nguyên nhân ở chỗ chuyện tranh mỹ điện ảnh vũ trụ tiếng thông dụng không phải liền là tiếng anh sao c h u y ể n h ó t tháng chín c h ư ơ n một trăm hai mươi tám làm tony gặp gỡ fuji tóm lại thu được hồ ni ạ cụ con y ạ cụ về sau mặt thị sơn liền quyết định như thường ngày đồng dạng thí nghiệm trước một cái hiệu quả làm sao chất lơ tự nhiên là tốt nhất đối tượng thí nghiệm bởi vậy cũng liền xuất hiện tình cảnh vừa náy loại này hồ nỉ ạ cụ con nỉ ạ cụ cũng không phải là đơn thuần duy nhất một lần đạo cụ loại ban thường dùng qua về sau liền không có là mặt thị sơn muốn sử dụng nó thời điểm chỉ cần ở trong lòng lẩm nhẩm một câu hồ nỉ ạ cụ con nỉ ạ cụ liền sẽ tự động xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn ngươi về sau còn dám hay không nguyền rủa ta mỗi lần hành động đều sẽ bị bật mãn phá hư mặt thị sơn hư lạnh một tiếng đem tay theo chát lơ trên thân lấy ra chát lơ nhìn cả người trên dưới bị tuốt loạn thất bát tao lông chó lập tức khóc không ra nước mắt một chiêu này đối cho thường chó không hề có tác dụng thậm chí còn có thể bị cho rằng là thân cận biểu tượng nhưng rất đúng độ coi trọng hình tượng c h a t t e e r đ ế nói n không khác là để một giờ tình cảm tại tóc dài mánh nam cạo tóc ngắn cái này so chết đều khó chịu a nhất là nó còn bất lực phản kháng tức giận run dậy lạnh c ầ u c ầ u khi nào mới có thể đứng chatterer g cụp lấy l ô thai ghé vào trên ghế s o f a hai mắt vô thần phảng phất c h o sinh mất đi m ộ t t ư ợ n g đừng giả bộ chết chúng ta còn phải thử một chút cái này hồn ì ạ cụ c ó n ì ạ cụ là chỉ có thể cho chính mình dùng vẫn là có thể cho người khác sử dụng mặt thị sơn một tay nhắc lên c h a t t e bất đắc gì nói nhìn xem c h á t l ơ còn là một bộ âm ư u đầy t ử khí bộ dạng mặt thị sơn đành phải giúp c h á t l ơ lần nữa đem n ơ con b ớ m ứng dụng thay đổi giọng nói lấy xuống sau đó lấy ra một khối hồ ni ạ cù con ni ạ cù một cái hướng c h á t l ơ trong miệng lấp đầy ô ô c h á t l ơ đột nhiên cảm thấy trong miệng xâm nhập cái gì dị vật lập tức g i ấ y rùa sau đó bị mặt thị sơn vô tình chấn áp chỉ có thể d ư n g d ư n g nuốt vào hồ ni ạ cù con ni ạ cù đừng nói còn ăn rất ngon thế nào c h a t l e có thể nghe hiệu ta nói lời nói sao mặt thị s ơ hai cánh tay cắm ở c h a t l e hai cái chân trước hạ tướng ô n lấy lắc lư hai lần hỏi、Go. Go. b xem ra hiện nay là không có cách nào thí nghiệm hồn nhì ạ cụ con nhì ạ cụ có thể hay không đối với người khác có hiệu lực bất quá nhìn đỏ dạ e mần nguyên tắc lời nói không quản người sử dụng là ai chỉ cần ăn hết liền có hiệu quả ít nhất hiện tại giải quyết trước mặt người khác hắn không thể cùng chát lơ giao lưu vấn đề so sánh với cậu c ậ u nói ra tiếng người đến liền tính mặt thì sởn tại trên đường phố cùng chát lơ nói chuyện cũng sẽ chỉ bị cho rằng là nhân sùng tình thâm bất quá cái này muốn nhìn bọn họ nói là cái gì nói sai vậy thì có khả năng bị coi như người bị bệnh tâm thần cùng lúc đó vì cho xỉ ẹn một cái tiếp xúc chính mình cơ hội tony mặc mác chiến y bay đến một nhà xa xôi món điểm tâm n g ọ t cửa hàng mua một túi lô đất sau đó ngồi tại món điểm tâm ngọn cửa hàng nóc nhà to lớn đô nất hình mẫu bên trên nên ngang bắt đầu ăn tiên sinh, xung quanh con đường người qua đường cùng xe cộ đột nhiên kịch liệt giảm bớt nghe đến giả vịt báo cáo tony trong lòng biết đây là sỉ ẻn đi tới nơi này tiêu chí tiên h sinh mời theo ngươi đô nất bên trên xuống tới quả nhiên cũng không lâu lắm liền có một tên mặc màu đen r a thật áo khoác độc nhãn chứng mặn xuất hiện tại món điểm tâm ngọt cửa hàng dưới lầu hướng về tony hô to nít fuji tony mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy fuji nhưng cụ nượn rất sớm trước đây liền nói cho hắn sỉ ẻn cục trường đặc thù có sao nói vậy cái này đặc thù đoán chừng trên thế giới sẽ không có người thứ hai đi mô phòng theo hắn tại thời tiết nóng như vậy bên trong mặc màu đen áo khoác không sợ bị cảm nắng sao mặc dù t o n y chiến y so áo khoác dày nhiều thế nhưng hắn có bên trong mua điều hòa không khí có thể tùy thời tùy chỗ điều tiết nhiệt độ ta rất vui mừng ngươi còn nhớ rõ tên của ta xem ra cụ n ư ờ n cùng ngươi nói ta không ít sự tình f u j i ngẩng đầu nhìn t o n y thúc giục nói ta hôm nay đến có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện chúng ta thời gian không nhiều à ta trước đây cũng đã nói ta không muốn gia nhập ngươi siêu cấp nam hải tiểu đội ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi à theo fuji xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó tony liền biết siêu đạo trích k ị c h nói tới đều là thật si ẻn thật tại không có lấy được hạ v khi còn sống đồng ý dưới tình huống liền tự mình đem di vật của hắn ẩn nấp rồi nếu là đổi lại phía trước mất đi tất cả hy vọng tony tại nhìn đến fuji thời điểm liền sẽ ngay lập tức đi xuống thế nhưng hiện tại tony làm sao sẽ để chứng mặn tùy tiện t o à nguyện n h ắ n giả vợ như chính mình tưởng rằng fuji là đến tự mình mời hắn nhập bọn người báo thù kế hoạch liền an toàn ngồi tại đô nất phía trên ăn đô nất ta nhớ kỹ ngươi cái gì đều thích chính mình làm fuji ha ha nợn mang lên một chút trào phúng thế nhưng kết quả đây kết quả kết quả tony mặt mũi tràn đầy đều là hồ đồ biểu lộ tựa hồ nghe không hiểu fuji ý tứ trong lời nói xin lỗi ta có chút say rượu ta không biết ta hiện tại là nên nhìn ngươi bịt mắt còn là con mắt của ngươi chỉ thấy tony nháy náy h mắt càng không ngừng trên dưới giò xét fuji fuji hiện tại rất gấp bởi vì cái này ngắn ngủi hai ba câu đối thoại đã để hắn cảm nhận được áo khoác màu đen hút nóng hiệu quả làm sao cùng với thật dày da thật chất liệu giữ ấm tốt bao nhiêu ít nhất lúc này hắn rất vững tin chính mình tốn mấy ngàn đô la đặc biệt đặt hàng cấp cao áo khoác không có đang dùng liệu bên trên rút lại trên thực tế ta hiện tại cũng không xác định ngươi là chân thật còn là ảo giác xung quanh đây mọi người tựa như đột nhiên búp hơi đồng dạng tony hướng bốn phía quan sát hỏi ta là chân thật người phi thường phi thường chân thật ta là ngươi thấy qua chân thật nhất người f u j i đại n ô n bất t à n g nói t ố t sợ tặc tiên sinh vì cái gì chúng ta nhất định muốn tại chỗ này nói chuyện nơi này không phải nói chuyện chính sự địa phương ta đã đem xung quanh khu vực t h a n h k h ô n g nhưng các ngươi tốt nhất đừng tốn quá nhiều thời gian lúc này một tên trên người mặc quần áo bó màu đen màu đỏ gợn sóng quấn mỹ nữ đi tới trong tay còn cầm một đống văn kiện c ù Ng f u j i trang phục khác biệt nàng quần áo bó màu đen có tốt đẹp thông khí tính xem ra rất dày trên thực tế vô cùng m ỏ n g manh. n ạ t ạ l e Tony thấy rõ người tới về sau lập tức cả người đều không tốt siêu đạo trích kịch cũng không có nói với mình s i cn đã phái người tiềm phục tại bên cạnh hắn mà con người này vẫn là tony chính mình chọn lựa bọn họ quả nhiên rất sớm trước đây liền biết ta ngộ độc b ã l à đi ủng sự t ì n h n ạ t ạ l e đoán chừng chính là vì thời khắc quan sát ta t r ú n g độc trình độ vừa phải bảo đảm kéo tới ta triệu chứng độc đạt tới sâu nhất lại không thể để ta thật đã chết rồi. Tony âm thầm nghĩ tới vì để cho ta cho các ngươi xỉ ẹn cam tâm tình nguyện làm công thật đúng là phế đi không ít tâm tư nhận thức lại một cái vị này là d ộ m a nổ đặc công f u j i hướng t o n y giới thiệu nạ tạ xạ chân thực thân phận cục trưởng vì cái gì các ngươi không có đi trong kế hoạch trong quán cà phê nạ tạ xạ đầu tiên là kỳ quái hướng f u j i hỏi sau đó tốc độ cực nhanh tiếp tục câu tiếp theo được rồi chúng ta thời gian không nhiều ở nơi nào nói đều như thế f u j i chỉ thấy nạ tạ xạ lấy ra một chi kỳ quái ông trích hướng lên phía trên tô ni khoa tay một cái nói đây là lì thu nị ổ xải có thể cấp tốc làm dịu ngưng n g ự độc tạ la đi ù nhiệt tượng mặc dù chỉ có thể tạm thời ức chế triệu chứng nhưng có khả năng trợ giúp ngươi chống nổi cuối cùng mấy ngày ta ngày hôm qua xác nhận qua ngươi ngộ độc bạ lạ đi ủng phản ứng đã tiến vào vô cùng nghiêm trọng trình độ nếu như không tiêm lì thủm đi ổ u sải rất có thể sống không quá hai ngày này chúng ta không có đùa r ỡ n với người sơ tát fuji sắc mặt nghiêm túc hiện tại phát triển cùng hắn dữ liệu hoàn toàn không giống tại hắn trong tưởng tượng tony hẳn là sẽ vô cùng kích động nhảy xuống tránh qua lì thủng đi ổ xẻ ố n g trích mới đúng nhưng bây giờ hắn nhung như thế nhàn nhã ngồi tại phía trên fuji nhìn không hiểu chẳng lẽ tony đã bỏ đi trị liệu a đúng các ngươi nói cái kê hai ổ xì hóa cái gì tới có phải hay không dài d ạ n g này chỉ thấy tony mở ra chiến ý phần bụng ẩn tàng chữ vật hộp từ bên trong lấy ra một chi cùng nạ tạ xả trên tay rất tương tự ông trích địa phương khác nhau ở chỗ tony trong tay ống trích công nghiệp trình độ rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc đồng thời ống trích bên trong giải dược l i ề u lượng tựa hồ cũng muốn nhiều chút n g ư ờ i làm sao sẽ có lì thủng đi ổ sải? sợ t ắ c công nghiệp hẳn là không có loại thuốc này chế tạo kỹ thuật thấy tony lấy ra xì ẹn đặc biệt chuẩn bị bí mật thuốc f u j i lập tức giật mình đừng nói sợ t ắ c công nghiệp không có toàn thế giới đều không có nhà thứ hai tổ chức có thể độc lập nghiên cứu ra lì thủng đi ổ sải. cái này rõ ràng là xì ẹn độc nhất kỹ thuật mới đúng giờ khác này p u di đại não cấp tốc vận chuyển chẳng lẽ xì ẹn nội bộ có người tiết lộ kỹ thuật không có khả năng fuji đối với chính mình đặc công phân cấp chế độ vô cùng tự tin mỗi một tên đặc công đều có tới đối ứng giám thị nhân viên nhất là lấy nhân viên nghiên cứu khoa học là nhất dưới tình huống bình thường xì n nhà khoa học là hoàn toàn không có nhân thân tự do bọn họ cả một đời cũng không thể theo xì n căn cứ nghiên cứu đi ra đem kỹ thuật theo xì n bên trong tiết lộ ra ngoài fuji suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không ra làm đến phương pháp đó chính là tony h ọ c vào xì n cơ sở dữ liệu có giả v ị tại trên thế giới liền không có tony đen không đi vào địa phương chỉ cần có mạng lạc liền không có người có thể che giấu tony khác nhau chỉ ở với hắn có nguyện ý hay không bỏ ra quá nhiều thời gian trên thực tế bắt mặn trên tay lì thủm đi ổ xe chính là như thế đến nếu như ta nói đây là người khác đưa cho ta ngươi tin không tony trên mặt lộ ra chẳng hề để ý biểu lộ fuji đối hắn lời nói tự nhiên là một trăm cái không tin nhưng lì thủm đi ổ xe hiện tại đã rơi xuống tony trong tay hắn cũng chỉ có thể làm việc này chưa từng xảy ra may mà cn bảo quản đặc thù vật phẩm là sẽ không để vào internet cơ sở dữ liệu mà là dùng giấy chất văn kiện niêm phong cất vào kho bởi vậy fuji đòn sát thủ sau cùng nguyên tố mới là không tồn tại sớm tiết lộ khả năng Tốt đa, xem ra ngươi bây giờ đã theo bên bờ sinh tử đi ra ngoài thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là li tùn đi ồ sẽ chỉ có thể ức chế ngộ độc tạ la đi ủ m lan tràn mà không phải đem nó trừ tận gốc sở dĩ ngươi còn là cần chúng ta hiệp trợ mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi nói xong đoạn này lời nói phu di liền cảm giác bờ môi của mình bắt đầu khô giáo không chỉ có như vậy hắn còn cảm thấy khoát trên người háo khoác đã trở nên nóng hổi làn ra chuyển đến từng đợt tiêu đốt cảm giác cứ việc mặt ngoài phu di còn duy trì không giận mà u y lạnh lùng thân sắc nhưng thì thật phần lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt nhất là nách bộ vị càng là x ê n x ệ c để phu đứng tại bên cạnh hắn nạ tạ xa đ ỗ n g nhiên ngửi thấy một loại nào đó khiến người buồn nôn mùi hôi thối nàng lập tức cau mày bưng kín lỗ mũi sau đó hướng bốn phía tìm tòi nàng nếu biết rõ là ai đem thối cả một cái tháng cá chết ném tới kề bên này nàng xin thể chính mình nhất định phải để cho hắn thật tốt nếm thử mãi đến nạ tạ xa thuận khí vị nhìn về phía fuji mọi người đều biết người da đen sinh ra thể vị liền so những người khác loại càng nặng chín mươi chín năm người da đen đều trời sinh có hôi nách hiện nhiên fuji không hề tại cái kia không chấm năm trong vòng lại chính hắn tựa hồ còn không phát ra gì nạ tạ xạ không để lại dấu vết l ù i đến nhà mình cục trưởng ba mét bên ngoài cô kia mùi hôi thối mới cuối cùng là tản đi một chút ngay cả như vậy nàng vẫn là không dám miệng lớn hô hấp tony tính toán thời gian một chút mình đã để f u j i phơi không ngắn thời gian mặt trời là thời điểm nên đi cầm lại phụ thân di vật chỉ thấy hắn theo đô nất hình mẫu bên trên nhảy xuống rơi xuống f u j i trước người h ừ hừ, cuối cùng không nhẫn m ạ i được sao ta liền biết sở tạc sẽ không bỏ qua sinh mệnh của mình f u j i nội tâm hiện ra thắng lợi vui sướng a trên người, người đó là cái gì vị tony vừa hạ xuống liền ngửi thấy vừa rồi nạ tạ x a ngửi được hôi thối hắn cũng sẽ không cho fuji lưu mặt mũi ngay trước mặt fuji tony một mặt c h á n g h é t bưng kín miệng mũi nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dạng này tác dụng không lớn thế là hắn lập tức đội nón an toàn lên mở ra không khí làm sạch khí cụ hô sống lại mặc dù đội nón an toàn lên cùng người nói chuyện không phải rất lễ phép thế nhưng tôn kính fuji tiên sinh ngươi tại cùng người gặp mặt phía trước có thể hay không tắm trước tony hảo tâm hướng fuji đưa ra đề nghị ngươi đây là ý gì fuji nhất thời nghe không hiểu tony muốn biểu đạt cái gì a ngươi chẳng lẽ không biết ngươi có vô cùng nghiêm trọng hôi nách sao là vượt qua thông thường nghiêm trọng tony không dám tin nói nếu như ta không có tại chiến y bên trong thiết kế không khí làm sạch hệ thống tuần hoàn khả năng ta tại chết tại ngộ độc tạ lại đi ủng trước đây liền sẽ bị ngươi hôi nách cho h ô n chết f u j i tức xạ mặt lại hắn hướng tony bước ra một bước tony lập tức phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước cứ việc hắn hiện tại đã ngửi không thấy bất kỳ hôi nách vị thế nhưng chỉ bằng vừa rồi cái k i a n g ắ n ngủi một giây đã cho tony lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối p u di một mặt khiếp sợ nhìn qua tony động tác thật lâu không thể nói ra lời nói tới chúng ta trước tìm một nhà mở ra máy điều hòa không khí cửa hàng ngồi xuống tốt sao cuối cùng tony phá vỡ hiện trường t ĩ n h mịch sau một thời gian ngắn fuji đầu đẩy mồ hôi đi vào chính mình dự định tốt nhà kia tiệm ăn nhanh bên trong điều hòa không khí âm thanh thổi rất lớn nóng bức cảm giác nháy mắt t à n đi fuji thậm chí sinh ra một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác ngươi mới vừa nói ngươi có trị tận gốc nộ độc vạ lạ đỉ ủng phương pháp không phải là muốn để ta hợp thành một loại nguyên tố mới đến thay thế ba nguyên tố a tony không có ý định để fuji tiếp tục hưởng thụ thổi máy điều hòa không khí niềm vui thú đi thẳng vào vấn đề tiếp tục đề tài mới vừa rồi rõ rõ r ngoại trừ cái này một cái phương án bên ngoài không có biện pháp khác có thể trị tận gốc người nộ g độc b ạ là đi ùm fuji nháy mắt tiến vào trạng thái phía trước xấu hổ bị hắn hoàn toàn ném ra sau đầu lấy người hiện nay trạng thái liền tính n g ư y i n g u y ệ n ý từ bỏ tiếp tục sử dụng ba nguyên tố cũng sẽ chỉ trì hoãn không được nộ g độc b ạ là đi ùm triệu chứng sớm muộn làm u ố n xuống địa ngục a thật sao có thể là ta cảm thấy ta hẳn là đi gặp thượng đế tony vẫn như c ũ duy trì cả lơ phất phơ gián g dấp fuji trong lòng nhất thời ngọn lửa vô danh hắn biết rõ tony sợ tắc tính cách có nhiều ác liệt nhưng hắn không nghĩ tới chính là liền liên quan đến sinh tử sự tỉnh t o n y còn có thể như vậy không đ ứ n g đắn hai người cách không đối mặt không khí bên trong ẩ n ẩ n có tia lửa thoát hiện bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên nếu như bỏ qua giữa hai người cách mấy tấm cái bản lời nói chuyến hot tháng chín c h ư ơ n một trăm ba mươi trở mặt sơ tác p u j i bỗng nhiên đề cao thành tuyến đúng vậy ta đang nghe t o n y lập tức trả lời sau đó dùng tay móc móc lỗ thai ngươi chẳng lẽ không biết ngộ độc vã lạ đi ùm sẽ muốn ngươi mệnh sao f u j i mặt đen như than giọng nói đem so với phía trước khách khí hiện tại muốn hung áp rất nhiều có lẽ ngươi không tin trong tay chúng ta có nguyên tố mới tư liệu nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng phụ thân của ngươi hà vợt nói thật nếu như không phải là bởi vì phụ thân ngươi hà vợt là s ì ẹn người sáng lập một trong cùng chúng ta có rất sâu một gốc nếu không không quản ngươi chọc ra bao lớn cái sọn đều không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta cũng lời quan tâm ngươi có thể hay không ngày mai liền độc phát thân vong phu di liên tiếp nói trong mắt của hắn toát ra nồng đậm v ẻ thất vọng nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chính là hà vợt như tử cho nên chúng ta không thể bỏ mặc ngươi làm ẩu mà không quản ngươi có thể nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng ta là đến cứu mạng của ngươi ngươi rất rõ ràng tình thế của mình rất nghiêm trọng nhưng mà thái độ của ngươi để ta nhìn không thấy một tia hy vọng ngươi quả thực phụ lòng hạ vợt kỳ vọng nghe đến đó tony ánh mắt lạnh xuống hắn phụ lòng hạ vợt vậy các ngươi tính là gì ha ha thật sự là b u ồ n cười ngươi chẳng lẽ so ta còn hiểu hơn phụ thân ta tony cười khinh miệt đi ra nói cho ngươi đi theo ta xuất sinh bắt đầu phụ thân ta liền theo đến không đối ta từng có kỳ vọng liền bao quát hắn xây dựng ngươi cái này cái gì xịn trước đó những sự tình này ta không có chút nào biết rõ ta thậm chí cảm thấy đến ngươi so ta càng giống là hạ t như ngươi cảm thấy lời của ngươi nói có mấy phần có thể tin ngươi cho rằng ngươi là ta thế giới trung tâm sao fuji lớn tiếng chất vấn trước đó không lâu nước mỹ tây nam bộ liền phát sinh một kiện đại sự tin tưởng ta chuyện này phiền phức trình độ so ngươi muốn cao hơn gấp một vài lần lo sáng g i liếc sang thờ g i n g x í c ô tiểu bang texas đều có không ít phiền toái lớn phải xử lý cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắc mỹ cảnh nội chuyện phát sinh nam mỹ còn có một cái đại gia hỏa đang chờ trần a n vì cái gì ta muốn trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian đến tại cái này cùng ngươi nói chuyện tào lao chỉ thấy fuji không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu đen tù sắt đặt ở trước người mình trên mặt bàn chúng ta có thể thời gian ngắn đem xung quanh đây tất cả mọi người t h a n h k h ô n g nhưng không thể bảo trì quá lâu thời gian bởi vì chúng ta không nghĩ tới độ ảnh hưởng cư dân sinh hoạt cũng không thể để đại chúng biết rõ chúng ta tồn tại f u j i chậm dần ngữ khí của mình nói sơ tác đây chính là phụ thân ngươi giữ gìn tại s ỉ ẻn bên trong đồ vật h ắ n để chúng ta tại thích hợp thời gian giao nó cho ngươi tích chứa trong đó chính là hoàn toàn mới nguyên tố bí mật là một trận nguồn năng lượng biến đổi khởi điểm hào hộp đem nó ca tụng là mở ra tương lai chìa khóa mà ngươi chính là sử dụng cái chìa khóa này mở ra khóa duy nhất n h ấ n tuyển cũng chỉ có dạng này n g đối mặt tony r i t t để h đột nhiên trở mặt đứng hầu ở một bên nạ tạ xạ cấp tốc rút súng lục ra nhắm ngay tony fuji ngược lại là không có chút nào bối rối ít nhất mặt ngoài như vậy tony trên thân còn mặc chiến y như ế u n đ á thế nhau nào tuyệt bất đối lại Người easy, t cùng cú n thời i đ ý rồng h đến á màn c á nói à c bọn họ chân thật bộ dạng cù nươn cùng vạ tổng bọn họ hẳn là còn không có cùng kịp tiếp xúc qua chẳng lẽ hắn phát hiện mình bị để mắt tới cái kia cũng không cách nào giải thích hắn là thế nào biết rõ s ì ẹn cái danh từ này trừ phi kịch chân thực thân phận đã từng cùng s ì ẹn tiếp xúc qua hoặc là hắn chính là s ì ẹn bên trong cái nào đó đặc công fuji cho rằng cái này siêu đạo trích kịch rất có thể là đang khích bác s ì ẹn cùng ý rộng màn quan hệ trong đó chỉ là không biết hắn mục đích làm như vậy là cái gì vô luận như thế nào fuji quyết định sau khi trở về nhất định muốn thật tốt t r a rõ một cái s ì ẹn nội bộ hắn đã thời gian rất lâu không có đối nhà mình nhân viên tiến hành thay máu lần này là cái cơ hội tốt phụ thân ta trước khi lâm trung đem di vật của hắn giao phó cho các ngươi bảo quản mãi đến thời cơ thích hợp tại chuyển giao cho ta nha nói thật là dễ nghe ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại này trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác chỉ thấy t o n y dối ra ngón tay f u j i trước người tù sát nếu như đây quả thật là phụ thân ta để các ngươi bảo quản suốt đời tâm huyết vậy tại sao ta chưa bao giờ biết rõ có chuyện này nguyên tố mới tin tức là tuyệt mật bên trong tuyệt mật ngươi năm đó còn nhỏ sở dĩ vì để tránh cho bị người hữu tâm moi ra tin tức chúng ta chỉ có thể đem một di vật bắt đầu phong tỏa p u di một mặt thản nhiên hiện tại ta không liền đem nó đưa đến trước mặt của ngươi sao ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu h à i sao tony không che giấu chút nào chính mình xem thường ngươi nói muốn tại thích hợp thời điểm đem nó chuyển giao cho ta cái gì là thích hợp thời điểm hiện tại nhất định muốn chờ ta sắp chết mới đem nguyên tố mới tư liệu giao cho ta để ta đi hoàn thành nó lời nói này đi ra chính ngươi tin tưởng sao ngươi sẽ không phải là muốn nói phụ thân ta sớm tại mấy chục năm trước liền biết ta sẽ ngộ độc vạ lạ đi ủng à nói đến đây fuji lên tiếng cắt ngang hắn ngươi bây giờ tư tưởng rất nguy hiểm sơ t á không muốn bị siêu đạo trích kích mấy câu ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi ta không biết hắn cùng ngươi nói thứ gì nhưng ta bây giờ nói tất cả đều là thật ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo f u j i tật lực dùng chân thành biểu lộ đối mặt t o n y để ta tin tưởng một cái đặc công nhân cách tha thứ ta thật làm không được ta dám đánh cược nếu như không phải là bởi vì ngộ độc vạ l ã đi úng để ta sắp phải chết các ngươi là không thể nào đem cái đồ chơi này trả lại cho ta các ngươi m là không thể nào đem cái đồ chơi này t r t lại cho ta xem ra các ngươi nhà khoa học đều là phế vật đối cái này hoàn toàn không có đầu mối không phải vậy ngươi hôm nay nên sẽ chỉ mang theo nguyên tố mới đến phụ thân ta bí mật sẽ vĩnh viễn trôn giấu tại s ì ẻn bên trong các ngươi thậm chí còn phái phái đặc công đến bên cạnh ta nội ứng thời khắc giám sát ta chúng độc sâu cạn tốt cam đoan ta sẽ không thật chết đi vì cái gì ngươi không muốn để cho ta chết tony tự hỏi tự trả lời bởi vì ngươi coi trọng ta chiến ý n g h ĩ ngươi muốn để ý r ồ n g màn trở thành s ì ẻn trong tay lợi khí giúp ngươi đối phó những cái kia ngươi không đối phó được phiến phức các ngươi cùng những cái kia muốn cầm chiến ý coi như vũ khí người không khác biệt nói xong tony giơ tay lên nhắm ngay f u j i súng rễ bùn sổ sáng lên đại biểu ngay tại tích xúc năng lượng l à n g quang 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng b a o no mời thưởng thức chương 131, hạ hột băng ghi hình chờ một chút sơ tác lần này f u j i cuối cùng luôn cuống có trời mới biết tony có phải hay không cùng hắn đùa thật ngươi hẳn là tỉnh táo lại ta hiện tại vô cùng tỉnh táo tony không có thả xuống súng rễ bùn sổ bất quá tích xúc năng lượng xác thực tạm thời bỏ dở p u di cùng nạ tạ thoáng nhẹ nhàng thở ra xem ra sự t ì n h còn không có phát triển đến xấu nhất tình trạng i cn cục trưởng dù sao không phải một cái đơn giản quan viên chính phủ nếu thật là giết hắn liền xem như sở tạc gia tộc cũng không cách nào kết thúc đem phụ thân ta đồ vật trả lại một cánh tay khác chỉ vào tủ sắt tony giống to được rồi tốt cái này vốn chính là muốn cho ngươi ngươi kỳ thật không cần thiết kích động như vậy f u j i tận lực dùng hòa hoãn giọng nói nói chuyện với t o n y chỉ thấy hắn chậm rãi đem để tay đến tủ sắt bên trên dùng sức đẩy tủ sắt liền theo p u di trước người bàn ăn trượt đến tony đối diện một tấm bản ăn bên trên bởi vì tony chính mình ngồi tấm tiêu bàn ăn đã bị h ắ n cho n ệ n nát giữa hai người làm ấy tấm bàn ăn đánh đến cùng một chỗ cách khoảng cách không ngắn nhìn như tùy ý đẩy có thể để cho tủ sắt an toàn d ừ n g ở bàn ăn biên giới mà còn dừng lại vị trí gần như cùng tủ sắt nguyên bản vị trí trung hợp đem f u j i cùng tony vị trí đội chỗ liền tương đương với hoàn nguyên phía trước vị trí có thể thấy được f u j i dùng lực đạo vừa x à o r ư ợ u lại tinh chuẩn h ừ chính người đi chơi ngơi ư người báo thủ kế hoạch ra, ta không muốn gặp lại xì hẹn đặc công xuất hiện tại sở tặc công nghiệp bên trong bao quất cùng sân tony hừ lạnh một tiếng nhấc lên tủ sắt liền đi bất quá hắn không có từ cửa chính đi ra mà là trực tiếp phá vỡ tiệm ăn nhanh vách ngăn thủy tinh tony mặc sở tạ xịt đi ra bên ngoài phát ra tiếng bước chân nặng nề Vâng. theo sở tạ xịt tên lửa đẩy khởi động lúc phát ra âm bạo tony rất nhanh liền biến mất ở chân trời chỉ còn lại f u j i mặt âm trầm ngồi tại chỗ ngồi không biết đang suy tư điều gì nạ tạ xạ đem súng lục thu lại chiến đấu không có phát sinh đối với nàng mà nói là kết quả tốt nhất đáng tiếc từ hôm nay trở đi nàng đã triệt để tiến vào tony sổ đèn bên trong nhìn xem Tony đi rồi đụng nát vách ngăn thủy tình nạ tạ xạ không biết về sau s i ẩn cùng sở tắc quan hệ trong đó còn có hay không có thể sửa chữa bởi vì siêu đạo trích k ỳ h ư ớ n g Tony truyền đạt tình báo toàn bộ đều là thật qua nhiều năm như vậy s i ẩn các nhà khoa học một mực tận sức tại thời gian hà vợt lưu lại câu đố đáng tiếc đến nay không có kết quả phàm là bọn họ có một chút nghiên cứu tiến triển fuji cũng sẽ không để Tony biết rõ nguyên tố mới tồn tại là hà vợt phát hiện nguyên tố mới dụ hoặc thực sự quá lớn để s i ẩn làm sao có thể cầm giữ ở fuji hôm nay tổn thất cũng không nhỏ hạ á u bột vật lưu l i cái gì, ý dòng man mất đi đối tín nhiệm mới không không tính nhất tổ thất. Theo cũng dòng man ẹn tín lớn gì, có mất tổ là là ý sỉ ạ vẹn trở tổ kiến kế hoạch vừa mới bắt đầu f u j i vốn là lòng tin tràn đầy có thể để cho t o ni tự nguyện gia nhập kết quả vừa mới bắt đầu liền gặp phải hạ tờ lù nạ tạ xạ có chút đồng tình len lén liếc một cái nhà mình cục trưởng với tư cách x ỉ hẹn ngoại trừ f u j i bên ngoài duy nhất cấp m ộ ư ơ i là công nạ tạ xạ quyền hạn lớn đến kinh người gần như không có nàng không thể xem xét tư liệu bởi vậy không có người so nạ tạ xạ rõ ràng hơn p u di tại người báo thù kế hoạch bên trên tập trung bao nhiêu tâm huyết làm bao nhiêu chủ tính lại là làm sao đỉnh lấy thế giới hội đồng bảo an unsg áp lực bí mật tiến hành kế hoạch này hiện tại xem ra hội đồng bảo an phản đối kế hoạch này không phải là không có đạo lý dù sao liền nhìn qua tốt nhất lắp lư a là tốt nhất mời chào tony đều đã cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã cái k i a cái khác chuẩn bị chọn to lớn gì ra màu lục quái vật vung lấy cái búa ngoài hành tinh tóc vàng nam mặc tây trang màu đen lẫn hiện tại các loại quán ba người nghiện thuốc thần côn biển sâu xuống thích dùng cái n ĩ a đâm nát không người tẩu ngầm tên s a n mình bọn giá hỏa này càng không khả năng tiếp thu cm duy nhất có khả năng vô điều kiện gia nhập người báo thù đoán chừng cũng chỉ có c ả m đen america đáng tiếc cái này ra hỏa bây giờ còn tại sông băng phía dưới đi ngủ tại đội thám hiểm ngoại ý muốn phát hiện hắn phía trước fuji căn bản là không biết sở ti vở rộ rở kỳ thật không chết chính đáng nạ tạ x ạ cân nhắc muốn hay không cổ vũ một cái cấp trên của mình thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới nháy mắt sắc mặt của nàng hoàn toàn chẳng bệnh cỗ này gió nóng đương nhiên là theo tony đụng nát vách ngăn thủy tinh thổi tới vừa vặn theo fuji bên cạnh thổi qua cuối cùng đến nạ tạ xả vị trí cái này thoạt nhìn không có vấn đề gì là phi thường bình th nhưng vấn đề ngay tại ở fuji ngăn tại nạ tạ xa phía trước làm sóng nhiệt đột kích thời điểm cũng đồng thời đem fuji trên người một loại nào đó khó nói lên lời khí tức tiện thể đi qua tony mang theo tủ sắt trở lại sở tạc cao úc hắn không kịp chờ đợi mở khóa an toàn dương mặc dù chưa kịp theo fuji trong miệng hỏi ra tủ sắt mật mã là bao nhiêu nhưng cái này đối tony đến nói căn bản là không gọi sự tình dạ vị tùy tiện tính toán liền đem tủ sắt mật mã phá giải đi ra nhưng mà làm tony mở ra tủ sắt thời điểm hắn lại đột nhiên sửng sốt bởi vì bên trong thình lình chỉ để vào một khối băng ghi hình phía trên còn nhãn hiệu lên 1967 c h ữ số giới thứ nhất sở tạc khoa học kỹ thuật triển lãm chính là tại năm 1967 t ổ chức tony ánh mắt ngưng lại lấy ra băng ghi hình liền chuẩn bị để dạ vịt phát ra xin lỗi tiên sinh đây là thế kỷ trước thập niên 60 chế thành băng ghi hình hiện có phát ra hệ thống không có cách nào kiêm dung đầu năm nay liền tiên tiến đều có sai rơi vào đường cùng tony đành phải lục tung hy vọng có thể tìm ra một đài cũ kỹ máy quay phim nghĩ cũng biết năm nay mới hoàn thành sở tạc cao ốc làm sao lại có thế kỷ trước sản phẩm tồn tại tony ra v i t nhanh để cho người mua một đài máy quay phim loại hình đồ vật đưa ra được rồi ta vẫn là chính mình đi tương đối nhanh một chút chuẩn bị mặc vào chiến ý đ ấ xin lỗi tiên sinh khối này băng ghi hình mặc dù là thế kỷ trước chế tạo nhưng thuộc về đặc biệt đặt hàng vật phẩm chỉ có thể sử dụng chuyên dụng máy quay phim mới có thể phát ra hiện nay trên thị trường không có loại kia máy quay phim tony thế là tony đành phải mang theo băng ghi hình trở lại hắn cảnh biển biệt thự hy vọng có thể theo trong nhà phòng chứa đồ tìm tới đám đồ chơi này may mắn hắn đem trước đây phụ mẫu vật lưu lại toàn bộ chuyển tới biệt thự bên trong phía đi sức chín châu hai h ổ cuối cùng theo tạp vật bên trong kéo ra tới một cái cụ nát máy quay phim tony đem máy quay phim dọn xong phát ra lên băng ghi hình các nữ sĩ các tiên sinh mọi người mời xem phía sau của ta đây chính là sở ta khoa học kỹ thuật triển lãm thiết kế hình mẫu ta suy nghĩ bên trong tương lai c h i thành cái này chính là mở ra tương lai chìa khóa ai biết làm hình ảnh chuyển ra về sau tony liền nhũ mày bởi vì đây chính là hạ vật giới thiệu triển lãm thu hình lại không phải cái gì tài liệu bí mật không riêng gì tony trên thế giới rất nhiều người đều có đoạn này thu hình lại hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sau một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm ba mươi hai c ả tổ mạn bạn tù mới nhìn sau một thời gian ngắn tony phát hiện chỗ không đúng nguyên lai、like、cái này băng ghi hình cũng không phải là hoàn thành chủng loại mà là cùng loại ngoài lề đồng dạng đồ vật tony lần thứ nhất biết rõ nguyên lai hà vợt cũng không thích quay chụp đám đồ chơi này hắn cũng sẽ tại quay chụp quá trình bên trong q u ê n tử sau đó một mặt lúng túng làm lại các nữ sĩ các tiên sinh hiện tại bày ở các ngươi trước mặt là sở t ạ c công nghiệp a là sợ tóc triển lãm acid ta có thể hay không không đập thứ này hình ảnh bên trong giữ lại ria mép hạ vợt bất đắc dĩ đối người quay phim nói nhưng rất hiển nhiên không đập là không được bởi vì đây là tuyên truyền triển lãm cần thiết phân đoạn tony một bên nhìn một bên cười ngây ngô hắn lần thứ nhất biết do chính mình cái kia luôn là mang theo nghiêm túc biểu lộ phụ thân cũng có buồn cười như vậy đáng yêu một mặt ngày trước tony đối hạ vợt hiểu rõ đều đến từ báo chí cùng người khác thổi phồng gần như tất cả mọi người hướng hắn truyền đạt một cái tin tức phụ thân của ngươi là thế giới khoa học kỹ thuật ngôi sao đ ố i nước mỹ công hiến lớn nhất vĩ nhân mà ngươi tương lai cũng đồng giặc là nói ngắn gọn hạ vợt chính là điện hạ vợt chính là ánh sáng hạng hắn không gì làm không được siêu việt tất cả p h à m nhân mà bây giờ tony biết do phụ thân của mình không phải thần hạ h ợ t có mình thích làm sự t ì n h cũng có không thích làm sự t ì n h đương nhiên hắn làm không được sự t ì n h cũng quá nhiều quá nhiều cái này để hạ h ợ t lộ ra rất chân thật biến thành một con người thực sự ha <laughs> ha tony bỗng nhiên hình ảnh bên trong hạ h ợ t hô lên tony danh tự lúc này hắn đã đình chỉ triển lãm tuyên truyền video quay chụp chỉ thấy hạ h ợ t ngồi ở triển lãm hình mẫu bên trên ngay mặt đối với máy quay phim tại tony trong tầm mắt hạ vợt chính là đang nhìn mình ngay lấy ta thường xuyên bởi vì chuyện công tác mà đối ngươi thiếu hụt quan tâm còn đối ngươi rất hà khắc nhưng đây cũng không phải là nói rõ ta không quan tâm ngươi tony ta cam đoan ta chỉ là ta chỉ là ở trên thân thể ngươi ký thác kỳ vọng ta hy vọng ngươi có khả năng làm sao ta tốt hơn đồng thời ta tin tưởng ngươi có thể làm được ta cả đời này hoàn thành đếm không hết phát minh nhưng ta đáng tự hào nhất phát minh chính là ngươi hào hộ chân thành thổ lộ hết chính mình đối tony thích nhìn thấy nơi này tony viền mắt t mức hắn gần như không thể tin vào thai của mình cùng con mắt trong ấn tượng liền một lần khích lệ đều không cho qua hắn hào p vậy mà nói mình để hắn lấy làm tự hào tony cười đến rất vui vẻ tâm tình của hắn vào giờ khắp này tựa như là lần đầu tiên được đến vụ thân tán thưởng nhi đồng ta hiện tại đang bị thời đại này trói buộc phát hiện này có thể thay đổi toàn bộ thế giới thế nhưng thời đại này kỹ thuật không đạt tới tiêu chuẩn thế nhưng ngươi tony chờ ngươi trưởng thành lúc kia toàn thế giới đã nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất ngươi sẽ không bị thời đại giàn g buộc sở dĩ ta nghĩ đem thanh này mở ra tương lai chìa khóa giao cho ngươi ngươi sẽ trở thành thời đại mới người dẫn lĩnh rất nhanh băng ghi hình liền phát ra xong xuôi tony cũng đồng thời rơi vào trầm tư hào hốt lời nói mặc dù khởi ra qua nhiều năm như vậy tony đối với chính mình phụ thân khúc mắc nhưng nguyên tố mới cụ thể lý luận cùng với làm sao cơ cấu vẫn là không có một đinh nửa điểm tin tức chỉ dựa vào như thế cái thu hình lại khó trách s ì ẻ n mấy chục năm nghiên cứu đều không có thu hoạch chỉ là dạng này bao quát tony chính mình cũng không có biện pháp vô căn cứ bóp ra một cái nguyên tố mới đi ra à. nói tốt muốn đem mở ra tương lai chìa khóa giao cho ta kết quả không nói gì tony cũng không biết có nên n hay không nhổ nước vào tốt hắn bắt đầu trước muốn có phải hay không là s ì ẻ n giữ cửa h i chốt tư liệu cho dấu đi nhưng đạo mắt liền đem cái này khả năng phủ định bởi vì fuji mục đích rõ ràng cũng là nghĩ để tony đem nguyên tố mới c h ỉ n h ra đến n g u ồ năng n lượng vấn đề là thế giới tính vấn đề người nào làm ra kỳ thật cũng không trọng yếu x i e n chỉ cần nguyên tố mới bị chế tạo ra cái này một cái kết quả dù sao fuji có một vạn loại phương pháp đem chế tạo nguyên tố mới kỹ thuật thu vào tay trừ phi cái này kỹ thuật bản thân liền không tồn tại sở dĩ băng ghi hình bản thân khẳng định là không có vấn đề đó chính là một trong lời nói ẩn giấu đi chân thật tin tức tony không phải lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người hắn một lần lại một lần mà nhìn xem băng ghi hình quên đi thời gian đến lúc này y rồng man một lòng nhào vào chính mình nghiên cứu bên trên lựu rót bên này tạm thời khôi phục bình tĩnh siêu đạo trích k ị c h liên tục hai lần theo y rồng man trên tay trộm đi đồ vật trong đó còn bao gồm b ạ t mạng can thiệp t h i ệ n thể còn có phần tử khủng bố tập kích chấn kinh vô số người trong mắt không ai dám tin tưởng trên thế giới có một cái kẻ trộm có thể đồng thời tránh thoát b ạ t mạng cùng y rồng man truy kích kết quả thế mà thật đúng là xuất hiện một cái siêu đạo trích k ị c h hội fans hâm mộ nhân số nháy mắt tăng vọt không quản có hay không thấy tận mắt kích biểu diễn cũng không quản kích đến cùng là dùng cái gì thủ pháp làm được tất cả những thứ này c sau, sau đó chịu đựng rót giờ cục trưởng nhiều phiên thẩm vấn cuối cùng xác nhận lao giả này không phải siêu đạo trích kích đáng nhắc tới chính là làm rót giờ thông báo tony đến thu hồi của y nụ thời điểm tony thế mà không chút suy nghĩ liền đem của y nụ đưa cho vị lao giả kia lý do là siêu đạo trích k ị c h trộm đến của y nụ thủ pháp để hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra hắn hoàn toàn bị kịch biểu diễn cho khuất phục bởi vậy viên này của h y nủ coi như làm hắn thanh toán phí diễn xuất k i n h nguyện ý đem của h y nủ giao cho ai cũng không có quan hệ gì với hắn kết quả là tên này tóc hoa dâm mang theo màu sáng kính dâm lão giả liền trong vòng một đêm nắm giữ ước vạn thân r a mặt thị sơn khoảng thời gian này không có lại phát ra thư thông báo hắn tính toán nghỉ ngơi cho khỏe một phen bà tô hốc new jork còn có mấy tháng liền sẽ bộc phát ở trước đó hắn quyết định trước tiên đem chính mình hiện nay năng lực trình hợp một lần mặt thị sơn hiện nay mạnh nhất tư thế chiến đấu là tiến vào quần hóa mở ra kỳ tật tót hồng ngỏ sau đó lại tăng thêm ma pháp màu đỏ phụ trợ chiến đ nếu như lại mặc lên một bộ bao trùm toàn thân áo giáp màu đen miễn cưỡng có thể xem như là suy yếu bản thai m ộ n lạng xe l u t mà mạc thị sơn khoảng thời gian này muốn làm chính là đem quần hóa trạng thái giới thức tỉnh gặp cờ mạn lịch đại chiến sĩ kinh nghiệm thuộc chính mình dùng thời gian dần dần trôi qua gõ thảm nhà tù bợ l ạ c h gạt c ả tố mạng xe lina kỳ tại chỗ này đã ở tầm năm ba tháng đây là nàng trong tù ở đến dài nhất một đoạn thời gian cũng không phải là bởi vì nàng không muốn vượt ngục mà là bởi vì nàng đang chờ đợi một thời cơ một ngày này nhà tù bợ lệch gạt đã lâu mở ra một tên giết người phạm bị nhốt vào xe lina bên cạnh giống như nàng là phòng một người Ý vị này đối bản lệ tờ. không chỉ là hình tượng khí chất cùng nơi này không hợp nhau không i ế t n g sai thói mà còn nghe pháp y kiểm tra phía sau còn nói người chết gan bộ vị có rõ ràng vết cắn cùng hung thủ hàm răng thẩm tra đối chiếu phía sau hoàn mỹ ăn cướp một tên khác là niên kỳ thật lớn cảnh sát thâm niên hắn thật ăn ăn người gan không cần hoài nghi hắn gái này khuôn mặt toàn nước mỹ cảnh sát đều không thể quên được hắn là hạn nghị bạn lệ tơ giống ngươi cái này tuổi trẻ cảnh sát đoán chừng sẽ chỉ nghe qua tên của hắn cái gì hắn chính là trong truyền thuyết cái kia thực nhân ma tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cả kinh nói hắn thậm chí có may mắn có thể áp giải vị này truyền thuyết cấp tội phạm suy tương lớn tiếng ồn ào nhìn ngươi cái này tiền đồ cảnh sát thâm niên nhịu n h ư mày trong t ù dễ dàng như vậy khiếp sợ không thể được n g ụ c giam khác hắn không biết nhưng ở g õ tham có thể đi vào nhà tù bợ lệch g ạ t cái kia đều không phải đồng dạng tội phạm thậm chí được xưng là thông hướng ạ khảm văn cầu bệnh viện tâm thần ạ khảm bên trong có rất nhiều người là theo bợ lệch gặt tấn thăng đi lên cái này thanh niên bởi vì chính là một cái hạn nghị bạn liền ngạc nhiên về sau nhưng làm sao bây giờ tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lập tức che lên miệng hắn sẽ có loại phản ứng này không hề kỳ quái bởi vì hạn nghị bạn đại dành tại nước mỹ trong trường cảnh sát có thể nói là không ai không biết vị này ăn thịt người mỹ thực ra thậm chí được vinh dự trong lịch sử đáng sợ nhất liên hoàn tội phạm giết người một trong đến mức cái khác cổ quái kỳ lạ siêu cấp tội phạm bình thường trong trường cảnh sát là sẽ không nói cho các học sinh bởi vì rất dễ dàng xảy ra chuyện gọn tham là có tiền lệ thị trường liền đã từng không nghe gọn đồn khuyết gan đem tám năm trước rổ kẻ sự kiện biên vào gõ thảm t r ư ở n g cảnh sát sách giáo khoa bên trong kết quả hai ba năm sau đã tuân ra một đám rổ kẻ mô phòng theo tội phạm mà cái kia mấy năm đúng lúc là gờ cờ tờ giờ tuyển nhận người mới gian nan nhất một đoạn thời gian thế là năm thứ ba thị trưởng liền bị vội vã hủy bỏ cái này giáo dục chính sách ta nghe nói fbi một vị thám trưởng đã đổi u bắt hàn n ì bạn m ộ ư ơ i năm thế nhưng một mực không có manh mối làm sao hiện tại đột nhiên bắt lấy hàn n ì bạn hơn nữa còn đưa đến chúng ta cái này đến tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đột nhiên kỳ quá em à hỏi thăm là ai bắt đến hắn là ai đem hắn đưa đến nhà tù bờ l ạ gác là bắt mạng sao trên thực tế ta cảm thấy hạn nghị bạn nhốt vào bệnh viện tâm thần h ạ c h ả m tương đối thích hợp không có người bắt đến hạn nghị bạn ta nghe nói hắn là vì bên đường giết người lấy gan bị gặp được sau đó trực tiếp bị đưa đến chúng ta chỗ này đến cảnh sát thâm niên l ắ t đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì kỳ quá i là tại hạn nghị bạn bị đánh vỡ hành hung về sau hắn vậy mà thái độ khác thường không co i chạy trốn mà là tại nguyên chỗ chờ đợi cảnh sát đến bắt hắn ước chừng sau ba mươi phút liền đưa đến gở cờ giờ thế nhưng không quản góp đồn cục trưởng làm sao thẩm vấn hắn hạn nghị bạn đều không nói một lời một mực duy trì nét mặt bây giờ khiến người kinh dị mỉm cười nói đến nơi đây cảnh sát thâm niên nhịn không được run lập cập hạn nghị bạn mỉm cười liền như là mùa đông bên trong băng cứng đồng dạng lạnh đến cực hạng vẹn vẹn chỉ là nhớ tới liền để người cảm giác lạnh giá thấu xương n g ư ờ i nói đúng nhà tù bợ lệch g ạ t không thích hợp giam giữ hạn nghị bạn loại này tội phạm mà trường n g ụ c giam đã cùng bệnh viện tâm thần hạc hàm bắt được liên lạc nếu không bao lâu liền sẽ có đáng giá nhất tin cậy người tới đem hạn nghị bạn chuyển rời đến hạc hàm lúc này cảnh sát thâm niên nhìn đồng hồ tay một chút đủ rồi chúng ta nói chuyện p h i m đã tốn không ít thời gian là thời điểm trở lại trên cương vị thế là tuổi trẻ nhân viên cảnh sát liền theo cảnh sát thâm niên đi ra ngoài. bọn họ trách m ắ n g chính là giữ vững tầng này phòng giam cửa chính hạn nghỉ ban cùng cả tổ man bị giam giữ tại nhà tù bỡ lệch gặt tầng dưới chốt nhất ngoại trừ một đầu hành lang dài rằng giặc không còn gì khác cấu tạo hành lang hai bên thì là một chuỗi dài phòng giam mỗi gian phòng giam đều bị kiên cố nặng nghề hàng rào sắt ngăn cách lẫn nhau ở giữa còn có nửa mét khe hở bởi vì chỉ có nhất cạnh ngoài hai mặt tường là dùng bê tông xây dựng sở dĩ mỗi gian phòng giam đều có thể xương tuyệt đối trong suốt không có góc chết cũng không có cửa sổ thông khí dùng lỗ thông gió tại hành lang cuối cùng cùng cuối cùng hai gian phòng giam cách rời ra chừng hai mét khoảng cách Đầu n à y hành lang t hai e o đoạn trước nhất đến nhất cùng nhất trước cuối có Mỗi i g 47 mét. n phòng g a m tới g ầ n hành lang m ặ t kia h à n g rào sắt cộng h theo hàng bách i dài ề u là rào 2 mét, sắt đến tường đ r ộ là 3 mét, mỗi gian phòng giam gian diện phòng í có h c 6 mở. ba ở i vậy, hành l n mươi t ổ n gian cộng có g 36 gian phòng giam nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chỉ có 36 tên tội phạm bởi vì phía trước 30 gian phòng giam đều là hai người ngủ thậm chí ba người ngủ giam giữ tội phạm chừng 7-80 c á i 6 gian phòng giam một người hiện nay chỉ có 3 gian ở người cả tổ bạn cùng hàn ni bạn chính là thứ hai bọn họ phòng giam vừa vặn lần lượt sẽ l y n ạ phòng giam ở bên trái thứ hai đến g ư ợ cái c hạn nghị bạn thì là thứ nhất đến ngược ngươi tốt ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ l y n ạ kỳ tải cũng không lâu lắm hạn nghị bạn bắt đầu hướng sẽ l y n ạ chuyện trò hắn lời nói cử chỉ rất có lễ phép mọi cử động lộ ra thân sĩ cái danh từ này đương nhiên cũng để cho sẽ l y n ạ thuận lý thành trương liền nghĩ đến cái nào đó đưa nàng đến nơi này kẻ cầm đầu kỳ quái nhất chính là nàng vậy mà đối tên kia chán ghét không lên lẽ tờ tiên sinh ta thật không nghĩ tới một ngày kia có thể cùng ngươi nhốt tại cùng một cái nhà tù ngươi ăn tươi n g ư i khả năng so ta trộn qua người còn nhiều hơn tội danh của ngươi hẳn là lớn hơn ta nhiều mới đúng sẽ lina c ư ờ i khẽ đáp lại hàn ni bạn chỉ bất quá nàng lời nói tựa hồ không hề hữu hảo như vậy ha ha bọn họ một lát nữa muốn đem ta đưa đi địa phương khác bởi vì bọn họ không có tự tin có thể bắt giam ta hàn ni bạn không một chút nào sinh khí tiếp tục dùng hòa ái dễ gần thái độ cùng sẽ lina nói chuyện ta chỉ là rất hiếu kỳ bọn họ vì cái gì không chính mình đưa đâu bọn họ sợ hai áp giải ngươi không có người biết do tại vận chuyển trên đường ngươi có thể hay không thoát khỏi ràng buộc đem hai cái kia áp giải ngươi cảnh sát tán hết sẽ lina nói ra tình hình thực tế ngươi rất thông minh Thì tại tiểu thư, bình thường giống như ngươi như càng n cổ quái chính là thân là một cái hải tặc chính người nơi ở keo kiệt đến làm cho đau lòng người người trộm đi những cái kia giá trị liên thành châu đáo đều đi nơi nào cái này cùng người không có không có quan hệ sẽ lina âm thanh lạnh lùng nói Cùng tìm hiểu quá khứ của ta, còn không ứ của còn ta, k h b ằ người nói chuyện chính sự, ta không tin cảnh sát có năng có lực sự, sát ta bắt đ ợ c n g ư sở dĩ ngươi chắn nào không g đi phải đích đó. đạ vào chắc chắn có mục đích nào đó. Có phải hay h ẹ trong ngươi Không, tới? t ủ khả năng không biết đã gạch đã xong đời bọn dù s ở b ê n theo trên tay hắn cầm lại bên sĩ nghiệp toàn bộ cổ phiếu trên tay hắn hiện tại chỉ còn lại nhà kia mỗi năm hao tổn là kín số liệu công ty không bao lâu nữa liền sẽ tuyên bố phá sản vượt quá cả tổ mạn dự kiến hàn n h ị bạn lắc đầu chân chính muốn gặp người, người tên là bạn chuyến hót tháng chín chương một trăm ba mươi bốn đáng sợ thuật t ô i miên Sớm tại mấy tháng phía trước l đây nàng tiếp đến mẹ tuyển báo xác nhận hạn ni bạn cùng bèn chìm tồn tại giao dịch quan hệ bèn chìm tỉnh thoảng cung cấp thành phố gò thảm bên trong kẻ lang thang cung cấp hạn ni bạn dùng ăn mà hạn ni bạn thì giúp hắn bí mật chấp hành nào đó hạng kế hoạch đến mức cụ thể là kế hoạch gì lấy mẹ thân phận địa vị còn chưa đủ tư cách tiếp xúc mẹ i、e、do nạn dịu chính là s ở tắt linh xếp vào tại vẹn chỉnh bên người gián điệp cũng là một vị thư l ữ u muốn vai phụ kết quả đây cũng không biết hạn n g bạn có phải hay không đã nhận ra s ở tắt linh tồn tại khoảng thời gian này thế mà đ ỉ n h chỉ cùng vẹn chỉnh liên hệ đầu mối duy nhất gián đoạn s ở tắt linh cùng mẹ mấy tháng nay hoàn toàn không có tiến triển mãi đến trước đây không lâu mới xảy ra hạn n g bạn bên đường giết người vụ án s ở tắt linh vừa mới nghe nói có hạn n g bạn tình báo liên lập tức hướng nhà tù bờ lạch gặt chạy đến chỉ bất quá làm nàng đến nhà tù bờ lạch gặt lúc lại bị trước mắt khói thuốc súng cảnh tượng cho sợ ngây người khắp nơi trên đất vết đạn cùng với vết máu thậm chí sợ đi đi tắt linh g các t vụ nhìn thấy ngươi rất cao hứng nhưng ta rất tiếc mới nói cho ngươi ngươi tới chậm nhà tù bợ lạch g ạ t người phụ trách một mặt trầm trọng đi tới sợ tắt linh trước mặt phát sinh cái gì chẳng lẽ có tổ chức khủng bố tập kích nhà tù bợ lạch gặt sợ tắt linh vội vàng hỏi hai mươi phút phía trước hàn ni bản vượt ngục vị này giám n g ụ c trưởng giờ phút này sắc m ặ tâm trầm phảng phất có thể chạy ra nước không chỉ có như vậy hắn còn thả ra nhà tù b ỡ lệch gặt tầng dưới chót tất cả tội phạm chế tạo một trận bạo động từ khi tám năm trước đèn dự luật thi hành về sau b ỡ lệch gặt gần như liền thành không thể công phá đại danh tử hôm nay thế mà phát sinh lớn nhất từ trước tới nay một lần tập thể vượt ngục bạo động sự kiện vị này giám n g ụ c trưởng chiến tích bên trong sẽ lưu lại một cái vĩnh viễn chỗ bẩn tình huống bây giờ thế nào có nhân viên thương vong sao còn có ngoại trừ hạn nghị bạn còn có hay không thành công chạy mất tội phạm ngay vậy sợ tắt lỉnh ánh mắt ngưng lại hướng giám mục trưởng đặt câu hỏi lấy nàng đối hạn nghị bạn hiểu rõ hắn làm bất kỳ một cái nào cử động đều bao hàm tâm ý theo bên đường giết người loại hành vi ngu xuẩn này đến xem người sáng suốt đều biết rõ hạn nghị bạn chính là cố ý được đưa vào ngục giam mục đích tự nhiên không phải đơn thuần vì thể nghiệm một cái vượt ngục nghiện hiển nhiên nhà tù bợ lệch gặt bên trong có hạn nghị bạn muốn gặp người đồng thời hắn chính là vì giúp người này vượt ngục vấn đề ở chỗ s ở tắt linh không thể xác định hạn nghị bạn đến cùng là xuất phát từ cá nhân hắn ý nguyện còn là chịu vẹn chín sai khiến đối mặt sợ tắt linh đề nghị giám ngục trưởng không có quá nhiều cân nhắc đáp ứng địa phương cảnh sát cùng liên bang đặc vụ ở giữa khẩn trương quan hệ đã không phải là hắn quan tâm sự tình bất kể là ai chỉ cần có thể đem chạy trốn tội phạm bắt trở về giám n g ụ c trưởng chiến tích chỗ bẩn cũng sẽ nhỏ một chút mời đi theo ta sợ tặt lình đặc vụ đ ó lấy giám n g ụ c trưởng liền đích thân mang sợ tặt lình đi tới phòng quan sát bên trong đã có rất nhiều người đang thảo luận màn hình giám sát bên trong phát sinh cảnh tượng chỉ thấy h ắ n n h ị bạn đang bị giam vào phòng giam về sau liền chủ động cùng hắn nữ nhân bên cạnh chuyện trò mấy phút đồng hồ sau hai người tựa hồ đạt tới chung nhận thức giám sát bên trong nữ nhân đột nhiên dùng tay che lại phần bục lớn tiếng kêu la t hạn ậ m chí còn t i t r ê mặt đất l ă n c n g lúc đó, h ạ n nỉ bạn cũng đối ầ y này thấy ly mặt giám giám tên to. tên tù t lo lắng lang cửa tủ cũng còn khóa lại liền ngoài hướng hành ngục ngục hạn nỉ bạn cùng nạ cũng còn không có suy nghĩ nhiều, phía hai hô hai khóa về cấp cửa Cái có sẽ suy c t ớ hỏi thăm tình huống. Đó lấy, khiến cho mọi người không thể tin được một màn phát sinh. Hạn mọi người tin đối một màn nỉ bạn Đó được lấy, với trong đó tên k i a tuổi trẻ chút giám n g ụ c kêu lên một tiếng sau đó cái này thanh niên liền thật đầu sắt đi qua may mà hắn không có nao rút đến áp vào hạn nghị bạn cửa tủ mà là bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn lao giám n g ụ c chính cách hàng rào sắt kiểm tra sẽ luy nạ tình huống trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp ngăn cản chính mình hồi bối chỉ thấy hạn n h ị bạn mang trên mặt m ỉ m cười hóa ái, hắn nhìn chăm chú vào tuổi trẻ giám n g ụ c trong miệng không ngừng nói thứ gì chậm rãi tuổi trẻ cảnh ngục ánh mắt phát sinh biến hóa hạn n h ị bạn cười vui vẻ cười hắn không nói thêm gì nữa chỉ là chỉ bên cạnh lao giám n g ụ c nhẹ nhàng so một cái nổ súng động tắt tay cái gì phòng quan sát bên trong mọi người n ộ n nhịp k i n h hô bởi vì hình ảnh theo dõi bên trên phát ra thình lình chính là tuổi trẻ giám mục lấy da cướp một phát súng đánh chết lao giám ngục chỉ có sở tắt lình biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. nàng biết rõ hạn n h ị bạn thôi miên cái kia r á n g n g ủ ngắn ngủi mười mấy giây giản lược mấy câu liền có thể tạm thời k h ô n g chế lại một người nói chuyện hành động đây chính là hạn n h ị bạn kho dây d ư a nhất năng lực cũng là hắn có khả năng tiêu sái nhiều năm như vậy mà không bị bắt được nguyên nhân loại trình độ này thuật thôi miên nghe tới thiên phương giả đàm nhưng cũng không phải là không có khả năng hạn n h ị bạn bản thân liền là trên thế giới kiệt xuất nhất bác sĩ tâm lý một trong đối người bệnh tiến hành thôi miên là lại qua q u y ế t bình, bình bình bất qua công tác bản thân hắn liền tại thuật thôi miên lĩnh vực có cực cao tạo nghệ về sau hắn bắt đầu giết người ăn thịt về sau hạn n h ị bạn còn đối thuật thôi miên tiến hành một loạt cải tiến trong đó khó khăn nhất năm lấy chính là vừa rồi hiện ra một loại nào hạn nghị bạn có thể tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong thôi miên một người để hắn làm ra tự mình chỉ định động tác thiếu hụt chính là hắn duy nhất một lần chỉ có thể thôi miên một người đồng thời thôi miên thời gian duy trì vô cùng ngắn nếu như bị thôi miên người tinh thần không đủ tập trung cái kêu hạn nghị bạn cũng không cách nào thôi miên thành công quả nhiên lão giám n g ụ c bị một phát súng đánh chết về sau tuổi trẻ giám n g ụ c liền tỉnh lại hắn ôm đầu ngồi sồn xuống kêu to không thể tin được chính mình vừa rồi phạm vào hành vi càng thêm không có suy nghĩ quan tâm hạn nghị bạn cùng sẽ lì nạ hành động mà lúc này Sẽ, cùng sẽ nạ cùng một chỗ đem nhà tù lúc này các cảnh ngục cũng đã tập kết xong xuôi theo nhà tù bợ lệch gặt tầng dưới chót chạy đi chỉ có một con đường có thể đi các cảnh ngục một mực giữ vững cửa chính trận này bạo động rất nhanh bị chấn áp đi xuống chờ kiểm kê xong thân phận tin tức về sau bọn họ phát hiện hạn nghị bạn cùng sợ l i n ạ đã không biết tung tích Chuyến tháng Trước 135, ta cần bờ rủ sở tay. Bờ cửa xác chỗ hót tháng Hãy Hạn định hữu thấy kêu tay. này. này vân lẳng nỉ bản nạ đến nơi Ngươi ngươi tên là bản bằng hữu tại chỗ này thấy ta chậm chạp không có đi đi vào. tại ta. rủ ra đưa bờ bờ sở vào. vị xe lì là đem nhưng bọn hắn những n à y hắc ám thế giới bên trong người không có đạt được cho phép là không thể tùy tiện đi tới hoặc là ngươi muốn nương nhờ vào b ẹ n t r ì n hoặc là ngươi chính là đến đập phá quán đặc biệt là sẽ bỡ lẳng sau màn l ó o bản b ẹ n t r ì m còn là nổi danh coi trọng q u ý củ thật muốn nói lời trong lòng sẽ l ý n a đời này đều không muốn bước vào b ẹ n t r ì m l ã n h địa. bởi vì b ẹ n t r ì n được uy hiếp tại gò thảm thế giới ngầm quá lớn quá lớn ha ha kỳ tài tiểu thư bạn hiện tại liền ở bên trong hạn n h ị bạn làm một cái thủ hiểu mời yên tâm đi bạn củng cộ bộ bùa hệ vợt i ê n sinh cũng là hợp tác đồng bạn sẽ lina ánh mắt nháy mắt ngưng lại hàn ni bạn trong miệng nói là hợp tác đồng bạn nói cách khác cái này chưa nghe nói qua bạn có thể cùng vẹn c h ỉ n nói chuyện ngang hàng như vậy bạn thế lực ít nhất cũng sẽ không so vẹn c h ỉ n bang phái kém bao nhiêu l i ê n hàn ni bạn đều cai nguyện gia nhập vào cái này liên minh bên trong hai cái như vậy mánh khóe thông thiên đại nhân vật kết hợp cùng một chỗ đây là muốn làm gì chính mình một cái nho nhỏ đạo tặc có tài đức gì bị bọn họ nhìn t r ú n g thậm chí không tiếp phái ra hàn ni bạn đến cứu giúp chính mình sẽ l ý nạ trong đầu không ngừng suy nghĩ nàng cảm giác chính mình khả năng sẽ bị quấn vào một trận trước nay chưa từng có chiến tranh bên trong tại hàn ni bạn dẫn đầu bên dưới p kỳ tài tiểu thư ta nghe nói tên của ngươi rất lâu rồi ngươi là hiếm thấy như tài nhìn bẹn chìm bộ dạng tựa hồ sớm đã chờ đợi lâu ngày mà tại bẹn chìm bên cạnh thì đứng một cái hình thể không kém kịp tìm t h ẳ n g hán chỉ là có một chút rất kỳ quái cái này tráng hán trên mặt mang theo một bộ giống như là bình oxy mặt nạ che kín hơn phân nửa mặt đối mặt cỗ bùa hệ v ộ t có thể xưng nhiệt tình chiêu đãi sẽ l i n ạ bày tỏ chính mình bị không nổi cỗ bùa hệ v ộ t tiên sinh lần đầu gặp mặt gặp ngươi là vinh hạnh của ta sẽ l i n ạ mang trên mặt dối trá mỉm cười cùng v ẹ n c h ì n nắm tay chắc hẳn vị này chính là bạn đầu đội mặt nạ tráng hắn chủ động mở miệng thanh âm của hắn mang theo đặc biệt h à n k h à n cảm giác cảm giác liền thật giống mang theo hô hấp bảo vệ người l i ề u mạng nói chuyện loại cảm giác này có loại không hiểu để người muốn nghe đi xuống từ tính kỳ tài tiểu thư ta không thích quanh coi lòng vòng nói chuyện ta tìm ngươi đến chính là muốn mời người gia nhập chúng ta mà ngươi gia nhập chúng ta nhiệm vụ thứ nhất, lúc này bèn chìm tắm vào hai người đối thoại trọng yếu nhất chính là trước mắt hắn chủ yếu tại new york vận động chúng ta không biết đi nơi đó tìm hắn bạn nhẹ gật đầu cùng so sánh ngươi mới là lựa chọn tốt nhất tốt à, như vậy rốt cuộc là thứ gì vậy mà để các ngươi không tiếp thuê một ngoại nhân đi trộm lý do này không có gì m a bệnh s ẽ l ý n a miễn cưỡng tiếp thu xuống b ợ r ù sợ bên vân tay bạn như thế nói cái gì s ẽ l ý n a nổi nháy mắt hắn nói muốn trộm b ợ r ù sợ bên cái gì chúng ta cần b ợ r ù sợ bên vân tay các ngươi muốn thứ này làm cái gì lúc đầu làm đạo tặc nghề này có cái cấm kỵ đó chính là không quản cố chủ đề ngươi trộm cái gì cũng không thể quan tâm phía sau nguyên nhân có tiếp hay không khoản này tờ đơn toàn bộ quyết định ở chính ngươi nhưng sẽ lina tình huống hiện tại khác biệt nếu như nàng dám không tiếp cái này một đơn cái kêu b ả n cùng bẹn chỉnh tuyệt đối sẽ không để nàng còn sống rời đi sở dĩ cho dù nàng hỏi chính mình không nên hỏi vấn đề sẽ lina cũng muốn làm quỷ minh bạch cái này hình như không phải n g ư ờ i nên hỏi thì hỏi để con nhỏ nhỏ bẹn chỉnh duy trì n h i ệ tình t thương nhân suy thoái cười nhắc nhở sẽ lina không cần nhiều sự tình không cần như thế hà khắc v ằ n g hữu ta bạn thế mà hướng bẹn chỉnh khoác k h o tay ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn xem sẽ lina kỳ tài tiểu thư ta cần mở rủ sở vân tay đến hoàn thành một hạng vĩ đại sự nghiệp n g ư ơ i bây giờ không cần biết do nó cụ thể là làm cái gì chờ ngươi thành công tất cả chúng ta đều có thể chứng kiến cái kia vĩ đại nháy mắt bạn giang hai tay ra bày tỏ chính mình có khổng lồ bản thiết kế cái gì vĩ đại sự nghiệp cần dùng đến vân tay chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt tên gia tộc không ta muốn để tòa thành thị này nên đón tân sinh chỉ thấy bạn đi đến bên cửa sổ hướng về bên ngoài giang hai tay ra phản phát say mê tại cái gì trong tưởng tượng sẽ lý nạn đối bộ này giải thích tự nhiên là một vạn cái không tin nhưng nàng không có gì biện pháp tiếp tục hỏi đó chính là chân chính tự tìm cái chết c ô b ù a hệ vột ở trong lòng người lạnh nói d ê nghe như vậy làm gì còn để g ò tham giành lấy cuộc sống mới tổng không phải là vì tiền p ẹ n c h i n biết rõ bạn kỳ thật một mực tại sao lương tuyển nhận các loại kẻ lang thang đồng thời huấn luyện bọn họ đến nay cũng đã có mấy ngàn người bạn tại bí mật thành lập một chi quân đội mặc dù p ẹ n c h i n không biết bạn muốn làm gì thế nhưng hắn không hề sợ hãi bạn luận quân đội riêng hắn p ẹ n c h i n thật đúng là chưa sợ qua người nào p ẹ n c h i n nhìn ra được b ạ n đối kinh doanh màu đen sản nghiệp hoàn toàn không có hứng thú cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng bạn không tồn tại trực tiếp xung đột lợi ích vậy bọn hắn liền có hợp tác tiền đề t cộng bồ hệ bột chi trong lòng giống như gương sáng đồng dạng gọ thảm có tiền nhất công ty chính là bên xí nghiệp mà bợ rủ sở nắm giữ lớn nhất số lượng bên xí nghiệp cổ phiếu chỉ cần có b ờ rủ sở vân tay bọn họ liền có thể nhẹ nhõm đem bợ rủ sở cổ phiếu chuyển rời đến trên người mình đương nhiên ở trong đó cũng có vẹn chinh phần bên có nhiều tiền hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Ta một thể ta chết đột tải tiểu thương. đưa chưa bao có cái các cho cũng các cầu, có chuyện nói. nói, phóng Mời đáp điều kiện, ngươi giúp ngươi. nhiên điều kiện giờ để nếu yêu không không kỳ như ứng nạ Bạn nàng hào vậy dù sẽ Sẽ lý là gì xin ấ u muốn Ta trước đ tìm t đà ghệ í h toán lỗi các vị độc giả ta hai ngày trước chạy bộ thời điểm không cẩn thận đau chân vừa bắt đầu không phải rất đau ta liền không có để ý thế nhưng hiện tại thật có thể đau chết người đêm qua một đêm đau ngủ không được trưa hôm nay trước đi rút hỏa lon buổi chiều mới b ù một về cảm giác dẫn đến ta trạng thái thật rất kém cỏi đằng sau mấy ngày hơn phân nửa chỉ có thể hai canh thậm chí khả năng còn muốn xin phép nghỉ dù sao ta không xác định là đơn giản kéo thương còn là d â y chẳng đứt gãy qua mấy ngày không có chuyển biến tốt đẹp lời nói ta phải đi chụp tấm phim hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng một trăm ba mươi sáu họ ra cỡ cùng gì sinh tái nữ giót lúc này không ai biết do gò thảm sắp buộc phát phong bạo ban đầu mặt thì s ờ n cũng không muốn đến nữ giót nhưng bây giờ lại phát hiện nữ giót kỳ thật cũng không tệ lắm ít nhất tại diện tích bên trên lưu rót so g ò thảm lớn gấp mấy lần có thể chơi địa phương rất nhiều thế là mặt thị sơn sinh hoạt hàng ngày liền tại rèn luyện năng lực cùng cùng bà bạ dạ b à mẹ lạ hai nữ dạo phố bên trên vượt qua mỗi ngày có thể sưng hai điểm tạo thành một đường thẳng tự hạn chế nam nhân thường thường chính là như thế về phần tại sao phải mang theo bà mẹ lạ có đôi khi là bà b à già mời có đôi khi thì là chính nàng muốn tham gia đi vào mặt thị sơn biết rõ bà mẹ lạ còn không có từ bỏ chính mình hắn ba phen mới bận ám chỉ nàng không cần tiếp tục kiên trì đáng tiếc không có hiệu quả chút nào ngược lại bị nhìn thấy người hoài nghi bọn họ ở giữa có cái gì mờ ám còn bà bà bà bà A bà bà đúng giả đ mặt thị sơn còn cần định kỳ cho chát lơ mua quần áo từ khi có chát lơ về sau mặt thị sơn liền phát hiện ví tiền của mình càng ngày càng không trải qua dùng con chó này mặc dù hình thể không lớn nhưng không phải bình thường coi trọng tại trang phục bên trên nhu cầu lượng thậm chí một lần vượt qua mặt thị sơn chính mình mà còn thích hợp chát lơ mặc quần áo hiển nhiên tại trong cửa hàng là không mua được chỉ có thể đi đặt hàng sùng vật quần áo trong cửa hàng đặc biệt là một bộ có giá trị không nhỏ trước đây không lâu tony thành công đem nguyên tố mới cho chỉnh ra đến mắc số bảy thuận lý thành trương bị chế tạo ra một đoạn thời gian rất dài bên trong tony cũng sẽ không lại tăng cấp chiến ý ỉ mà là chuyên chú tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực dân dụng khai phá bên trên hắn lại không muốn quản sự tỉnh sơ tạc công nghiệp cũng không thể trì trệ không tiến mặc dù ý dòng man cái chiêu bài này liền có thể cam đoan s ở t ạ c công nghiệp giá cổ phiếu vững bước cao thẳng nhưng không có nghiêm chỉnh chủ doanh nghiệp vụ đây đều là không trung lâu các vũ khí bộ môn đóng lại s ở t ạ c công nghiệp trực tiếp thiếu đi gần sáu mươi nhiệm vụ sở dĩ nhất định phải tìm ra nó vật thay thế nếu không s ở t ạ c công nghiệp sớm muộn sẽ bước tới mấy năm phía trước bên xí nghiệp góp chân tony nhìn chúng n g u ồ năng n lượng mới s ả n nghiệp đ á n g t i ế c giai đoạn đầu hạt dễ hạt tỏ có không ít thiếu hụt rất nhiều phương diện khó mà vận dụng đến dân sinh bên trên mãi đến nguyên tố mới xuất thế sợ tặc công nghiệp mới rốt c u c t ỏ ra sự sống thậm chí có siêu việt ngày trước khả năng m ớ i nguồn năng lượng tiến vào xã hội kéo theo một đám sản nghiệp phi tốc phát triển có thể là than đá dầu hỏa khí thiên nhiên chờ truyền thống nguồn năng lượng ngành nghề liền gặp phải không nhỏ đà kích theo sở tắc công nghiệp dẫn đầu những n à y ô nhiễm tính cường cũ nguồn năng lượng ngành nghề không bao lâu nữa liền sẽ bị triệt để đào thải trường đại học nữ giót ngươi gần nhất làm sao là lạ mặt thị sơn hướng bạn ngồi cùng bàn bạ bà bạ bà ra hỏi ta chỗ nào quái ngay vậy bạ bạ xứng sở sau đó mơ hồ hỏi mặt thị sơn chờ mặc không nói đem một chiếc gương dọc tại bạ bạ trước mắt chỉ thấy bạ bạ trên mặt dài một vòng đậm mắt còn tâm hiển nhiên nấu vài ngày đêm lần trước chúng ta đi vở rúc linh dạo phố thời điểm ngươi cũng không có nặng như vậy mắt còn thâm ngươi mấy ngày nay buổi tối đều đang làm gì mặt thị sơn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm b ạ b ạ dạ ách b ạ bạ dạ ánh mắt lóe lên không làm cái gì chỉ là gần nhất ta say mê tức h đêm xem phim mà thôi phải không mặt thị sơn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hướng b ạ b ạ dạ vậy tại sao buổi sáng hôm nay b ạ mẹ lại nói với ta ngươi mỗi lúc trời tối đối với ngươi bộ kia lạp tập đập không ngừng ngươi đánh chữ âm thanh còn ồn ào nàng ngủ không yên ta suy nghĩ xem phim hẳn là không cần đánh chữ a mà còn nàng muốn nhìn ngươi đến tột cùng đang làm gì thời điểm ngươi còn không cho nàng nhìn nếu không phải là bởi vì hôm nay có tiết hóa ta còn thực sự không phát hiện được ngươi mấy ngày nay sự t ì n h mặt thị sơn liên tiếp chất vấn từng bước ép sát bà bà dạ cái chán trượt xuống vài giọt mồ ù hôi bà mẹ lạ cái này ra hỏa thế mà mật báo không đúng mặt thị sơn vừa mới tiến trường học bà mẹ lạ liền đi qua cùng hắn đánh chính mình tiểu báo cáo bà mẹ lạ đây là muốn làm gì các nàng còn là tốt quê mật sao nghĩ thông suốt điểm này bà bạ dạ lấy dũ khí đang chuẩn bị hỏi lại mặt thị sơn cùng bà h u lạ vì cái gì giấu giếm nàng lúc gặp mặt bà b à già nhìn thấy mặt thi sơn lạnh mặt lập tức bà b à già nhụ c trí nàng cũng không phải là thật hoài nghi mặt thi sơn cùng bà mẹ là quan hệ càng quan trọng hơn là nàng cùng mặt thị sơn còn không tính tình lữ liền tính hai người bọn họ thật sự có cái gì chính mình cũng không có lý do nói cái gì mà còn bà b à già cũng xác thực rất hy vọng bà mẹ là từ siêu đạo trích k ị h ảnh hưởng bên trong đi ra ngươi có phải hay không đang nghĩ bà mẹ là thế mà tại sao lưng ngươi nói xấu về ngươi không phải nhựa khuê mật chính là trà xanh mặt thị sơn gằn từng trước một không sao đâu bà ba già nghiêng đầu sang chỗ khăn nói Tốt, vậy ngươi nói cho ta vì cái gì ngươi vừa rồi muốn nói dối mặt thị sơn nghiêm mặt nói kỳ thật hắn biết rõ bà bạ dạ đang làm cái gì bà mẹ lạ đem tất cả đều nói cho hắn cho dù bà bạ dạ không có để bà mẹ lạ tìm tới cơ hội nhìn thấy màn hình máy tính thế nhưng đừng quên bà mẹ lạ là, là bà cận y vi nàng có thể cùng hưởng thực vật thị giác cho nên nàng thông qua bên cửa sổ một cái nhánh cây nhìn thấy bà bạ dạ đang làm cái gì mấy ngày gần đây nàng đều tại cùng một cái tên là thủy triều tổ chức liên hệ cụ thể liên hệ nội dung bởi vì thị giác nguyên nhân bà mẹ lạ không nhìn song chính chỉ biết là bà bạ dạ tựa hồ muốn gia nhập gì sinh tài hơn nữa còn là sử dụng giả lập thân phận nàng còn cho mình lấy cái danh hiệu t ê u họ giả c ợ mỗi lần liên lạc phía trước cùng với liên lạc xong bà bạ dạ đều muốn dùng thời gian dài nhiều lần n h ả y c h u y ể n giả lập hồng thư địa chỉ lấy bảo đảm đối phương sẽ không phát hiện chính mình chân thực hồng thư mà dị xỉn tài cũng xác thực không có thể làm đến điểm này khi biết được tin tức này thời điểm mặt thị sơn rất là khiếp sợ thân là bà ạ gợ bà bạ dạ cùng xỉn ì đặc công bên trong dị xỉn tài hoàn toàn không có chút nào liên quan hai thế giới tồn tại thế mà cũng có thể tiếp xúc đến cùng một chỗ thậm chí bà gợ còn không có điện ảnh đâu họ ra c ợ liền chạy ra tới mà còn hiện tại bà tổ góc news còn chưa có bắt đầu còn chưa tới dị xỉn tài rất nhiều vận động thời điểm mới đúng nói cách khác bà bạ dạ có khả năng trở thành dị xỉn tái nguyên láo một thành viên đối mặt mặt thị s ờ n ánh mắt bà bạ dạ không biết có nên hay không thẳng thắn cứ việc căn cứ hiện có tin tức đến xem dị xỉn tài thành lập thời gian hẳn là không dài hơn nữa còn chỉ là một cái hacker tổ chức so sánh với g ò thảm hát bang t í n h nguy hiểm nhỏ rất nhiều thế nhưng tại bà bạ dạ trong nhận thức biết mặt thị s ờ n dù sao vẫn là một người bình thường hàng ngày giao thủ thậm chí liền nặng đều đánh không lại cái chủng loại kia mà còn Thủy triều có thể có đào ra người h ữ n không phải là yêu đường a thấy bà bạ dạ chậm chạp không lên tiếng mặt thị sơn gần sắt bên thai của nàng nói khẽ người mỗi lúc trời tối đều tại cùng bạn trai ngươi tán gầu đúng không người nói cái gì bà bạ dạ lập tức mặt đen lại đẩy ra mặt thị rồng người cái tên này đầu góc chậm chạp nàng làm sao có thể hưởng thụ yêu đường nha cơn có thể ăn bậy lời nói không thể lấy nói loạn mặt thị sơn câu nói này có thể là ngươi dạy ta bà bà dạ dận không thể nghỉ mặt thị sơn thế mà hoài nghi tình cảm của nàng vậy ngươi đến cùng là có chuyện gì nhất định muốn giấu giếm ta sao mặt thị sơn giọng nói bỗng nhiên bình tĩnh trở lại hắn một mặt lạnh nhạt nhìn qua bà bà dạ gương mặt chúng ta là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã đúng không đó có phải hay không hẳn là đối lẫn nhau thẳng thắn một điểm ban đầu ở gõ thảm ngươi không chỉ có không có che giấu chính mình muốn bắt siêu đạo trích kích hoạch thậm chí còn lôi kéo ta cùng một chỗ làm sao hiện tại ngươi nhưng cái gì đều giấu giếm ta đây nghe lấy mặt thị sơn nói như vậy b ạ bạ ra ánh mắt tối sầm lại đúng vậy a tại sao phải gạt mặt thị sơn đâu dạng này hiển nhiên sẽ để cho hắn tưởng rằng chính mình không tín nhiệm hắn đi có thể là b ạ bạ dạ còn là không hy vọng mặt thị sơn mạo hiểm nếu như nói cho mặt thị sơn dị x ỉ n tại tồn tại mặt thị sơn chắc chắn sẽ ngăn cản b ạ bạ dạ một người truy t r a đi xuống thật chuyện gì đều không có ta chỉ là chỉ là tại luyện tập mới co bà bạ dạ còn muốn lửa gạt qua mặt thị sơn lắc đầu nha đầu này bình thường khôn khéo tài giỏi có thể trước mặt mình liền câu hoàn trình nói dối đều nói không ra miệm bà bà dạ ta hiểu rõ ngươi tựa như ngươi hiểu rõ chính ngươi đồng dạng kỳ thật ta có thể đo á n được ngươi chắc chắn là đang nghĩ ngươi siêu anh hùng trò chơi liệu r t không giống gọ thảm nơi này vô danh đầu đường nghĩa cảnh rất nhiều gọ thảm cũng chỉ có b ậ n mạng ngươi muốn gia nhập bọn họ đúng không mặt thì sơn một lần nữa gần sát bà bạ dạ ánh mắt phảng phất nhìn thấu nàng tất cả chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì kỳ quái dấu hiệu ta rất xin lỗi mặt thì r ộ n g ta vốn không nên đối với chuyện này đối ngươi che giấu nhưng đây là chuyện của chính ta, ta một người có thể xử lý tốt bà bạ dạ hít sâu một hơi muốn q a y người chạy trốn ai ngờ mặt thị sơn người, người ta ta ta, ta động tác này là có ý gì hắn quả nhiên là thích ta đúng không thế nhưng hắn vì cái gì một mực không chúng ta bạn bạ dạ nhịn không được suy nghĩ miên man nàng nhiều năm tâm nguyện cuối cùng muốn tại hôm nay thực hiện sao bà bạ dạ nói cho ta ngươi đến cùng gặp được phiền phái gì có lẽ ngươi cần ta trợ giúp mặt thị sơn vì cái gì nghĩ như vậy muốn tiếp xúc dị xỉn tại đâu lo lắng bà bạ dạ chỉ là trong đó một cái rất nhỏ nguyên nhân hắn tin tưởng họ giả c ơ n không có khả năng chơi không lại thủy chiều càng quan trọng hơn là dị xỉn tại nắm giữ trong tay tình báo mặt thị sơn lúc này thiếu sót nhất cũng không phải là lực lượng dù sao hắn có thể thông qua trộm cắp bảo vật thu hoạch được ban thưởng lực lượng tăng lên cũng không khó vấn đề lớn nhất ở chỗ mặt thị sơn muốn đi đâu trộm bảo vật trộm lại là cái gì bảo vật hắn làm sao phán đoán bảo vật chân quý đẳng cấp hỏi thăm tương quan truyền thuyết thật giả quá khó phân biệt đi chợ đen mua tình báo tiêu xài không đáng hiện tại mặt thị sơn bình thường bảo vật hắn đã khinh thường tại đi t r ộ n bảo vật chân quý tại new do khoảng thời gian này tương đối dễ dàng đến tay hắn chỉ biết là không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch chờ hai cái này xuất hiện đó chính là c h ỉ t h u ộ di đại quân tiến công new do thời điểm cái này trong lúc này dài dằng d ặ t thời gian bên trong mặt thị sơn đã làm tốt để siêu đạo trích k ị tạm thời biến mất chuẩn bị sau đó di xìn tài tiến vào mặt thị sơn giữa tầm mắt cái này thích tìm đường chết hacker tổ chức nhất thường xuyên làm chính là thu thập trên thế giới các loại bí mật đồng thời chủ hạch đem hắn đem ra công khai trong truyền thuyết những cái kia thần kỳ bảo vật bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ chỉ cần phá hủy dị xỉn tại hoặc là đi vào nội ứng liền có thể tùy tiện được đến những tin tình báo này có b ạ bạ g i ạ hỗ trợ hắn thậm chí đều không cần quá nhiều thao tác hoàn toàn giảm bớt mặt thị sơn chính mình thu thập tình báo chi phí cái này chẳng phải là đ ắ c ý nói thật cn mới là tốt nhất tình báo nơi phát ra đáng tiếc mặt thị sơn không có gia nhập bọn họ khả năng có lẽ là mặt thị sơn kiên trì đả động bà bạ dạ d lại hoặc là vì nguyên nhân gì khác bà bạ dạ cuối cùng hướng mặt t h ì s ờ n thẳng thắn nàng muốn đánh vào dị xỉn t à i nội bộ kế hoạch nguyên lai、like, hiện tại b ạ bạ dạ vẫn còn không tính là thủy t r i ề u thành viên chính thức mặc dù nàng hacker kỹ thuật được đến tán thành đương nhiên đó cũng không phải b ạ bạ dạ toàn bộ trình độ thế nhưng dị xỉn tài tựa hồ đối với b ạ bạ dạ giả lập thân phận có một ít hoài nghi bất quá bọn họ hẳn là không tìm tới thiết thực chứng cứ nếu không đã sớm trực tiếp cắt đứt cùng bà bạ dạ tất cả liên lạc tóm lại tại bà bạ bền bỉ cố gắng bên dưới nàng cuối cùng là lấy được dị xỉn tài tín nhiệm chỉ cần đi qua sau cùng một lần thử thách nàng liền có thể trở thành dị xịn tại thành viên chính thức so bên ngoài phá hôi cường mấy cái đẳng cấp sau cùng thử thách ở nơi nào bọn họ muốn ngươi làm cái gì mặt thị sơn tò mò hỏi ta không biết bạ bạ dạ lắc đầu bọn họ để ta tối mai đến ngoại ô đường cái bên cạnh chờ một người đến mức người này là ai d á n g dấp ra sao làm sao liên lạc bọn họ không có nói cho ta có chút ý tứ tại đường cái mấy người tới nói rõ người này là lái xe tới nếu như là lợi dụng xe của người khác không thể nghi ngờ sẽ gia tăng chính mình bại lộ khả năng mặt thị sơn rất h ế u kỳ dị xỉn t à i lại phái hạng người dì đến thử thách bà bà dạ ngày hôm sau chạm vào tối bà bà dạ đúng hẹn đi tới dị xỉn tài xác định đường cái bọn họ chọn lựa vị trí rất tốt thời gian này gần như không có khả năng sẽ có người tới hoàn cảnh xung quanh nhìn một cái không s ó t gì giấu không được những người khác mặt thị sơn cũng không có đi theo bà b à dạ cùng một chỗ dù sao dị xỉn tài muốn khảo nghiệm người chỉ có bà b à dạ lúc này mặt thị sơn nút ở đường cái mấy ngàn mét bên ngoài sườn núi nhỏ bên trên thông qua kính viễn vọng cùng nghe trộm trang bị đến quan sát tình huống không sai mặt thị sơn tại bà bạ dạ trên thân lắp đặt máy nghe trộn hơn nữa còn là dùng đặc thù tài liệu chế tạo. có thể che đậy thường dùng thăm dò trang bị tín hiệu cũng không lâu lắm một chiếc đã sửa chữa lại xe tải liền theo nơi xa chạy tới bà bạ dạ ánh mắt ngưng lại nàng cuối cùng muốn gặp được dị xịn tại người chỉ nghe một trận tiếng thắng xe t r ó i thai xe tải dừng tại trước mặt bà bạ dạ. đón lấy một tên cùng bà bạ dạ tuổi không sai biệt lắm cô gái trẻ tuổi liền mở ra cửa xe từ trong xe đi ra này ngươi chính là bà bạ dạ gùn nhờ sao ta là sơ hẹ tên này tự xưng sơ hẹ thiếu nữ đi đến bà bạ dạ trước mặt một mặt mỉm cười hướng nàng đưa tay ra chuyến hót tháng chín chương một trăm ba mươi tám sơ hẹ thần tượng đúng là ngươi tốt s ơ h ẹ bà bạ ra mỉm cười cùng s ơ hẹn ắ m tay bầu không khí coi như hòa hợp nàng lúc đầu tưởng rằng giao tiếp người sẽ là một cái che đến cực kỳ chặt chẽ nam nhân không nghĩ tới thế mà tới một cái không khác mình là mấy lớn tiểu cô nương tổ chức cho ta trên tư liệu nói ngươi là một cái hacker cao thủ năng lực bên trên đã thỏa mãn chúng ta tiêu chuẩn ta nhớ kỹ không sai à bà bạ dạ s ơ h ẹ dẫn đầu đặt câu hỏi nàng vô cùng tự nhiên kêu bà bạ dạ danh tự có thể sơ bộ phán đoán đ â y là một cái rất biết như quen thuộc nữ tính mới vừa gặp mặt qua người xa lạ dùng l ệ thân mật cách gọi đến xưng hô chính mình để bà bạ dạ hơi có chút không quá thích chứng b ấ t quá đây là một cái tốt đẹp bắt đầu ít nhất sợ hẹn h ì n qua không quá biết hoài nghi người khác bà bạ dạ chui vào công tác hơn phân nửa là không có gió gì nguy hiểm không sai ta đối với chính mình kỹ thuật còn là có đầy đủ tự tin cứ việc hacker kỹ thuật bên trên bà bạ dạ đã đạt đến thế giới đứng đầu tiêu chuẩn nhưng nàng xác thực không có gia nhập qua hacker tổ chức nàng không biết dùng dạng gì thái độ đối đãi sợ h ẹ sẽ tương đối tốt cho nên nàng lựa chọn ai quy cao tội phạm bình thường đều sẽ có đủ đ ặ điểm đó chính là đối với chính mình năng lực tự tin chỉ có tự tin là không đủ s ở h ẹ thu hồi mỉm cười đổi lại giải quyết việc chung thái độ gồm nhờ dự tiểu thư ta đến nhắc nhở ngươi chúng ta làm sự t ì n h tuyệt đại đa số đều là đi ngược lại luật pháp thậm chí tùy thời cũng có thể bị bắt vào trong mục giam ngươi xác định ngươi thật muốn gia nhập thủy triều sao đúng vậy ta xác nhận mình đã chuẩn bị xong bà bạ dạ đương nhiên sẽ không tại nơi này liền lưới bước nàng một mặt kiên định hướng s ở hẹ biểu lộ rõ ràng ý nguyện của mình rất tốt xem ra ngươi cũng là muốn truy cầu chân tướng người kiên định thái độ làm cho sợ hẹ đối bà bạ dạ sinh ra một chút hào cảm nhưng chỉ có những thứ này còn chưa đủ trên thế giới có nhiều như vậy bí mật từ xưa lưu truyền truyền thuyết thần thoại cũng đều là thật những bí mật này tất cả mọi người đều có biết rõ quyền lợi có thể chính phủ nhưng đưa chúng nó toàn bộ che giấu s ơ h ã chậm rãi nói ra dị xỉn tại vĩ đại sự nghiệp đây là không đúng dị xỉn tại tồn tại chính là vì khiến mọi người biết do những này bọn họ nguyên bản liền hẳn phải biết sự thật đối s ơ hẹ lời nói b ạ bạ dạ đúng lúc biểu hiện ra mãnh liệt tán đồng b ạ bạ dạ ta thật rất muốn hiện tại liền hoan nghênh sự gia nhập của ngươi đáng tiếc tổ chức quy định ta không thể đi ngược lại sợ hẹ bỗng nhiên đối bạ bạ dạ nói t ạ i c h í n h thức trở thành chúng ta một thành viên phía trước, ngươi còn cần trước hoàn thành trở ta một trước, trước còn cần viên ngươi một h ạ n g đương nhiệm nhiên, chính là vì cái này đến, như vậy hiện tại cần ta đi làm cái vụ. vì vậy Đây là là ta dạ trả lời ngay lên xe s ơ h ã quay người hướng buồng xe đi đến b ạ bạn dạ một bên ở phía sau đi theo một bên nói ngươi gia nhập dị xịn tái bao lâu ngươi nhìn qua rất trẻ trung cái này sao c h í n h ta cũng nhớ không rõ lắm hẳn là tại lúc còn rất nhỏ à ta phần lớn ký ức đều là tại bên trong dị xịn tái vượt qua sợ hẹn g h i ê n g đầu muốn nói ngay vậy b ạ b ạ dạ con mắt khẽ h một cái sợ h ẹ lời nói để lộ ra không ít tin tức nếu như s ở h ẹ không có nói sai cái kia dị xỉn tải ít nhất đã có mười năm trở lên lịch sử nhưng vì cái gì bọn họ trước đây chưa từng có lộ mặt qua mãi đến gần nhất mới đột nhiên bắt đầu đại quy mô hấp thu thành viên bọn họ nhiều năm như vậy đến cùng tại c h ủ bị cái gì đem nghi vấn trôn giấu ở đáy l ò n g bà bà dạ đi theo s ở hẹ tiến vào xe tải buồng xe bên trong cùng lúc đó nơi xa sườn núi nhỏ bên trên mặt thị sởn cũng thông qua máy nghe trộn nghe đến bà bạ dạ cùng s ở hẹ toàn bộ đối thoại hắn cho ra kết luận cùng bà bạ dạ muốn không sai bị lắm Kiếp trước. mặt thị sơn kỳ thật cũng không có nhìn song xỉ n đ ặ công c dị xỉn tại cái đồ chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn biết rõ không nhiều ngoại trừ biết rõ sợ h ẹ còn có nàng một cái bạn trai cũng là dị xỉn tại bên trong còn lại mặt thị sơn cũng không biết thông qua kính viễn vọng nhìn thấy bà b à dạ cùng sợ hẹ tiến vào trong xe mặt thị sơn liền mất đi hai người tầm mắt chỉ có thể thông qua máy nghe trộm phán đoán tình huống bên trong sợ h ẹ xe tải rõ ràng là đi qua đặc biệt cải tiến cùng nói là xe tải ngược lại càng giống là cái vệ tinh trực tiếp xe bên trong này đầy các loại dụng cụ tuyến đường tràn đầy cửa hàng tại trong xe nguyên bản chỗ ngồi phía sau toàn bộ tháo rỡ bố trí một cái giường cùng một tấm b à n máy tính trên b à n ngoại trừ máy tính còn có mịt râu cùng với cái khác thiết bị điện tử Ừm. khả năng hơi có chút lộn xộn hy vọng ngươi sẽ không để ý vừa vào vùng xe s ơ hẹ liền có chút lung t u n g nói sẽ không bà bà dạ thô sơ giản lược liếc nhìn nội bộ hoàn cảnh phát hiện loạn là loạn một chút thế nhưng không một chút nào bẩn thoạt nhìn s ơ hẹ thường xuyên xử lý xe của nàng nhưng mà làm bà bạ dạ quan sát tỉ mỉ lên trong xe bố c ù n lúc nàng đột nhiên sửng sốt bởi vì nàng phát hiện vùng xe đỉnh đồng bên trên cùng với trên nội bích phân biệt treo một tấm to lớn siêu rõ ràng áp phích nóc xe một tấm tả h ư u vách trong đều một tấm đôi xe cũng dán vào một tấm trong xe thiếp áp phích là người yêu thích lúc đầu không có gì chỗ không đúng không đến mức để bà bạ dạ có như thế lớn phản ứng thế nhưng mỗi tấm trong q u ố t sở tơ đều có cộng đồng nhân vật chính không n h u ố n đùi trần lễ phục màu trắng phiêu giật trắng tinh áo choàng tinh xảo đơn mảnh kính mắt cùng với thật cao mũ dạ còn có cái tiêu tả mị mê người có chút n ế c lên khoe miệng Giá hỏa này bà bạ dạ x i n thể cả đời mình cũng sẽ không quên mất siêu đạo chích kịt sơ hẹ trong xe thế mà dán đầy siêu đạo chích kịt áp p h í mà còn mỗi một tấm áp nóc xe lớn nhất một tấm là siêu đạo trích kịch cùng bặt mạn rằng co một màn tả hưu theo thứ tự là siêu đạo trích kịch sử dụng tam giác cánh lượn phi hành cùng với nắm bài bổ kẹ lúc bộ dạng sau cùng đôi xe thì là siêu đạo trích kịch biểu diễn không trung dạo bước tay cắm trong túi quần xoáy khí tràn g diện mỗi một tấm áp phích đều giống như thực địa quay chụp hình ảnh nhưng rõ ràng độ cùng nhận thức đều cao không hợp t h ó i t h ư ờ n g rõ ràng là s ở hẹ sử dụng hình ảnh kỹ thuật đem nguyên bản thu hình lại sửa chữa thành dạng này những này là bà bạ dạ thần sắc cổ quái chỉ những n à y áp phích không biết nên cùng sợ hẹ nói cái gì ai ngờ nói lên cái này sợ hẹ không một chút nào cảm thấy xấu hổ. ngược lại rất là tự hào hướng bà bạ dạ giới thiệu đây là thần tượng của ta kỳ hì bà bạ dạ nói cho ngươi một cái bí mật những này áp phích đều là ta đặc biệt theo đều tạp chí lớn trong kho tài liệu đen đi ra chất lượng tốt nhất thu hình lại sau đó ta lại đem vốn là thu hình lại họa chất lại thăng cấp mấy cái cấp bậc cuối cùng mới được đến cái này mấy tấm áp phích sơ hệ dùng khoe khoang giọng nói nói ra những lời này thế nào đẹp mắt ta bà bạ dạ cười khăn nói đẹp mắt ta không nghĩ tới dị xỉn tại người cũng sẽ thích siêu đạo trích kịt dị xỉn tái lại không ước thúc thành viên sinh hoạt cá nhân vì cái gì ta không thể thích siêu đạo trích kịt s ơ h ã không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm chuyến hót tháng chín c h ư ơ n một trăm ba mươi chín đối họ ra cần thử thách vì cái gì ngươi sẽ thích siêu đạo trích kích b ạ bạ ra kỳ quái mà hỏi thăm ta nghĩ đến đám các ngươi hẳn là sẽ chỉ quan tâm những cái kia cổ quái kỳ lạ siêu nhiên sự kiện siêu đạo trích kích bản thân liền là một cái to lớn bí ẩn hắn không sợ cường quyền đối tiền bạc cũng không có dục vọng vô luận là cảnh sát đ ặ c c ô n g còn là siêu anh hùng đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay tùy tâm sử d ụ n tự do tự tại đối trộm được bảo vật cũng không có bất kỳ tham n i ệ m sợ h ã nhìn xem trên quất sở tơ siêu đạo trích k í trên mặt tràn đầy dạng này người chẳng lẽ không đáng ta sùng bái sao đương nhiên trọng yếu nhất chính là siêu đạo trích kỳ thật u rất có mị lực bà bà già ha ha cười không ngừng câu nói sau cùng mới là trọng điểm đi cái này sợ h ẹ quả thực cùng đại s i không có hai dạng nha bên kia mặt thì s ờ nghe đến sợ h ẹ sùng bái nhất người lại là chính mình lập tức có loại không hiểu cảm giác thành thử bà bà già p h á m i ệ n lạ đại si, sợ hẹn h ữ n g này mạ vật hoặc giờ cờ bên trong trọng yếu nữ phối đều đối với chính mình có ý tứ cái khác xinh đẹp người qua đường tiểu tỷ cái kia càng nhiều vô số kể chính mình quả nhiên là cái v ạ n người mê nha vân vân nàng tại bà bạ dạ i trong hai n tầm mắt đoạn này rất ngắn thu hình lại cho nàng mang đến không nhỏ sung kích chỉ thấy hình ảnh bên trong có một tên trên người mặc áo da màu đen phía dưới một cái còn jean trên cổ còn buộc lên khăn quàng cổ nữ tính nàng tự hồ đang chuẩn bị băng qua đường nhưng mà lúc này lại đột nhiên s ô n g tới một chiếc cỡ chung xe tải hướng nàng đánh tới lái xe tải hơn phân nửa là h ố n g xe, bởi vì lối đi bộ biểu thị đèn xanh mà đại lý xe nói còn là đèn đỏ nữ nhân bên cạnh còn có rất nhiều người một khi xe tải đụng vào chính là mấy cái nhân mạng nhưng nàng rõ ràng cùng đám người này không giống bởi vì nàng thế mà chủ động hướng xe tải nên đón tiếp lấy x o n g quyền trực tiếp đánh tại xe tải phía trước trên mặt không khó coi ra cái này nữ tính có tương đương lực lượng mạnh mẽ bởi vì xe tải phía trước mặt nháy mắt lom đi vào có như vậy một cái t r ớ c mắt bạ bạ dạ đều lo lắng tài xế có thể sẽ bị đẻ chết Thựa như là đáp lại bà bạ dạ lo lắng đồng dạng vị này lực lượng to lớn nữ tử lần thứ hai phát lực một tay lấy xe t ả i phía trước mặt vỏ ngoài cho xe xuống sau đó lại đem say rượu tài xế cho kéo xuống tới lập tức nên ngang rời đi hình ảnh đến đây là kết thúc đương nhiên toàn bộ hành trình nàng đều dùng khăn quảng cổ bưng k í m mặt liền xem như thu hình lại phía trước cái k i a m ộ t bộ phận nội dung cũng chỉ có nữ nhân quay đầu lúc mới lộ ra vô cùng mơ hồ khuôn mặt nhân loại lực lượng thật có thể đạt tới một bước này sao bà bạ dạ không khỏi sợ hai t h ằ n nói nàng không phải nhân loại bình thường nàng có siêu năng lực nên gọi là siêu năng lực giả hoặc là siêu nhân loại sơ hệ thì biểu hiện rất bình tĩnh trên thế giới có vô số siêu nhân loại vừa rồi cái này kỳ thật không tính là năng lực rất mạnh ngươi vừa mới tiếp xúc những chuyện này không thể tin được rất bình thường về sau ngươi liền sẽ biết rõ những này chỉ là nhìn lắm thành quen đồ vật mà thôi đồng thời cũng là cn vắt hết vóc không cho đại chúng biết rõ đồ vật nói đến đây sơ hệ ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo trắng ghét cái gì ngươi mới vừa nói tầm thuẫn bà ba dạ lúc này còn không biết cn tồn tại không phải tầm thuẫn là cn đây chẳng qua là một cái viết tắt bọn họ tên đầy đủ là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảng cục bạ bạ già nghe càng ngộng những này từ đơn đơn độc lấy ra nàng đều biết nhưng tổ hợp lại với nhau vì cái gì nàng liền hoàn toàn nghe không hiểu ngươi xác định cái này cái gì quốc thổ cái gì phòng ngự cái gì bảo đảm cục không phải ngươi biên đi ra nước mỹ có cái này đơn vị sao làm sao có thể sơ hệ lông mày nhữ lại cn là một cái tồn tại rất nhiều năm bí mật tổ chức đặc công không thua tại bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hướng hội đồng bảo an phụ trách bọn họ là một cái chân chính quái vật khổng lồ trải rộng ở thế giới mỗi một cái nơi h ẻ lánh cn càng không ngừng tìm kiếm có siêu năng lực nhân loại sau đó đối với bọn họ tiến hành một loại tên là nguy hiểm ước định hành vi cái gì phong hiểm ước định bà b à giả cảm thấy mình hôm nay phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính trước đây chưa từng nghĩ tới bí ẩn sự kiện hiện tại một mạch hướng nàng ném ra ngoài nguy hiểm ước định ý tứ chính là nói chỉ cần si ẹn cho rằng ngươi có khả năng nguy hại xã hội bọn họ liền sẽ đem ngươi bắt lại n ố t vào si ẹn trụ sở bí mật bên trong tiếp thu nghiên cứu sợ hẹ cười lạnh nói nguy hiểm ước định không có bất kỳ cái gì căn cứ có khả năng ngươi lại bởi vì hắt xì hơi một cái mà bị cho rằng có ngược xã hội nhân cách đây quả thực không thể nói lý ngay xong sợ hẹ miêu tả bà bà già cũng bản năng đối loại này tổ chức sinh ra chán ghét tình cảm bất quá nàng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng sợ h ẹ lời nói của một bên dù sao có g ọ t đồn ảnh hưởng bà bà già sâu trong nội tâm vẫn tin tưởng quan phương đơn vị sẽ không như thế hạ cám mặt t h ì sơn tự nhiên cũng nghe đến sợ h ẹ tự thuật hắn biết rõ sợ hẹn ó i tình huống tám chín phần m ộ ư ơ i nguy hiểm ước định loại sự tình này đoán chừng là dựa theo đối phương năng lực đến thay đổi đối phương năng lực ngân cả tính nguy hại có thể xem nhẹ cho dù con hàng này là cái ngược xã hội nhân cách cn cũng sẽ chỉ cảnh cáo một chút liền không để ý đối phương năng lực rất tốt thế nhưng tính nguy hại không cao làm sao bây giờ cái kia còn phải hỏi bắt như thế tốt năng lực không vì chứng mặn sử dụng đây không phải là phung phí của trời vừa vặn đối phương tính nguy hại cũng không mạnh bắt hắn đều không cần phí sức năng lực mạnh tính nguy hại cũng cao liền tương đối khó xử lý đối loại này nhân vật nguy hiểm cn mới sẽ chân chính đi nghiêm túc tước định tính nguy hại nhỏ cũng chỉ giám thị tính nguy hại lớn có thể bắt liền bắt bắt không được liền giết chết bất luật tội thu hình lại ta đã nhìn xong hiện tại nguyên nên nói cho ta thử thách là cái gì đi bà b à giả không muốn lại nghe sợ hãi nói cn lời nói xấu thế là gọn gàng dứt khót nói thế, thế sơ hẹ liền ngừng trong miệng mùi thương ác nói ra b ạ bạ dạ khảo hạch nội dung khảo nghiệm của ngươi vô cùng đơn giản bởi vì chúng ta dị xỉn tài trên bản chất là hacker tổ chức đương nhiên hacker kỹ thuật là trọng yếu nhất một vòng chỉ thấy sơ hẹ chỉ hướng hình ảnh bên trong d ừ n g lại cự lực nữ tính thứ nhất ngươi cần t r a ra người này thân phận chân thật bao quát nàng địa chỉ cùng với tính danh tướng mạo các loại b ạ bạ dạ nhẹ gật đầu cái này thử thách đối với nàng mà nói không có gì độ khó liền nhìn thứ hai là cái gì thứ hai đang cha ra tin tức của người này về sau chúng ta liền đi tìm nàng xác nhận nàng có hay không bị xỉn ướp đi qua s ơ hẹn ó i lời kinh người nói vì cái gì ngươi không có nghe ta lời mới vừa nói sao s ơ hẹn h ữ m à y h ỏ i nếu như cn còn không có đối nàng tiến hành nguy hiểm ước định vậy chúng ta nhất định phải đem nàng cứu đi nếu không nàng liền sẽ nhận đến cn hãm hại đây là chúng ta không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn bạn bạ dạ luôn cảm thấy s ơ h ẹ có phải hay không bị gì x ỉ n tài tẩy não có chút quá có thể nàng hiện tại có thể hay không tiến vào thủy triều nội bộ hoàn toàn nhìn s ơ h ẹ có để hay không cho nàng quá quan nàng chỉ có thể lựa chọn đồng ý đúng rồi ngươi tốt nhất đừng dùng tên thật của mình hành động ngươi cần một cái danh hiệu sơ hẹn nhắc nhở cảm ơn danh hiệu của ta liền kêu họ ra cỡ tốt chuyến hot tháng chín chương một trăm bốn mươi jesse carl jesse c a j u n s quá khứ kinh lịch bình thường một năm trước từng mất tích dài đến tám tháng không có người biết rõ đoạn thời gian tiên nàng đi nơi nào làm cái gì hiện tại nàng đứng đắn danh o một nhà tư nhân tổ t r ì n h thám ở vào hệ s kỹ trẻ thế nhưng sinh ý một mực rất kém cỏi bà bạ giả hacker kỹ thuật không cần chất vấn nữ tử thần bí thân phận tư liệu rất nhanh liền bị nàng đào lên thông qua nàng trước đây kinh lịch có thể phán đoán nàng siêu năng lực cũng không phải là bẩm sinh ta tra đến j e s s i c a j o n e s tại ba năm trước đây từng bởi vì một trận thai nạn xe cộ mà nhận lấy tính phóng xạ hóa học vật chất t ăn mòn chơi ạ đoạn này trải qua làm sao nghe tới như thế quân h a y vừa nhắc tới tính phóng xạ hóa học vật chất bà b à dạ liền kìm lòng không được nhớ tới cái kia kẻ đáng sợ tóm lại trận kia thai nạn xe cộ dẫn đến j e s s i c a j o n e s hôn mê thời gian rất lâu ta hoài nghi nàng siêu nhân loại lực lượng nơi phát ra chính là trận này thai nạn xe cộ bà b à dạ phòng đón nói nàng khen này thao tác để sợ hẹ đối bà bạ dạ lau mắt mà nhìn ngắn ngủi mấy phút thời gian liền có thể thông qua một tấm mơ hồ mặt tìm ra người này đại khá s ơ h ẹ biết gì xỉn tái nội bộ thành viên không có mấy người có thể làm được điểm này phải nói nhanh như vậy liền có thể làm đến không có mấy cái họ ra cơ ta cảm thấy chúng ta về sau có thể ở chung rất tốt s ơ h ẹ mỉm cười đối bà ba ra nói tất ố t t nhiên tìm tới mục tiêu vị trí vậy chúng ta liền có thể xuất phát chỉ thấy s ơ h ẹ rời khỏi k h o a n g xe ngồi đến trên ghế lái cải tiến phía sau xe tải nháy mắt khởi động hướng thành phố nịu rót khu chạy tới phương hướng tự nhiên là ở vào mặt hạ tờ tặng s kịch t n sợ hẹn ế u như zc ca đã cùng cái kia thần cn tiếp xúc qua vậy chúng ta phải nên làm như thế nào bạ b ạ dạ còn là làm không được một mặt tự nhiên nói ra xì ẹn cái tên này gọi thế nào làm sao kỳ quái ừ m nếu là như vậy vậy chúng ta đành phải trước khuyên đủ nàng nói cho nàng xì ẹn chân diện mục nếu như dạng này nàng hay là không muốn theo chúng ta đi vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp chạy trốn sơ hẹn nhún vai một cái nói cn đám người kia vô cùng am hiểu cho người t ờ y nao n g ư ờ i vĩnh viễn không tưởng tượng nổi bọn họ sẽ sử dụng bao nhiêu tà ác thủ đoạn loại thời điểm này chúng ta không chạy liền chạy không được nữa cn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đem chúng ta bắt lại cơ hội nói những lời này thời điểm sơ h ẹ trên mặt biểu lộ vừa ngưng trọng lại nghiêm túc rõ ràng không phải đang nói đùa bất quá rất nhanh sơ h ẹ lời nói xoay chuyển ghi chép jesse k jones màn hình giám sát là hôm qua mới bị chúng ta phát hiện đồng thời tại phát hiện về sau chúng ta liền đem tất cả ghi chép cho xóa bỏ sở dĩ xì ẹn tiên tiên liền so với chúng ta chậm một bước mặc dù lúc ấy có năm sáu cái người chứng kiến tại nhưng chờ bọn hắn chuyển tới tin tức tiến vào xì ẹn trong tầm mắt còn là cần không ít thời gian đổi kịp nhanh lời nói chúng ta hẳn là có thể tại xì ẹn phía trước cùng jesse k bà b à g i n ngược lại không giống sợ hẹn tự tin như vậy s i end ạ n g này một cái khổng lồ quốc tế tính tổ chức phản ứng của bọn hắn làm sao có thể chỉ đ ộ t như vậy nàng thậm chí đều tại phòng đoán đoạn này thu hình lại có thể là s i e n cố ý thả ra mồi nhử chờ chút bà b à g i ạ bỗng nhiên phát giác được chính mình quên lãng cái gì mặt thị sơn còn tiềm phục tại sườn núi nhỏ lên nàng cùng sợ hẹ lái xe đi cái kêu mặt thị sơn làm sao bây giờ chỉ thấy bà b à g i n ánh mắt vì không thể xem xét liếc một cái hàng trước sợ hẹ phát hiện nàng đang chuyên tâm lái xe thế là bà bạ dạ không để lại dấu vết mà di động hạ thân để hơn nửa bên thân thể dừng ở kính chiếu hậu điểm mù bên ngoài dạng này nàng làm một chút nhỏ bé động tác liền sẽ không gây nên s ở h ã chú ý sau đó liền gặp bà bạ dạ tay phải lặng lẽ thả tới ngực cách đi phục hướng bên trong nhẹ nhàng nhấn một cái không sai nơi đó chính là mặt thị sơn lắp đặt máy nghe trộm bởi vì bà bạ dạ muốn cùng dị xỉn tái người chạm mặt cho nên nàng khẳng định là không thể mang t hay nghe cứ như vậy nàng liền không thể cùng mặt thị sơn sử dụng thông thường thủ đoạn giao lưu thế là mặt thị sơn liền lấy ra cái này máy nghe trộn phía trên g a nhập hố liên thức chấn động phản h bà bạ dạ chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái máy nghe trộm mặt thị s ờ n thai nghe liền có thể rõ ràng nghe đến đ ô n g một tiếng mà mặt thị s ờ n cũng có thể thông qua đánh thai nghe mà làm bà bạ dạ ngực máy nghe trộm rất nhỏ chấn động kể từ đó hai người liền có thể thông qua một sệ mã điện báo tiến hành giao lưu mà còn chấn động phản hồi là gần như không tiếng động sở dĩ không cần phải lo lắng sợ hẹ có thể chú ý tới bà bạ dạ dị thường mặt thị r ộ n g sợ hẹ hiện tại mang ta tiến về hết kịch trẻn giả danh trình thám văn phòng ngươi không có phương tiện giao thông tiếp xuống ngươi có tính toán ấn gì sợ hẹ xe tải vài trăm mét chứ không mặt thị sơn sử dụng cánh lượn thoải mái mà theo ở phía sau nghe đến trong hai nghe chuyền đến b ạ bạ dạ nhân ra một trận t h ù n g t h ù n g âm thanh hắn nháy mắt hiểu được đoạn này mọt sệ mã điện báo hàng nghĩa thế là hắn cũng sử dụng mọt sệ mã điện báo tiến hành đáp lại b ạ bạ dạ chỗ ngược lập tức chuyển đến một trận tt ê ê dại dại cảm thụ ngươi bây giờ không cần lo lắng ta ta đã liên hệ cho thuê công ty bọn họ rất nhanh liền lại phái xe tới nơi này ngươi cần lo lắng chính là chính ngươi ta vừa rồi nghe các ngươi đối thoại j e s s e c a z l o n s là một cái lực lượng rất lớn siêu nhân loại chờ chút gặp mặt ngươi phải cẩn thận một điểm không cần chọc dẫn đối phương ta rất nhanh liền sẽ chạy tới rất nhanh sợi rõ ràng mặt thị sơn muốn biểu đạt tin tức b ạ b ạ dạ khỏe miệng không tự dắt nâng lên một chút đường cong mặc dù không thể nghe đến mặt thị sơn chính miệng nói ra những lời này nhưng hắn lo lắng tình cảm của mình h i ệ n nhiên là thật sự rõ ràng cái này để b ạ bạ dạ trong lòng một trận mừng thầm yên tâm đi ta sẽ không vô duyên vô cớ cùng người phát sinh xung đột có lẽ chờ ngươi tới đó thời điểm tất cả đều kết thúc ta hy vọng l à dạng này sau đó hai người liền đình chỉ giao lưu mặt thị sơn đi theo sở hẹ xe một đường đến hết k ị trèn tại tiến vào hết k ị trèn trước đây mặt thị sơn lấy ra một cái vòng tay đeo lên khởi động vòng tay về sau liền từ bên trong phát ra từng đạo vô hình sóng siêu âm đem mặt thị sơn bao vây lại đây là vì tránh cho bị hết kích chèn cái nào đó áo đỏ lưu manh tìm tới mặt thị sơn đặc biệt chế tạo đạo cụ cũng không lâu lắm sợ hẹn xe liền dừng ở trong một cái hẻm nhỏ ngõ nhỏ đối diện chính là giả danh trinh thám văn phòng rất phá một tòa lầu nhỏ chỉ thấy sợ h ẹ cùng bà bạ ra kết bạn mà đi đi vào tòa nhà này bên trong họ giả cớt ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ sở dĩ rất nhiều thứ ngươi không hiểu rõ sở dĩ chờ chút ngươi tận lực không nên mở miệng cẩn thận quan sát ta là thế nào cùng siêu nhân loại bọn họ giao lưu sợ hẹ quay đầu nhắc nhở b t hắn ấ mất y yên cái tục của lúc, chỗ khi gật đầu mới tiếp tục lên lầu. Làm thân ảnh của hai người biến mất tại sau sau sờn lặng yên từ hẻm chỗ sâu lang đầu lầu. thân ảnh hành thì hẻm hiền thân. h gật trong lặng ngõ mặt từ Làm lên lúc này hóa trang không phải là nguyên bản bộ dạng cũng không phải siêu đạo t r í c h kịp mà là một thân màu đỏ sậm quần áo bó Chuyến Trước hoạch mặc chính là Mặc chính hót tháng vĩnh không hóa. Không thì thuận mình h quần quần này, kế biến viễn sờn tiện mặt vượt tại áo áo kịp đạ đổi sai, mới đệ bó. bộ là dệ sau đó mặt thị sơn bình tĩnh đi vào buồng xe bên trong cũng không biết sợ h ẹ là quá tự tin còn là trong xe xác thực không có gì thứ đáng giá trong xe không có lắp đặt máy giám thị không chỉ có như vậy tại sợ h ẹ rời khỏi về sau liền ca mê ra hành trình đều đóng lại nói cách khác không quản mặt thị sơn làm ra hành động gì chỉ cần không tùy tiện lấy đi trong xe đồ vật sợ h ẹ căn bản liền phát hiện không được xe của mình bị người chui vào qua mặt thị sơn tiến vào buồng xe mục đích chỉ có một cái đó chính là sợ h ẹ bộ kia đến từ gì xịn tay máy tính tại trong ấn tượng của hắn s ở h ẹ tại bên trong dị x ỉ n tái địa vị hẳn là không thấp như vậy tuyệt đại bộ phận tình báo đều có thể tại s ở h ẹ trong máy tính tìm tới chỉ thấy mặt thị sơn lấy ra một khối usb cắm vào s ở h ẹ trong máy vi tính bà bà ra dậy qua mặt thị sơn không ít hacker phương diện kỹ thuật trình độ của hắn mặc dù so ra kém s ở h ẹ cùng bà bà ra nhưng cũng tính được là là một vị cao thủ vô cùng đơn giản phá giải s ở h ẹ khởi động máy mật mã cũng không khó liền tính sau đó s ở h ẹ phát hiện chính mình máy tính bị người mở ra kỳ thật cũng không có cái gì cần lo lắng bên này mặt thì sơ nhanh n chóng xem sở h ẹ trong máy tính văn kiện tư liệu đem tất cả c ù n g cổ văn vật có liên quan tình báo đều khảo vào chính mình usb bên trong bên kia bà ba dạ cùng sơ h ẹ đi vào j e s cả văn phòng bên trong mới vừa vào cửa hai nữ liền ngăn không được những mày đồng thời còn dùng tay bưng kín miệng mũi bởi vì gian này trinh thám văn phòng thực sự là quá loạn chỉ thấy to như vậy một kiện văn phòng bên trong chỉ b à y một chương sofa cùng một cái b à n còn lại địa phương không phải bị bình rượu chiếm cứ chính là bị thuốc lá chiếm cứ trên mặt đất còn tản mát mấy món nội y ỉa có nữ sĩ cũng có nam sĩ nông đậm mùi rượu tràn ngập cả gian văn phòng mà sợ h ẹ cùng bà bạ dạ mục tiêu của chuyến này jessica johns lúc này chính b ả y tại trên ghế sofa nằm ngáy ho, ho hai cái dài nhỏ chân thì đắp lên trên bàn công tác jessica trong tay còn cầm một b ì n h uống một nửa rượu một cái tay khắc thì kẹp lấy sớm đã dập tắt đ i ề u thuốc kinh người mùi rượu theo jessica trên thân chuyến ra trên mặt càng là đỏ rực một mảnh có trời mới biết nàng đến cùng là uống bao nhiêu rượu mới say thành dạng này mới đầu bà bạ dạ hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm người tại tưởng tượng của nàng bên trong cái này siêu năng lực giả sinh hoạt thế nào cũng sẽ không là như thế thối nát ta thế nhưng nhìn thấy jessica trên thân kiện kia quen thuộc đen áo giả kịch cùng với hạ thân đầu kia còn jean sẽ không sai trước mắt cái này con ma men nữ nhân chính là jessica jones ân có lẽ là bạ bạ dạ hai nữ đi tới âm thanh bừng tỉnh jessica chỉ nghe nàng ngâm khẽ một tiếng cầm điếu thuốc cái mông tay có chút b u n g lỏng khói thuận thế rơi đến trên ghế sofa một cái khắc cầm rượu tay nhưng là vững vững vàng vàng jessica duỗi lưng một cái hai mắt còn không có mở ra hiển nhiên còn là mơ mơ màng màng ai vậy là ma sao mấy giờ rồi hẳn là còn chưa tới thời gian ước định a được rồi mặc kệ nó ngươi tất nhiên tới vậy liền jessica trong miệng phát ra một trận lầm bầm bà bạ già c ù n g sợ h ẹ hai mặt nhìn nhau tình trạng này để hai người cũng không biết nên như thế nào tiến hành thương lượng bà bạ già nhìn hướng sơ h ẹ dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhanh lên ngươi không phải mới vừa để ta nhìn xem người thao tác sao vậy ngươi ngược lại là nhanh lên a sơ h ẹ một nháy mắt rượu xem hiệu bà bạ già ánh mắt nàng không cam lòng yếu thế chừng mắt ngược trở về ta nói kia là tại cùng bình thường siêu nhân loại thương lượng lúc tình huống cái này jessica cũng rất k ổ quái một điểm vạn nhất chờ chút nàng đ u ồ n nghịch lên rượu tiên đến làm sao bây giờ khí lực nàng lớn như vậy vậy ta nếu như bị nàng từ trên lầu ném xuống sẽ thua l ô lớn hai người rằng co tại nguyên chỗ ai cũng không dám tới gần jessica thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì văng lên jessica cuối cùng phát giác không đúng cái này m ặ t tới làm sao nửa ngày không nói lời nào đâu chẳng lẽ hắn đang thưởng thức lao nương tư thế ngủ không có khả năng con hàng này là cái người mủ hắn thưởng thức cái g i ắ m nếu như người tiến vào không phải ma tại hết k ị c h trèn cái điểm này h ắ n là cũng sẽ không có người bị thác tới cửa đó chính là jessica bỗng nhiên mở hai mắt ra từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên nàng cả người khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi giống như một đầu sư tử cái nguy hiểm lăng lệ các ngươi là ai văn phòng đã đóng cửa muốn ủy thác lời nói các ngươi ngày mai lại đến j e s s i ca hai tay vây quanh trực tiếp ra hiệu bà bạ dạ cùng sợ hẹ mau mau rời đi nàng nhìn ra được hai cái này tiểu cô nương đều là người bình thường không cảm giác được một điểm uy hiếp cho nên nàng bỏ đi hơn phân nửa cảnh giác k h chắc hẳn ngươi chính là dồn tiểu thư đi sợ hẹ ho nhẹ một tiếng tất nhiên chính chủ cuối cùng là rời giường cái k i a thương lượng tự nhiên cũng có thể bình thường tiến hành ta gọi sợ hẹ ta tới đây tìm ngươi là vì vì cái gì ta khí lực rất lớn j e s s ú c a này h lông m tùy ý nói nếu như các ngươi là vì nhìn thấy ta một chút cử động cổ quái mà biết ta có năng lực đặc thù đối ta sinh ra hiếu kỳ thậm chí cho rằng ta là siêu anh hùng như vậy các ngươi hiện tại cũng đã nhìn thấy chân thật ta là cái d ặ n gì ta cũng không phải cái gì anh hùng thức nhân vật ta chỉ là một cái tự quỷ cuộc sống của ta dối loạn đồng thời tính tình của ta rất lớn jessica đưa trong tay rượu đặt ở trên bàn công tác sau đó chỉ văn phòng câu đối hai bên cánh cửa bạ dạ hai nữ nói ta biết rõ các ngươi hiện tại đã rất thất vọng sở dĩ hiện tại mời các ngươi cút ngay ra sự vụ của ta chỗ có thể chứ ta nghĩ ngươi hẳn là h i ể u lầm dốt tiểu thư chúng ta mới không phải mê luyến siêu anh hùng vô tri tiểu nữ hải sơ hệ không có như vậy lối bước khó mà giao lưu siêu nhân loại cũng không hiếm thấy n g h e lấy ngươi năng lực đặc thù đã bị giám sát ghi chép lại ngươi đã bại lộ tại bọn hắn trong tầm mắt dùng khăn q u ằ n g cổ c h e kín mặt cũng không thể ngăn cản bọn họ phát hiện ngươi chúng ta tìm tới nơi này chính là tốt nhất chứng cứ không bao lâu nữa đám người kia liền sẽ tìm tới cửa ngươi chính thời khắc ở vào trong nguy hiểm dốt tiểu thư chúng ta là đến giúp đỡ ngươi ai ngờ nghe đến lời nói này jessica không có lộ ra sợ h ẹ trong dự đoán nghi hoặc biểu lộ ngược lại nàng một tay an ủi ở cái chán một bộ bất đắc dĩ bộ dáng các ngươi là tới giúp ta các ngươi là tới giúp ta aha các ngươi những người này nói thật sự là không có sai biệt có thể ta không cần trợ giúp người kêu sợ hẹ n g ư ơ i khả năng không biết sơ tại vài ngày phía trước liền có một cái khác nhóm người tìm tới ta nói với ta ngươi mới vừa nói qua lời nói bọn họ hy vọng kéo ta nhờ bọn ngươi cũng là vì mục đích giống nhau đến đúng không mặc dù là câu hỏi nhưng jessica lại dùng khẳng định giọng nói nói ra xấu nhất tình huống phát sinh s ơ h ẹ trong lòng c h ầ m xuống nàng không nghĩ tới xì ẹn thế mà đã sớm cùng zca tiếp xúc qua nhưng vì cái gì bọn họ không có bắt đi zca là vì bọn họ t r ư ớ n g mắt zca năng lực còn là đơn thuần đánh không lại zca bắt không đi nàng khả năng cũng không lớn s ơ hẹn g h ĩ tới là càng đáng sợ khả năng 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bốn mươi hai gờ giam bốt theo thu hình lại thời gian đến suy tính xì ẹn tính động tác so với chúng ta phải nhanh cũng không có khả năng hoàn toàn không lộ t i ế n gió sơ hệ cái đầu nhỏ điên cuồng quay vòng lên mà còn phía trước ta liền tra xét phụ cận đường phố giám sát ghi chép hôm nay không có người đến nơi đ â y qua ta dám dùng chính mình hacker cuộc đời x i n thể giám sát ghi chép không có bị người từng dở trò ZZK không thu trụ qua tổ thời rất thể tại ta trước bặt mắt tổ thu thời bắt tại hình hôm chức chặn nhanh chúng phía Mạch nghĩ im bặt mà dừng. Sơ hẹ nháy hiểu chức hình nhanh Hiện không thu hình lại không qua quay suy quá đầu su gì gì gian cũng người dừng gian vẫn đến lại là Làm Là lấy lại mới đi im cái mới giác cái mà cảm sao ra Vừa rõ Bị được có có được Sơ nhìn đã sớm được đến phần này thu hình lại đồng thời sớm đã cùng zs ca tiếp xúc qua nhìn zs ca thái độ bọn họ cũng không có phát sinh xung đột chúng ta được đến thu hình lại nhưng thật ra là xì n thả ra mồi nhử nghĩ thông suốt tất cả s ở h ẹ lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác nàng không xác định xì n đến tột cùng a n bài bao nhiêu tay bắn tỉa nút ở phụ cận trong đại lâu cũng không xác định zs ca có hay không cũng là xì n trong kế hoạch một vòng này n g ư ơ i n g ẩ n người suy nghĩ cái gì ta không phải để các ngươi mau mau rời đi cái này sao zs ca thấy sợ h ẹ cùng bà bạ dạ nửa ngày dừng ở chỗ đó bất động nội tâm một luồng khí nóng liền bốc thẳng lên trước mấy ngày mới có một đám người chạy tới nói với nàng chính mình là bao nhiêu nguy hiểm cỡ nào nhất định muốn mang nàng tới một cái gọi cái gì cái gì tấm thuẫn cục địa phương nàng không nguyện ý liền muốn vận dụng vũ lực khôi h ả i nàng jessica nếu là như thế tốt mang đi vậy liền không gọi jessica nàng bản thân đã làm tốt cùng cn các đặc công đánh một trận chuẩn bị đáng tiếc cuối cùng còn là không có đánh nhau bởi vì hết kích trèn số một gậy quay phân heo mã đại luật sư tuần tra đến đây kỳ thật cũng không tính tuần tra cn nhiều người như vậy chạy tới đây đã dễ đệ vịu nghe không được mới là lạ jessica sinh hoạt tại hết kích trèn cũng không ít năm cùng mặt đã sớm quen biết sau đó nàng kinh ngạc phát hiện đã dễ đệm thế mà cùng xì ẹn người cũng rất quen đặc biệt là cùng trong đó một tên cong đem c u n g trung niên nam nhân quan hệ tốt nhất tựa hồ hai người đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua còn là tiện tay và biết thế là tại mặt điều giải một chút jessica hướng xì ẹn cam đoan sẽ không dễ dàng trong đám người thi triển nàng quái lực về sau việc này liền tính kết kết quả cái này mới qua bao lâu lại có một nhóm người tìm tới cửa c ò n m ở miệng chính là ngươi cần chúng ta trợ giúp có phiền hay không jessica rất phiền nàng còn chưa ngủ đủ đây ta đến ba tiếng nếu như các ngươi không theo trước mắt ta biến mất vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi ném ra s ơ h ẹ không cần suy nghĩ lập tức níu lại bà bạ dạ thẩm du đi ra chí ít có thể xác định là jessica không phải cùng s i e n cùng một bọn chúng ta lúc này đi bà bạ dạ một mặt mộng nhìn qua nhìn s ơ hẹ nàng hoàn toàn không có hiểu rõ s ơ h ẹ thương lượng cái gì ngươi quên ta vừa rồi cùng ngươi nói sao s i e n đã cùng jessica tiếp xúc qua chúng ta nhất định phải nhanh rút lui jessica nhìn xem hai người biến mất tại cầu thang ngáp một cái sau đó tiếp tục tê liệt ngã xuống tại trên ghế sofa lại nói mặt hiện tại cũng sắp đến a hắn luôn luôn rất đúng giờ ta có phải hay không hẳn lá trước chờ hắn tới đây chứ được rồi chờ hắn tới nói s a u đi ngủ trước một lát lúc này không có người chú ý tới tại giả danh trinh thám văn phòng chính đối diện mái nhà bốn tên xì ẹn đặt công chính mai phục tại phía trên trong đó ba tên công tác là giám thị zsi ca nhất cử nhất động fuji đối mỗi một vị hắn biết rõ siêu nhân loại đều đặc biệt phái giám thị đ ặ c công chỉ b ấ t quá hắn sẽ không nói cho những người này bị chính mình giám thị tối thiểu zsi ca cũng không biết m ặ thay t xì ẹn che giấu chuyện này nếu không nàng nhất định sẽ đại náo một trận đến mức thêm ra đến thứ tư đặt công dĩ nhiên chính là là s ớ hẹ hoặc là nói dị xịn tài mà đến vượt đặc công hai cô gái kia đi vào đã vượt qua năm phút đồng hồ chúng ta cần hành động sao một tên đặc công đột nhiên hỏi gờ răng r u t chính là lần này nhằm vào dị xịn tài kế hoạch người chấp hành cứ việc hắn còn rất trẻ cũng đã lên tới s ỉ hẹn cấp sáu đặc công quyền hạn đơn thuần năng lực chiến đấu tại toàn bộ s ỉ hẹn bên trong đều là hiểu rõ h o thủ đồng thời còn có không tầm thường chiến thuật đầu góc tạm thời trước không cần động tác jessica j o n s tính tình nóng này rất dễ chọc giận tại không xác định nàng sẽ hay không bị dị xịn tài thuyết phục dưới tình huống chúng ta tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động vượt c h ầ m ngâm một lát từ chối nhã nhận đồng đội đề nghị nếu mà so sánh ta càng để ý phía dưới người kia vượt đem ánh mắt chuyển rời đến dưới lầu ngừng lại xe tải người kia là đã dễ đệ vịu a chúng ta tại hết kịch trẻ gặp qua hắn rất nhiều lần một tên khác đặc công hồi đáp có lẽ hắn là phát hiện chiếc xe kia là g ì sinh tải sở dĩ đi vào tìm kiếm đầu mối gì cũng không nhất định lời này nghe tới cũng không có vấn đề gì s i cn cùng mặt cũng coi là hợp tác lâu dài đối tượng đối mặt bản lĩnh biết rõ rất rõ ràng băng mà siêu cường ngũ rác phát giác trong xe tải dị thường quả thực muốn quá nhẹ nhõm đồng thời phía dưới đạ đệ dệ vừa phát h i người i á m thị ZCK n g nhân nhân này mặc á i tự n dù mặc đạ dễ đệ vựu chế phục giá người hình tượng cũng cùng mặt hoàn mỹ nhất trí có thể mà lại hắn tựa như là không có phát hiện bọn họ trốn ở trên nhà cao tầng cái này liền có điểm không nói được đi trên thực tế mặt thị sơn cũng không phải là không có phát hiện những người này chỉ là hắn tưởng rằng cái này bốn cái đặc công đều là si ẹn phái tới giám thị jessica chính mình hiện tại là đã dễ đệm hiệu cùng đám người này không có gì liên hệ lại không có ân đoán phản ứng bọn họ làm gì cùng lúc đó mặt thị sơn đã phim gốc tốt văn kiện thời hợt đi ra bùng xe sau đó đem cửa xe khóa kỹ cậy khóa từ trước đến nay liền không thể thể hiện kỹ thuật đem khóa cậy mở phía sau còn có thể hoàn mỹ h o à n nguyên đây mới thực sự là kỹ thuật động tác của hắn vô cùng bí ẩn liền một mực lén lút quan sát hắn luật đều không có nhìn ra mặt thị sơn đem khóa cho hoàng nguyên c h í mã đại luật sư câu nói đầu tiên liền trách mắng lên mặt thì sơn không nên xuất hiện ở đây không quản mặt t h ị s ờ n mặc trên người cái gì chế phục đối mặt mà nói đều không có chút ý nghĩa nào sở dĩ hắn cũng không biết siêu đạo trích k ị ngụy trang thành chính mình lại gặp mặt m ù đọc luật sư ngươi lễ gặp mặt chẳng lẽ nhất định muốn đưa cho người khác một m u ộ n côn sao mặt thị sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói đây là lần thứ hai hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bốn mươi ba heo ed kit chén siêu đạo trích kit mặt thị sơn hiện tại rất nổi giận chính mình mới vừa ra tới liền bị mặt người này đánh lén nếu không phải hắn hiện tại thân thủ không thể so sánh nổi nói không chừng thật đúng là bị cái này đỏ ra lưu manh cho đất h ủ đáng giận nhất là, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mặt thời điểm cũng là kém chút bị gõ một côn mặt chẳng luật ẽ chính là dựa vào dựa đập ộ n côn mới m sư người này có cái ưu điểm mặc dù hắn là cái khốn nạn nhưng hắn sẽ không nói dối thế là đối mặt siêu đạo trích kịch đặt câu hỏi mặt không chút nghĩ ngợi nói ra chính mình mục đích tới nơi này bên kia nhà kia trinh thám văn phòng là ta một người bạn mở đoạn thời gian trước ta h ủy thác nàng giúp ta điều tra một việc hôm nay ta chính là tới đây cầm điều tra kết quả thì ra là thế sở dĩ ngươi tại sao muốn đánh l é n ta mặt thì sờ nắm n tay bên trong màu đỏ gậy cảnh sát cứ việc mặn hai lần đánh lén đều chưa đánh tới chính mình có thể trong lòng của hắn còn là rất muốn đánh trở về mặt rơi vào t r ầ mặc m úc vượt đặc công phía dưới có hai cái đạ dễ đem dịu mái nhà si cn các đặc công trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem lầu dưới một mặt này vượt không có trả lời ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một sợi hào quang kỳ dị đ nit fuji đem siêu đạo trích kịch bộ phận hồ sơ liệt vào cấp bảy cho phép mới có thể xem xét sự tỉnh cn nội bộ người biết không nhiều vượt mặc dù chỉ là cấp sáu đặc công nhưng hắn còn có một thân phận khác đó chính là h í dạ. bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân hiện tại h í dạ cùng s cn đã chặt chẽ không thể tách rời trong ngươi có ta trong ta có ngươi h á n l ệ thuộc trực tiếp cấp trên là john gazet h í dạ cán bộ cao cấp danh hiệu thiên lý nhãn vượt đồng thời còn là gà dẹt con môi gà dẹt tại s cn là một vị tư lịch rất già cấp tám đặc công đây là hắn bên ngoài thân phận bởi vậy siêu đạo trích kịp hồ sơ gà dẹt có thể tùy tiện xem xét vượt tự nhiên cũng có thể biết rõ những tài liệu này s cn bên trong siêu đạo trích kịp hồ sơ cũng chỉ là phi thường ngắn một đoạn video cùng với giải rác mấy câu video là siêu đạo trích kịch tại gõ thảm lúc hiện ra thuấn di năng lực cùng với phóng thích t ư ờ n g lửa một màn vài câu chú thích thì là đối siêu đạo trích kịch năng lực phỏng đoán đáng tiếc là không có người cho rằng siêu đạo trích kịch sử dụng chính là ma pháp s o fu j i càng lớn thì dạ trời sinh liền đối siêu nhân loại có mù quáng k h ô n g chế m lớn sớm tại đệ nhị thế chiến bọn họ liền liều lĩnh muốn cấp đoạt siêu cấp binh sĩ huyết thanh cho tới bây giờ bọn họ càng là trong bóng tối đem xỉ ẹn k h ô n g chế siêu năng lực giả tới não cưỡ ép khiến cho trở thành hì dạ một thành viên siêu đạo trích kịch năng lực tiện lợi mà cường đại tự nhiên đưa tới hì dạ tham lam Vột nhìn chầm chập theo trong xe đi ra đã dễ đẹp hiểu. Hắn biết nhìn hắn chầm chập hiểu, mới xe do ra đi đã đẹp đó dễ l à siêu đạo t r í c h kịch. Dì x ỉ này h hắn hết nho nhỏ hacker tại một tổ đi, cái gì đó đã bị hắn quên m chức mà thôi, căn bản là không nổi cái căn nước. bản bằng Lần n lật gì à nếu có thể bạn ắ t đến đ siêu o trích í kịch, đây h nhiên lửa nóng. Sở hệ, nhìn đó là lớn. lửa là Lúc này, một tâm Vột nội đột cái công cái ngươi nóng. gì? đó Sở bạ dạ cùng s ở h ẹ vừa vặn bên dưới sông lầu đi tới trên đường phố sau đó bọn họ liền thấy hai cái giống nhau như lúc người láo đỏ đang đối đầu ráng có vị trí còn là tại sợ h ẹ trước xe lần này tốt hai nữ không có cách nào tại hai cái đ à dễ đệm ở giữa xuyên qua ta nghe nói qua hắn vậy l ạ i khái là đ à dễ đệm b i nhưng vì sao lại có hai cái sơ hẹn nuốt một ngụm nước bọt nàng bắt đầu cảm thấy chính mình hôm nay không nên ra cửa ruột đặc công ngươi nhìn dì xỉn tại hai nữ h à i đi ra jessica không cùng các nàng cùng một chỗ xuống lầu một tên đặc công hướng ruột báo cáo hiện tại không vẹn vẹn chỉ là dì xỉn tại sự tình đơn giản như vậy ruột tỉnh táo phân tích phía dưới hai cái đ à dễ đệm b i trong đó một cái khẳng định là giả các ngươi suy nghĩ kỹ một chút trên thế giới có ai có thể mô phỏng theo đến như thế giống nhau trình độ cn đặc công đều không phải người ngu theo s kịch trẻn ba tên đặc công liền tính chưa có tiếp xúc qua kịch danh hiệu cũng là nghe qua một khi luật chỉ điểm bọn họ đều đã nghĩ đến siêu đạo trích kịch các ngươi còn tại cấp năm khả năng không biết fuji cục trưởng phía trước hướng toàn thể cấp sáu đặc công hạ qua mệnh lệnh ai có thể bắt sống siêu đạo trích kịch có thể trực tiếp lên tới cấp bảy nếu như các ngươi hiệp trợ ta bắt đến kịch lời nói ta có thể thân thỉnh thành lập một chi chuyên hạng tiểu đội để các ngươi gia nhập vào dạng này các ngươi liền có thể cùng một chỗ lên tới cấp sáu r dụ dô nói cn đặc công thăng cấp chế độ quá nghiêm các cách cái này một khối fuji gây khó dễ cực kỳ chết liền xem như h ý dạ cũng không thể tùy ý nhung tay người luôn có trèo lên trên tâm tư liền xem như đặc công cũng sẽ không ngoại lệ ngay sau ruột nói như vậy ba tên đặc công lập tức cảm xúc tăng vọt phu di đương nhiên không có hạ qua loại này mệnh lệnh bất quá vì điều động lên đồng đội tính tích cực ruột đương nhiên là há miệng liền đến đến mức những đặc công này sau khi trở về có thể hay không phát hiện ruột là đang lừa gạt bọn họ rất đơn giản để bọn họ không thể quay về không được sao dị xỉn tại người chẳng qua là hai cái tiểu cô nương chúng ta bên trong chỉ cần một người liền có thể đem các nàng bắt lấy ruột nhìn hướng một tên đặc công tóm các nàng nhiệm vụ liền giao cho ngươi đến mức siêu đạo trích kịt hai h người các ngươi cùng ta lại thêm đạ dễ đệm biểu bắt lấy hắn còn là chuyện khó sao nghe hiểu lời nói hiện tại liền bắt đầu hành động chỉ nghe v ộ t ra lệnh một tiếng bao quát chính hắn ở bên trong bốn tên đặc công lấy ra dây thừng theo mái nhà tuột xuống một hai giây thời gian liền rơi đến trên mặt đất giữa sân đột nhiên thêm ra bốn cái v õ trang đầy đủ đặc công dễ thấy đến cực điểm chỉ thấy trong đó một tên đặc công hướng bạ bạ giả hai nữ đi đến vượt cùng khác hai tên đặc công thì hướng đi rằng có hai vị đạ dễ đ ệ biểu đạ dễ đ ệ biểu ta là g răng ốt cn cấp sáu đặc công ta thỉnh cầu ngươi trợ giúp chúng ta cùng một chỗ bắt giữ siêu đạo t r í c h kịt vượt một bên hướng mặt hô to một bên hướng mặt thị s ờ n giờ súng đục lên đang nhắm vào nháy mắt liền nhanh trong bóc cỏ bởi vì h ư ợ t không thích nói nhiều theo rơi xuống đất bắt đầu chiến đấu cũng đã là tiến hành lúc trốn viên đạn đối bây giờ mặt thị s ờ n đến nói đã không gọi chuyện chỉ thấy hắn có chút n g h i ê n g đầu viên đạn liền theo mặt thị s ờ n lọn tóc xuyên qua g ơ răng rốt không nghĩ tới thế mà liền h í dạ đều quân vào mặt thị sơn thân phận đã bị gọi phá dứt khoát cũng liền lại không bị trang chỉ thấy hắn vươn tay đem đã dễ đệ v ư ợ quần áo bó g i t xuống hướng nơi xa hất lên quần áo màu trắng liền nháy mắt mặc trên người hắn siêu đạo trích kịch thấy thế b ạ bạ dạ cùng sợ hẹ đồng thời hét lên kinh ngạc chuyến hót tháng chín c h ư một trăm bốn mươi bốn chúng ta không phải định nhân siêu đạo trích kịch xuất hiện vượt quá hai nữ ngoài ý liệu mặc dù cả hai cảm xúc không hề giống nhau sợ hẹ càng nhiều hơn chính là kinh h ỉ mà b ạ bạ dạ thì là kinh nghi siêu đạo trích kịch tại sao muốn đóng giả thành đã dễ đ ệ vượt tải hết kịch trẻn ầ n hiện đây là một loại nào đó không được tín hiệu sao trước đây mặt thị sơn g i sạch hành động của mình rất thành công b ạ bạ dạ lúc này không có chút nào liên tưởng đến mặt thị sơn khuyên hướng cứ việc nàng vẫn không cho rằng đây là một cái đơn thuần t r ù n g hợp đáng tiếc hiện tại không có thời gian để bà bạ dạ đi suy nghĩ vấn đề này bởi vì cn đặc công đã hướng hai nữ đi tới ha ha đến từ dị xỉn t à i hai vị tiểu thư xin đem tay của các ngươi nâng quá đỉnh đầu ta không muốn thương tổn các ngươi tên đặc công này cầm trong tay hai súng phân biệt nhắm chuẩn sơ h ẹ cùng bà bạ dạ bà bạ dạ lặng lẽ mắt liếc sơ h ẹ phát hiện vị này dị xỉn t à i tiền bối mặt ngoài nhìn như chấn định nhưng trên thực tế nàng cũng không có ứng phó viên này tràn diện kinh nghiệm làm họng súng nhắm ngay nàng thời điểm sơ hẹ trong đầu trống g i n g bà bạ dạ nội tâm thầm than nếu như dị xỉn tại người đều là loại này tố chất cái kia nàng tựa hồ quá mức đánh giá cao tổ chức này tính uy hiếp chỉ thấy bà bạ dạ làm bộ dơ hai tay lên từ phía sau lưng chậm rãi lướt qua phần gáy s ơ h ệ học bà bạ dạ bộ dạng đồng dạng chậm rãi giơ tay lên phiên này cử động để đặc công thoáng thoải mái tinh thần quả nhiên hacker thủy chung là hacker thật đem miệng súng c h ố n g đỡ đến trên đầu ngay cả lời cũng không dám nói một câu nhưng mà làm bà bạ dạ hai tay chạm đến mũ trùm thời điểm nàng ánh mắt lập tức thay đổi trở nên lăng lệ mà lạnh giá trong mắt chỗ sâu còn che giấu một tia á n náy mặc dù không muốn thương tổ ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi bà bạ dạ thầm nghĩ trong lòng lập tức nàng liền theo mũ chùm bên trong bắt lấy nào đó d ạ ả m vật thể như thiểm điện mà đem vung ra đặc công ngay lập tức liền phát giác không đúng đáng tiếc còn chưa kịp nổ súng hai cái chân nhỏ chuyển đến kịch liệt đau đớn liền hướng hắn đánh tới chỉ thấy hai khối phi tiêu cắm vào đặc công chân nhỏ chỗ khớp nối hắn không tự chủ được mất đi trọng tâm quỳ giảm xuống đất cháy mau không đợi s ở hẹ lấy lại tinh thần bà bạ dạ liền văng lên nàng một trận phi nước lại đến mức cái gì xì h n đặc công cái gì siêu đạo chích k ị toàn bộ bỏ lại đằng sau mau đi xem một chút hắn thế nào. ruột hướng một tên đặc công hô mặt thì sờn vòng vây lập tức thiếu mất một người chỉ thấy nâng lên trọng thương ngã xuống đất đặc công nhìn thấy hắn trên bản chân tổn thương lúc không khỏi con người co r ụ t lại cái kia hai khối phi tiêu vậy mà là bạ tạ giảng hắn tạm thời mất đi năng lực hành động thế nhưng vết thương không phải rất sâu không có thương tổn đến xương ruột đặc công dị xỉn tại người sử dụng hư hư thực thực bạ tạ giảng vũ khí nghe vậy ruột nổ súng động tác đột nhiên trì trệ trước đừng quảng cái kia mau đem thương binh rời đi đúng vậy trưởng quan thương binh bị kéo đi ruột một lần nữa nhìn hướng siêu đạo trích k ị c ù n g đà dệ đệ vịu chiến đấu vài phút trước hắn mở miệng hướng đạ dễ đệ vũ thân tỉnh trợ giúp thời điểm mặt liền tâm linh thần hội hướng mặt thị sơn vào tới có trời mới biết hắn vì cái gì như thế nghe cnl ờ i nói đương nhiên cũng có lẽ là bởi vì hắn vốn là muốn làm như vậy siêu đạo trích kịch người hôm nay không nên tới hết kịch tren đạ dễ đệ vũ nhìn chăm chú siêu đạo trích kịch nói cho dù trận đánh lúc trước kìm tìm thời điểm hai người từng có một lần hợp tác nhưng cái này cũng không hề đại biểu đạ dễ đệ vũ liền sẽ làm siêu đạo trích kịch là bằng hưu đồng thời mặt thị s ơ cũng đã sớm bởi vì đạ dễ đệ vũ đánh lén mà trong lòng giật lên chỉ thấy đạ dễ đệ vũ vung lên trong tay gậy cảnh sát hướng về mặt thị mặt thị sơn không cần nghĩ ngợi đưa cánh tay trái ra ngăn trở công kích đà dễ đệ vũ sức lực lớn khái là người bình thường gấp hai ba lần nếu như đánh vào người bình thường trên thân khả năng người kia liền trực tiếp bị đánh gãy xương nhưng giờ phút này đánh vào mặt thị sơn trên thân nhưng là không đau không nữa mặt người bây giờ đã nghèo đến ăn không nổi cơm sao chỉ nghe mặt thị sơn một tiếng trêu chọc tay trái dùng sức ép một chút đà dễ đệ vũ lập tức bị nguồn sức mạnh này đẩy lùi lại hai bước ngươi làm sao sẽ có lực lượng lớn như vậy mặt cả kinh nói siêu đạo trích k ị biểu hiện ra lực lượng mặc dù còn không có vượt qua kịp tìm nhưng ít ra không kém j e i c a rất khó tưởng tượng một cái kẻ trộm sẽ có được cường đại như vậy lực lượng không đúng phải nói mặt khó có thể lý giải được có như thế lực lượng cường đại vì cái gì vẫn chỉ là làm một tên kẻ trộm bất quá kính tin còn không thể để cho mặt l ư ỡ i bước mặt thị sơn lực lượng lại lớn đã dễ đệm điệu cũng d u n g cảm chiến đấu tinh diệu tuyệt luân côn thuật theo mặt trong tay phát huy ra hắn mỗi một lần công kích đều có thể tinh chuẩn không sai lầm hướng mặt thị sơn chỗ hiểm đánh tới đã hấp thu không ít tạc ờ m ạ n chiến sĩ kinh nghiệm mặt thị rồng kỹ xảo chiến đấu bên trên đã không kém hơn những cái tia thân kinh bách chiến, chiến sĩ mặt công kích hắn rất nhẹ nhàng liền có thể hiện lên cho dù không tránh nổi mạnh kháng mấy lần cũng chịu không được cái gì tổn thương chỉ tiếc mặt thị sơn thế công đối có siêu cường giác quan mặt đến nói đồng dạng không có chút nào bí mật có thể nói đà dệ đệ vịu luôn có thể dự phán đến địch nhân động tác đ ồ n g thời sớm né tránh bởi vậy hai người chiến đấu tuy là mau lẹ cơm ư ánh nhưng lại rất ít có thể công kích đến lẫn nhau nếu mà so sánh mặt thị sơn áp lực muốn so mặt lớn hơn bởi vì ruột cùng còn lại hai tên đặc công ở bên cạnh không ngừng hướng mặt thị sơn nổ súng quáy dày hắn tổ vị thế là mặt thị sơn chỉ có thể một bên tránh né viên đạn một bên cùng đà dệ đệ v ị pha chiêu mấy người bảo trì hiện trạng đã có không ít thời gian mãi đến bà bạ dạ đánh ngã một tên khác ở công lôi kéo sợ h ẹ chạy ra hiện trường về sau mới đột nhiên phá vỡ cân bằng dù sao bà bạ dạ tại chỗ này dưới tình huống mặt thị sơn không quá tốt toàn lực phát huy họ giả cân sức quan sát tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được tồn tại chỉ thấy mặt thị sơn như t h i ề m điện vọt tới đã dễ đệ vị phụ cận trong tay đã nắm lấy một tấm bài bổ kẹ tại nghỉ tật vóc hầu ngọ tác dụng dưới bài bổ kẹ tỏa ra ánh sáng sáng tỏa c h o n g bài bổ k ẹ tại mặt thị sơn trong tay giống như một cái đao sắc bén hướng mặt chém xuống đã dễ đệ vịu mặc dù nghe đến siêu đạo trích kịp tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần đồng thời cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác theo trong lòng của hắn dâng lên nhưng hắn lúc này muốn c á c h rời khỏi đã không kịp bởi vậy hắn chỉ có thể cầm trong tay gậy cảnh sát ngăn tại trước người mình nhưng mà làm bài bổ k ẹ chạm đến mặt vũ khí lúc t a y gậy trong tay của hắn tựa giống như đầu hũ bị bài bổ k ẹ mở ra vẹn vẹn chỉ là trở ngại một m ấ y mắt bất quá cũng chính là bởi vì trong chớp nhóm này mặt mới có thể an toàn t ố i lui hắn cấp tốc phán đoán ra ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không phải siêu đạo trích kịch đối thủ thế là hắn quyết định đếm thử cùng kịch đàm phán tên của ta là g rangvê k o d đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục ngại lâu lời nói cũng có thể kêu cn ngươi hẳn là không nghe qua cái ngành này danh tự nhưng chúng ta xác thực tồn tại mặc dù bây giờ tình hình rất khó để ngươi tin tưởng nhưng ta vẫn còn muốn nói chúng ta kỳ thật không phải địch nhân của ngươi Chuyển hót ngay s n g ruột lời nói mặt thị sơn liền không nhịn được cười ha hạ đánh thắng được liền thống hạ sát thủ đánh không lại liền nói không phải định nhân thú vị đây chính là các ngươi xì ẹn t ắ c phong làm việc mặc dù biết rõ ruột là hí ra người nhưng mặt thị sơn vẫn là không nhịn được trâm trọng nói dù sao phu di thủ hạ chân chính xì ẹn phần lớn cũng là cái thói quen này khác biệt duy nhất đại khái là xì ẹn sẽ tại đánh phía trước cùng ngươi nói hai câu nói ta hôm nay cái gì cũng không làm các ngươi đi lên liền không nói lời gì công kích ta chỉ thấy mặt thị sơn ánh mắt lạnh lẽo sơ xác tiêu điều chi ý hướng bốn phía lan tràn theo v ộ t đi lên liền t i ê u đạ dễ đ ể vừa cùng một chỗ vây công hành vi của mình đó có thể thấy được k h ì dạ đã sớm muốn bắt chính mình mục đích là cái gì không cần nghĩ cũng biết đám người này ngoại trừ lấy chính mình làm thí nghiệm muốn làm ra h o à n mỹ siêu cấp binh sĩ huyết thanh bên ngoài còn có cái khác khả năng sao Gờ rằng bộ, ngươi nói ngươi là Công, nghĩ không ngươi cũng không sai nhiều. Bộ trong lòng bộ một tiếng sớm đã có nghe đồn nói Sien toàn thân phận sờn ánh phản nhìn bệnh nhiều. vốt, ta Mặt thì mắt phất thấu bột tất thật Vột lột bột một phải đi. sai là Sự Đặc đây cả. bộ vượt công sau khi trở về ngươi có thể nói cho sau lưng ngươi đám người kia ai dám đánh siêu đạo trích kịch chủ ý ta liền mời hắn ăn thịt rắn mắt thị sơn một mặt m ỉ m cười nói hắn thật biết rõ vượt kinh hãi n g h i đến vì cái gì siêu đạo trích kịch sẽ phát hiện hy dạ tồn tại nếu biết rõ liền f u j i đều không có phát giác được điểm này bọn họ rõ ràng từ trước đến nay liền không có lấy hy dạ tên tuổi vận động qua siêu đạo trích kịch xuất đạo thời gian tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn nửa năm tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc qua hy dạ mới đúng nếu như siêu đạo trích kịch hướng p u di lộ ra hy dạ còn không có bị tiêu diệt sự thật lời nói hậu quả khói kinh hai sau đó v ư ợ t nội tâm liền bị mãnh liệt sát ý bao trùm biết rõ tổ chức bí mật người một cái cũng không thể lưu có thể rõ ràng mạnh yếu t r ê n h lệch lại để cho v ư ợ t lửa bước hắn không phải loại kia bị tẩy nao đến đánh mất lý trí phá hôi thành viên mà là bị gạ dẹt coi như vương bài đến bồi dưỡng v ư ợ t có mạnh vô cùng ý thức tự chủ cùng năng lực suy tính bởi vậy hắn để xuống đối siêu đạo trích kỳ sát ý ta không biết ngươi đang nói cái gì đằng sau ta không có những người khác v ư ợ t giả vờ hướng đằng sau nhìn một chút sau đó xua tay nói mặt thì sờ đương nhiên không trông cậy và hì ra lại bởi vì một câu hời hợt uy hiếp liền từ bỏ bắt kế hoạch của mình vượt mang về chính mình lời nói về sau h ỷ giả thậm chí có thể sẽ càng thêm căm thù chính mình mà cái này vừa vặn cũng chính là m ặ t thị sơn muốn đạt tới hiệu quả h ỷ giả đám người này một cái so một cái âm ủy biết rõ bọn họ có bao nhiêu người giấu ở nơi nào chẳng bằng trực tiếp làm rõ ta siêu đạo trích k ị c h chính là biết rõ các ngươi h ỷ giả tồn tại đáng tiếc các ngươi không biết ta là ai hoặc là mỗi lần m ặ t thị sơn phát thư thông báo h ỷ giả liền phái người ôm cây lợi thỏ sau đó bị m ặ t thị sơn một m ẹ hút gọn hoặc là những n à y liền đàng hoàng vòng quanh siêu đạo trích kích đi chính mình chậm rãi cùng fu di đi chơi không cần tự tìm phiền phức có đúng không vượt công ngươi nói là lời nói đó chính là đi mặt thị sơn cười thần bí nói đã dễ đệ vụ nghe không h i ể u hai người tại nơi đó đánh bí hiểm bất quá hắn nhìn ra được s i ì n vị kia tựa hồ đã mất đi tiếp tục chiến đấu suy nghĩ sở dĩ s i ì n các vị các ngươi còn cần ta hỗ trợ sao mà không xác định chính mình còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống dù sao liền s i ì n đều không có kiên trì muốn bắt siêu đạo trích kịt vậy hắn tựa hồ cũng không để ý gì tới t ử công kích kịt húng chi hắn không có đánh thắng k ị lòng tin nếu biết do hắn phí hết tâm tư chế tạo vũ khí đều gãy các ngươi ở phía dưới lăn t ắ n cái gì chỉ nghe gầm lên giận dữ jessica đột nhiên theo mái nhà giả danh trình thám văn phòng cửa sổ nhảy xuống tới quay một tiếng rơi đến trên mặt đất kích thích đẩy trời bụi đất cho bụi tàn ra mấy người khiếp sợ phát hiện siêu đạo t r í c h kích bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa liền mặt đều không nghe thấy kích lúc rời đi âm thanh không chỉ là siêu đạo t r í c h kích liền sợ hẹ xe tải đều biến mất jessica không rõ ràng cho lắm m ặ t xem ra ngươi đến nơi đây hẳn là qua không ngắn thời gian vì cái gì không đi lên cầm tư liệu nói jessica lại chỉ hướng một đám người những người này là ở đâu ra vừa rồi tiếng đánh nhau là ngươi cùng mấy người này đang đánh nhau mặt lắc đầu liên tục bọn họ là xì e n đặc công vừa rồi nhưng thật ra là ta liên thủ với bọn họ cùng một người khác tác chiến chỉ bất quá người kia đã đi là mặt nói ra xì e n cái từ này thời điểm jessica sắc mặt nháy mắt tối sầm bởi vì nàng vô ý thức liền cho rằng mấy cái này đặc công là đang giám thị chính mình mà còn chính mình thế mà còn hoàn toàn không biết rõ tình hình mãi đến mặt nhanh trong nói đầy đủ câu nói về sau jessica mới tỉnh táo lại v ư ợ t không hề biết rõ đã dễ đệ vừa trong lúc lơ đãng cứu hắn một mạng bên kia bà bạ dạ lôi sợ hẹ một đường phi nước đại một mực chạy ra hết kích è n biên giới theo ed kích è n kỳ thật cũng không lớn bà bà dạ người cũng chỉ có mấy khu phố, h mấy k đến cùng là ai vì cái gì ngươi thân thủ như thế tốt sợ hẹn một bên há mồm thở dốc một bên chất vấn b ạ bà ạ dạ đã sớm chuẩn bị xong giải thích ta không phải tại sơ yếu lý lịch thảo luận qua sao quê nhà của ta tại gọc thàm ngươi biết rõ tại gọ thảm sinh hoạt không học một chút công phu phòng thân là không được thế nhưng thể năng của ngươi hoàn toàn không giống như là người bình thường nên có bộ dạng đừng nói nữ tính đại đội trưởng chạy vận động viên cũng không có ngươi dạng này thể trạng sơ hẹ ngồi dưới đất toàn thân mồ hôi đầm địa ngươi cũng có siêu năng lực sao sơ hẹ chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng trên thực tế ta không có chỉ bất quá ta đích xác tại võ thuật học tập bên trên có một điểm thiên phú bà bạ dạ s u a tay nói sơ hẹ nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra bà bạ dạ có bất kỳ thần sắc không tự nhiên thế là liền tin tưởng bà bạ dạ qua một đoạn thời gian sơ h ẹ cảm giác chính mình nghỉ ngơi không sai bịt lắm liền đứng người lên chuẩn bị xuất phát họ ra cớt xe của chúng ta rất có thể đã rơi xuống xỉ ẻn trên tay ta không xác định bọn họ có thể tại trong máy tính của ta được đến bao nhiêu tình báo sơ h ẹ biểu lộ rất là bồn u r ầ u ngươi không cần thiết tự trách cái này lại không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi bạ bạ dạ c h ấ n ă n nói hai người chậm rãi đi ra một cái đầu ngõ sau đó các nàng khiếp sợ phát hiện sơ h ẹ xe tại vậy mà vừa vặn dừng ở b ê n đường mà con phụ cận không có bất kỳ a y tiểu thư xinh đẹp ta rất cảm ơn ngươi như thế thích ta còn đem ta áp phích rắn tại trong xe ta cảm thấy hết sức vinh hạnh sở dĩ ta giúp ngươi đem xe theo đám người kia trên tay muốn trở về siêu đạo trích kỷ lưu sợ hẹ lên tới ghế lái tại trên tay lái phát hiện một cái thẻ nhìn xem siêu đạo trích kỷ thân bút ký tên sợ hẹ khoe miệng không cầm được d ư n g lên đây thật là quá hoà mỹ tới đi họ giả cờ ta đưa ngươi đ o ạ n đường hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bốn mươi sáu sau ba tháng b à ảnh t r á i đèn c a úc ụ c trưởng trong văn phòng truyền đến một đạo vỗ bản tiếng vang chỉ thấy nít fuji mặt âm trầm tay đập vào trên mặt bàn ở trước mặt hắn là mặt không thay đổi tốt ngươi nói nhiệm vụ lần này là bởi vì siêu đạo trích kịch n ú n g tay dẫn đến các ngươi không chỉ có không có bắt đến dị x ỉ n tại người tạo thành một tên nhân viên thương vong thậm chí còn bại lộ giám thị z c k jones nhân viên liền tính mặt tại trước mặt z c k che giấu xì ẹn bí mật giám thị c h u y ệ n của n à n g thực nguyên bản giám thị nhân viên cũng không có khả năng lại tiếp tục giám thị z c k nhìn thấy siêu đạo trích kịch vì cái gì không có ngay lập tức báo cáo tự chủ trương ngươi kèm chút hại chết một tên chiến hữu ngươi biết không vừa sai lầm để fuji rất là tức giận so ba trên đùi vết thương chỉ cần lại sâu một cm hắn kiếp sau liền có thể cũng đứng lên không nổi nữa một cm n g ư ơ i biết rõ điều này có ý vị gì sao so ba chính là bị bạ bạ dạ dùng phi tiêu kích thương chân tên kia đặc công bởi vì bọn họ cuối cùng không thể bắt đến siêu đạo trích kịch sở dĩ t h u t cũng không cần giết chết cái kia ba tên đặc công bọn họ cùng một chỗ về tới trải đèn cao úc dù sao cấp năm đặc công là không có quyền quan tâm siêu đạo trích kịch tin tức ruột nói tới bắt đến siêu đạo trích kịch có thể lên thẳng cấp bảy sự tỉnh không quản là thật là giả cấp năm đặc công đều là không có khả năng biết rõ bọn họ thậm chí liền hỏi cũng không thể hỏi trừ phi bọn họ thật bắt sống siêu đạo trích kịch sau đó bọn họ phát hiện ruột không có được đ ề thăng đến cấp bảy chất tướng sự tình mới sẽ bị v ạ c h trần ta rất xin lỗi trưởng quan ruột có chút tự trách nói nếu như không phải ta tự mình quyết định để phụ trách giám thị z e s i e a đặc công hiệp trợ ta công tác còn tự tiện cùng siêu đạo trích kịch giao chiến liền sẽ không tạo thành những tổn thất này ta nguyện ý tiếp thu bất kỳ xử phạt gì f u j i nhìn bộ hạ mình trên mặt hối hận lựa giận trong lòng t à n đi hơn phân nửa ruột là p u di vô cùng nhìn kỹ một tên nhân tài bằng không thì cũng không có khả năng như thế tuổi trẻ liền lên tới cấp sáu trở về viết một phần kiểm điểm đồng thời ta muốn tạm thời đông kết an toàn của ngươi quyền h ạ tại triệt để phá hủy dị x ỉ n t à i phía trước ngươi không có quyền thẩm tra bất luận cái gì không có quan hệ gì với dị x ỉ n t à i hồ sơ phu di hướng hộ truyền t đạt xử phạt đối s x e n đặc công đến nói cái này xử phạt tuyệt đối không tính nhẹ nhưng đối trên thực tế là h í dạ thuột đến nói liền cùng không có xử phạt đồng dạng lúc đầu hắn liền không cần dựa vào chính mình quyền h ạ đi thăm dò hỏi ý kiến tư liệu tiếp thu ra phân về sau thuột liền rời đi cục trưởng văn phòng không bao lâu cửa phòng làm việc lại một lần bị mở ra lần này đi vào là cùng sân cục trưởng chúng ta so sánh bá chân lấy ra cùng loại bạ tạ dạng vũ khí đã phân tích xong xuôi nó cùng bạt m ạ n sử dụng phi tiêu chỉ có một ít nhỏ xíu khác biệt cù n ư ơ n g đem một cái trong suốt túi ni lon bỏ lên trên bàn bên trong chính là bạ bạ giả hai cái phi tiêu vô luận là con rơi tiêu c h ỉ còn là chỉnh thể lớn nhỏ đều có khác biệt nhưng chúng nó sử dụng giống nhau như lúc tài liệu chế tạo là trên thị trường vô cùng ít thấy siêu hợp kim người bình thường căn bản không có khả năng mua được trưởng quan đây tuyệt đối không phải một cái t r ù n g hợp di x ỉ n tài nữ hải kia rất có thể cùng bạt m ạ n có rất sâu q u n hệ fu di khe nhữ mày chẳng lẽ bắt m ạ n cũng để mắt tới thủy triều nữ hải kia là hắn xếp vào đi vào tây đinh đáng tiếc hiện tại bọn hắn muốn kiểm tra người đều t r a không được bởi vì hết kịch chèn chỗ kia căn bản liền không có mấy cái máy giám thị một đám người lại trên cơ bản đem l ự c chú ý thả ở siêu đạo trích kịch trên thân bà bà g i ả cùng sợ hẹn như thế nào bọn họ đều không thấy rõ cũng liền so b á cách hơi gần một chút dựa theo so ba miêu tả hai cái này cô nương một cái là đ i ệ n hình người âu mỹ loại một cái khác thì giống như là âu á c o lai hai cái đều tại trên dưới hai mươi tuổi phi thường trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp sau đó liền không có cái này cũng không thể chắc hắn dù sao lúc ấy chính là đêm khuya cả con đường bên trên liền đèn đường đều không có mấy cái tên giả trinh thám văn phòng bản thân liền tại một tòa rách nát hắc cám lâm nguy trong lầu tia sáng thứ này quá xa xỉ có thể thấy rõ đại khái khuôn mặt đặc thù đã coi như là thị lực cực mạnh biểu hiện người bình thường đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng người tin tức tốt duy nhất chính là thuộc đám người nhớ kỹ sơ hẹ xe loại hình cùng với bảng số xe sau đó bọn họ liền suốt đêm triệu tập màn hình giám sát phát hiện đêm đó sơ hẹ liền lái xe rời khỏi nhự giót về sau liền không có cách nào lại truy lùng cn bên này bởi vì sự tình các loại bận tối mày tối mặt thời điểm mặt thị sơn nhưng là một mặt thư g i ã n thích gì ở nhà kiểm tra lên usb bên trong phim g ố c nội dung có cái gì thu hoạch sao c h a t l e r e r ngồi tại mặt thị sơn bên cạnh cũng muốn quan sát màn hình nhưng mà trở ngại thân cao nguyên nhân c h a t l e r e r chỉ có nhón chân lên mới có thể nhìn thấy màn hình máy tính nhìn trong chốc lát đã cảm thấy mệt mỏi thế là c h a t l e r e r liền dứt khoát ngồi xuống trực tiếp hỏi mặt thị rồng thu hoạch không nhỏ mặt thị sơn nhìn hướng chatterer cười cười nói dị xỉn tại đối siêu nhiên sự v ậ t nhất xem ra thật đúng là không nhỏ ta tại những tài liệu này bên trong phát hiện không ít thú vị đồ vật giống cái gì gánh chịu phản lão hoàn đồng nước lai cụt có thể vượt ngang thế giới âu nếu kéo chi nhãn mang đến vô tận vận r ù i hy vọng lan toản có thể thực hiện tất cả nguyện vọng đại t r ê n thánh đã từng giết chết giật mệnh vận c h i thương lòn chỉ trù vừa có nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết thần thoại cũng có chưa từng nghe qua hiếm lạ bảo vật chỉ có ngươi không nghĩ tới không có gì xỉn tài cơ sở dữ liệu không thu nhận mà là có bài bản hẳn hoi đưa ra đủ loại giả t i ế t liệt g â ra vô số chứng cứ đến nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán đồng thời suy đoán ra những này siêu nhiên bảo vật ở vào chỗ nào có chút khả năng còn chưa bị khám phá có chút thì là bị vô tri đám người coi như bình thường văn vật khóa tại trong viện bảo tàng mặt thị sơn có đôi khi rất hiếu k ỷ xây dựng dị xỉn t à i người đến cùng có mục đích gì theo đạo lý nói dị xỉn t à i tất nhiên nắm giữ nhiều như thế thần kỳ vật phẩm tình báo bất luận là thật là giả ít nhất cũng có tương đương có độ tin cậy theo khổng lồ tư liệu số lượng đó có thể thấy được bọn họ thu thập những tin tình báo này đã có rất nhiều năm thế nhưng bọn họ nhưng xưa nay không có chân chính đi thực địa tìm kiếm qua dù cho có bộ phận thực địa khảo sát kế hoạch tối đa cũng chỉ là xác định một cái đại khái phương hướng mà sẽ không đi tìm đến cụ thể đồ vật phản phất mục đích của bọn hắn cũng chỉ là vì tại lý luận bên trên chứng minh những vật này là tồn tại sau đó để đại chúng biết rõ điểm này đến mức có thể hay không tìm tới chân chính vật thật bọn họ tựa hồ không một chút nào quan tâm cái này cùng bọn hắn đối đại siêu nhân loại lúc phản ứng có thể nói là ngày đêm khác biệt được rồi đám kia hacker là thế nào nghĩ không có quan hệ gì với chúng ta chắc lơ chuẩn bị khởi công tất nhiên thủy triều càng thích siêu nhân loại vậy những n à y bảo vật liền thuộc về ta mặt thị sởn âm thầm nghĩ tới thời gian còn lại bên trong ngoại trừ ứng phó mỗi tuần bốn lễ không đi không được ngoại khóa mặt thị sơn liền cùng c h á t lơ chia ra hành động chạy một lượt đều nhà bảo tàng lớn nhìn siêu nhiên vật phẩm tư liệu bên trong nói rõ tin tức có phải là thật hay không thật trong đó bọn họ phát hiện đại đa số tư liệu đều không phải chân thật rất nhanh thời gian ba tháng cứ như vậy vượt qua mặt thị sơn cùng c h a t l ơ cũng coi là chạy một lượt nựu dốc cùng với xung quanh đều thành phố lớn viện bảo tàng loại bỏ không ít giả tạo tình báo dần dần bọn họ cũng theo siêu nhiên vật phẩm trong kho tài liệu phát hiện một ít quy luật có rất nhiều tình báo bản thân liền là dùng để mê hoặc người ngoài b o n g khói dù sao tổ chức thành viên bị cảnh sát chặn được khả năng này không thể loại trừ nếu như bị cảnh sát hoặc là xì e n được đến tư liệu ít nhất cũng có thể để bọn họ không có cách nào cấp tốc phân rõ tình báo là thật hay giả bất quá ngụy tạo tư liệu trung quy là ngụy tạo liền xem như cùng một đống truyện thần thoại xưa đặc t r n g một chỗ cũng luôn có thể bị người tìm ra chỗ không đúng thế là theo tháng thứ hai bắt đầu m ặ t thị sơn cùng chát lơ trên cơ bản cũng đã đem dị xỉn tài sáng tác tư liệu quy luật thăm dò thông qua kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán nữ dót hiện có bảo vật đại khái là cấp a hoặc trở lên hy vọng lan toàn cũng chính là nổi danh nhất hải dương tri tâm trong truyền thuyết nguyền rùa đá hiện có tại thành phố nữ dót ai mở công ty dưới cờ một gian sở nghiên cứu bên trong cấp b phấn hồng sư kim cương không có gì đặc biệt năng lực chỉ là tương đối mặt k h á c kim cương c h â n quý hơn hiện có tại thành phố nữ dót lập viện bảo tàng bị coi như chấn quán tri bảo bảo vệ còn lại cũng chỉ có không biết đẳng cấp ở b ạ sơ game đương nhiên còn có xỉ ẻn những hắn kia người một nhà cũng không biết ở đâu loạn thất bát tao vật phẩm nguy hiểm chính đáng mặt thị sơn tính toán giang gân cốt tại hy vọng l a m toàn cùng phấn hồng sư kim cương bên trong chọn một cái phát ra thư thông báo thời điểm một cái kinh thiên động địa đại tin tức truyền khắp thế giới thành phố g ọ thảm bị bắt mười mấy tiếng phía trước nhà tù bỡ lệch gặt cùng bệnh viện tâm thần hạ khảm bị một tên tự xưng là bạn phần tử khủng bố dẫn người tập kích cái này hai đại nhân tài đất tập trung trong thời gian cực ngắn bị công phá đến không hết tội phạm bị bạn thả ra đương nhiên, bạn không có đầu sắt đến thả ra bệnh viện tâm thần đặc khảm bên trong tất cả mọi người loại tràng cảnh đó suy nghĩ một chút liền để người không dết mà run hắn chỉ là mang tính lựa chọn thả ra mấy vị cường đại mà có nguyên tắc siêu cấp tội phạm ví dụ như y t ấ t dốc y Ở con sk z dạo ẹ zitler vợ lách mạ sờ v â n v â n bọn họ không nhận bạn q u ả n h ạ t có trở về triệu tập mình nguyên lai thủ hạ có thì chẳng biết đi đâu đến mức sâu nhất tầng dấu kẻ bạn không chỉ có không có đem hắn thả ra suy nghĩ thậm chí còn tăng cường trông giữ đẳng cấp cùng lúc đó bạn chỉ là không có đem trông giữ đẳng cấp cùng lúc đó bạn Gõ t h đón lấy hắn xuất lãnh đại bộ đội chiếm lĩnh lên cao ốc sau đó tranh đoạt tên xí nghiệp đang nghiên cứu lò phản ứng nhiệt hạch sau đó xuất hiện ô nịt họa và tiến sĩ cải tạo bên dưới lo phản ứng nhiệt hạch biến thành một viên sắc bạo tạc đạn hạt nhân họa hạ vẹo là một tên thật lâu phía trước liền để xuất qua tụ biến năng lượng vũ khí hóa lý luận hạch vật lý chuyên gia tại mấy năm trước liền chuyển ra hắn bởi vì máy bay sự cố bỏ mình không nghĩ tới hắn nhưng thật ra là bị bạn bắt cóc đạn hạt nhân một khi bạo tạc gõ thảm mấy trăm vạn người đều chỉ có một con đường chết bạn hướng washington phát ra tuyên bố quân mỹ không được hướng gõ thảm tiếp viện nếu như hắn phát hiện có một khung máy bay trực thăng tính toán mở đến gõ thảm trên không hoặc là có một tên gõ thảm thị dân rời khỏi thành thị vậy hắn liền sẽ lập tức dẫn nổ đạn hạt nhân nhà trắng lập tức hạ lệnh rút lui bộ đội tiếp viện chỉ để lục quân bảo vệ tại vài tòa cầu gây đối diện tránh cho có lá gan lớn gõ t h ả người mưu đồ chạy trốn lúc cần thiết vì cam đoan cả tòa thành thị an toàn, có thể nổ súng bắn giết tính toán chạy trốn thị dân ân cái này rất nước mỹ chính phủ bộ quốc phòng lâu năm góc khẩn cấp tổ chức hội nghị thương lượng xử lý như thế nào cái này khó giải quyết sự kiện bọn họ tính toán cùng bạn đàm phán không quản bạn đòi lấy bao nhiêu tiền chuộc bọn họ đều nguyện ý ra nhưng mà bạn làm chuyện này cũng không phải là vì tiền hắn chính là muốn hủy diệt gọ thảm chỉ bất quá hắn ngoài miệng nói chính là hắn muốn đem quyền lợi còn cho nhân dân để gọ thảm trở thành không có chính phủ thành thị bất luận chính phủ hứa cho bạn chỗ tốt gì hắn chính là khó chơi đàm phán tuyên bố rằng đức tin tức này vừa truyền ra ngoại giới tất cả mọi người điên rồi từ nước mỹ lập quốc đến nay kinh lịch tập kích khủng bố nhiều không kể x i ế t nhưng theo quy mô bên trên nói c h í n h yêu yêu sự kiện đã là trong lịch sử nghiêm trọng nhất một lần tập kích sự kiện nhưng cùng bạn hành vi hôm nay so ra vậy đơn giản liền cùng trò trẻ con đ ồ n g dạng tất cả mọi người đối hắn thúc thủ vô sách nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tuyệt vọng ít nhất g ò thảm còn có hy vọng cuối cùng hắc ám kỵ sĩ bặt mãn chỉ là chẳng biết tại sao bạn ổ nát cầu lớn qua đường này bặt mãn lại chậm chạp không có hiện thân ngăn cản hắn không có ai biết kỳ thật sớm tại vài ngày trước b ọ r dù sợ liền phát giác được có một cái phía sau màn hắt thủ tại từng bước k h ô n g chế g õ thảm hát c ám hắn không tiếc bi quá hóa liều tại hạ thủy nói bên trong tìm tới bản nơi ở nó. sau đó bọn ạ m khiếp sợ phát hiện bạn giống như hắn cũng là điện ảnh võ giả liên minh thành viên đồng thời bản lực lượng mạnh hơn hắn thế cho nên b ọ r dù sợ cứ thế mà bị bạn bè gãy cuộc sống gần như tê liệt bạn không có đem chính mình đánh bại b ạ n mạn sự tình nói ra bởi vì hắn muốn nhìn xem gò thảm mọi người đầu tiên là đ ẩ coi lòng hy vọng chờ mong bọt mạn đến cứu vớt thành thị cuối cùng lại cái gì cũng chờ không đến hy vọng triệt để ta v tuyệt vọng s ô n g lên đầu lúc biểu lộ t r á i đèn ca o úc nít fuji khẩn cấp gọi đến bờ lách mái đảo nạ tạ xạ dô manov hạ tây cần bâton cấp bảy đặc công cụ nườn cùng với cấp chín đặc công kiêm phó cục trưởng ma di a h i l l ở đây tất cả đều là fuji tâm phúc cũng là si cn mạnh nhất t i n h anh h i l l ngươi đến phụ trách g i ả n giải g đúng cục trưởng tất cả mọi người t h ầ n sắc trang nghiêm chỉ thấy hưu điều ra mấy tấm ba d hình ảnh phía trên tất cả đều là ngay tại thành phố g õ thảm tàn phá bừa bãi siêu cấp tội phạm cầm đầu chính là bạn bạn trong ba năm m ư i bắt đầu hoạt động một tri quốc tế lính đánh thuê thủ lĩnh h ắ n có siêu việt nhân loại bình thường lực lượng cường đại thậm chí so rất nhiều sức lực lớn siêu năng lực giả còn m u ố n c ư ờ n g hữu bắt đầu dần dần giới thiệu những n à y tội phạm năng lực cùng với vệ tinh quan trắc được gò thảm hiện trạng chúng ta bây giờ đang đối mặt một cái vấn đề khó khăn lớn nhất chờ hữu nói xong cú nườn theo sát phía sau phát biểu ý kiến bạn yêu cầu không thể có bất kỳ phi hành thiết bị xuất hiện tại gò thảm không phận nếu không liền sẽ dẫn nổ đạn hạt nhân chúng ta thảo luận ra lại hoàn mỹ phương án giải quyết cũng phải trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thành phố gò thảm bên trong mới được cú nườn nói chúng tim nên nói sở dĩ chúng ta nhất định phải tại bạn không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống tiến về gò thảm cùn sần ngươi chẳng lẽ làm lớn tham dự đều không phải người ngu rất nhanh liền đoán ra c ụ nườn muốn nói cái gì thông t n như g Trước 148, làm sao có thể làm là sao thường. thường tàu ngầm hoặc là máy bay chiến đấu chỉ cần tiếp cận g ọ thảm liền chắc chắn chạy không thoát bạn con mắt bởi vậy bọn họ nhất định phải sử dụng đồng thời có đủ dạ đa ẩn hình cùng quang học c ầ n hình hai loại kỹ thuật phi hành công cụ mới có thể thần không biết vì không hay tiến vào gò thảm cảnh nội dạ đa ẩn hình tại trước đây thật lâu liền có tương đối thành thục kỹ thuật nhưng quang học c ầ n hình kỹ thuật thẳng đến trước mắt cũng chỉ có bạn cợ lặn rõ ràng bày ra qua tony thì là tại nội đ ộ c g vạ lạ đỉ ủng triệu chứng hiện do phía trước chợ giúp xì ẹn bí mật nghiên cứu hạng kỹ thuật này không sai môn kỹ thuật này chính là sử dụng tại tàu sân bay trên không bên trên lúc đầu đã lấy được rất lớn kết quả dựa theo tiến độ chiết thứ nhất tàu sân bay trên không hẳn là tại hai tháng trước xây dựng ho tàu o cho Tony n nhiên ngộ ủn chứng tăng lên, khiến cho bọn hắn nghiên cứu tiến xuống lần. y mấy đột độc đi độ tạ triệu trực tiếp giảm xuống gấp mấy trăm giảm gấp cứu c lã sau Về n đoạn g là trực tiếp t y ệ t Tàu với Fuji. Tàu sân bay trên không xây dựng kế hoạch lập tức lâm vào cục diện bế tắc cũng không phải nói còn lại điểm này bộ phận xỉ ẹn chính mình không làm được chỉ là so sánh tony tiến độ phải chậm hơn rất nhiều thế là k ưu bày tỏ chính mình không quá nhìn kỹ c ú n ử a ý nghĩ ta không tán thành ý nghĩ này tàu sân bay trên không xây dựng vốn là chúng ta cùng s ở t ạ c công nghiệp cộng đồng tiến hành nhưng bây giờ sợ tắc đã cùng chúng ta đình chỉ hợp tác tàu sân bay trên không có thể chính thức đưa vào sử dụng ngày tháng không biết muốn chỉ hoãn tới khi nào lại không người biết rõ khi đó bạn có thể hay không đã sớm dẫn nổ viên kia đạn hạt nhân chúng ta đợi không nổi ta đồng ý liệu ý kiến hiệu sau khi nói xong n a tạ sa ủng hộ nàng vậy chúng ta cũng không thể chỉ là ngồi không bạn không có ngay lập tức dẫn nổ đạn hạt nhân cũng không có hướng chính phủ đòi lấy bất kỳ vật gì Lúc của càng cùn cố này, Bạn Tờn mở miệng nói, ý kiến của hắn hiện nhiên càng nghiêng về sân. Hắn để thảm tứ mở gõ ý về v để trong thời gian ngắn bạn không biết dẫn nổ đạn hạt nhân cùng trong đoạn thời gian này không làm gì còn không bằng toàn lực xây dựng tàu sân bay trên không dù sao chúng ta chỉ kém ba mươi liền có thể làm xong không phải sao vừa dứt lời k hưu liền đưa ra phản bác l i ê n tính chúng ta bây giờ đem tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều vùi đầu vào tàu sân bay trên không công trình bên trong cũng ít nhất cần thời gian ba tháng mới có thể triệt để hoàn thành khoảng thời gian này quá dài dàn g dặc ta thậm chí cảm thấy đến trực tiếp phái một tri đội cảm tử theo màn hạ tợ tặng bơi tới gõ thảm lược ả n g đều so tàu sân bay trên không muốn thích hợp dù không đến một nửa người liền sẽ mất chết nạ tạ xa nổ nước bọt nói có lẽ chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ fuji đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói h i ệ u tàu sân bay trên không chỉnh thể còn kém ba mươi công trình muốn đổi cái kế ẩn hình tấm phản quang hoàn thành thế nào nhiều nhất thời gian nửa tháng liền có thể hoàn thành h i ệ u chi tiết nói tạm thời trì hoãn tàu sân bay trên không xây dựng lại đ i ề u một nhóm xây dựng nhân viên đi ra điều chỉnh tấm phản quang lớn nhỏ quy cách đem hắn lắp đặt đến mô đen mới nhất quỷ dẹt bên trên quỷ z là xì n đặc biệt là tàu sân bay trên không chế tạo nguyên bộ máy bay chiến đấu tàu sân bay trên không nhà tên như ý nghĩa chính là bay tại trên trời hàng không mẫu hạm đương nhiên muốn chở khách rất nhiều máy bay chiến đấu qz cùng phổ thông máy bay chiến đấu kém quá lớn vô luận là kỹ thuật phương diện còn là chất liệu phương diện qz đều có vượt thời đại tính tăng lên trên cơ bản tàu sân bay trên không vừa phối công năng qz cũng đều có đủ càng mấu chốt chính là qz vừa vẫn đã có s ả n vật thí nghiệm xếp lên về sau liền có thể trực tiếp bay thử tiết kiệm xuống một đống lớn thời gian cái này đích sắc là một cái biện pháp tốt nhưng đưa đến kết quả chính là tàu sân bay trên không khả năng trong vòng nửa năm đều khó mà hoàn thành hữu nhắc nhở fuji nói chúng ta đều rõ ràng tàu sân bay trên không xây dựng hoàn thành tại nhìn rõ trong kế hoạch tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu như không thể nhanh chóng chấp hành nhìn rõ kế hoạch có thể sẽ tuân ra càng nhiều giống bạn khủng bố như vậy p h ầ n tử nhìn rõ kế hoạch đây là sớm tại tiền nhiệm cục trưởng alexander tại vĩ lúc s i cn vẫn tại bí mật tiến hành cuối cùng kế hoạch nghe nói một khi thực hiện kế hoạch này trên thế giới tất cả tội ác đều sẽ không còn tồn tại h i ế u chúng ta không thể bởi vì tương lai khả năng liền đối trước mắt nguy cơ làm như không thấy fuji ngữ khí kiên định nếu như chúng ta không thể kịp thời ngăn cấm bạn trên thế giới những cái kia ngao ngoe muốn động kẻ dã tâm bọn họ mới sẽ thoát ly chúng ta không ch Ta đã quyết định tốt, chờ tấm phản quang chế tạo quang ra được phía sau đã định được chế phản chờ l i ề n c h u ẩ này bị b cái gì bạn Hội nghị cái gì đạn hạt nhân đã không trọng yếu bởi vì bà bà già trong mắt chỉ còn lại hai cái tin tức Gơ ba mươi c ba tiểu r diêm c ù bà n ba già tự lẩm bẩm lẩm bẩm phụ thân của mình cùng đệ đệ sống chết không do cái này hình dung thực sự quá mức nặng nề bà ba già bà mẹ lại đi tới ngồi đến bà ba già bên cạnh dùng tay khẽ vớt bờ vai của nàng không cần quá lo lắng tất cả đều sẽ khá hơn ngươi phải tin tưởng chính phủ còn có siêu anh hùng bọn họ bọn họ không biết ngồi yên không để ý đến đúng không câu nói này thoáng để bà bà dạ nội tâm ổn định không sai chúng ta còn có bạn m ạ n hắn chắc chắn có thể ngăn cản bạn thế nhưng ba ba ta còn có đệ đệ hiện tại sinh tử chưa biết ta vẫn là không an tâm bà bà dạ cắn răng đ ỗ n g nhiên bà bà dạ đột nhiên đứng dậy dọa bà mẹ lại nhảy dự bà bà dạ ngươi muốn làm gì ta muốn về gọn thảm bà bà dạ giọng nói bình thản nói nhưng nàng lời nói ra lại không một chút nào bình thản ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì n g ư ơ i điên rồi sao bà mẹ là khi cấp bại phôi nói nàng chính là không muốn để cho bà bạ dạ làm loại chuyện ngu này nếu như bị vây ở nơi đó sống chết không rõ chính là n g ư ơ i phụ thân ngươi cũng có thể làm như không thấy sao bà bạ dạ ánh mắt kiên định nếu như muốn nàng yên tâm ngồi ở chỗ này chờ đợi người khác đi cứu vớt g ọ thảm còn không bằng giết nàng chỉ thấy bà bạ dạ theo gầm giường rút ra một cái lớn tủ sát tại bà mẹ là ánh mắt khiếp sợ bên trong đem mở ra bên trong t h ỉ n h lình trưng bày một bộ đồng phục cùng rất nhiều nhỏ nhắn tinh xào trang bị mỗi một trang bị cùng với chế phục bên trên đều có con rơi tiêu chí thời khắc này bà bạ không còn là họ ra cờ mà là bà gờ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức c h ư n g một trăm bốn mươi chín phong thứ sáu thư thông báo n g ư ờ i sẽ giúp ta bảo mật đúng không b ạ b ạ dạ dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn hướng bà mẹ la hỏi dù sao bà gờ nguyên bộ trang bị đều bị bà mẹ la nhìn thấy anh ân đúng vậy ta không biết hướng về bất kỳ ai nhắc lên chuyện này chờ một chút cái kêu mặt thị sơn biết rõ chuyện của ngươi sao bà mẹ la đột nhiên hỏi bà bà dạ động tác một trận hắn hiện tại còn không biết thế nhưng ta vốn là không có ý định giấu giếm hắn aha b à mẹ u ệ lạ một mực đây coi là cái gì trả lời ta phía trước không có nói cho hắn biết nguyên nhân là ta còn không có quyết định muốn sử dụng những vật này mà còn ta không hy vọng hắn vì thế mà lo lắng ta trọng yếu nhất chính là chúng ta quan hệ hiện tại còn vô cùng phức tạp ta không biết tương lai của chúng ta sẽ là bộ dáng b à bà g i ạ bỗng nhiên có chút cô đơn nếu như mặt t h ì sơn nguyện ý lời nói ta nghĩ ta không biết để ý hướng hắn chia sẻ ta tất cả không quản là tốt hay là xấu b à mẹ lạ biết rõ b à bà g i ạ muốn nói cái gì Cái ngoại à y để t r o n lòng của nàng cũng bắt đầu cô đơn,、tại、quan hệ của ba người bên của cô của ba bắt tại t đầu hệ r n nàng nên đóng vai cái gì, nhân n g gì g đâu. vai vật cái o trừ siêu đạo t r í c h kịp bà mẹ là rất khó lại tin tưởng những nam nhân khác mà lại mặt thị sơn lại đối nàng không có hứng thú quá lớn đến mức bà b ạ dạ thì là căn bản liền không có ý thức được mặt thị sơn đối nàng tình cảm trên thực tế phải nói hai người đều như thế ít nhất bà mẹ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê rất dễ dàng nhìn ra hai người đối lẫn nhau tình cảm cùng với mâu thuẫn mà những vật này thân là người trong cuộc bà bạ dạ cùng mặt thị sơn thì hoàn toàn không cảm giác được mặt thị sơn là thế nào nghĩ bà bạ dạ không biết cũng đoán không ra nhiều khi nàng sẽ ảo tưởng mặt thị sơn hướng mình tỏ tình tình cảnh nàng mặt ngoài luôn là tin tưởng mặt thị sơn đối với chính mình có hào cảm nhưng trên thực tế giữa hai người thân mật hỗ động cũng chỉ là bạn tốt ở giữa đều sẽ làm hàng ngày cử động cái này khiến bà bạ dạ dị thường để ý mặt thị sơn cách nhìn nếu như nàng thật mỗi lúc trời tối đều học bặt mạng đi đả kích tội ác là một cái nghĩa cảnh mặt thị sơn sẽ ý kiến gì nàng nàng không biết nàng có chính mình bí mật cho nên nàng có đôi khi rất hy vọng mặt thị sơn cũng có bí mật của hắn dạng này ít nhất có thể để cho hai người tìm tới một ít điểm giống nhau bởi vậy bạn bạ ra ban đầu ở phát hiện siêu đạo t r í c h kịch có thể là mặt thị sơn thời điểm nàng mới sẽ như vậy liều linh thậm chí không có chút nào chứng cứ đi suy đoán nàng từ đầu đến cuối liền không có phản cảm qua siêu đạo t r í c h kịch ngoài miệng nói muốn bắt kịch càng nhiều hơn chính là bởi vì phụ thân g ọ t đồn công tác b à b à ra mặt ngoài lập trường nhất định phải kiên định tại g ọ t đồn bên này sửng sốt một hồi b à b à ra liền nhanh chóng hoàn hồn bất kể như thế nào nàng nhất định phải xác nhận phụ thân cùng đệ, đệ an uy bạn cắt đức thành phố gõ thảm bên trong thông tin ngoại trừ một số nhỏ truyền thông có thể hướng ngoại giới truyền đạt tin tức bên ngoài không có bất kỳ cái gì phương pháp thăm dò g thế là bà b à ra lại bắt đầu thu thập trang bị chuyện còn lại hoàn toàn bị nàng ném đến sau đầu ta biết rõ ngươi bây giờ rất lo lắng g ọ t đồn cục trưởng và tiểu diêm có thể là ngươi muốn làm sao về gọ thảm t bà, bà bà bà bị, Bạn bố, bất bạn là vào mẹ xem thảm, mấy trăm một một má lập liền lúc nhìn chuẩn tận tình quên hướng cả nước tuyên bố, nếu như hắn nhìn thấy có bất kỳ phương tiện giao thông tính toán tiến vào thảm, hắn liền sẽ trực tiếp dẫn nổ đạn hạt nhân, đến người Không thuyền khung hấp thấy hạt chết ra trực giao tấp tiếp tức gọt cả có vấn đề, ta có có cái đủ. đó đi. kỳ sẽ sẽ bà bà dạ theo trong hòm sắt lấy ra cuối cùng một kiện trang bị con rơi móng câu súng cắm ở trên đ a i lưng sau đó liền đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại xác nhận không có người chú ý tới bên này lúc nàng quay đầu lại nhìn hướng bà mẹ lạ bà mẹ lạ ngươi không cần lo l ắ n g ta ta có thể thuê một cái thuyền theo mặt hạ tợ tàng rời khỏi làm tiến vào g ò thảm hại vực thời điểm liền dừng lại quãng đường còn lại chỉnh chính ta đi qua liền được bà bà dạ kiên quyết nói phản phất không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể ngăn cả nàng bà mẹ là một mặt kinh hãi nhìn qua bà bà dạ đi qua đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao theo trên bản đồ nhìn m à n hạ thợ t ẳ n g khoảng cách gõ thảm bờ biển khoảng cách xác thực không dài có thể kia là địa đồ trong hiện thực liền tính tốc độ nhanh nhất ca n o cũng phải muốn gần thời gian một tiếng mới có thể xuyên qua một nửa lộ trình làm sao có thể du q u a được cho dù thế giới đỉnh cấp lặn vận động viên cũng tuyệt đối làm không được mà còn như vậy xa xôi khoảng cách bơi khỏa thân khẳng định là không thực tế nhất định phải mặc vào lặn trang cóng bình dưỡng khí kể từ đó thể lực tiêu hao chính là khó có thể tưởng tượng nhanh bà bạ dạ người tỉnh táo một chút chỉ thấy bà bạ dạ mở cửa sổ ra làm bộ muốn nhảy ra ngoài bà h u l ạ vội vàng xông đi lên giữ chặt nàng l i ê n tính n g ư ơ i cái này thân chế phục có thể thay thế đồ lặn có thể bình dưỡng khí ngươi không phải là mang không thể còn có trang bị trên người của ngươi nặng như vậy gánh vác ngươi du không được bao xa một khi chân rút gân hoặc là dùng xong khí lực ngươi sẽ chết đ u ố i trong biển b ạ mẹ là nằm chắc bạ bạ dạ thủ đoạn không cho nàng rời khỏi kia là đối người bình thường đến nói ta từng chịu quá cao cường độ huấn luyện kia là ngươi tưởng tượng không đến b ạ mẹ lạ tại không có trở lại gò thảm phía trước ta là sẽ không chết tin tưởng ta ngươi muốn ta làm sao tin tưởng bạ bạ dạ trong mắt lóe lên một tia hầy náy xin lỗi b ạ mẹ lạ ta cần ngươi tạm thời ngủ một cái đ ồ n g nhiên bà mẹ lạ cảm thấy bà bạ dạ thủ đoạn truyền đến một c ố cự lực nháy mắt tránh thoát nàng r à n g buộc đây là bà mẹ lạ lần thứ nhất rõ ràng mà tin tưởng trời sinh suy nhược nữ tính đi qua đặc hấn cũng có thể trở thành cờ giả thoát khỏi r à n g buộc về sau bà bạ dạ thuận thế hướng bà mẹ l ạ cái cổ đập nện mà đi tốc độ cực nhanh thế cho nên bà mẹ lạ đều không có kịp phản ứng liền mất đi ý thức thật xin lỗi đem bà mẹ lạ thả tới trên giường về sau bà bạ dạ bà, bà cờ liền theo cửa sổ nhảy xuống sử dụng móng câu súng đạn xuất trường học bỏ lên nhà cao tầng đỉnh chóc hành động nhưng mà làm bà bà bạ dạ d nàng vừa rồi s á c thực bị đánh bất tỉnh bất quá bà hưởng ý v ì tốc độ khôi phục xa siêu nhân loại rất nhanh liền có thể khôi phục lại ta không thể để cho bà bạ dạ một người đần độn đi chịu chết bà mẹ lạ nội tâm thầm nghĩ lập tức nàng cũng theo dưới gầm giường lôi ra một cái g i ư ơ n g ở bên trong là bà hưởng ý vị của n áo bó sau một thời gian ngắn bà bạ dạ chạy tới màn hạ tờ tặng quảng trường thời đại phụ cận sau đó nàng liền thấy làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi một màn đến không hết đống người tích tại quảng trường thời đại trên mặt của bọn hắn tràn đầy rung động cùng cùng nhiệt trong đám người thậm chí còn có mấy trăm tên phóng viên tại hiện trường trực tiếp bà bạ Theo bởi vậy liền chọn tại cái kia tất cả bắt đầu thời gian bạn tiên sinh ngươi đạn hạt nhân tài chủng định siêu đạo trích kịch dâng lên không cần thiết lập cái gì đỗ c h thứ càng không cần cái gì lộng lẫy ngôn ngữ vào giờ phút này nên đơn giản thô bạo mới càng có thể cổ vũ nhân tâm Lao tử liền nào, tử trộm hạt thế người nó muốn trộm đạn hạt nhân. Như mẹ khó cũng h đánh đánh đánh chuyện chất chừng ị u siêu giá, giá giá lượng, sao, sao, c bao no, mời trong h thức. Chừng ư ở n g t c h kịch muốn trộm đi đạn hạt nhân. đi lúc đó nước mỹ gần như tất cả nơi công cộng màn hình điện tử màn đều biểu hiện ra siêu đạo trích kịch thư thông báo tất cả mọi người cho rằng siêu đạo trích kịch là điên rồi chứ không nói hắn có thể hay không tại bạn vẹn chỉnh vợ lách mã sơ skz dạo y ở c o r nhiều như vậy siêu cấp tội phạm trong tay trộm đi đạn hạt nhân Chỉ n một, một tên người t h ả nữ g chủ trì thần tình kích động thông báo đáy mắt của nàng tràn đầy không giấu được vui sướng không khó đoán ra vị này cũng là siêu đạo trích ký fan hâm mộ một trong tại hoàng hôn thời khắc quảng trường thời đại đều đại thương trường bên ngoài thiết lập màn hình điện tử bên trên đều xuất hiện siêu đạo trích kịch thư thông báo h ắ n công bố muốn tại tất cả ban đầu thời gian đem bạn nắm giữ đạn hạt nhân trộm đi đúng vậy ngươi không có nghe lầm siêu đạo trích kịch muốn trộm đạn hạt nhân đây là cỡ nào hành động vĩ đại vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy cái này thư thông báo liền để mọi người kìm lòng không được sôi trào lên đến mức cái gì là tất cả ban đầu thời gian lấy cá nhân ta lý giải đến xem nói hẳn là siêu đạo trích k ị lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời lúc thời gian cũng chính là một tuần sau đêm chắc r ằ n cho đến ngày nay chúng ta đã mắt thấy siêu đạo trích kích sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích quảng trường thời đại nào đó tòa nhà cao ốc đ ỉ n h chót bà bạ giả thần sắt phức tạp nhìn qua đối diện cao ốc màn hình điện tử bên trên thư thông báo nghĩ không ra l à m g gõ thảm xuất hiện chân chính tai h nạn thời điểm trước hết nhất đứng ra người nhưng là siêu đạo trích kích gõ thảm sự kiện b ộ c phát đến nay đã lên men thời gian rất lâu có thể là bộ quốc phòng đám người kia ngoại trừ nói nước mỹ tuyệt không tiếp thu uy hiếp bên ngoài cũng liền sẽ chỉ nói chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ công dân nước mỹ thân thể an toàn không nhận xâm hại những này ngoài miệng lời nói Đến mức đường đường mức thế nhưng chính ơ tình huống lượng đến hiện từ đầu đ c tại nhưng trình. Nếu là nhân ra đã, đã đem đạn hạt nhân thả cái kia ngươi bên này tại làm cái đạn hạt nhân cái gì chính là mấy cái ý tứ luôn không khả năng thật vì phòng ngừa đạn hạt nhân dẫn nổ hủy diệt thành thị ta trước dùng đạn hạt nhân đem thành thị cho nổ á tóm lại bộ quốc phòng liền cái này nước tiểu tính người mỹ đối hắn cũng sớm đã không ôm hy vọng siêu đạo trích kịch thân là một giới tội phạm còn có thể tại cố hương nguy nan lúc đứng ra đám tia đam chính khách bọn họ cùng nhà tư bản bọn họ lại sẽ chỉ ở hồ ích lợi của mình cùng mặt núi l i ê n chấp pháp đơn vị đều là tham ô nhận hối lộ thành gió như g ọ t đồn rót giờ dạng này mặc dù cá tính cứng nhắc nhưng ít ra sẽ không hại người cục trưởng cục cảnh sát đã là tương đương nhìn thấy khó trách nhiều người như vậy sẽ sùng bái k ị đây hiện tại bà bạ mới xem như hoàn toàn hiểu được vì cái gì siêu đạo trích k ị nhân khí sẽ bốc lửa như vậy được hoan n ê n trình độ thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua y dòng màn xu thế liên kịch đều tính toán đối kháng b ạ n vậy ta liền càng không thể không làm gì nhìn một hồi bà bạ dạ quyết tâm càng thêm k i ê n định chỉ thấy nàng lấy ra móng câu súng tại nhà cao tầng ở giữa đ ô n g đưa bóng dáng dần dần biến mất ở dưới ánh tà dương siêu đạo trích kích thư thông báo để toàn nước mỹ đám người đều lâm vào nhất thời cuồng nhiệt bên trong nhưng mà bọn họ không biết là vào giờ phút này siêu đạo trích kích lại tại m ì n h tư khổ tưởng kế hoạch hành động tiếp xuống quy định làm gì chắt lơ thẳng vào nhìn xem mạt thi sơn hỏi ta đã nói với ngươi rồi việc này không phải người bình thường có thể nhúng tay kết quả đầu ngươi nóng lên liền lao ra tóc dối bởi thư thông báo hiện tại biết rõ gặp khó khăn gọt thảm thế nào ta kỳ thật không hề đặc biệt quan tâm thế nhưng gọt đồn một nhà ta không thể bỏ mặc không quan tâm mặt thì s ờ n xuyên qua đến cái này thế giới lúc vẹn vẹn cái mười tuổi tiểu hài muốn tại gọt thảm loại thành thị này một mình sống sót kia là tuyệt đối không có khả năng may liền nhau không xa chính là gọt đồn cứ việc gọt đồn không có tại trên danh nghĩa nuôi dưỡng mặt thì r ộ n g thế nhưng để hắn sống sót trợ cấp kim trên thực tế chính là theo gọt đồn tiền lương bên trong cấu trừ nước mỹ chính phủ thật có quy định phụ mẫu ngoài ý muốn bỏ mình cô nhi có thể thu được cơ bản bảo nhưng loại này điều khoản cũng chính là tại trên giấy viết viết liền xã hội ổn nhất định thành thị đều chưa hẳn có thể chân chính thi hành mười năm trước gọn thảm muốn cầm đến bảo đảm kim trước cầm tiền đến lại nói cũng liền g ó t đồn mấy người vị trí cảnh sát còn có lương chi sẽ không định kỳ thân thỉnh một chút bảo đảm kim cho khó khăn hộ mặt khác mặt thì sờ nguyên thân phụ mẫu ngoại trừ một ngôi nhà lưu cho hắn bên ngoài di sản cái đồ chơi này trên cơ bản tương đương với không có thậm chí còn thiếu nợ một số lớn học vay tại nước mỹ sang quý nhất nhưng lại người người nhất định cho vay không phải phòng vay xe vay mà là học vay bởi vì nước mỹ công lập giáo dục rác rời không ra dáng muốn học điểm tri thức nhất định phải lên trường tư cái này cũng liền mang ý nghĩa cao học phí nguyên thân phụ mẫu đã sớm thay mặt thị s ở n thân thỉnh tốt giúp học tập cho vay còn là từ tiểu học bao đến đại học phục vụ dây c h u y ể n không quản ngươi có thể hay không thi lên đại học gia nhập ngươi thi không đậu cho vay cho dù không dùng cũng như thường phải trả lợi tức tuyệt hơn chính là giúp học tập cho vay ngươi còn không thể đưa nó dùng tại học phí bên ngoài địa phương nếu không liền muốn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái này cũng liền mang ý nghĩa mặt thị s ơ lúc ấy liền ăn cơm tiền đều không có nếu như không có gọt đồn trợ rút mười năm trước liền chết đói căn bản không sống tới hiện tại gọn đồn hiện tại sinh tử chưa biết tiểu d ê m cũng hoàn toàn không có tin tức chất lơ ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy ta đối với cái này thờ ơ sao mặt thị sơn nhẹ nhàng xoa xoa chất lơ cái đầu nhỏ chấm dãi nói hiện tại ta đã có đầy đủ lực lượng đi ngăn cản bạn khiếm khuyết chỉ là một cái vạn toàn kế hoạch n g h e xong mặt thị sơn lời nói chất lơ khó mà nhận ra lộ ra một vệ nhân tính hoa tiêu ý gọ thảm hiện trạng đã cùng vốn là trong điện ảnh kịch bản hoàn toàn khác biệt hạc hàm tội phạm loạn nhập không nói cn sợ tặc cũng tất nhiên sẽ nhung tay như vậy bản dấu kín đạn hạt nhân địa điểm rất có thể đã không phải là nguyên kịch bản bên trong địa phương tại bản thông báo tuyên một lúc thành phố gõ thảm bên trong có thể phát hiện mánh liệt tụ biến phản ứng tín hiệu sở dĩ không có người hoài nghi bạn có đạn hạt nhân có phải hay không phô trương t h à n h thế đáng tiếc rất nhanh bạn liền dùng đặc thù vật chứa đem đạn hạt nhân giấu đi ngoại giới chỉ có thể phát hiện vô cùng yếu ớt mà lại không ổn định tụ biến phản ứng căn bản không có cách nào tinh chuẩn định vị muốn trộm đi đạn hạt nhân mặt t h ì s ờ n nhất định phải rõ ràng biết rõ vị trí của nó phần lớn kịch bản thay đổi có kịch bản thì chắc chắn sẽ không cải biến hắn biết rõ bản trên tay điều khiển từ xa hơn phân nửa là cái giả đạn hạt nhân sớm từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đếm ngược trạng thái một hai tháng thời gian liền sẽ tự động dẫn nổ mà còn bặt m ạ n đến nay không hề lộ diện cái kia hơn phân nửa trận chiến của b ờ r ổ kẻ bặt cũng không có thay đổi chỉ bất quá bây giờ không có tử vong thiên sứ đến thay thế bặt m ạ n chui vào gõ thảm đối mặt thị sơn đến nói vậy liền quá đơn giản vấn đề ở chỗ sau khi đi vào làm như thế nào vào tay Chuyến Trước Chắc có cái hốt tháng nhân vật phản diện liên minh hội nghị diện liên ngươi vật lơ, hiện tại suy nghĩ đạn hạt nhân ở đâu còn quá sớm chúng ta trước tiên có thể về gõ thảm bên trong lại từ từ tìm kiếm manh mối c h a t lơ hai cái móng nuốt nhỏ ôm ở trước ngực hiện tại ta đang suy nghĩ một chuyện khác cái gì ta đang nghĩ bạn lâm thời xây dựng nhân vật phản diện liên minh thật sự có như vậy kiên cố sao c h a t lơ lời nói để mặt t h ì sờn nháy mắt linh quang l o a lên đúng a bạn cùng h ạ khảm người điên bọn họ không có khả năng đạt tới chân chính kết hợp cho dù bạn cứu ra bọn họ cũng đừng nghĩ trông cậy vào những người kia sẽ đối hắn nói gì ngay nấy bạn chỉ huy không được bọn hắn bọn họ bây giờ còn có thể cùng một chỗ hợp tác chẳng qua là bởi vì bạn lừa gạt bọn họ hắn sẽ nói đạn hạt nhân sẽ không dẫn nổ chính mình chỉ muốn để gò thảm độc lập loại hình bèn chỉnh bản bờ lách mạ sơ chính là hiện nay thành phố gò thảm bên trong cường đại nhất tam phương thế lực còn lại đều là đ ộ hành khách trong đó bèn chỉnh cùng bạn quan hệ tương đối càng mật thiết hơn mà bờ lách mạ sở thì là bèn chỉnh lao đối thủ cạnh tranh nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng trên thực tế bẹn chìm cùng bờ lách mạ sợ nhất định đồng thời tại đề phòng bạn đạn hạt nhân dẫn nổ điều khiển sẽ dần dần để bạn trở thành mục tiêu công kích tam phương thế lực lẫn nhau ở giữa đều tại đề phòng lẫn nhau căn bản không có khả năng đồng tâm hiệp lực mặt t h ì sơn hai mắt tỏa sáng chúng ta chỉ cần tại thời gian chính xác địa điểm vạch trần bạn chân chính mục đích sau đó cái này yếu ớt nhân vật phản diện liên minh liền sẽ nháy mắt sụp đổ thậm chí có thể trở thành đánh bại bản tính quyết định nhân tố chắc lơ nhẹ gật đầu nó cũng nghĩ như vậy đương nhiên thực tế thao tác khẳng định là khó khăn khó khăn nhất giải thích vấn đề không phải có chứng cứ hay không kỵ sĩ, sĩ bóng ì không tại đêm trỗi dậy bộ phim này mặt t h ì sơn kiếp trước nhìn thời điểm là tại trước đây thật lâu khi đó hắn cũng không có đọc đến đâu nhớ đến đấy loại thiên phú này không có nhớ kỹ nội dung hiện tại cũng nhớ không nổi tới nếu là hệ thống có thể rút đến cái tầng sâu ký ức kiểm tra loại hình năng lực liền tốt dạng này mạc thị sơn kiếp trước nhìn qua tất cả hình ảnh đều có thể nhớ lại không đúng còn có người biết rõ tất cả trận tướng mà còn cái này nhân tài là bạn phía sau chủ sử sau màn một hồi nhớ lại kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy m ặ t thị sơn liền nghĩ đến kịch bản bên trong chân chính phía sau màn hát thủ chất lơ chuẩn bị n h ữ n g người chúng ta muốn về nhà gọc thảm khu liên hợp thể thao k n t a d o n nơi này có toàn thành phố lớn nhất bóng đá sân thi đấu có thể đồng thời tiếp nhận vượt qua mười vạn người hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành bạn trụ sở tạm thời vượt qua năm tên gò thảm kẻ lưu lạc cô nhi lưu manh chiếm cứ tại sân vận động bên ngoài hình thành một đạo vòng bảo hộ bọn họ toàn bộ là bạn tại gò thảm mới tuyển nhận thủ hạng trừ cái đó ra còn có hơn ngàn vị võ trang đầy đủ lính đánh thuê tại trong sân vận động tuần tra trong sân vận động mỗi cái điểm cao cùng vị trí then chốt đều an bài rất nhiều nhân viên trong giữ có thể xưng để phòng nghiêm ngặt không có người biết rõ những lính đánh thuê này là từ đâu xuất hiện chỉ biết là bọn họ đều không phải gò thảm người địa phương mà là từ các nơi trên thế giới đi theo bạn mà đến rất khó tưởng tượng đến tột cùng là phương pháp gì có thể để cho hơn nghìn người lén qua đến gọ thảm mà không có sớm để lộ một chút tiếng gió những này chính là bạn trong tay vương bài là hắn dựa theo điện ảnh võ giả liên minh huấn luyện tiêu chuẩn ma luyện ra đến một nhóm chiến sĩ bọn họ muốn xây dựng một cái mới điện ảnh võ giả liên minh vào giờ phút này ở vào kỵ sĩ cự đàn sân thể dục bên trong trung tâm một nhóm nhỏ người tập hợp một chỗ bọn họ thần sắc khác nhau lẫn nhau đ ể phòng chia rất nhiều cái tiểu đoàn thể đám người trung tâm nhất thì là hiện ra một hình tam giác Benchín, có thể tập hợp ở bên cạnh họ tự nhiên cũng đều là nổi tiếng nhân vật bạn thả ra à khảm bệnh nhân gần như đều ở nơi này skazet rào chỗ đứng rõ ràng khoảng cách vẹn chín thêm gần một chút ý ở cott h ì là trực tiếp đứng ở bờ l a c k mạ sờ bên cạnh nguyên nhân rất đơn giản vẹn chín cùng skazet tại nhiều năm trước liền thường xuyên hợp tác cụ b ù a hệ vợt thậm chí còn giúp đỡ qua dồn n t h ả n sợ hãi khí độc nghiên cứu Đúng, tính danh là ý ở cott sờ lọ dứt lọ tổng đi theo bờ lách mạ sờ cũng không phải bởi vì tình cũ mà là j o man so những người khác càng chức tìm tới hắn sau đó mở giá cao để chết bắn cùng hắn một đoạn thời gian lấy tiền làm việc chính là ý ở còn chuẩn tắc đến mức ý thất dốc thì là hoàn toàn độc lập với mọi người bên ngoài cùng bất luận kẻ nào đều cách rất xa mà cùng bạn đứng gần nhất tồn tại vậy mà là nam nhân kia cái kia một thân màu xanh âu phụ cáo khoác cùng màu xanh thấp mũ dạ n g để ở đây ả khảm toàn viên đều cảm thấy buồn nôn càng không cần nhắc tới trên mũ cái kia đại đại dấu chấm hỏi càng làm cho người buồn nôn muốn nói d t lơ ẹ đố nỉ ơ mà đương nhiên nơi này cũng không phải là bệnh viện tâm thần ả kham người trung phòng bệnh sẽ không phải là ả khảm tội phạm cũng là có ví dụ như hàn ni bạn cùng cả tổ màn siêu đạo trích kịch để mắt tới ngươi đạn hạt nhân ngươi khoảng thời gian này đẹp mắt nhất gấp túi của ngươi đeo mặt nạ vợ lách mạ sở trước tiên mở miệng đem chủ đề dẫn hướng kịch cao điệu phát ra thư thông báo tiên thể t r e o chọc một c â u bản kịch bất quá là chính là một cái sẽ làm ảo thuật kẻ trộm mà thôi chúng ta đều rất rõ ràng chân chính uy hiếp là ai bạn đi qua máy hô hấp chuyển ra thanh âm khàn khàn nghe không ra tâm tình của hắn cn cùng với siêu anh hùng ben chin cơ híp mắt nói bổ sung bạt màn vừa nhắc tới siêu anh hùng ở đây một đám người con mắt đều xanh biết không hẹn mà cùng gọi ra một cái danh tự s i cn trực tiếp bị bọn họ vô ý thức xem nhẹ ha ha ha các vị lão bằng hữu các ngươi tại bệnh viện tâm thần đặc h à m ngẩn đến quá lâu đối với hiện tại thế giới thiếu hụt chắc chắn nhận biết bèn chin cười to nói năm đó nhiều như vậy hắc bang đại lao xuống ngựa vô số lao bằng hữu bị nhốt vào bệnh viện tâm thần đặc h à m chỉ còn lại hắn cùng số ít mấy cái tội phạm còn ở lại bên ngoài cái này cũng làm cho bèn chin nắm giữ tin tức xa so với những này vừa vặn lại thấy ánh mặt trời lao cổ động tân tiến hơn phong phú bặt mạn đã sớm không phải trên thế giới duy nhất siêu anh hùng hiện tại nevê kép có ý dơ man tiểu bang new mexico phía trước ra cái thần sấm nghe nói lo s a n g e l e s còn có cái thần côn chính thám 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 152, n g o à i ý liệu kẻ xông vào những người này bình thường sẽ chỉ ở chính mình trong thành thị hoạt động không nhất định sẽ đến gây trở ngại chúng ta ban trầm giọng nói chúng ta uy hiếp lớn nhất chỉ có y d ò n g màn cùng xì n bắt màn đâu lúc này nhất không hòa đồng ý thật d ọ c đột nhiên mở miệng hỏi các người muốn thống trị gõ thảm cũng tốt muốn hủy đi gõ thảm cũng tốt hoặc là ai sẽ đến ngăn cản các người đều không có quan hệ gì với ta ta chỉ muốn tự tay giết chết bạt mạng y thất d ọ c trên người mặc một bộ bó sát người chống đạn áo giáp đỏ thâm phối màu trên đầu mang theo chỉ lộ ra hai mắt mặt nạ mặt nạ từ giữa đó ngăn cách một nửa màu đỏ một nửa màu đen yên tâm đi bạt m ạ n đã gây trở ngại không được chúng ta từ nay về sau ngươi cũng không cần lại tâm tâm niệm niệm giết hắn tất nhiên nói tới cái đề tài này bạn đánh gây bạt m ạ n c ủ a sống sự t ì n h cũng không có cần phải tại che giấu ngươi giết bạt m ạ n ai ngờ không đợi bạn nói xong y t h ấ dốc lại đột nhiên rút ra phía sau có hai cái đao võ sĩ sắc khí mãnh liệt bao phủ trong không khí với tư cách mạnh nhất trên thế giới l i n h đánh thuê ỷ thật dọc sát ý cực kỳ kinh người tính cả dạng giết người như ngoài ở cọt cũng không khỏi lông tơ dựng thẳng thực lực cụ thể thế nào trước không nói ở trong sân là thuộc hai người này máu tươi trên tay nhiều nhất ta không có giết bắt m ạ n ta chỉ là bẻ gãy cuộc sống của hắn sau đó đem hắn vứt xuống một cái xa xôi địa ngục bên trong hắn sẽ v i n h v i ê n ở lại nơi đó chỉ có thể thông qua phát thanh thưởng thức tòa thành thị này hiện trạng bạn làm sao sẽ bị ỷ thật dọc sát khí hủ đến hơi hợt nói ra vừa rồi chưa nói xong lời nói ngươi nói địa ngục ở đâu ngay vậy ỷ thật dọc thu hồi đao võ sĩ khôi phục nguyên bản lãnh đạo Hắn đã bạn ta chán ghét nhiều lời nói nhảm y thấp dốc gọn gàng dứt khoát nói ta chỉ có thể nói cho ngươi bặt mạn trong sa mạc một cái giếng sâu phía dưới nhưng ta sẽ không nói cho ngươi nó cụ thể địa chỉ nếu như ngươi thật muốn tự tay xử lý bặt mạng lời nói vậy liền tự mình đi tìm đi nói xong bạn liền cười lên ha h a y thất dốc ánh mắt lạnh lẽo bất quá hắn cũng không có phát tác mà là không nói một lời rời khỏi nơi này cũng không quay đầu một cái hắn sẽ không thật đi tìm bặt mạng đi d í t l ơ một mặt cổ quái tiêu ý nói không nên lợi là c h à o phúng còn là trêu t r ọ c nếu như là thật vậy hắn khó tránh cũng quá ngu xuẩn không có thể làm cho bặt mạng nếm thử xuống ta mới nhất nghiên cứu chế tạo sợ hai khí độc ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng ta sẽ không điên cùng như vậy chạy đi trong sa mạc tìm hắn báo thù scadet rào nâng lên tay phải của hắn chỉ thấy trên cánh tay của hắn cài đặt một bộ kỳ lạ bao cổ tay bao cổ tay một mực kéo dài đến mu bàn tay năm ngón tay phân biệt mặc lên một cây châm đầu ống truyền dịch liên tiếp đến scadet g i ậ p trên người sợ hai khí độc y tất dộc muốn làm gì liền để hắn đi làm à hắn cái này ra hỏa độc lai độc vãng đã quen chúng ta nói chúng ta benchin vẫn duy trì bộ dáng cười mị mị một bộ hòa sự lao địa bộ như vậy hiện tại tiếp tục nói chuyện chính sự cái gì là cn cái gì là y tơ man v ợ l á c mạ sờ chuyển hướng benchin hỏi đ ó lấy benchin liên hướng tất cả mọi người đại khái nói rõ tình báo tony sơ năm đó cả ngày ghé vào nữ nhân trên người h ò a h ò a công tử hắn bán đi súng đạn không biết hại chết bao nhiêu người thật muốn tính toán thủ hạ nhân mạng sợ rằng mười cái ta cũng không sánh nổi sợ tạc mà còn ta sẽ không tùy tiện đùa bợn nữ nhân n g h e xong cỗ b ù a hệ v ộ t tự thuật về sau ý ở còn lập tức không biết nên khóc hay cười hiện tại lắc mình biến hóa vậy mà thành siêu anh hùng chỉ bằng hắn dựa vào cái tia thân sở tại xịt đánh chết mấy cái phần tử khủng bố sao đây chính là nước mỹ bạn bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái sợ tạc cùng xì n đều có vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật chúng ta hiện có thăm dò kỹ thuật không nhất định có thể phát hiện bọn họ tiếp cận rất có thể bọn họ hiện tại đã trà trộn vào gò thảm bên trong cũng khó nói không sai bạn chưa bao giờ cho rằng chính mình những cái kia tuyên bố có thể hù đến đối thủ chân chính chỉ cần có thể hù dọa lầu năm góc đám người kia không cho đại lượng quân mỹ tiến vào gò thảm như vậy đủ rồi xương khó gặm còn là càng ít càng tốt ngươi muốn nói cái gì bạn vợ lách mạ sợ nhìn chằm chằm bạn ánh mắt nghiêng ngẫm cn cùng ý rồng man rất c ư ờ n g các ngươi hẳn là không muốn một lần nữa bị nhốt vào tối t ă m không mặt trời bệnh viện tâm thần akam a đã như vậy chúng ta liền có cùng chung định nhân đừng nhìn bạn khổ người rất lớn đầu óc có thể không có chút nào đơn giản nói về lời nói đến trầm rãi mà nói điều dưỡng rõ ràng địch nhân rất cường đại cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp lại vì bảo vệ các ngươi hiện có quyền lực cùng địa vị sau này các ngươi mới có thu hoạch c à n g quyền to hơn lực khả năng ngoại trừ kỵ sĩ cự đàn sân thể dục thủ hạ của ta còn chiếm nhận l í n cao Úc, được đến lên sĩ nghiệp sản xuất rất nhiều vũ khí s ì ẻn trang bị xa so với quân đội tiên tiến thủ hạ của các ngươi nếu như còn là dùng những cái k i a cũ dích phá súng vậy chúng ta còn không bằng dứt khoát một chút đầu hàng bạn thể hiện ra hào phóng tư thái phản phất thật một lòng muốn thúc đẩy tất cả mọi người liên minh có chút ý tứ nếu như ta có thể tận mắt thấy ngươi nói đám kia vũ khí vậy ta liền cùng ngươi liên thủ nói xong b ợ lách mạ sở liền chuẩn bị quay người rời đi còn có đừng hy vọng ta sẽ nghe ngươi mệnh lệnh hiện nhiên hắn là tính toán không thấy thỏ không thả c h i mừng bạn lúc nào đem hứa hẹn vũ khí đưa đến hắn mới sẽ chân chính gia nhập vào bạn nhân vật phản diện trong liên minh bạn mắt nhìn y ở cốt cùng bờ lách mạ sở cùng rời đi nhưng mà không đợi bờ lách mạ sở hai người đi ra hai bước sân bãi cửa chính liền chuyển đến rối loạn tư mừng đều đừng ngụ hắn tới gần ta các người đáng ngu x u ẩ này chỉ nghe một đạo bén nhọn thanh â m nữ nhân từ ngoài cửa vang lên tiếp theo chính là một trận đông đông đông cùng khí cụ tiếng đánh kèm theo từng tiếng rú thảm hiện nhiên có người cưỡng ép xông vào hơn nữa còn là một cái nữ nhân x í c là nữ nhân kia vừa nghe đến tiếng nói quen thuộc này vợ lách mạ sợ liền có loại vô cùng khó chịu cảm giác hắn nhớ tới chính mình hộp đêm bị nữ nhân kia thường thường liền làm cho một b ậ n loạn chính mình còn không thể dạy d ô nàng hỏng bét thời gian bạn ánh mắt dần dần trở nên lạnh giá hắn không biết phía ngoài nữ nhân là người nào thế nhưng dám can đảm ở chính mình tổ kiến liên minh mấu chốt thời gian xông tới còn cùng thủ hạ của mình động lên tay mấu chốt nhất là b ạ n t h ủ hạ tựa hồ còn là bị hoàn n g ư ợ c phía kia lập tức để bạn cảm giác mất hết mặt mũi vô luận là ai nàng đều nhất định sẽ trả giá đắt ẩm vài giây đồng hồ về sau đại môn bị một chân đa văng kẻ xông vào tùy tiện đi đến đằng sau là một chuỗi dài ngã trên mặt đất người các ngươi cái này ai là bạn Chuyến Trước Chỉ bốc mặc cùng tóc còn hốt tháng Hạ Quỳnh. thấy thun siêu quần tên người vận động ngắn jean, một giá áo Lị lửa, đ hai cái đôi ngựa phân biệt l u ộ n thành lam cùng phấn hai loại nhan sắc trong tay xách theo một cái vết máu loang lộ gậy bóng chảy vừa rồi vật nặng tiếng đánh hơn phân nửa liền bắt nguồn từ nó nữ nhân vũ khí ngoại trừ một cái gậy bóng chảy còn có phía sau có một cái sọt gùn cùng bên hông đường đặc chế xung lục các ngươi đều mụ hắn chính là đứa sao vì cái gì không một người nói chuyện ai là bạn nữ nhân này vừa đi vào đến liền hướng về phía mọi người đặt câu hỏi từ ngữ khí của nàng để phán đoán h i ệ n nhiên đang đứng ở tức mất đầu trạng thái liền nhìn đều không có nhìn kỹ ở đây đều là người nào hát luy quỳ hoàn toàn yên tính bên trong ska dẹ Cái người à y mới đột nhiên đột đánh thức n ô tới Hạ hệ Phở Ly. À, là Luật À, Ska bùa dẹp rào, còn có cổ bùa hệ bột cùng Dục. Các n bột g ơ ngươi ngươi i tại? Đúng, là một cái gọi làm là làm một đem một sao sẽ ra, thả rất t bạn Đúng, cùng hắn làm cùng một chỗ rất bình các các chỗ ư h n cũng chính là vì thế mà đến. Hạ Ly tập trung nhìn vào, ở đây thế mà cũng n g g mà mà mà là vào, là ta thế tập thế Hạ Ly vì đây đều ở ư ờ quen. Nha! Ngươi cũng tại cái này dồn mi đã lâu không gặp quyền tiểu thương nghe đến cái này biệt danh vợ lách mạ sờ lập tức nghiến răng nghiến lợi nói thân là bờ lách mạ sở roman đã từng nắm giữ lấy gõ thảm nhiều hơn phân nửa hộp đêm sinh ý gõ thảm giải trí sản nghiệp trên cơ bản ngoại trừ băng sơn câu lạc bộ chính là hắn xì ở nis gia tộc thiên hạ chẳng biết tại sao tại hai nhà chỗ ăn chơi bên trong hạ lụy mà lại liền thích tại bờ lách mạ sở địa bàn chơi uống rượu khiêu vũ đánh nhau làm phá hư tuy tâm s ở dụng mà còn chưa từng thanh toán vẹn vẹn tính toán hạ lụy trước, trước sau sau tổng cộng đập hư cấp cao rượu đỏ bờ lách mạ sở liền đã tổn thất mấy chục vạn đô la ngay cả như vậy bờ lách mạ sở cũng chỉ có thể nhẫn nhị khí thôn âm thanh thậm chí còn được cùng hạ tất cả những thứ này đều là bởi vì hạ l ụ phía sau nam nhân kia thích m ặ c màu tím tây trang tồn tại đáng sợ gò thảm duy nhất công nhận vua không ai về phần tại sao nói không có miệng cũng không phải là bởi vì cái này nam nhân khiếm khuyết cái gì vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đối làm gò thảm vương gì đó không có hưng thú người người đều biết rõ hắn cảm thấy hưng thú chính là cái gì không sai cái này nam nhân chính là rổ k ẻ mà hạ l ụ quỳnh chính là duy nhất có thể tiếp h thân đứng tại rổ k ẻ bên cạnh mà không bị hắn giết chết tồn tại năng cũng được xưng là hạ l ụ quỳnh rổ kẹ đến cùng đối hạ l ụ có hay không tình cảm kỳ thật không có người biết rõ chỉ bất quá trong mắt tất cả mọi người hạ lì chính là rổ kẹ bà gái sở d ĩ không ai dám đắc tội hạ lì cho dù là b ờ lách mạ sở vẹn chỉnh dạng này hắc bang đại l a o cứ việc tám năm bên trong rổ kẹ một mực bị giam tại bên trong bệnh viện tâm thần đặc hàm có thể từ đầu đến cuối không ai dám đi t r e o c h ọ c hạ lì mất đi rổ kẹ về sau hạ lì từng nếm thử phạm phải đủ loại tội ác tính toán cũng bị nhốt vào bệnh viện tâm thần đặc hàm nàng chuẩn bị vô số loại vượt ngục phương pháp mà ở bắt mạn đề nghị xuống gót đồn đặc biệt định một quy củ đó chính là không quản hạ lì phạm phải đa trọng tội cũng không thể nhốt vào ạc hàm nếu như bợ lách g vậy liền đưa nàng đi những thành thị khác nhà tù ba phen mới bận từ nhà tù bỡ lệch g ạ t trốn tới về sau hạ lụy cuối cùng nhận rõ hiện thực sau đó nàng liền từ bỏ tất cả phạm tội hoạt động yên tâm tại á cờ e nhà máy hóa chất ở lại cho tới hôm nay một lần nữa trở lại trước mắt mọi người trên thực tế chỉ cần r ồ kẻ muốn đi bệnh viện tâm thần đặc khảm cùng hắn nhà mình hậu hoa viên không có khác nhau đáng tiếc hắn tựa hồ cũng không muốn rời khỏi hạ khảm liên nguyên bản lộ hung các bạn khi nghe đến hạ lụy danh từ một sana liền đe xuống hắn hơn phân nửa để ý đây chính là rổ kẻ lực ý hiếp chỉ thấy hạ lụy đem gậy bóng chảy khiêng đến trên bay vòng quanh người ở chỗ này quay vòng lên từ bờ lách mạ sờ bắt đầu dốm bi tiểu phơ l u d t cộ bồ hệ quất cơ giản edward đột nhiên h ạ ly dừng lại bước chân chờ một chút edward h ạ ly một mặt bất thiện đánh giá dịch lờ vì cái gì ngươi sẽ bị thả ra còn có ngươi tất nhiên được thả ra vì cái gì còn lưu tại g ọ thảm h ạ ly một tay cầm lên gậy bóng chảy tại trên tay kia không ngừng mà nhẹ nhàng bớt phản phất sau một khắc liền sẽ một gậy đánh tới dịch lờ trên mặt thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống nàng chán ghét d ị c lờ không giả có thể nàng mục đích tới nơi này cũng không phải là vì hắn nơi này ta chưa từng thấy người chính là ba người các ngươi hạ lì đem ánh mắt chuyển hướng bạn cả tổ bạn cùng hạ à m ì bạn ta nghe nói bạn là một cái thích mang theo mặt nạ ra hỏa ân ba người các ngươi đều mang theo mặt nạ hạ lệ q u ỳ ề n nhịu n h ư mày đến cùng ai mới là bạn ta chính là bạn ngươi tại sao muốn xâm nhập địa bàn của ta còn đả thương ta một đội thủ hạ hạ lì q ỉ y ề n thấy hạ lì cùng lão bằng hữu của nàng bọn họ tự xong cũ bạn trực tiếp đứng dậy hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống hạ lì trong giọng nói bất mãn không hề che giấu nếu như hạ lì không cho ra một cái để hắn hải lòng lý do liền tính sau lưng nàng là rỗ kẹ bạn cũng sẽ không để hạ lụy sống mà đi ra nơi này bạn không phải gõ t h ẳ n g người hắn mặc dù kiên kỵ rỗ kẹ nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ giống những người khác đồng dạng sợ hãi rỗ kẹ Mr. G đối mặt cao hơn hai mét chẳng hắn h ạ lụy không có biểu hiện ra một tiếng nhát gan ngược lại nàng gõ thẳng bạn d ơ lên ngón tay giữa ngươi đi bệnh viện tâm thần đ ặ c h à m thả ra ta những ngày giả bạn đồng nghiệp để gõ t h ẳ n g bao nhiêu khôi phục một chút trước đây náo nhiệt lúc đầu ta làm u ố n cảm ơn ngươi thế nhưng ngươi vì cái gì không có thả ra Mr. G h ắ lụy gần từng t r ư hỏi Ta m u ố người n cái này ngu xuẩn đê tiện đeo mặt nạ có gan ngươi lặp lại lần nữa có lẽ chỉ riêng mắng còn không thỏa mãn được hạ luy nàng cấp tốc vung vẩy gậy bóng chảy hướng ban đầu mánh kích đi qua bàn mặt không đội sắc tay trái nhanh chóng nắm chặt gậy bóng chảy dùng sứp bót cách một tiếng bẻ gậy gậy bóng chảy một tên nữ tính lại có khí lực lớn như vậy đây chính là hạ lệ quyền sao lực đạo tựa hồ đã không thể so nàng yếu làm bàn tay tiếp xúc đến gậy bóng chảy máy mắt trong mắt của hắn hiện lên một vệt dị sắc h ạ t lì khí lực để hắn hơi kinh ngạc so rất nhiều trưởng thành nam tính khí lực đều lớn hơn khó trách có thể một người đánh ngã nhiều như vậy thủ hạn à y bạn quỳnh không muốn lại tiếp tục vô vị tranh chấp bèn t r ì n h đột nhiên tham gia vào đem hai người ngăn cách c ộ bùa ồ hệ bột trên mặt hiện tại không còn là bộ dáng cười mị mà m là một mặt nghiêm túc h ạ t lì bạn nói không sai tất cả tội phạm hắn đều có thể thả duy chỉ có, không có khả năng thả ra rổ kẻ vì cái gì cộng bồ hệ bốt chẳng lẽ các ngươi muốn hãm hại ta tiểu tín hát ly nghiêng đầu khó chịu nói không là vì tại bản công phá bệnh viện tâm thần đặc khảm trước cửa chính r ồ kẽ liền đã không tại bệnh viện tâm thần bên trong sở dĩ đối ngoại tuyên bố tăng cường đối r ồ kẽ t r ô n g giữ chẳng qua là vì để tránh cho gây nên khủng hoảng m à thôi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm năm mươi bốn chui vào gọn thảm người nói cái gì h ạ ly mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhưng lại vẻ mặt bất khả tư nghị m r di thật đã trốn ra ngoài sau thế nhưng hắn vì cái gì không tìm đến ta đây không đúng ta làm sao biết các ngươi có phải hay không đang gặp ta h ạ lì trên mặt kinh hỉ biểu lộ qua trong dây l á t liền thu vào đổi lại một bộ giò xét khuôn mặt ngươi lại không có bị nhốt vào hạc hàm làm sao sẽ biết bệnh viện tâm thần bên trong phát sinh cái gì cộ bộ hệ b u ấ t nàng chính là loại kia tùy thời tùy chỗ đều có thể tính bất ngờ tình cảm đại biến người chúng ta không cần thiết tại loại sự tình này bên trên lửa ngươi lúc này y ở có đứng ra làm chứng hắn cũng là ở đây trong những người này duy nhất đáng giá tín nhiệm giao hỏa chỉ cần ngươi trả đ ổ i tiền bất kỳ người nào hắn cũng dám giết có khả năng cái này một giây hắn giúp ngươi giết chết cử nhân một giây sau ngươi liền sẽ bởi vì cử nhân trước khi chết chuyển khoản mà bị giết không có chút nào đạo đức nghề nghiệp có thể nói đồng dạng sát thủ chuyên nghiệp sẽ không nhận chính mình hộ khách tờ đơn nhưng chết bắn thanh danh cũng không có dồ kẹ từ đầu đến cuối đều bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần sâu nhất một tầng nơi đó chỉ đang đóng một mình hắn a trời ạ những năm gần đây mister z chắc chắn rất cô độc hắn cần ta làm bạn nghe đến đó hạ lì cảm xúc lại thay đổi nàng gần như đang dùng giọng n h ẹ n nào nói chuyện ta không có tại hắn cần nhất thời điểm làm bạn hắn khó trách hắn sau khi ra ngoài cũng không nguyện ý thấy ta ô hoa hoa hoa ta rất xin lỗi ta thật rất xin lỗi mr g hát lì đột nhiên gào khóc ben chìn vợ lách mã s ờ y ở cọn bạn sk z rào như vậy mr g là lúc nào rời khỏi bệnh viện tâm thần mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thanh nói chúng ta không biết cây bên này không có người nào xác nhận an toàn lên đây đi gõ thảm ngờ cảng xung quanh một chỗ không người bãi biển một cái hai màu trắng đen chó con đột nhiên từ trong biển bỏ đến trên bờ nó đầu tiên là hướng bốn phía quan sát sau đó dùng cái mũi tại trên bờ c ắ t khắp nơi người người xác nhận không có người tại phụ cận về sau chắt lơ liền hướng trong biển têu lên hô kém chút liền mín chết ta chỉ thấy trên người mặc đồ lặn mặt thị s ờ n từ mặt biển phía dưới bơi lên bờ đến miệng lớn hô hấp mấy cái không khí không sai hắn trước đây không lâu cùng chắt lơ cùng một chỗ trực tiếp từ n ệ u rót bơi đến gọn thảm dù sao lại không thể ngồi phương tiện giao thông cánh lượn cũng không thể dùng thuấn di khoảng cách quá ngắn nếu có thể ẩn hình liền tốt đáng tiếc mặt thị sơn không biết cái này loại mà pháp tổng hợp phương pháp đơn giản nhất còn là chỉ có đi qua b ớ i sơ sơ thời gian bốn tiếng mới đến lở càng phụ cận nhân loại bình thường đương nhiên không thể nào làm được nín thở lâu như vậy sở dĩ xuất phát phía trước mặt thị sơn làm ra mấy tấm ma pháp p h ù để hắn cùng chát lơ có thể tạm thời dựa vào lỗ chân lông từ trong nước biển hút vào không khí để bọn họ sẽ không bị chết b ố i mặt thị sơn hiện tại thể lực vô cùng k i n h người d ù bốn giờ cũng không có thoát lực cảm giác chát lơ ngược lại là thường xuyên sẽ mệt mỏi lúc này mặt thị sơn liền sẽ c ó n nó du làm ộ t người một chó sắp đến bến cảng thời điểm ma pháp phủ hiệu quả tự nhiên biến mất nhưng bọn hắn không thể trực tiếp từ trên bến cảng đi bởi vì lờ càng đã sớm bị vô số hắc bang lưu manh chứng không theo nơi này đi lên lại không được ngựa cảng làn h ệ u rót đến gọt h ả m thắng tắp khoảng cách gần nhất bến cảng từ địa phương khác lên bờ muốn nhiều hoa rất nhiều thời gian mặt thị sơn không có nhiều thời gian như vậy có thể tiêu hao sở dĩ hắn bắt đầu tại mở cảng phụ cận tìm kiếm tương đối bí ẩn một chút vị trí bên trên bờ trước hết để cho chát lơ đi lên điều tra tình huống dù sao không có người sẽ hoài nghi một cái đáng yêu chó con liên tính đụng phải đ ị c h nhân cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì trên thực tế đây đã là mặt thị sơn tìm tới cái thứ ba tương đối thích hợp lên bờ vị trí lại tìm không đến địa điểm thích hợp hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới mở cảng mau rời đi cái này có người hương vị ngay tại hướng bên này gần lại gần tiếp qua hai phút đồng hồ liền có thể nhìn thấy chúng ta đông nhiên chắt lơ cái mũi giật giật tuần tra người sắp đến ngay vậy mặt thì sơn lập tức túi đầu nhìn một chút chỉ thấy trên bờ cắt dính đầy chính mình cùng chắt lơ g i ấ u chân thời gian còn lại căn bản không kịp đem g i ấ u chân loại bỏ một khi bị nhìn thấy những này có người ngoài tiến vào gò thảm tin tức liền không dối g ạ t được không quản được nhiều như vậy chỉ có thể thử xem cái phương pháp kia không có thời gian suy nghĩ nhiều mặt thì s ơ một cái ôm lấy chắt lơ cực nhanh chạy ra bãi cát phà vi hơn một phút đồng hồ đi qua mặt thị sơn một chân bước ra bãi cắt liền nhanh chóng xoay người mặt hướng phía sau mình một chuỗi dài dấu chân đưa tay ra dễ vác rô thân kỳ một màn phát sinh chỉ thấy từ mặt thị sơn dưới chân bắt đầu trên đường đi chạy tới dấu chân cùng với ban đầu tại trên bờ cắt lưu lại dấu chân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hạt cắt khôi phục thành không có bị người dâm qua trạng thái bất quá biến mất chỉ có mặt thị sơn dấu chân chắt lơ tại bên bờ đạp xuống trào ấn thì là không có cách nào tiêu trừ sạch hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tuần tra ra hỏa sẽ không đa nghi đến thấy được chó lưu lại trào ấn đều muôn ấn tiếng vang báo động m ư ờ mấy giây sau quả nhiên có một đội hắc mặt t h ì sơn cùng chát lơ lập tức núp ở bên cạnh thùng đường hàng đằng sau chờ một chút các ngươi nhìn nơi đó hình như bị người nào dâm ra rất nhiều dấu chân quả nhiên vừa tới liền có người phát hiện chát lơ trả ấn hai người các ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra cái này tiểu đội dẫn đầu lên tiếng ta không biết nên nói rõ thế nào nhưng những n à y nhìn qua không giống như là người dấu chân con mẹ nó ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra cái gì gọi là không giống như là người dấu chân chẳng lẽ ngươi muốn nói có một cái chân to trách chạy tới chúng ta trên bờ cắt hay sao dẫn đầu bị thủ hạ lập lờ nước đôi miêu tả trình có chút khó chịu mặc dù nói ra khả năng rất khó để người tin tưởng nhưng ta vững tin những này là chó dấm ra đến dấu chân lời mới vừa nói tên kia thủ hạ tiếp tục nói vì cái gì không phải mèo cùng hắn cùng một chỗ một tên khác thủ hạ hỏi ngược lại không không không ta xác định đây là chó bởi vì mãi mãi ta trước đây nuôi qua rất nhiều con chó sở dĩ ta biết rõ thế nhưng ngươi không cảm thấy những này trào ấn quá nhỏ sao càng giống là mèo có chút t r ù n g loại chó kích thước so m è o còn nhỏ ngươi không thể dựa vào trào ấn lớn nhỏ đến phân biệt m è o cùng chó tự xưng mãi mãi nuôi qua rất nhiều chó thủ hạ trầm rãi mà nói trong mắt của hắn tách ra một loại tự tin mánh liệt ngươi nhìn kỹ những n à y d ấ u có phải hay không có thể nhìn thấy mỗi cái trên ngón chân đều có nhọn cao vút chỉ có chó dấu chân mới sẽ dạng này bởi vì m è o đi bộ thời điểm sẽ đem chân thu lại sở dĩ lưu lại dấu chân bình thường sẽ chỉ lưu lại bản chân cùng ngón chân các ngươi hai cái này ngu xuẩn dẫn đầu hướng về phía hai người giận dữ hét ta không quản là cái nào m è o hoang hoặc là chó lang thang chạy tới trên bờ cát chúng ta không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này nhanh lên trở về tiếp tục tuần tra rất nhanh đội tuần tra liền biến mất tại mặt thi sơn ngoài tầm mắt chắc lơ thưa dịp hiện tại chúng ta đi mau hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm năm mươi lăm gò thảm hiện trạng từ lờ cảng đi ra về sau mặt thị sơn liền lấy ra dùng phẩm chất riêng chống nước túi bảo vệ y phục tiếp lấy biến trang thành một cái thường thường không có gì l ạ gò thảm thị dân c h ấ t lơ không cần làm ra cái gì thay đổi bản sắc đóng vai một con chó là được rồi ân chó đóng vai thành chó thiên ý vô phùng mặt thị sơn chạy c h ấ t lơ đi tại gò thảm trên đường phố ngay trước tại loại này trời tối người yên thời điểm tại gò thảm là rất khó coi đến mấy cái người sống ra đường thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau bạn dùng đạn hạt nhân cưỡng ép cả tòa thành thị để gọ thảm bên trong người ra không được người bên ngoài vào không được liên lãnh đạo đều giống như triệt để từ b ỏ viện trợ gọ thảm lúc đầu còn có thể chờ mong một cái bạt mạng cứu trảng có thể đã đi qua vài ngày thời gian gọ thảm hắc cám kỵ sĩ vẫn là không có xuất hiện dần dần tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong mà tuyệt vọng tình cảnh thường thường chính là sinh sôi tội ác cùng điên cuồng hoàn mỹ nhất đất này nhân loại vốn là loại trời sinh c ó ta ác nội tâm sinh vật chỉ bất quá tại bình thường mọi người đều sẽ vô ý thức đi kiềm chế chính mình bạo ngược dục vọng chỉ có tại một số đặc biệt dưới tình huống cái k i a căng thẳng dây cung liền sẽ nháy mắt đứt gãy trong cuộc đời đều tại kiềm chế tá áp dụng vọng cũng sẽ ở giờ khắc này bạo phát đi ra lại thêm vô số h ắ c bang cùng nhiệt phần tử dẫn đầu gây sự máu t a n h tràng diện khắp nơi có thể thấy được gọt t h á g mỗi một tấm đất bên trên cơ hồ đều bị máu tơi nhiễm thi thể trở thành thành phố này thường thấy nhất thân thể thi thể chủ nhân không giống nhau có rất nhiều phổ thông thị dân thi thể có rất nhiều gờ cờ giờ cảnh sát thi thể còn có, có hát bang tay chân thi thể hát bang cùng thị dân xung đột cảnh sát cùng hát bang xung đột hát bang cùng hát bang xung đột, cùng xung đột thị dân cùng thị dân xung đột thị dân cùng cảnh sát xung đột rắc rối phức tạp khả năng một câu một ánh mắt liền sẽ dẫn phát một trận giới đấu cuối cùng rất ít có thể nhìn thấy hoàn hảo thi thể có đôi khi đi trên đường sẽ không cẩn thận dẫm lên bị cắt đứt ngón tay tay chân vụng về hoặc là quá mức sợ hãi lời nói còn có thể sẽ bị tán loạn trên mặt đất tay cụt thậm chí là gây chân cho trượt chân không cần nói miêu tả liền nhìn nhiều cũng có thể làm cho ngươi cảm nhận được khó tả phẫn nộ cùng bị thương mặt thì sờ nắm n đấm bất chi bất giác đã nắm chặt hắn chưa từng có nghĩ đến gõ thảm lại biến thành dạng này không quản là điện ảnh còn là mã gạ bày ra nội dung cuối cùng chỉ là một góc của băng sơn người quan sát chỉ biết là thành phố này lập tức liền sẽ bị đạn hạt nhân nổ nát khả năng oanh một tiếng toàn thành người đều không có nhưng bọn hắn không biết là chân chính đáng sợ nhất đoạn thời gian không phải đạn hạt nhân lúc nổ mà là bạo tạc trước đây người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi nhân tính sẽ làm ra lựa chọn gì lúc này gõ thảm cùng người ở giữa địa ngục đã không có khác biệt cho dù trước đây hỗn loạn nhất thời điểm cũng không có hiện tại như thế để người tuyệt vọng h á c bang thế lực triệt để nắm trong tay gõ thảm tất cả thỏa thích phá hủy ngày trước trật tự vợ lách mạ sơ bẹn chìn bạn gái này tam phương mỗi ngày đều tại mở rộng phạm vi thế lực của mình liền tính bọn họ mặt ngoài đạt tới hợp tác vụ trộm ma sát sẽ chỉ càng lúc càng kịch liệt mọi người không có lựa chọn thức ăn nước uống toàn bộ nắm giữ tại hắc bang trong khống chế phổ thông thị dân muốn sống sót hoặc là giết chết người khác cướp đoạt người khác vật tư hoặc là gia nhập một phương thế lực cùng cái khác hắc bang sống mái với nhau đến mức cửa hàng bên trong siêu thị vật tư sơ tại ngày đầu tiên liền bị người điên cùng bọn họ cướp sạch phàm là chữ hàng lương thực địa phương không phải bị vẹn chỉnh chiếm lấy chính là bị bạn trông giữ đạn hạt nhân vấn đề một ngày không giải quyết chiến tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ trong đó bờ lách mạ sở thuộc về thế lực yếu nhất một phương dù sao hắn vừa mới từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra Sionis gia tộc thế lực đã trên phạm vi lớn rút lại, hiện tại trên lớn cũng liền tộc thế rút lực phạm đã dù ự a man vào dô mình chính c n diện. Sơn cùng hành động tránh người loạn chuyên chọn không người g giữ ý ở cột chát cố chút thể、diện. Mặt thì thời một điểm điểm, đi đám lơ địa ra bạo có vậy ị trí. Dù v còn là sẽ đụng tới rất nhiều mất lý trí ác ôn mặc dù biết bọn họ rất đáng thương mặt thị sơn còn là đem bọn hắn đánh bất tỉnh đi qua tại đánh bất tỉnh người cuối cùng phía trước mặt thị sơn nói bóng nói gió ra không ít tình báo cuối cùng còn tượng trưng đem những người này thứ ở trên thân cướp sạch trong không ngụy trang thành cướp đoạt tài nguyên hiện trường chúng ta bây giờ kế hoạch là cái gì mặt thị sơn cùng c h á t lơ bỏ lên mái nhà ở trên đây đi đường so ở phía dưới muốn an toàn mau lẹ nhiều lắm nguy hiểm đương nhiên cũng là có khả năng so sánh với trên mặt đất á c ôn số lượng nếu không rất dễ dàng đụng phải nhưng một khi đụng phải vậy liền sẽ muốn người mệnh bởi vì tại gò thảm trên không khoảng t r ừ n g bên trên trăm chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang đi tuần đồng thời còn có mấy ngàn đánh cỡ nhỏ trinh sát máy bay không người lái tại từng cái cao ốc ở giữa xuyên qua bạn tại gò thảm các nơi nhà cao tầng bên trên xây dựng sơ sơ ba trăm chỗ ngồi chặt gác vì chính là phòng bị những cái kia thích đi mái nhà ra hỏa đại khái là cái bộ giá gì chơi qua ạc khảm kỵ sĩ tưởng tượng hẳn là lại càng dễ một chút mặt thị sơn lúc này liền cùng chắt lơ nuốt ở một chỗ trạm gác cùng máy bay không người lái đều không phát hiện được vị trí chỉ cần chú ý đừng bị máy bay trực thăng vũ trang phát hiện tạm thời chính là an toàn nhất nơi thế là chắt lơ liền bắt đầu hỏi thăm mặt thị sơn kế hoạch tại tất cả bắt đầu phía trước chúng ta cần t r ư ớ c xác nhận gờ cờ tờ giờ có hay không đã toàn viên bỏ mình còn có hay không người sống sót tại mặt thị sơn nuốt c ả m nói chúng ta bây giờ cần một cái thân phận thích hợp nếu có thể duy trì một tuần mới được mãi đến một tuần sau đêm trăng g i m Bất quá cùng á bách, i phải việc tới này còn không phải quan trọng nhất, việc cấp ách, ta muốn trước tìm tới gọt đồn cấp trước c gọt ta tìm Tiểu dêm, bọn hắn hiện tại sống hay chết, ta đều phải nhìn thấy đến bọn họ mới được. Ta trước tiên cần phải xác nhận vụ thân của ta cùng Tiểu dêm hiện tại chết. hiện phải mới phải hiện đều Dêm, Dêm mặc được. cần xác của cùng cùng Cùng kệ bọn bọn họ hắn sống nhìn đến nhận đến sống hay hay vụ lúc đó tại lờ cảng phía tây mười mấy km xa đường ven biển phụ cận mặt khác hai tên đến từ n i ệ u rót người nhập cư trái phép leo lên g ò thảm thổ địa không sai hai người này chính là bà bạ dạ cùng ba mẹ lạ các nàng so m ặ t thị sơn muốn may mắn rất nhiều bởi vì cái địa phương này vừa lúc vừa vặn đi qua một tri đội tuần tra trong vòng mười mấy phút đều rất an toàn Tốt ra, nguyên nhân thực sự là b à mẹ lạ trước lợi dụng thực vật thị giác quan sát hoàn cảnh mới tìm được an toàn vị trí thế là bà ba dạ cùng b à mẹ lạ liền thuận lợi ẩ n vào g ọ thảm hai nữ sẽ không dịch dung thuật tìm kiếm phòng an toàn so mà t h ì s ờ n liền muốn phiền phức rất nhiều may mà có b à mẹ lạ nàng có thể trực tiếp điều khiển cỡ lớn cây cối thay đổi ngoại hình khiến cho trung tâm chống đi một cái có thể chứa đựng hai nữ không gian loại phương thức này liền không tồn tại bất luận cái gì bị phát hiện khả năng chính là không có đèn điện sẽ có vẻ tương đối u ám đặc thù thời gian không có bắt vẻ điều kiện bà ba dạ liền cùng ba mẹ lạ tại đại thụ bên trong thương lượng lên mức kế tiếp hành động đến mức hai nữ hiện tại là thế nào kết hợp đến cùng một chỗ cái này liền nói rất dài dòng chuyến hót tháng chín chương một trăm năm mươi sáu trở lại công viên rộ bị nườn hai hợp một đại trương lại nói bản tin tức vừa vận chuyển đến nựu rót thời điểm bà bạ dạ cùng bà mẹ lạ rất nhanh liền lại lần nữa nghe bên trên được đến tin tức sau đó lo lắng phụ thân huynh đệ an nguy bà bạ dạ liền dứt khoát lựa chọn trở lại gò thảm tìm tòi hư thực nếu như có thể mà nói còn muốn ngăn cản bản đám người âm mưu bởi vì thời gian cấp bách bà bạ dạ liền ngay trước mặt bà mẹ l ạ đổi lại bạt gờ bộ đồ lợi dụng con rơi móng câu súng thân thủ mạnh mẽ theo cao ốc ở giữa dạo chơi mà qua tốc độ vậy mà so với bình thường xe thể thao còn nhanh hơn bà mẹ là mặc dù đáp ứng giúp bà bạ dạ bảo thủ bí mật nhưng nàng không đành lòng nhìn xem bà bạ dạ một thân một mình thân đi hiểm cảnh càng quan trọng hơn là siêu đạo trích kịch cũng theo đó phát ra thư thông báo muốn trộm đi bản đạn hạt nhân người khác không biết kịch chính là mặt t h ì r ộ n g nàng bà mẹ là b i ế ta t nếu để cho bà bạ dạ chạy tới gọn thảm hai người khó tránh khỏi sẽ tại bản địa bàn gặp gỡ bà mẹ là không biết mặt thị sơn tại sao muốn đối bà bạ dạ che giấu thân phận của hắn có thể tất nhiên mặt thị sơn làm như vậy bà mẹ là cho rằng vậy nhất định có hắn lý do sở dĩ cho dù mặt thị sơn không cần cầu nàng trợ giúp che giấu bà mẹ là cũng sẽ tự động giúp hắn đối s i ê u đạo trích kịp bà mẹ là có thể nói là vô điều kiện trợ giúp gọi thảm hiện tại loại kia cục diện hỗn loạn mặt thị sơn chưa hẳn có thể giống như kiểu trước đây tại bà bạ dạ trước mặt không lộ ra bất luận cái gì sơ hở hắn cũng không có khả năng có nhàn tâm đi quản bà bạ dạ sở dĩ không quản là xuất phát từ loại nguyên nhân nào bà h u là đều phải cùng bà bạ dạ ở chung một chỗ. dù cho cái này đại giới là nàng cũng nhất định phải thẳng thắn chính mình bí mật bởi vì vô luận là bà bạ dạ còn là bà m ẹ lạ tại giới tình huống bình thường cũng không thể an toàn bơi tới gò thảm thế là làm bà bạ dạ mở ra ca n o đến l i ị u rót cùng gò thảm đường thủy vị trí trung tâm đang chuẩn bị nhảy vào trong nước thời điểm nàng khiếp sợ phát hiện bà m ẹ lạ chẳng biết lúc nào đã cùng sau lưng nàng mà còn bà m ẹ là dáng dấp hoàn toàn phát sinh biến hóa toàn thân làn da biến thành màu xanh không nói toàn bộ thân thể cảm nhận nhìn qua cũng càng giống một gốc thực vật còn mặc một thân kỳ quái quần áo bó giống như là dùng từng mảnh từng mảnh lá cây ghép lại lên y phục không chỉ có nhìn qua không có không hài hòa cảm giác mà còn vô cùng căng mịn đem bà mẹ lạ có lồi có lom giá người đột hiện mười phần h o à n mỹ nhìn thấy cảnh tượng như thế này lấy bà b à dạ đầu góc tự nhiên rất nhẹ nhàng liền liên tưởng đến sợ tóc triển lãm bên trên cứu đi siêu đạo trích kịt người thần bí nàng tuyệt đối không ngờ rằng người thần bí kia thế mà chính là chính mình cùng phòng khuê mật bà mẹ lạ bất quá suy nghĩ một chút về sau kỳ thật cũng không có cái gì tốt kỳ quái lúc trước bà mẹ lạ mượn cớ xương thân thể của mình k ó chịu về trước trường học nhưng làm bà bạ dạ sau khi trở về lại phát hiện bà mẹ bà mẹ là như vậy thích siêu đạo trích kịch làm sao lại bỏ lỡ kịch biểu diễn nguyên lai、like、nàng là đi chợ giúp kịch vậy cái này liền vô cùng hợp lý sau đó bà bà già còn não bổ bà mẹ l à cùng chính mình đến g ọ thảm hơn phân nửa cũng là vì giúp siêu đạo trích kịch đi đối phó b ả n đi cái kia còn có cái gì tốt nói tất nhiên hai người có cùng chung mục tiêu trực tiếp ăn nhịp với nhau bà mẹ là điều khiển thực vật kéo dài vô hạn mang theo bà bạ à đồng thời đi đến g ọ thảm công viên trung tâm rộ biển sẩn thành phố g ọ thảm trọng yếu nhất tiêu chí một trong theo lỡ càng rời khỏi về sau bà bà g i cùng bà mẹ lạ liền chạy tới nơi này tòa này gõ thảm chiếm diện tích công viên lớn nhất giờ phút này đã bị hoàn toàn đóng chặt lại bên trong cái gì cũng không có tin tức tốt là không có bất kỳ cái gì một cái h ắ t bang thế lực phái người chiếm lĩnh nơi này dù sao công viên vị trí không hề tại gõ thảm biên giới lại là trên mặt đất không cần đem nhân thủ lãng phí ở nơi này dù sao công viên r ổ b i nườn quá lớn hoàn toàn giữ vững cần đại lượng nhân mã bản bèn c h ì n cùng bờ lách mạ sợ không ai có thể gánh chịu loại tổn thất này bất quá vì để tránh cho thành phố gõ thảm bên trong gờ cờ giờ tàn đảng cùng với không nguyện ý tiếp thu hát bang thống trị người phản kháng liên hợp lại tại công viên rộ bị nườn xây dựng bí mật cứ điểm bọn họ đem công viên mỗi một cái lối vào đều chắn mất và ngoài còn thành lập nên lưới điện cao thế hệ thống theo dõi cảng là không thiếu được thậm chí còn có s ự c cạ dẹp do phát rồ tại công viên các nơi thiết chí sợ hãi hởn rỗi cảm ấy kỳ thật không chỉ là công viên rồ bị sẩn mà khác tất cả c á c bang không muốn chiếm lĩnh địa điểm đều bị biến thành dạng này theo trên căn bản ngăn chặn g ò thảm thị dân đại quy mô báo đoàn chống c ự khả năng không có cứ điểm ngươi lấy cái gì báo đoàn công viên rồ bị nườn đã trở thành người bình thường cấm điện nhưng làm p mễ lạ hoàn mỹ nhất chỗ ân t â n công viên rồ bị nườn có toàn bộ gò thảm nhiều nhất thực vật diện tích che phủ tích và tự nghị vị tại chỗ này sẽ thu hoạch được chưa từng có lực lượng cường đại mà còn vạ mệ lạ còn có thể miễn dịch bao quát sợ hãi khí độc ở bên trong tất cả độc tố skz rất thiết lập c ạ m bẫy cũng mất đi tác dụng vạ mệ lạ cửa chính toàn bộ bị phong kín còn có lưới điện cao thế ngăn trở chúng ta không có cách nào đi vào b ạ bạ g i nhìn xem c ạ m bẫy dày đặc công viên không khỏi im lặng không có người nguyện ý đến vị trí đến mức hành hạ như thế sao không sao những này chướng ngại với ta mà nói đều không tồn tại vạ mệ lạ mỉm cười nói chỉ thấy nàng múa hai tay trước mặt m ặ t đất đột nhiên bắt đầu chấn động thụ địa ở giữa chậm rãi phá vỡ một tia khe hở một cái cây giống theo trong cái khe chui ra đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên rất nhanh liền biến thành một k h o a ba người ôm hết đại thụ đến b ư ớ c này rung động ngừng lại ngoại trừ công viên trước cửa chính giải cây xanh bên trong nhiều một gốc cây bên ngoài dấu vết gì đều không có xung quanh đây cây cối rất nhiều nhiều một lượng cây căn bản không thành vấn đề n g ư ờ i vô căn cứ biến ra một cây đại thụ ta phải thừa nhận cái này rất lợi hại thế nhưng chúng ta muốn làm sao đi vào công viên bên trong đi bà bạ xấu hổ mà không mất đi mỉm cười nói bà mẹ lạ cười ha, ha. đối với thân cây cách không làm một cái kéo cửa động tác sau đó vỏ cây liền thật giống cửa đồng dạng bị kéo ra b à bà giả hướng cổng gỗ bên trong nhìn không khỏi giật n ả y cả mình nguyên lai、like、bên trong cây khô vậy mà là chạm giống hốc cây mặt ngoài là một cây đại thụ trên thực tế chỉ có phía ngoài vỏ cây là thật b à mẹ là ra hiệu bà b à giả cùng nàng cùng một chỗ đi vào trong hốc cây lúc này bà b à giả mới phát hiện dưới cây này mặt có một đầu đường hầm phương hướng chính là thông hướng công viên nội bộ bạn n là đem hốc cây cửa khép lại vỏ cây khôi phục nguyên dạng bạn bạ dạ người đi theo ta đằng sau đi ngay vậy bạn bạ dạ nhẹ gật đầu chờ bà mẹ l à trước nhảy xuống đường hầm lại theo sau qua một đoạn thời gian bà mẹ l à ngừng lại nơi này chính là đường ra của đường hầm bà bạ dạ chờ đợi nàng động tác kế tiếp bà bạ dạ ta nhìn thấy kể bên này có một cái thiết bị giám sát ngươi có thể đem nó hặc rơi sao bà mẹ l à đầu tiên là nhắm mắt lại đem thị giác hoán đổi tới trên mặt đất thực vật chỉ phát hiện một cái thiết bị giám sát một bữa ăn sáng đây chính là bà bạ dạ sở trường cho hay nàng lấy ra điện thoại di động của mình sau đó bắt đầu một trận thao tác mấy chục giây sau Tốt, ta cho h p í ân g đỉnh đầu mặt đất nghe hoàn tới t có điểm lạ nhưng sự thật đúng là như thế mới từ dưới mặt đất đi ra bạn mẹ lạ liền thần sắc mê say hít thở sâu bạn bạ dạ ta chưa bao giờ cái nào một khắc giống bây giờ đồng dạng cảm giác như thế tốt ta ta cảm giác cực kỳ tốt bà mẹ lạc cúi đầu nhìn xem hai tay của mình một hồi nắm chặt một hồi mở ra một cũ cảm giác ấm áp theo mọc đầy hoa cỏ đại địa tràn vào bà mẹ lại trong cơ thể và hưởng ý vị siêu năng lực lập tức tăng cường mấy lần nàng lần đầu tiên trong đời cảm giác được chính mình thật sự rõ ràng có được lực lượng thứ này bà mẹ ệ là rất rõ ràng nàng lúc này căn bản không cần bất luận người nào trợ giúp hoặc bảo vệ ngược lại chính nàng còn có thể đi bảo vệ người khác lúc đầu năng lực mới vừa thức tỉnh một đoạn thời gian rất dài bên trong bà h u lại đều rất căm hận trận kia đem chính mình biến thành dạng này thí nghiệm nàng chán ghét toàn thân trở nên xanh m ư n mẩn bộ dạng mã b à mẹ là mới bắt đầu cảm thấy k h ô n g chế thực vật siêu năng lực cũng không phải là không còn gì khác nếu như ta lúc đầu liền có loại năng lực này lời nói ta liền có thể bảo vệ ba ba không bị đạ gệ hại chết lại không tốt cũng có thể báo thù cho hắn b à mẹ là nghĩ thầm thế nhưng cứ như vậy ta khả năng cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy hắn đi tiến về nữ dóc về sau mới được đến lực lượng đến cùng là tốt là xấu b à mẹ là hiện tại đã không p h â n rõ tới đi b à b ạ dạ chúng ta hướng cái này đi hiện tại không có thời gian lại tiếp tục suy nghĩ lung tùng bạn h là kêu b ạ b ạ dạ cùng lúc xuất phát tiếp xuống hai người tiến lên chính là trước từ pa mẹ l ạ hoán đổi thực vật thị giác dò xét tình huống một khi phát hiện giám sát thiết bị liền để b ạ bạ dạ đem hắn hoặc rơi nếu như phát hiện cái khác cạm b ấ y hoặc là sợ hai khí độc thì từ pa mẹ l ạ đem hắn phá đi mặc dù pa mẹ l ạ trên lý luận là tuyệt đối miễn dịch sợ hai khí độc thế nhưng nàng còn không có nhàn đến chính mình chủ động đi hút trực tiếp để cành cây thay thế người đi phát động cạm b ấ y mỗi cái trong cạm b ấ y sợ hai khí độc liều lượng đều rất ít có thể hoàn toàn bị thực vật hấp thu hết trên đường đi thông suốt đi tới sân chơi khu vực tại sao tới nơi này đương nhiên là bởi vì chỉ có tại chỗ này mới mở rất nhiều cửa hàng tiện lợi cùng du khách phòng ăn dù sao không có mấy người sẽ tại trong rừng cây mở tiệm bán đồ các nàng không biết gõ thảm sự kiện lúc nào mới có thể kết thúc cái này rất có thể là một trận chiến tranh kéo dài không có đầy đủ sinh hoạt vật tư các nàng đem nửa bước khó đi may m à công viên rộ bị nườn rất sớm đã bị phong tỏa bên trong vật tư phần lớn giữ gìn rất hoàn hảo cửa hàng tiện lợi bên trong có đầy đủ thức uống cùng các loại đồ ăn vặt bánh mì xác mít loại hình l ư ơ n khô cũng k h ít phòng ăn bên trong tủ lạnh thậm chí còn chứa đựng một bộ phận rau dưa cùng thịt mặc d bởi vì muốn duy trì công viên bên ngoài lưới điện cao thế công viên bên trong cũng không có cắt điện tủ lạnh vẫn còn tại bình thường vận hành bên trong cứ như vậy bà bạ dạ cùng bà m ẹ là tìm tới chính mình trụ sở bí mật ta trước hết xác nhận bà bạ ta cùng tiểu g ê m hiện tại thế nào du khách phòng ăn bên trong bà bạ dạ nói ra chính mình b ư ớ c kế tiếp hành động bà m ẹ l à ngươi có tính toán gì hay không siêu đạo trích kịch hành tung q u bí muốn tìm đến hắn rất khó khăn không sao hắn bao trước bên trong nói sẽ tại ngày trăng giảm trộm đi đạn hạt nhân vậy hắn liền nhất định sẽ vào lúc đó hiện thân bà mễ là nói với bà dạ chính mình không cần phải gấp đến lúc đó ta lại đi giúp hắn là được rồi vậy ngươi tại sao muốn sớm nhiều ngày trôi qua như vậy gọ thảm bà bà dạ kỳ quái mà hỏi thăm ngay vậy bà mẹ lạ hơi nhữ mày lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nắm chặt bà bạ dạ lỗ thai cái này còn phải hỏi vì cái gì ngươi chẳng lẽ cho rằng ta ngoại trừ kịp bên ngoài liền không liên quan tâm người khác sao ta có thể là học tỷ của ngươi không q u ả n tại trường đại học gọ thảm còn là trường đại học new job đều là mà còn chúng ta bây giờ còn là bạn tốt không phải sao ha, ha bà mẹ lạ ngươi tồn quá đau bà bạ g i lập tức xin tha nói bà mẹ lạ hư lạnh một tiếng vung lòng tay ra ta làm sao có thể trơ mắt nhìn người cái này ngu ngốc nha đầu một người đi tìm cái chết bạn bạ dạ vớt vớt bị tóm đỏ lên l ô thai không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi vừa rồi nàng thế mà một chút phản kháng hành vi đều làm không được chỉ có thể không n ú c nhích bị bà mẹ lạ điều lấy mà còn b à mẹ lạ là làm sao cảm giác giống thay đổi hoàn toàn người bình thường nàng rõ ràng ôn nhu như vậy bạn bạ dạ âm thầm nghĩ tới không có đem lời nói này đi ra nàng còn có câu nói không nói ra đó chính là nàng rất cảm động bà mẹ lạ cùng chính mình đồng thời đi gõ thảm mạo hiểm theo vị trí bên trên nhìn so sánh gõ thảm trung học vờ cờ cách nơi này muốn thêm gần một chút Náo bà bạ dạ tràn thúc, đầy lo âu nói ra những tin tình báo này chúng ta bây giờ chia binh hai đường ta đi càng xa gõ thảm trung học tìm ngươi lệ đệ, đệ ngươi đi tìm gọn đồn cục trưởng thế nào bà huệ lại đề nghị nàng chủ động tiến về g ò thảm trung học đường xá càng xa xôi ở giữa khả năng gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều không quản cuối cùng tìm không tìm được chúng ta đều muốn trước khi trời sáng về tới đây bà b à già biết bà mẹ là thực lực so với mình hiếu thắng sở dĩ không có tại loại vấn đề này bên trên cùng nàng tranh chấp bà mẹ là tất cả cẩn thận ngươi cũng thế chính đáng hai nữ chia ra hành động thời điểm mặt thị s ờ lúc này cũng mang theo chát lơ đi tới một chỗ tường đ ổ vị trí cây bên này không có giám sát thiết bị tồn tại cũng không có những tên côn đồ kia vẫn là chát lơ bài phi cơ trinh sát dẫn đầu xuất mã xác nhận sau khi an toàn mặt thị sơn mới từ một vùng t ầ m tối bên trong đi ra nghĩ không ra gõ thảm trung học đã bị phá hủy thành bộ dáng này nhìn qua trước mắt một vùng phế tích cùng với đếm không hết chân cụ tay đức mặt thị sơn không khỏi cảm thán nói nơi này đã từng cũng là hắn được đi học địa phương lưu lại không ít ký ức mặt thị sơn cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy hắn tùy ý chọn chọn lộ tuyến thế mà vừa v ẫ n có thể đến tới gõ thảm trung học chất lơ, lơ cái mũi dùng sức giật giật phi thường khẳng định gật gật đầu trong trường học có rất nhiều người sống sót bọn họ đều giấu ở rất sâu địa phương chuyến hót tháng chín c h ư n g một trăm năm mươi bảy cự thạch rơi xuống hai hợp một g ọ thảm trung học bên trong cất giấu rất nhiều người sống sót đây là một tin tức tốt mặt thì sơn tự nhận đối g ọ t đồn tiểu nhi tử tiểu d ê m còn là có nhất định hiểu rõ cùng màn g ạ bên trong biến thái tội phạm nhân thiết khác biệt nơi này tiểu d ê m mặc dù tính cách tinh lịch nhưng tâm địa coi như t h i ệ t lương tiểu d ê m cùng tỷ tỷ hắn bạ ba dạ đồng dạng đều là bạt mạn phèn sơ mộ chỉ bất quá tại bạt mạn chủ động gánh chịu giết chết hạ vị đèn xử phạt cái này một chuyện tình cảm bên trên tiểu g ê m liền không giống tỷ tỷ hắn như thế hướng hiện thực thỏa hiệp hắn từ đầu đến cuối không chấp nhận bạt mạn vô cớ bị o dìm góc đồn đối với việc này không lên tiếng càng làm cho t i ể u d ê m bất mãn hắn cho rằng phụ thân của mình không nên che chở một cái hoang nôn không phải vậy lại thế nào xứng đôi gõ thảm còn sót lại chính nghĩa chi quan cái này một xương hảo hạ vị đ è n ý chí ngăn cản không nổi rộ kẻ ăn mòn phạm vào từng cọc từng cọc tàn nhận án mạng thậm chí còn bắt cóc hắn cùng tỉ tỉ nhờ vào đó áp chế góc đồn dựa vào cái gì để bặt mãn thay hạ vị gánh tội thay liên vì phổ biến đ è n dự luật tuổi quá trẻ t i ể u d ê m không do vì cái gì phổ biến một cái dự luật nhất định phải lấy hạ vị danh nghĩa vì cái gì hạ vị đen nhất định muốn là ánh sáng chính nghĩa hình tượng trên thực tế tại lúc đó gọ thảm ngoại trừ hạ vi đèn bên ngoài không có bất kỳ cái gì một cái kiểm sát trưởng d á m cùng gọ thảm hắc bang cứng đôi cứng tại gặp gỡ rổ k ẹ trước đây hạ vi sắc thực s g được là kỵ sĩ ánh sáng cho dù là bờ rủ sợ đều xuất phát từ nội tâm địa tôn kính hạ vi không khách k h í nói hạ vi đèn chính là gọ thảm ngôi sao tương lai nếu để cho tất cả mọi người biết liền dạng này hạ vi đèn đều có sa đoạn một này g cái kia những người k h á c liền càng thêm không đáng tín nhiệm chính phủ lại nghĩ phổ biến mới dự luật không quản dự t í n h ban đầu là cái gì cũng biết bị xuyên tạc thành âm ngư luận lại thêm những cái kia hắc bang ở sau lưng lửa chá nhận đến cản trở quả thực không thể tưởng tượng ngược lại đâu hạ vị đèn vì bảo vệ pháp luật không tiếc cùng kẻ bắt cóc vật lộn cho dù hủy dung cũng không có từ bỏ trong lòng chính nghĩa cuối cùng chết thảm ở hát cám c h i thủ tại loại này kịch bản kích thích bên dưới mỗi một vị gò thảm thị dân đều sẽ thật sâu cảm hại tại hạ vị đèn cái chết phổ biến đèn dự luật xem như hạ vị trước khi lâm chung nguyện vọng sẽ có thủ ủng hộ tại toàn bộ gò thảm nhân dân thủy triều bên trong hát bang bọn họ ấ y nhớ tựa như là châu chấu đá xe là không nổi sóng gió gì tiến tới sáng tạo ra gò thảm dài đến tám năm thời gian y ê l ặ n bởi vậy bạ bạ giả có khả năng lý giải phụ th nàng biết g ọ t đồn trong nội tâm rẽ rủa cùng xoắn suýt có thể hắn trung quy là không thể làm gì tiểu j ê m không thể lý giải cũng có lẽ là hắn lý giải thế nhưng không tán đồng cách làm này đi tóm lại tiểu j ê m cùng g ọ t đồn phụ tử quan hệ rất là cứng gắc cùng hắn tỉ tỉ cùng mặt thị sơn quan hệ trong đó ngược lại là trung đụng không sai mặt thị sơn cùng c h á t lơ đi vào trong trường học gọ thảm trung học là trong thành phố lớn nhất cấp hai tổng cộng có bảy tòa nhà sáu tầng lầu dạy học hai tòa nhà chín tầng thí nghiệm lâu một tòa tầng năm tòa nhà hành chính tiêu chuẩn bốn trăm m đường băng bên ngoại thao trường cùng một tòa trong phòng sân vận động còn có chỗ ngồi ba tầng lầu thư viện nếu như tính luôn căn tin cùng túc xá lời nói còn phải lại gia nhập năm sáu tòa nhà kiến trúc rất nhiều cao t r u n g đều không có như thế lớn khu kiến trúc mà bây giờ cái này chỗ cấp hai đã biến thành một vùng phế tích thí nghiệm lâu tòa nhà hành chính cùng lầu dạy học bị đại đương lượng thuốc nổ tẩy l ệ qua chỉ còn lại giải rác hai ba tòa nhà không có hoàn toàn sụp xuống mặt t h ì s ờ n thậm chí theo một tòa không hoàn chỉnh lầu dạy học bên trên nhìn thấy một viên loại nhỏ một nửa đạn đạo bình thường máy bay trực thăng vũ trang bên trên sẽ lấy loại này đạn đạo xem như chế tạo vũ khí bên kia trong nhà vệ sinh có người trốn tránh chất lơ móng nuốt nhỏ xa xa chỉ hướng cách đó không xa kiến tr mặt thị sơn nhìn sang chỉ thấy một hàng toa lét gian phòng lẻ loi trơ trọi vây quanh tại trong đá vụn ở giữa phía trên còn vẽ lấy nhà vệ sinh nữ tiêu chí t ố i ta xem ra trốn ở cái này là nữ hài nhi hiện tại cũng không phải bận tâm có phải hay không nhà vệ sinh nữ thời điểm mặt thị sơn ôm lấy chát lơ liền chạy đi qua ha ha bên trong có người tại a người còn tốt chứ mặt thị sơn đầu tiên là lễ phép tính tt thế nhưng trốn ở người ở bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại thế là mặt thị sơn đành phải trực tiếp đem cửa phòng ngăn mở ra chớ tới g ư ờ ta chỉ nghe một đạo lệnh non nớt giọng nữ chuyển vào mặt thị sơn trong tay Theo gian phòng gian mở rõ a ràng nàng không phải tên người da trắng bởi vì cô bé này lản ra là trời sinh màu đồng cổ rắn g người có hình dọn nước cực kỳ đẹp mắt có chút nhô lên hai đầu cơ bắp nói cho mặt thị r ộ n g tên nữ sinh này chắc chắn thường xuyên rèn luyện thân thể chỉ thấy tên này nữ hải hai tay xít sao che lại hai bên thay nghe để xít sao g á n tại trên lỗ t h a i khó trách mặt thị sơn vừa rồi gọi nàng không có phản ứng dạng này có thể nghe thấy âm thanh mới là lạ có một chút rất kỳ quái mặt thị sơn chú ý tới nữ hải trong mắt cũng không có toát ra sợ hai hoặc là hoảng sợ một loại tình cảm ngược lại chỉ có thể từ đó nhìn thấy cảnh giác càng quái dị hơn chính là đáy mắt của nàng chỗ sâu tựa hồ còn ẩn giấu đi một cỗ chiến ý mặt thị sơn nối cô gái này thân phận có chút hiếu kỳ nhưng bây giờ hắn hắn hướng nữ h à i đỉnh đầu chậm rãi vươn g tay muốn lấy xuống đỉnh đầu nàng thai nghe ai ngờ là mặt thị sợn tay mới vừa đụng phải thai nghe một s á t na nữ h à i ánh mắt nháy mắt trở nên sắp bén chỉ thấy nàng mãnh lực đem mặt thị sợn tay theo trên đầu của mình hất ra sau đó lần thứ nhất đem tay theo thai nghe bên trên lấy ra hai tay đào ở bên cạnh gian phòng tấm tre bên trên dùng sức đạp một cái liền nhẹ nhõm vượt đi qua tiến vào một cái khác trong phòng kế phiên này thân thủ đối một thiếu nữ đến nói đã tương đương khó đ ư ợ c tại mặt thị sợn trong trí nhớ bà bạ dạ tại cái này niên kỷ đều không có như thế trôi chạy thân thủ ha, ha nữ hải ta không có ác ý. ngươi đến cầm xuống thai nghe của ngươi dạng này mới thuận tiện chúng ta nói chuyện mặt thị sơn đành phải đi tới một cái khác gian phòng lần này hắn không có tùy tiện tới gần mà là chỉ hướng nữ hải mang theo thai nghe nói hy vọng nữ hải có thể hiểu được hắn ý tứ không cần thiết ta có thể nghe đến ngươi nói chuyện còn có bộ này thai nghe không phải ta ra ngoài ý định nữ hải thế mà trả lời mặt thị sơn lời nói thôi ta như vậy có thể nói cho ta tên của ngươi sao còn có hay không mặt khác may mắn còn sống sót học sinh lão sư bọn họ ở đâu ta là đến chợ giúp các ngươi mặt thị sơn mỉm cười hỏi cả sản dơ dạ sa n e r mát đây chính là tên của ta nữ hải cũng chính là cả sản dơ dạ hồi đáp ngươi nói ngươi là đến giúp đỡ chúng ta ngươi là cảnh sát phải không còn là nhân viên chữa cháy rất xin lỗi ngươi nói hai cái này ta đều không phải mặt thị sơn núi bay nói vậy ta làm sao biết ngươi có phải hay không người xấu cả sản dơ ra một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mặt thị sơn mặt mà còn dung mạo ngươi thật là lạ nhìn qua tựa như một cái hầu tử gâu gâu có người tại hướng bên này tới lúc này chắt lơ đột nhiên chạy tới cắn mặt thị sơn đ n g quần tại trước mặt người ngoài nó không thể nói tiếng người bất quá có hồ ni a cụ con ni a cụ mặt thị sơn có thể nghe hiểu chó ngôn ngữ chất lơ biểu đ ạ t ra tin tức để hắn ánh mắt một lăng gâu gâu gâu đối phương chỉ có một cái mà còn không phải người trưởng thành mùi nghe đến đó mặt thị sơn hơi yên lòng một chút đây là sùng vật của ngươi sao hầu tử thúc thúc cả sàn dơ dạ dò xét đầu đến nhìn qua chất lơ n g a y n g á y mắt hỏi ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi không phải người xấu bởi vì chỉ có tốt nhân tài sẽ nuôi đáng yêu cầu cầu đúng vậy nó kêu chất lơ mặt thị sơn ngồi xổm xuống sờ lên chất lơ cái đầu nhỏ giới thiệu nói còn có t i ê u người khác hầu t ử thúc thúc là phi thường không lễ phép có thể là ta không biết tên của ngươi cả sẵn giờ ra nghiêng đầu một chút khó hiểu nói tên của ta ngươi có thể xưng hô ta là luôn đi ba bên kia b ạ bạ dạ cùng b ạ mẹ l à phân biệt ra về sau liền chạy thẳng tới gờ cờ tờ giờ mà đến trên đường gặp gỡ một ít lưu manh cùng á côn toàn bộ bị nàng giải quyết hết gờ cờ tờ giờ vị trí cách công viên rô bị nườn cũng không xa không đến một giờ b ạ bạ dạ liền chạy tới nơi này đợi đến bà bạ dạ một lần nữa bước lên mảnh này quen thuộc thổ địa thời điểm trái tim của nàng lập tức lạnh một nửa nha không hiện tại gờ cờ bên trong đã không có một người sống tồn tại cả tòa cục cảnh sát bị đại hỏa đốt rất nhiều ngày nguyên bản tuyết trắng bức tường hiện tại đã đen giống than đồng dạng bà bà già đi vào gờ cờ bờ giờ kho vũ khí phát hiện bên trong cũng đã t r ố n g không không cần phải nói khẳng định là bạn dọn đi rồi tất cả vũ khí ngươi nói thủ lĩnh tại sao muốn chúng ta mỗi ngày đến cái chỗ chết tiệt này tuần sát đông nhiên một thanh âm từ bên ngoài chuyển đến còn kèm theo một trận tiếng bước chân bà bà già cấp tốc nút ở kho vũ khí phía sau cửa cẩn thận nghe xong xác nhận bên ngoài chỉ có hai người ai biết thủ lĩnh là thế nào nghĩ bất quá gờ cờ giờ đám kia cảnh sát còn chưa chết sạch nhất là bọn họ cục trưởng dìm g ọ t đồn hiện tại tung tích không rõ cảnh dụng trong bệnh viện căn bản không tìm được tung ảnh của hắn ngược lại chết mất hai cái huynh đệ có lẽ thủ lĩnh là lo lắng dìm g ọ t đồn chạy trốn về sau có thể sẽ cùng còn lại cảnh sát tụ lại cùng một chỗ đi bàn một cái khác thủ hạ trả lời vừa rồi người kia vấn đề gần nhất nội thành tình huống phức tạp chẳng biết tại sao chết rất nhiều huynh đệ có khả năng chính là g ọ t đồn đám kia dư n g h i làm cũng có thể là những hắc bang khác làm nói không chừng ngày nào hai chúng ta liền không minh bạch chết rồi đặt câu hỏi người kia cảm hắn nói bọn họ mới vừa nói dìm gọn đồn không tại trong bệnh viện xem ra ba ba hẳn là không xuất hiện không thể xoay chuyển ngoài ý mớn hai người này nói chuyện bên trong để lộ ra tình báo để bà bạ dạ nội tâm vui mừng nếu như ba ba không tại bệnh viện hắn sẽ tại chỗ nào đâu còn may mắn tích chữ đến nhân viên cảnh sát bọn họ sẽ giấu ở địa phương nào bà bạ dạ rơi vào chầm tư người bên kia đ ề u tra xong sao như trước kia không có gì khác biệt n g ư ờ i đây bên này cũng không có cái gì mới mẻ là thời điểm nên đi kho vũ khí bên trong nhìn một chút bên ngoài truyền đến hai người ồn ào bà bạ dạ ánh mắt khẽ hít một cái bang kho vũ khí cửa sắt lớn bị hai cái tuần s á t người mở ra bên trong không có vật gì kiểm tra xong cuối cùng có thể đi về hai người đi tới dạo qua một vòng liền đi ra cửa bên ngoài rời khỏi gờ cờ tờ giờ chờ bọn hắn sau khi đi xa bạ bạ ra mới từ trên trần nhà xuống nàng vừa rồi lợi dụng dây thừng máy phát xạ để chính mình có thể cố định tại kho vũ khí trên trần nhà tránh thoát tuần s á t mặc dù không có tìm tới ba ba hạ lạc nhưng ít ra biết hắn hiện tại còn sống cái này liền đầy đủ trong lòng một tảng đá lớn xem như là rơi xuống còn sót lại một cái khắc khối tảng đá lớn trước về công viên rộ bị sẩn chờ h ọ mệ là tin tốt bà b à dạ lặng lẽ theo gờ cờ tờ giờ bên trong lui ra ngoài hướng công viên rộ bị n ử a căn cứ đi đến nàng không có phát hiện chính là tại gờ cờ tờ giờ phụ cận một đầu tĩnh mịch trong nhó nhỏ một đạo như ẩn như hiện bóng người ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên nàng lúc t ì h tam thế cả sàn giờ ra mạnh nhũ lại cùng một chỗ danh tự này vì cái gì kỳ quái như thế gâu gâu người kia cũng nhanh tới đây chát lơ nhắc nhở lần nữa mặt thì sờ nói suýt có người hướng nơi này tới mặt thì sờ lập tức ra hiệu cả sàn g ờ ra giữ yên lặng sau đó xoay người chờ đợi chát lơ nói tới người kia không bao lâu quả nhiên từ trong bóng tối t r u y ề n đến từng đợt yếu ớt tiếng ớt chân âm thanh càng lúc càng lớn bày tỏ người này càng ngày càng tiếp cận nơi này ha ha c ạ sản dở dạ ngươi nhìn ta tìm tới cái gì ngươi chắc chắn không thể tin được trên tay của ta cầm là một khối chi sĩ r ă m bưng ba đây là một cái nam sinh âm thanh nghe vào hẳn là cùng c ạ sản dở dạ không t r ê n h là nhiều mặt t h ì s ờ n khoe miệng có chút câu lên hắn nghe được thanh âm này chủ nhân là ai đúng là hắn chuyến này muốn tìm tiểu dêng gọn đồn chỉ thấy một tên dáng người đều đặn nam hải từ trong bóng tối chạy ra mang trên mặt nụ cười vui vẻ hai tay của hắn ôm một cái túi lớn bên trong đầy các loại đồ ăn. ngoại trừ túi lớn bên ngoài tiểu g ê m trong tay còn đơn độc cầm một cái dùng giữ tươi túi bao lấy đến s a n á c ích nhưng mà làm hắn nhìn thấy cả sản dơ dạ đứng bên người một cái dài hầu tử mặt màu đỏ h âu phục nam vui sướng lời nói im bặt mà dừng thay vào đó là cảnh giác c ủ n g tức giận ngươi là ai muốn đối cả sản dơ dạ làm cái gì tiểu g ê m đưa trong tay túi lớn để dưới đất sau đó bày ra tư thế công kích hắn cùng tỉ tỉ cùng một chỗ học qua một đoạn thời gian a n nis mặc dù không có bạ bạ dạ mạnh như vậy thiên phú nhưng cũng có thể để tiểu gen có đủ không tầm thường sức chiến đấu liền đã có thể đánh bại bình thường người trưởng thành không sao tiểu dêm tên của hắn têu lụp t ỉ n h không phải người xấu cả sán dờ dạ chạy tới ngăn tại tiểu dêm trước người chỉ thấy nàng mang trên đầu mang theo không nguyện ý để mặt thì s ờ n đụng vào thai nghe hai xuống sau đó nhét vào tiểu dêm trong tay ta thích t hai nghe của ngươi cảm ơn ngươi đem nó cho ta mượn cả sán dờ dạ đem trên mặt đất túi lớn một lần nữa ông lấy kiểm kê lên đồ vật bên trong ngươi lần này mang về không ít đồ ăn nhà bánh mì bơ bánh mì nướng bánh mì lương khô sô cô la tốt đủ mọi người ăn hai ngày ngươi têu lụp đỉnh tiểu dêm nghiêng mắt thấy hướng mặt thì rộng ngươi tại sao muốn đến nơi đây cả sản dở d ả nói ngươi không phải người xấu ta sẽ không chất vấn phán đoán của nàng nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền sẽ tiếp thu ngươi ngươi nhìn qua vừa không giống cảnh sát cũng không giống binh sĩ trên thân thứ gì đều không có ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào tại gò thảm sống sót nếu như ngươi chỉ là vì yêu cầu một ít đồ ăn lời nói xin thứ cho ta cự tuyệt trường học bên trong còn có mười mấy cái cấp thấp học sinh n ó i bụng những thức ăn này là cho bọn họ thiểu dêm không thể nghi ngờ nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức t r ư ớ c 158, siêu đạo trích k ị c h c ù n g t quả gợn y vi tổ đội giống mặt t h ì sơn nhìn qua tiểu diêm trên mặt kiên định biểu lộ lập tức có chút hăng hái hỏi ngươi thường xuyên ra ngoài tìm kiếm vật tư sao vì trợ giúp chính mình đồng học sống sót xem ra kinh lịch sự kiện lần này về sau cái này hùng hải tử cũng coi là trường thành a biểu lộ không sai hiện tại đồ ăn rất khó tìm những vật này nhất định phải nghiêm ngặt phân phối không thể lại nhiều phân ra một người tiểu diêm chấp nhận mặt t h ì sơn tra hỏi sau đó bổ sung một câu tóm lại một câu muốn vật tư là không thể nào ngươi bây giờ vẫn chưa tới m ư ơ i năm tuổi a dựa vào ngươi một người lực lượng bảo vệ mười mấy cái người đồng lửa ta bắt đầu thưởng thức ngươi tiểu từ này cái này cùng ngươi không có quan hệ à trước tiên nói một chút ngươi đến cùng vì cái gì một người chạy đến nơi đây tiểu d ê một mặt kỳ quá nói những cái kêu hắc bang mặc dù đại quy mô hành k í c h qua trường học thế nhưng mục đích của bọn hắn cũng không phải là đồ sát học sinh nếu không chúng ta cũng không sống tới hiện tại cho nên ngươi hẳn không phải là bọn họ bên trong người theo ngươi nguyện ý cùng chúng ta trò chuyện mà không phải trực tiếp đi lên cướp đoạt đồ ăn đó có thể thấy được ngươi cũng không phải mất lý trí ác ôn ngươi nhìn qua không giống đói bụng mà câu phục không chỉ là hàng cao đẳng còn vô cùng sạch sẽ tại gọ thảm bây giờ trên đường phố đi lại lại dám mang theo không có tính công kích sụp vật cái này thật sự là quá kỳ quái trừ phi ngươi là hôm nay mới đi đến gọ thảm nếu không không thể lại là hiện tại bộ dáng này thế nhưng bà nói nếu như bị hắn phát hiện có thể cứu viện binh người tiến vào gọ thảm hắn liền sẽ lập tức dẫn nổ đạn hạt nhân ngươi nên ngang đi tới nơi này liền chứng minh bản đối ngươi đến hoàn toàn không biết gì cả ngươi đến tột cùng là ai lu đi ba mặt thị sơn nhịn không được vỗ tay lên liền cả sản rợ dạ đều đối tiểu d ê m ghém ắ t theo nhìn thấy m ặ thị sơn bắt đầu đến bây giờ nàng liền không nghĩ qua những vấn đề này nàng không có từ mặt thị sơn trên thân cảm thấy ác ý cho nên liền không có đem hắn coi ra gì suy luận không tệ ngươi cảm thấy ta sẽ là ai chứ mặt thị sơn nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu rêm con mắt mong đợi hỏi ngươi là siêu đạo trích kịch đi tiểu rêm hời hợt nói gần nhất nội thành đều tại điên truyền siêu đạo trích kịch báo trước muốn trộm đi đạn hạt nhân cứu vớt gọ thảm mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng ngươi làm không được nhưng ít ra có thể mang đến không ít hy vọng ngoại trừ xuất quỷ nhập thần siêu đạo trích kịch ta nghĩ không ra còn có người nào có khả năng im hơi lặng tiếng chui vào gọ thảm ngươi thật giống như quên đi bặn mạn mặt thị sơn nghe vậy tiểu g ê m đột nhiên siết chặt xong quyền hàm răng cắn môi dưới v i ề n mắt tầm ướp bặt mạn đã bị bản đánh bại không có người biết hắn còn có thể hay không trở về lần này chúng ta không có cách nào lại dựa vào hắn ngươi là thế nào biết bặt mạn bị bản đánh bại mặt thị sơn nhữ mày hỏi tình báo này ngoại giới căn bản không có lưu truyền qua tiểu g ê m không có trả lời chỉ là lắc đầu h i ệ n nhiên trong đó có cái gì ẩn tình ngươi chính là siêu đạo t r í c h kỷ bọn họ trong miệng nói tới cái k i a dưới ánh trăng ma thuật sư ta nghe nói qua ngươi cả sàn dở dạ lúc này cắm vào hai người đối thoại ta tưởng rằng dung mạo ngươi sẽ rất xoai khí không nghĩ tới nhưng là một tấm hầu từ mặt cả sàn dơ d a chúng ta nhìn thấy hẳn không phải là diện mục thật của hắn tiểu j ê m nâng t r ắ n nói đầu năm nay làm sao còn sẽ có người tưởng rằng siêu đạo trích ký sẽ tại trước mặt người khác lộ ra diện mục thật của hắn ngươi nói là lùn tin mặt là giả cả sàn dơ d a cả kinh nói sao lại có thể như thế đây ta không thể ta hoàn toàn không thể lý giải mặt t h ì sơn cũng kỳ gọi thảm thế mà còn có người đối với chính mình như thế không hiểu rõ đây là trần trụi thất bại siêu đạo trích ký t a hiểu nhất chính là dịch dung thuật có thể đóng giả thành bất luận kẻ nào hắn lộ ra ngoài mặt tuyệt đối không thể tin Tiểu dêm nói rõ với dêm rõ cả sản dơ dạ một cái vì sao đ ê u dịch dung tại g ọ thảm đây là người người đều biết rõ sự tình câu nói này để mặt t h ì sởn trong lòng hơi đậu ý của ngươi là cô bé này không phải gọ tham người nàng không phải bạn học của ngươi sao cả sản dơ dạ là đồng học của ta nhưng nàng không phải gọ tham người thậm chí không phải người nước mỹ đại khái nửa tháng trước nàng mới đi theo cô cô nàng tới chuyển trường tiểu diêm gãi đầu một cái có chút đắng buồn bực nói cả sản dơ dạ quê quán tựa hồ so sánh lạc hậu rất nhiều thứ nàng cũng không biết nói đến đây tiểu j ê m len l é n liếc cả sản dơ ra một cái xác nhận nàng không hề không vui về sau mới thở phào nhẹ nhõm thì ra là thế như vậy cũng tốt giải thích ta liền nói người trẻ tuổi làm sao sẽ không đối siêu đạo trích kịch mê môi đây ngươi có thể đem trong trường học các bạn học đều tập trung lại sao gọn đồn c h i tử mặt thị sơn hỏi lần nữa có thể là có thể thế nhưng ngươi muốn làm cái gì ta có thể giúp các ngươi từ đây không nhận có ác ý người tập kích mặt thị sơn trên mặt tràn đầy tự tin tiểu j ê m cùng cả sản dơ ra nghi ngờ nhìn một chút mặt h ị rồng sau đó lại đối xem một cái hắn không có ác ý cả sản dơ ra nói chúng ta tin tưởng ngươi tiểu diêm nhẹ gật đầu sau đó chạy vào trong trường học qua sau một thời gian ngắn hắn lại chạy trở về đi theo phía sau không đến hai mươi cái học sinh có cùng bọn hắn cùng lớp cũng có cấp thấp to như vậy một cái gõ thảm trung học lúc này vậy mà chỉ còn lại ngần ấy người may mắn còn sống sót lần này sự kiện bên trong gõ thảm bị thương không biết cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục mặt thị sơn không có nói nhiều làm những học sinh này gom lại cùng một chỗ về sau mặt thị sơn liền để bọn họ đi vào gõ thảm trung học giữ gìn hoàn hảo nhất cái kia tòa nhà lầu ký túc xá bên trong sau đó mặt thị sơn cũng không biết từ nơi nào lấy ra một túi kỳ quái thảo dược tại chỗ mài thành phấn vây quanh tòa nhà này vung một vòng vung xong lại cầm cùng cành cây tại trên mặt đất vẽ ra từng đạo kỳ quái ký hiệu không sai mặt thị sơn chính là tại tạo dựng một cái ma pháp trận ma pháp trận này tác dụng chính là xác nhận người tới là hay không có ma n g ác ý nếu có ác ý liền sẽ hướng thả ra nồng đậm kích thích tính khí thân thể khiến cho lâm vào tê liệt bên trong nếu như người đến không có ác ý liền cái gì cũng không biết phát sinh là ma pháp trận tạo dựng xong sôi về sau thảo dược phấn cùng ma pháp phủ đều biến mất không thấy ngươi xác định cái này một vòng đồ vật có thể ngăn cản người của xã hội đen tiểu diêm đối mặt thị sơn phiên này động tác tương đương hoài nghi mặc dù có nghe nói qua siêu đạo trích kỳ tảo thuật mạnh như ma pháp nhưng từ trước đến nay không có người cho là hắn thật biết ma pháp ta không có nhàn tâm cùng các ngươi buộc kiểu này đương nhiên là thật đồ ăn lời nói ta mỗi ngày sẽ nghĩ biện pháp đưa một chút tới can đoàn các ngươi có thể ăn no mặt thị sơn như vai còn có lầu ký túc xá bên trong không gian rất nhiều các ngươi có lẽ có thể nếm thử thu lưu một chút cái khác thị dân đến tổ kiến một cái doanh n i ệ chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể để cho các ngươi sinh tồn càng có hiệu suất nói xong mặt thị sơn liền kêu lên chát lơ cùng một chỗ quay người rời khỏi biết được tiểu rêm không có xảy ra ngoài ý mỗi lúc nỗi lo về sau của hắn liền giải trừ một nửa nhất là tiểu rêm không chỉ có không có xảy ra chuyện còn ẩn ẩn bồi dưỡng được một cỗ l a n h tụ khí chất hắn có thể rất tốt dẫn các bạn học cùng một chỗ sinh tồn tiếp góp đồn biết nhất định sẽ vui mừng chờ một chút là mặt thị sơn đi ra phía ngoài cửa trường thời điểm tiểu rêm kêu hắn lại nếu như ngươi muốn làm rõ ràng ta là thế nào biết b ạ t mạn bị bạn đánh bại lời nói liền đến quần họ tít bật dưới mặt đất đi đụng tìm vật may mặt thị sơn b i t miệch lên tiểu t ử này cuối cùng là có chút lương tâm. cảm ơn ngươi tình báo đúng ta vừa rồi làm sự tình n g ư ơ i muốn giúp ta bảo mật yên tâm chúng ta sẽ không nói cho bất luận người nào liền xem như ba ba ta g ọ t đồn cũng đừng nghĩ r ử a dẫm vào ta biết tất cả tiểu g ê m ở phía sau lớn tiếng nói không bao lâu mặt thị sơn liền biến mất tại tiểu g ê m trước mắt c h a t lơ, ta nhớ không lầm khu lâu đài đi ô hiện tại là bạn phạm vi thế lực đúng không u ám không người ngõ sâu bên trong một người một chó đi trên đường thần kỳ là bọn họ đi bộ không có phát ra một tia âm thanh không sai b ả n thế lực đại bộ phận tập trung ở khu lâu đài đi ổ sân vận động nita đồm bèn chìm thì chiếm cứ quận đi a mòn bờ lách mạ sở tại e a n chất lơ hồi đáp mặt thì r ộ n g ngươi vừa rồi trước mặt người khác sử dụng ma pháp sẽ không có phiền phức sao phiền phức đương nhiên là có bất quá tiểu dêm không phải đáp ứng sẽ giúp ta bảo mật sao còn lại học sinh lại không biết ta là siêu đạo chicky liền tính bọn họ nói có một người biết ma pháp cũng sẽ chỉ bị trở thành vui đ ù a lời nói mặt thì sợn ánh mắt lập lời nói cho dù thật bị bọn họ biết cũng không phải cái đại sự gì ta biết ma pháp sự tính sớm muộn là không che giấu nổi chính là lại muốn bị tên kia tiến thêm một bước nghiên cứu ta cơ hội đây mới là phiền thoại lớn tên kia chất lơ s ư ớ n g sở không có hiểu được ý mặt thị sơn là chỉ người nào chính là bạn m ạ n mặt thị sơn tiếp tục nói hắn không phải bị bạn đánh bại sao chẳng lẽ tiểu dêm nói cho ngươi là tin tức giả chất lơ khó hiểu nói không tin tức này hẳn là thật thế nhưng ngươi phải chú ý bạn là đánh bại bạn Mạn, mà không phải giết chết bạn m ạ n mặt thị sơn cười nhạt một tiếng nói bạn m ạ n là vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại trừ phi ngươi lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền giết chết hắn nếu không ngươi không còn có đánh bại hắn cơ hội vậy ngươi đều cùng b ặ t mạng thấy mấy lần mặt chẳng phải là muốn bị hắn treo lên đánh này này lời này của ngươi có phải hay không có chút quá mức ta mỗi một lần nhìn thấy b ặ t mạng đều coi là thoát thai hoa cốt tương đương với hoàn toàn khác biệt người tốt ta mặt thị sơn hung hăng luốt luốt chát lơ đầu tốt ta coi như tiểu dêm nói tại q u ọ n họ t h t sứ bật dưới mặt đất có người biết một chút tình báo vậy ngươi có thể xác định bọn họ biết bạn đem đạn hạt nhân giấu ở cái nào sao chát lơ lắc lắc đầu đem bị vỏ dối tóc vung về n g u dạng ta không xác định nhưng chúng ta hiện tại cũng chỉ có cái này một lựa chọn không phải sao bỗng nhiên mặt thị sơn cùng chát lơ dừng lại đồng thời nhìn về ph đạp đạp đạp một trận thanh thúy mà c h ầ m rãi tiếng bước chân từ trong bóng tối chuyển đến nghe thanh â m chỉ có một người ngươi làm sao sẽ tại chỗ này mặt thị sơn cùng chắt lơ sắc mặt bình tĩnh không có một tia như lâm đại địch bộ dáng thậm chí còn giống như bằng hữu hướng sâu trong bóng tối người tới chào hỏi nói đen tối như vậy hoàn cảnh ngươi là thế nào nhận ra ta sao một đạo quen thuộc giọng nữ chuyên gia là bà mẹ lạ chỉ thấy bà họ ơn ý vì hình tượng bà mẹ lạ xuất hiện tại mặt thị sơn cùng chắt lơ trước mặt chắt lơ có thể ngử được mùi của ngươi cái mũi của nó rất linh nói như vậy cũng không phải sai nhưng mặt thị s ờ n nhưng thật ra là cảm nhận được bà lợi n g h vì cái kia khó mà lường được sinh mệnh lực tới gần vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại chỗ này bà bạ ra đâu mặt thị s ờ n c a o mày hỏi gâu gâu gâu chất lơ lại bắt đầu nói đến tiếng mẹ đẻ nó nói theo bà mẹ là trên thân n g ư ờ i thấy mùi máu tươi là máu người mà còn không phải bà mẹ lạ rất hiển nhiên bà mẹ là giết người mà còn không chỉ một mặt thị s ờ n không biết đây là tốt là xấu có lẽ bà mẹ lạ sẽ càng ngày càng gần sắt trong nguyên tắc cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa người bất quá bây giờ là đặc thù thời gian những cái kêu tán g t ậ n thiên lương ác ôn chết chưa hết tội hắn tin tưởng phạm ẹ lạ ít nhất sẽ không lạm sát kẻ vô tội đến mức phạm ẹ lạ bên này khi nghe đến mặt thị sơn câu đầu tiên liền vô ý thức hỏi thăm bà b à dạ lập tức ánh mắt tối sầm lại trong mắt của hắn quả nhiên không có ta đây bà huệ là nội tâm thở dài cả người cảm xúc đều trở nên phiền muộn bà b à dạ nói nàng muốn tới gõ thảm cứu g ọ t đồn cục trưởng và đệ đệ của nàng tiểu diêm ta không an tâm cũng cùng đi theo bà huệ lạ cưỡng ép nâng lên tinh thần tận lực để mặt thị sơn nhìn không ra nàng cảm xúc nàng đem chính mình cùng bà bạ dạ tại công viên rộ bị l nói cách khác ngươi cùng bà bạ dạ chia ra hành động sau đó ngươi tại nhanh đến gõ thảm trung học phụ cận lúc phát hiện ta mặt thị s ờ n thế mới biết bà m ẹ là tại sao lại xuất hiện ở cái này không cần lo lắng tiểu diêm an nguy ta đã để hắn ở tại một cái địa phương an toàn ta biết bà m ẹ là ra hiệu chính mình đã sớm biết ngươi biết ngươi đã đi gõ thảm trung học nhìn qua không có nhưng ta nhìn thấy ngươi là theo gõ thảm trung học phương hướng đi tới ta nghĩ nơi đó hẳn là không đạn hạt nhân để ngươi chọc a cho nên ngươi hẳn là đi tìm tiểu d i ê thông minh nữ hải mặt thị sơn tán dương sau đó lại hỏi bà bạ dạ tình huống bên kia ngươi có thể hiểu được sao vậy ta liền có thể yên tâm mặt thị sơn thở phào nhẹ nhõm nói bạn mẹ lạ ngươi hẳn là ngăn cản bà bạ già đến gọn thảm nơi này hiện tại quá nguy hiểm bệnh viện tâm thần hạc khảm tội phạm tùy tiện gặp gỡ một cái các ngươi đều rất khó đối phó được có lẽ ngươi siêu năng lực có thể để cho ngươi không e ngại bất luận kẻ nào thế nhưng b à bạ dạ còn không được ít nhất hiện tại không được đúng vậy ta vô cùng xin lỗi bà huệ l à gượng cười nói nàng cảm giác nội tâm của mình đang dìm á u cho nên ngươi nguyện ý cùng ta tổ đội sao đ n g nhiên mặt t h ì sờn hướng bà huệ l à phát ra mời ân ngươi mới vừa nói cái gì bà huệ là nháy mắt ngầm đầu kinh hỷ tràn ngập trong lòng của nàng ngươi không phải là vì tiểu d ê m mà tới sao hắn hiện tại rất tốt vậy ngươi nhiệm vụ cũng liền kết thúc không phải sao vừa vặn ta chỗ này còn có cái nhiệm vụ mới mặt thị sơn đem chính mình nắm giữ bộ phận tình báo nói cho bà mẹ lạ khu lâu đài đi ổ dưới mặt đất đà yên lòng giao cho ta đi bà mẹ lạ một lời đáp ứng nói không quản có thể sẽ đối mặt như thế nào hoàn cảnh khó khăn cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta đối thủ lần này rất mạnh mà còn người đông thế mạnh có người hỗ trợ với ta mà nói ý nghĩa trọng đại mặt thị sơn chân thành cảm ơn nói chỉ thấy hắn thân sĩ địa phủ hạ thân dùng tay phải nâng lên bà mẹ lạ tay phải tại chỉ trên lưng nhẹ nhàng h ô n một cái không sao có thể giúp đến ngươi ta rất vui vẻ chỉ cần là ngươi bà mẹ lạ vội vàng é lệ túi lậu xuống nội tâm một trận mừng thầm nhưng mà làm nàng lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm lại chỉ thấy mặt thị sơn cùng chắt lơ đi xa b ó n g lưng bạn m ẹ lạ ngươi còn đang chờ cái gì nhanh lên xuất phát bạn m ẹ lạ chuyến hót tháng chín chương một r ư ơ chín dịp lợ cùng bạn mưu đồ bí mật khu lâu đài địa ồ sân vận động nị tập đồn cha gờ, gờ không có vì r ồ kẹ đánh tới cửa hạ l ụ q u ỳ n cuối cùng rời khỏi r ồ kẹ sớm tại bản đến trước đây liền chạy ra bệnh viện tâm thần đặc hàm hiện tại không có người biết hắn chạy đi nơi nào thế nhưng chiếu theo rổ kẹ cá tính đi ra thời gian dài như vậy đều không có gây sự nhiều người nhân vật phản diện bọn họ cảm thấy hắn hơn phân nửa là đã rời khỏi gò thảm có thể hạ lủy cho rằng rổ kẻ sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi gò thảm cho nên liền lòng tràn đầy vui vẻ trở lại a cờ e nhà máy hóa chất triệu tập rổ kẻ bang thành viên tại gò thảm khắp nơi tìm kiếm rổ kẻ hạ lạc benchin cùng b lách mạ sở cũng lập tức rời khỏi bạn một lòng muốn đạt tới nhân vật phản diện liên minh miễn cưỡng xem như là đàm phán thành công chỉ còn chờ bạn đem hứa hẹn rất nhiều đến chế tạo kiểu mới vũ khí đưa đến hai người địa bàn bọn họ liền sẽ thừa nhận bạn tại hiện tại trong chàng chỉ còn lại bạn cùng dịt l ờ hai cái lo phản ứng nhiệt hạch o dấu kỹ sao bạn đột nhiên hỏi yên tâm đi trên thế giới này không có người có thể tìm tới nó trừ phi hắn phá giải ta đố chữ nhưng đây là chuyện tuyệt đối không thể nào bởi vì có thể phá giải người kia đã không tại g ọ thảm ha ha ha dịt l ờ phát ra vài tiếng cười quái dị nói bất quá dạng này thật rất sao sau khi cười xong dịt l ờ hướng bạn hỏi người chỉ cái gì người thật yên tâm như vậy đem chính mình trưởng khống g ọ thảm lớn nhất ỷ vào giao cho ta đi ăn bài dấu kín tốt về sau còn giết chết tất cả người biết chuyện ngoại trừ ta bao quát chính n g ư ơ i ở bên trong đều không có người thứ hai biết đạn hạt nhân hạ lạc dít lờ ý vị t h â m trường nhìn c h ầ m c h ầ m bạn n g ư ơ i thật như thế tín nhiệm ta sẽ không đem đạn hạt nhân lén lút giao cho mặt khác mấy cái hắc bang lao đại nếu biết rõ bọn họ chắc chắn cũng rất muốn được đến viên này đạn hạt nhân n g ư ơ i xác thực đem đạn hạt nhân giấu kỹ đúng không bàn mặt không đổi sắc đối d ị t lờ trong lời nói ẩn hàm uy hiếp lơ đẽm không sai dít lờ cho ra trả lời khẳng định cái này liền đầy đủ bạn không có dấu hiệu nào lộ ra một cái mỉm cười cứ việc tại hô hấp che đậy tác dụng dưới người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn giữ tợn khuôn mặt biểu lộ b vậy, vậy chỉ chỉ ồ ta đây ngược lại là có chút hứng thú đại khái là bởi vì ta so với bọn hắn tất cả mọi người thông minh dít lờ đối với chính mình chỉ số q có cực đoan tự tin cứ việc hắn thường thường sẽ bị bặt màn đánh bại nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng bặt b à n không có hắn thông minh hắn sở dĩ thất bại chỉ là bởi vì cho b ạ t màn lưu lại manh mối quá nhiều không bạn dĩ nhiên không phải bởi vì dịch lờ bản thân cảm giác tốt đẹp mới tìm hắn hợp tác bởi vì ngươi cùng bọn họ có bản chất khác biệt bất luận là cỗ bổ hệ vượt còn là xin sos bọn họ thế lực cùng gia tộc đều cùng tòa thành thị này chặt chẽ liên kết ý ở cột nữ nhi tại chỗ này đi học skazet do căn cứ nghiên cứu cũng toàn bộ đều tại gò thảm bọn họ điểm giống nhau là không q u ả n bởi vì nguyên nhân gì cũng sẽ không từ bỏ gò thảm tòa thành thị này bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi nơi này chỉ có ngươi cùng ý thật d ộ n khác biệt các ngươi không hề tồn tại đối gọ thảm t ò a thành thị này chấp nghiệm hoặc là nói các ngươi đối gọ thảm chấp nghiệm chỉ tồn tại ở trên thân một người đáng tiếc là ý thật d ộ n không nguyện ý cùng ta hợp tác bất quá có ngươi tại như vậy đủ rồi nghe lấy bản tự thuật dít lờ dần dần nhũ mày hãn t ự hồ minh bạch b ả n đến cùng muốn làm gì ngươi thật đúng là đủ điên cuồng d ẫ kệ nói không chừng sẽ cùng ngươi có không ít cộng đồng chủ đề dít lờ hào hứng lập tức bị nâng lên bạn ý nghĩ quá thú vị ừ n ban đầu đố chữ quá đơn giản không xứng với loại này điên cuồng cấp độ ta phải cho nó thăng cấp một cái đây không phải là điên cuồng mà là trừng trị bạn giang hai tay ra hô to ni ơ m ạ ta không quan tâm ngươi đem đạn hạt nhân giấu ở nơi nào cũng không để ý ngươi có thể hay không tặng nó cho người nào ta chỉ cần bảo đảm nó sẽ không bị gò thảm bên ngoài người tìm tới bởi vì ta tin tưởng nếu như cỗ bùa hệ b ộ t cùng xin sos được đến đạn hạt nhân cũng sẽ đem nó bảo vệ chỉ cần nó còn tại gò thảm cái tiếp tại trong tay ai đều như thế hừ hừ n g ư ơ i c ứ yên tâm tốt chơi vui như vậy sự tình ta làm sao sẽ để cho người khác tới nhung tay ngoại trừ ta không có người biết nó ở đâu dít lờ thần bí cười nói chỉ là còn có một việc ta nghĩ biết bạn ngươi vì cái gì muốn hủy diệt gò thảm vì r ử a sạch tội ác chúng ta từng chế tạo ôn dịch c ư ớ p sạch la mã dùng đại hỏa đem l ô n đ ô n san thành bình địa từ xưa đến nay phàm bị tội ác che giấu c h i thổ đều chạy không thoát chúng ta ngăn cấm hôm nay đến phiên gọn thảm dít lờ lúc này đã nhìn ra bạn nhất định sẽ dẫn nổ đạn hạt nhân sự thật cho nên bạn không cần thiết lại che giấu mình động cơ dù sao dít lờ thời khắc đều tại b ả n dưới mí mắt hạn t h ủ y thời đều có thể xử lý nghỉ ở mạ chúng ta là lit tốp xạ đặc sơ tự do tội phạm gây ra hỗn loạn toàn thành đề phòng nhìn như bạn là muốn đem g ọ thảm đ ộ l ậ chính mình làm thổ bá vương trên thực tế tất cả những thứ này đều chỉ là chướng nhãn pháp v một, một phương diện khác nguyên nhân thì là hắn không có cách nào dẫn nổ đạn hạt nhân không sai bạn trong tay điều khiển từ xa hiện tại nhưng thật ra là không có tác dụng bên xí nghiệp nghiên cứu chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch vốn là không muốn cho nó vũ khí hóa cho dù bạo vật tiến sĩ cưỡng ép đem lò phản ứng cải tạo thành đạn hạt nhân Cũng cần thời gian không ngắn thời mặc ớ mới i hiện chuyển biến. Phòng đoán cẩn thận cần một tháng thời gian thời điểm. có thực chuyển cẩn cần có chuyển chính hóa thể thận một tháng thể thành. thành mắt hạt tự tung Phòng hoàn hoàn nháy nhân đoán đạn động nổ Mà m là dù cái này đạn hạt nhân cũng có thiết kế điều khiển bạo tạc công năng nhưng ít ra cần chuyển biến tới trình độ nhất định mới có thể có hiệu lực ước chừng sau năm ngày mới có thể bị điều khiển dẫn nổ mà còn uy lực như vậy cũng sẽ so hoàn toàn phản ứng phía sau nhỏ hơn không có khả năng giết chết gọ thảm tất cả mọi người cho nên không phải bạn bất đắc dĩ bạn sẽ không chủ động dẫn nổ đạn hạt nhân tình báo này bạn không có nói cho bất luận kẻ nào dịp l cũng không biết thì ra là thế bặt mạng trước đây cũng là một phần của các người sau đó hắn phản bội các người có ý tứ đây thật là quá thú vị nghe xong bạn nói cố sự dịt lờ hào hứng càng tăng vọt không ngại ta hẳn là sẽ hợp tác với các người một đoạn thời gian rất dài mãi đến bặt mạng chết đi mới thôi bạn cùng dịt lờ đạt tới cuối cùng nhất trí chuyến hot tháng chín c h ư ơ n một trăm sáu mươi người liền tê ơ mái nẹ phù di cổ được rồi thời gian quay lại m ặ t t h ì s ờ n cùng hỏa mẹ là hành động theo g ọ thảm trung học phụ cận đi đến khu lâu đài đi ổ về sau vụ mặt lẻ thẻ ác ôn rõ ràng giảm bớt thành đàn kết đội người tuần tra ngược lại là tăng thêm rất nhiều c đúng vậy a trừ cái đó ra chúng ta không có lựa chọn khác mặt thị sơn nhẹ gật đầu khu lâu đài đi ô dưới mặt đất hiện nhiên không phải cống thoát nước chính là trạm tàu điện ngầm trạm tàu điện ngầm mục tiêu rõ ràng mà còn diện tích không nhiều vô cùng không an toàn ngược lại cống thoát nước bốn phương thông suốt có thể liên tiếp đến gõ thảm bất kỳ ngóc ngách nào phía dưới lộ tuyến phức tạp không cần lo lắng sẽ bị tùy tiện tìm tới nếu như tiểu d i ê m không có nói sai như vậy lộ ra tình báo cho người ở phía trên chắc chắn liền giấu ở trong đường cống ngầm như vậy chúng ta liền trực tiếp đi xuống đi Bà mẹ lạ cắn m ô i một cái nói nàng không thích cống thoát nước loại kia dơ bẩn ẩ m ướt hoàn cảnh nay lại để nàng nhớ tới chính mình lưu lạc tại e a t n mỗi ngày lo lắng h á i hùng thời gian mà còn cống thoát nước hoàn cảnh không thích hợp đại bộ phận thực vật lớn lên b à g ầ n ý vị sẽ cảm thấy bài xích vô cùng bình thường thế nhưng tất nhiên mặt thị s ờ n nói không phải là đi xuống không thể vạn h là chỉ có thể đẻ xuống trong lòng khó chịu chỉ thấy vạn h lạ rời lên nắp giếng liền chuẩn bị hướng phía dưới n à y chờ một chút đừng nóng mặt thị sơn liền vội vàng kéo cánh tay của nàng bà h mẹ là nghi hoặc quay đầu ngươi bây giờ cái bộ dáng này không thích hợp gặp người ngoài đi mặt thị sơn chân thành nói mặc dù ngươi sử dụng năng lực lúc màu da lại biến thành màu xanh khuôn mặt cũng sẽ có nhỏ bé biến hóa nhưng vẫn là vô cùng dễ dàng bị phân biệt ra được lúc đầu khuôn mặt phía trước ngươi có thể đem nhìn thấy chính mình ác ôn xử lý nhưng bây giờ chúng ta người muốn gặp ngươi không có lý do giết chết bọn họ cũng liền mang ý nghĩa thân phận của ngươi sẽ bại lộ cứ như vậy ngươi về sau liền không có cách nào cuộc sống bình thường đi ngay vậy bà huệ đã lập tức giật mình chính mình quả nhiên vẫn là quá liều lĩnh lộ mãng vấn đề đơn giản như vậy đều không có ý thức được vậy ta t r ư ớ c tìm mặt nạ che kín mặt hạ huệ là nhớ tới đi tới lúc đi qua một cái mặt nạ cửa hàng nàng đi qua tùy tiện cầm một cái là được rồi người quên ta am hiểu nhất là cái gì chưa mặt thị sơn nhịn không được cười lên nói hạ huệ là thật đúng là quýnh lên liền mất đi đại bộ phận sức phán đoán dạng này tám thành là làm không được bảo vệ môi trường vệ sĩ hạ huệ là một mặt ngốc manh nhìn về phía mặt thị r ộ n g không biết hắn chỉ là cái gì đến hạ huệ l à ngươi kể một chút mặt thị sơn hướng hạ huệ là đưa tay ra mời nói a cái gì cái này hạnh phúc đến quá đột ngột thế cho nên vạ mẹ l ạ gò má đột nhiên nhiều ra hai lao hừng hồng đến đây đi ngươi thấy vạ mẹ lạ lại bắt đầu phạm hoa si mặt thị sơn hoài nghi mình có phải hay không lại sai mặt thị sơn đem vạ mẹ lạ kéo qua đến dưới tác dụng của quán tính trực tiếp nào h vào trong ngực của hắn mặc dù là không phải là bởi vì quán tính còn còn chờ thương thảo nhưng mà mặt thị sơn trong lòng không có chút nào gần sóng đem hai tay đắp lên vạ mẹ là b ả vai bên trên sau đó nhẹ nhàng nhất chuyển trong nháy mắt vạ mẹ là toàn thân y phục biến mất không thấy gì nữa đổi lại một thân quần áo mới một bộ áo da màu đen bó sát người không chỉ có như vậy liền mặt đều biến thành một cái khác bức bộ dáng chỉ có tóc dài màu đỏ còn duy trì nguyên dạng lúc này b ạ n mẹ làm ớ i nhớ tới siêu đạo trích kịch sẽ không chỉ là cho chính mình dịch d u n g sẽ còn giúp người khác dịch dung từ giờ trở đi tên của ngươi là mái nẹ phù dị c ổ dịch dung hoàn thành hai người một chó liền thông qua mở ra nắp giếng tiến vào cống thoát nước thành phố gò thảm cống thoát nước đã có gần một thế kỷ lịch sử mục nát ống nước cùng nước vẫn kết hợp mùi cực độ gây mũi rất khó tưởng tượng ở chỗ này kẻ lang thang là thế nào sống sót cống thoát nước xây dựng rất lớn thông đạo khoảng chừng cao năm m rộng bảy m ở giữa dòng nước rộng bốn m hai bên đều dự lưu ra một năm m chiều rộng lối đi nhỏ những này lối đi nhỏ là dùng để cho kiểm tra tu sửa nhân viên thông qua đồng dạng thành thị cống thoát nước là không có đặc biệt lối đi nhỏ trừ phi một chút đặc thù địa khu g ò thảm nguyên bản cũng là như thế bất quá bởi vì có bên xí nghiệp tài trợ g ò thảm cống thoát nước nên đón đại biến mặt t h ì sơn đám người có thể theo hành lang bên trên đi không cần trôi nước bẩn còn phải cảm ơn một p h é n h a i giờ phía sau lúc tìm chúng ta còn muốn tại phía dưới này tìm bao lâu Bác Cũng chính hiện là tại mặt á i Di nẹ nén Phù Cổ cố c ố thị sơn hôi thần g Mạc thần bì bì nói họ t ngươi nói là nơi này có giám sát thiết bị hành động của chúng ta đã sớm bại lộ phạm huệ là toàn thân chấn động vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh không có khả năng trong đường cống ngầm điện tử tín hiệu sẽ phải chịu nghiêm trọng cái n h i ê u đại đa số thiết bị điện tử cũng không thể tại chỗ này sử dụng sở dĩ ta sẽ cho rằng chúng ta đã bị phát hiện chỉ là bởi vì quá yên tĩnh mặt thị s ờ n xua tay quá yên tĩnh b h ạ m huệ là nghiêng đầu hỏi c h ắ t lơ cũng phụ họa giống như gâu gâu thét lên không sai gọi thảm công thoát nước từ t r ư ớ c là người lang thang nơi ở khu lâu đài đi ổ cho dù không giống e ạt en nghiêm trọng như vậy người lang thang số lượng cũng tuyệt đối thiếu không được nhưng chúng ta tại chỗ này chuyển như thế nửa ngày liền một cái người lang thang đều không có độ tới đây không phải là thật kỳ q u á sao luôn không khả năng bạn sẽ còn đặc biệt đem trong đường cống ngầm người lang thang đều chống r ô n g a cái này không có đạo lý khả năng duy nhất chính là có một cái khác nhóm người chống r ô n g nơi này mặt thị sơn đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn hướng phía sau hai mươi mét bên ngoài chỗ rẽ lộ ra mỉm cười ta nói đúng không vợ l à k ẻ cảnh sát bên k i a có người bạn huệ là ánh mắt một lăng nháy mắt làm tốt phòng ngự tư thái các ngươi là ai bạn bẹn chìm hoặc là bờ lách mạ sở thủ h ạ chỉ thấy một tên trên người mặc gờ cờ tợ g ờ chế phục cảnh sát trẻ tuổi theo chỗ góc cua đi ra cầm trong tay cây xú lục nhắm ngay mặt thị sơn đám người chính là đã lâu không gặp gương mặt quen gờ cờ tờ giờ thực tập cảnh sát dồn mờ lạ kẹ quả nhiên là bọn họ mặt t h ì sơn cảm thấy hiểu rõ theo tiểu diêm nói đến dưới mặt đất thời điểm hắn liền suy đoán những người này hẳn là gờ cờ tờ giờ người sống sót đều không phải chúng ta đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục ngươi có thể gọi ta lụt tỉn vị này là mại nẹ phụ gì cổ mặt t h ì sơn bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một phần giấy chứng nhận hướng vợ lạ kẹ khoa tay hai lần văn h u là thấy thế cũng lấy ra giấy chứng nhận ta chưa từng có nghe nói qua có cái này bộ môn vợ lạ kẹ không hề bị lay động xị ẻn tên tuổi hình như không quá có tác dụng chúng ta là trực tiếp nhận lệnh tại thế giới hội đồng bảo an u n s g bộ môn bí mật các ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường dẫn chúng ta đi gặp dìm góp đồn tất cả liền đều rõ ràng mặt thị sơn đề nghị chuyến hot tháng chín chương một trăm sáu mươi mốt l i d b o x a đặt sở thực tế người thao túng Giáp rối phức tạp trong cống thoát nước mặt thị sơn một nhóm cùng sau lưng bờ l ạ kẽ hướng bọn họ đại bản doanh xuất phát nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là đối kháng bạn có một đoạn thời gian rất dài đi đi đi mặt thị sơn đột nhiên hướng bờ la kẽ hỏi mặc dù bạn tại ba ngày trước mới hướng ngoại giới tuyên bố hắn có đạn hạt nhân sự t ì n h nhưng ta không tin ngắn ngủi ba ngày liền có thể để g ò thảm biến thành như bây giờ ba ngày vợ là kẻ phát ra cười lạnh một tiếng lập tức nói ra một cái khiến người khiếp sợ chân tướng gờ cờ tờ giờ bị bạn tập kích đã là mười ngày trước sự t ì n h cái này sao có thể bạn tại ba ngày trước mới nổ nát g ò thảm thông hướng ngoại giới cầu lớn nếu như hắn mười ngày trước liền phát khởi hành động chính phủ không có khả năng không chiếm được một chút tin tức mặt thị sơn còn chưa lên tiếng p ạ m h ệ lạ liền không thể tin nói chính phủ đương nhiên đã sớm được đến tin tức vợ là kẻ trầm giọng nói bạn ngày đó hành động vượt ra khỏi tất cả chúng ta dự liệu hắn tại thật lâu phía trước liền đã tiềm phục tại gò thảm nội thành thế lực của hắn thẩm thấu đến từng cái giai tầng tại bọn hắn tiến công gờ cờ tờ giờ đồng thời toàn bộ gò thảm thông tin đều bị bọn họ quấy nhiêu cắt đứt cả một cái thành thị đột nhiên mất đi liên hệ cơ quan tình báo ngay lập tức liền sẽ phát hiện dị thường chuyện lớn như vậy chính phủ sớm đã có thành t h u ộ c hệ thống báo động chỗ nào còn cần đến đặc biệt nổ cầu loại phương thức này đem tin tức chuyển ra cho nên nói bản đối chính phủ uy hiếp sớm tại mười ngày trước liền bắt đầu mà không phải ba ngày trước mặt thị sởn tổng kết nói ta nghĩ bạn mặc dù có thể cắt đức thành thị thông tin nhưng các ngươi hẳn là cũng bảo tồn liên hệ của quốc a n phương pháp a mà còn các ngươi bắt được liên lạc phía sau kết quả tỷ lệ lớn không vừa ý người bất quá còn có một cái điểm đáng ngờ phạm huệ là hết sức chăm chú nhìn qua mặt thị sơn gò má ánh mắt một khắc cũng rời không ra chờ đợi câu sau của hắn tại mười ngày trước đến ba ngày trước ở giữa cái này dài đến bảy ngày thời gian bên trong bạn là thế nào che giấu tin tức không thiết ra ngoài chính phủ có thể sẽ bận tâm các phương diện nguyên nhân mà đẻ xuống chuyện này có thể bình thường lui tới gò thảm người lại thế nào giải quyết gò thảm thị dân đồng dạng sẽ rất ít đi những thành thị khác người nơi khác đến gò thảm nghỉ phép hoặc du lịch đồng dạng ít đến t ư ơ n g cảm cho nên chỉ cần bạn tại vài tòa cầu lớn bên trên bảy một khối lâm thời kiểm tra tu sửa nhãn hiệu trên cơ bản là có thể tránh khỏi người nơi khác theo trên lục địa tiến vào g ọ thảm nhưng l cảng là cùng lưu rót cảng nổi danh hai lớn trọng yếu bến cảng lui tới thuyền hàng tương đương dày đặc đem bọn họ toàn bộ d i ệ t khẩu hiển nhiên là không có khả năng như vậy bạn lại như thế nào giấu giếm được những người này mặt thị sơn nhìn hướng bờ lạc g h ỏ i ta không tin bản thủ hạ có thể giả mạo bến cảng nhân viên công tác thủy thủ ở giữa rất nhiều mật ngự không phải người ngoài nghề có thể mô phòng theo được đến mà còn trên bến cảng đột nhiên toàn bộ đổi gương mặt cho dù ai đều sẽ hoài nghi đi có thể nghĩ tới cái này mới tầng đầu óc của ngươi thật không đơn giản ta bắt đầu tin tưởng ngươi là một tên đặc công v ỡ là kẻ ánh mắt ngạc nhiên trả lời mặt t h ì s ờ n đặt câu hỏi kỳ thật chúng ta ban đầu cũng cho là như vậy chính phủ có ý đẻ xuống sự kiện chấn an bạn cái kia mỗi ngày đều sẽ đến nơi này mấy chục chiếc thuyền hàng luôn có thể phát hiện trong thành dị t h ư ờ n g hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức nhưng liên tiếp qua vài ngày tin tức gì đều không có mãi cho đến ba ngày trước bạn nổ cầu ngỡ đ â cảng hoàn toàn như trước đây phảng phất cái gì cũng không có phát sinh v ẫ là kẻ nghiến răng nghiến lợi về sau chúng ta người b ư ớ c lên nguy hiểm đi đâu điều tra mới biết được là vì có một người tại duyên cớ mới để cho những cái kia thương thuyền không có đem lòng sinh nghi một người đúng một cái nữ nhân nàng là đã ghẹn rơi lại phía sau b ê n sĩ nghiệp đương nhiệm lớn thứ hai cổ đ ồ n g m i z a n d a t t mặt t h ị s ờ n hơi meo mắt lại lại là nữ nhân này không đúng cũng chỉ khả năng là nàng mizandate tên t thật là tạ lia an gùn da S. d an gùn c h í nữ nàng mới là lít r ó p xạ đ ặ c sở chân chính người thừa kế bạn chẳng qua là trung thành với nàng thủ hộ giả mặt h ô i làm sao có thể là tệ nữ sĩ Bà mẹ là không thể tin được tại mỗi một vị g ò thảm thị dân trong lòng mi randa đều là một tên chân chính nhà từ thiện tuyệt không phải mua danh chuộc tiếng tiểu nhân vợ l à kẻ nghi ngờ nhìn một chút ba m ấ lạ cái này phản ứng là không phải quá lớn một chút mặc dù chính hắn vừa vặn biết rõ thời điểm cũng kém không nhiều là loại vẻ mặt này nhưng mãi nẹ phụ gì cổ rõ ràng là đông danh người danh tự cũng không phải là g ò tham người địa phương cần phải như thế à. Bà mẹ là thoáng qua liền ý thức được sự thất thố của mình lập tức cấp tốc nói bổ sung tại chúng ta cho tới nay trong điều tra mi randa tiệt là một tên có rất nhiều tinh thần trọng nghĩa nhà từ thiện hẳn là k h ó nhất trợ giúp bạn người mời đúng trên thực tế cá nhân ta một mực rất thưởng thức mi randa tệ dạng này nữ tính ngươi vừa rồi nói cùng chúng ta tình báo nghiêm trọng không hợp mặt thị sơn từ chối cho ý kiến p ạ m b u ệ là nếu là không có phản ứng lớn như vậy đó mới là sự việc kỳ quái mi randa tại gò thảm danh vọng thật không phải đắp lên dù sao liền bợ rủ sơ đều bị mi randa diễn kỹ cho lừa gạt lại có ai có thể hoài nghi đến trên người nàng kể từ đó sau cùng điểm đáng ngờ cũng liền khởi ra bên sĩ nghiệp lớn thứ hai cổ đông đích thân tiếp đ ạ i vẫn là có thụ chú mục mi randa tự nhiên không có người sẽ hoài nghi gò thảm nội thành đã trở t r ờ rồi g ò thảm cảng cùng nữ giót cảng cách nhau gần như vậy cho dù các thủy thủ cần nghỉ ngơi đội tàu đồng dạng cũng sẽ không tại g ò thảm lưu lại hàng hóa dỡ xuống phía sau liền sẽ chạy thẳng tới nữ giót có khả năng hay không là bạn ép buộc tệ i nữ sĩ làm loại sự tình này b ạ n huệ là đưa ra một giả thiết ta cảm thấy không có khả năng mặt thị sơn lúc này phản bác nếu như tệ i nữ sĩ liều linh muốn hướng ngoại giới cầu viện nàng có rất nhiều cơ hội liền tính bản phái người coi chừng nàng cũng chỉ có sự không chắc chắn khả năng bạn tâm tư kỳ náo nếu như tồn tại một t i sớm tiết lộ khả năng hắn cũng sẽ không cho phép loại khả năng này tồn tại vỡ là c ã nhẹ gật đầu hắn cảm thấy vị này lũ tìm ba cùng ý nghĩ của mình có rất nhiều cộng đồng chỗ cái này để trong lòng hắn cảnh giác cảm giác bất chi bất giác giảm xuống rất nhiều vợ là kệ cảnh sát các ngươi khoảng thời gian này có hay không t r a đến bạn đem đạn hạt nhân giấu ở nơi nào mặt thị sơn lại một lần hỏi chúng ta còn không có tìm tới bất quá g ọ t đồn cục trưởng nắm giữ một chút manh mối chỉ là hiện nay không có người có thể thông qua cái đầu mối này suy đoán ra đạn hạt nhân địa điểm ở n nút vợ là kệ lắc đầu nói các ngươi cũng trước đ ừ n g đánh ngay manh mối là cái gì chờ nhìn thấy kết thúc giải lại nói t h ư ta như vậy chúng ta còn bao lâu mới có thể đến mặt thị sơn hỏi nhiều nhất năm phút đồng hồ chỉ thấy bờ lạ kẹ dần dần tăng nhanh bước chân hướng về phía trước chạy hơn hai mươi mét phía sau liền phía bên phải nhanh quay ngược trở lại tiến vào một cái lối đi bên trong thấy thế mặt thị sơn cùng ba mẹ lạ lập tức đi theo đánh đánh đánh Đình đặc đi đã đẩy giá, giá giá cánh thoát chuyện lượng, chưng cũng no, thưởng Chưng CN công. nơi này đã thoát ly đẩy ra nước bẩn đường ống, chất thức. siêu mời Cuối lối sao, sao, bao ta cửa, ra cấp ly một là Lũ là một đạo thật dài màu đỏ cái thang đập vào mi mắt v ỡ lạ kẹ một người đi đầu bỏ lên mặt thị sơn cùng hòa m ẹ l ạ theo sát phía sau chắt lơ thì ghé vào mặt thị sơn b ả vai lên leo ra miệng giếng về sau trước mắt sáng tỏ thông suốt không gian xung quanh lại không giống như trong đường cống ngầm mặt như vậy chật hẹp thế nhưng bọn họ cũng không có tới tới trên mặt đất nơi này là tàu điện ngầm đường hầm mặt thị sơn nhìn xung quanh hai mắt phía sau hỏi mặc dù nơi này không có nguồn sáng có thể sưng đưa tay không thấy được năm n g nhưng lấy mặt thị sơn thị lực miễn cưỡng cũng có thể làm đến ban đêm thấy vật trình độ trong đường hầm tâm đường dây tự nhiên tiến vào mặt thị sơn giữa tầm mắt đi theo ta b vợ lạ kệ mở ra đèn tin hướng dẫn mặt thị sơn một nhóm tiếp tục hướng phía trước đi lại đi hai phút đồng hồ lộ trình liền đến chúng ta một chỗ cứ điểm mặt thị sơn vô cùng bén n mẹ bắt được một chỗ cứ điểm thuyết pháp này nói cách khác tại thành phố g õ thảm dưới mặt đất internet bên trong bọn họ có rất nhiều cái cứ điểm tồn tại quả nhiên hai phút đồng hồ về sau b vợ lạ kệ liền ngừng lại đem đèn tin nhắm ngay đường hầm bên cạnh một cánh cửa chờ một chút b vợ lạ kệ đầu tiên là ngăn lại mặt thị sơn cùng a m ấ lạ chính mình đi lên gõ cửa một cái người nào phía sau cửa truyền tới một nam nhân c h ắ hỏi mặt thị sơn đã hiểu kia là rèn cát x m thanh là ta dồn b ợ lạ kẹ nữ bị n g ư ơ i tuần sát trở về tình huống bên ngoài thế nào rèn nghe xong b ợ lạ kẹ âm thanh lập tức mở cửa hướng hắn hỏi nhưng mà làm hắn nhìn thấy mặt thị sơn cùng phá m ẹ l à thời điểm sắc mặt lập tức biến đổi bọn họ là ai l ù tin ba cùng mái nẹ phụ di cổ bọn họ tự xưng là xỉ ẹn phái tới điều tra bản đặc công b ợ lạ kẹ hồi đáp bọn họ muốn gặp một lần cục trưởng hiểu rõ một chút tình huống lúc này mặt thị sơn cùng p h mễ lạ lần thứ hai lấy g a ngụy tạo giấy chứng nhận lưng này cn gia cảnh sát trưởng rèn h i ệ n nhiên không giống thực tập không đến một năm b ợ lạ kẻ kiến thức ít như vậy hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua xì n tồn tại xem bọn hắn bộ dạng s á c thực không giống người nước mỹ nếu như bọn họ không phải bạn thù hạ vậy liền chỉ có thể là xì n người vào đi d è n đem cửa hoàn toàn mở rộng thả mặt thị sơn đám người đi vào sau đó đem cửa xít sao khóa lại mặt thị sơn tiến vào phía sau cửa phát hiện bên trong là một đạo thật dài hình tròn đường hầm đã hoang phế thật lâu bây giờ bị trở thành hành lang mấy người hướng hành lang chỗ sâu tiến đến trường quan ngươi biết xì n c á n h này vợ lạ kẻ tại rèn phía sau tò mò hỏi không tính biết chỉ là nghe nói qua dân thanh thần nói bọn họ nắm giữ rất nhiều siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật nhưng bởi vì là bí ẩn tính quốc tế tổ chức bởi vậy tại từng cái trong quốc gia đều không có quyền chấp pháp cho nên bọn họ thường thường sẽ lấy các quốc gia bản thù cảnh sát thân phận can thiệp các loại siêu nhiên sự kiện ví dụ như i t p o fbi mi sáu chỉ có tại ảnh hưởng cực lớn đặc thù sự kiện bên trong mới sẽ lấy ra chính bọn họ giấy chứng nhận tựa như hiện tại fbi hoặc là kia đám người kia căn bản cũng không có dấu giếm được bạn chui vào gò thảm bản lĩnh liên quan tới cn di biết rõ so ta muốn nhiều dân mịt mở thả ra một cái tin tức đó chính là gót đồn đối xỉ ẻn có sự hiểu biết nhất định nếu m à t h ị sơn hai người là g i ả trang rất dễ dàng liền sẽ bị g ó t đồn xem thấu mặt thị sơn nghe được rèn ý tứ trong lời nói thế nhưng chuyện này với hắn đến nói không tính là vấn đề gì không bao lâu mấy người liền thông qua hành lang tiến vào một cái khác đại không gian cái này đại không gian liên thông rất nhiều cái hoang phế đường ống trước đây nơi này là kẻ lang thang bọn họ căn cứ hiện tại là gờ cờ tờ lâm thời tồn bộ dân e m mấy người đưa đến gọt đồn vị trí mặt thị sơn nhìn thấy mấy tháng chưa từng gặp mặt gọt đồn lập tức cảm khái rất nhiều góp đồn hiện tại tình hình vô cùng không tốt bình thường trị liệu hắn phía trước nhận đến vết thương đạn bắn hiện tại cũng đã sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường hành động nhưng nhiều ngày không khỏe mạnh ăn để góp đồn khôi phục rất có vấn đề sắc mặt của hắn hiện ra bệnh trạng tái n h ậ n mà còn toàn thân bất lực dạng n à y một bộ thân thể đừng nói g i ế t địch chỉ sợ liền đi bộ cũng khó khăn bọn họ là ai góp đồn nhìn qua mặt thị sơn cùng bà m ẹ là h ư u khí vô lực hỏi bọn họ tự xưng là xì n đặc công dân chỉ nói một câu nói như vậy liền để góp đồn con người co dù lại cna ta từng theo các ngươi bên trong một vị đặc công hợp tác qua hắn lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu ta nhớ kỹ tên của hắn tê ơ phiêu kẹo xen các người biết hắn sao chỉ thấy g ọ t đồn cười ha ha thân thiết hướng mặt thị s ờ n hai người hỏi mặt thị s ờ n ở đ ấ y lòng cười thầm g ọ t đồn cái này thăm dò nhìn như là thông qua cố ý nói sai danh tự hướng dẫn đối phương trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy bởi vì năm đó xì e n hợp tác với g ọ t đồn phá án từ đầu đến cuối mặt thị s ờ n rõ rõ ràng ràng cùng g ọ t đồn hợp tác căn bản cũng không phải là cùng sơn mà là một cái khác đặc ô n g la p h i u c ù n sơn gót đồn cục trưởng xem ra ngài lưu lại ấn tượng cũng không có trong tưởng tượng sâu như vậy a có đúng không cái kế h ẳ n là ta nhớ lầm bất quá ta quả c ò ngay nhớ rõ. vậy g ó t đồn trên mặt xương sở bởi vì mặt thị sơn nói đều là chính xác những tin tức này không phải xì n nội bộ thành viên là không thể nào biết rõ đến mức mặt thị sơn là thế nào biết rõ cái này còn muốn cảm ơn dị xịn tại cùng sơn hẹ dị xỉn tài thế mà có thể làm đến đảo ba dên sự kiện kỹ càng tình báo cũng thật sự là bản lĩnh không nhỏ lúc ấy gõ thảm chính vào đèn dự luật phổ biến đến năm thứ hai nên bắt tội phạm đều bắt đi vào ngắn ngủi hòa bình tiến đến sau đó thành phố gõ thảm chính phủ liên bắt đầu tìm đường chết đem rổ kẻ án lệ sắp xếp trường cảnh sát tài liệu giảng dạy tiền văn để cấp qua g ọ đồn đương nhiên là đủ kiểu ngăn cản kết quả bị cưỡng chế nghỉ ngơi nửa năm đồng thời còn cưỡng ép để hắn chi phí trung du lịch tóm lại chính là không thể để cho g ọ đồn phá hủy tân chính lúc ấy g ọ đồn cũng không có biện pháp gì dù sao g ọ thảm trên cơ bản cũng không có cái gì hung sát hắn vẫn thật là không có việc gì làm chi phí c h u n g đi chơi vậy liền đi chứ sao thế là g ó t đồn liền cố ý đi đến cực kỳ xa xôi đảo bà gen ánh sáng vận chuyển phí tổn liền tốn không ít cơ ô khoản cuối cùng có thể nghĩ vừa vặn cùng s i ẹn tiểu đội đ ư c phải bị cuốn vào cùng một chỗ ly kỳ sự kiện xin lỗi ta vừa rồi thăm dò ngươi hy vọng ngươi có thể hiểu được tình cảnh của chúng ta bây giờ g ó t đồn một mặt tháy náy hướng mặt thị sơn đưa tay ra không sao đổi là ta cũng sẽ làm như thế mặt thị sơn thần sắc tự nhiên cầm gọt đồn tay chính thức tự giới thiệu mình một chút ta là d ì gọn đồn gọt thạm đồn cảnh sát cục trưởng ta là lũ tí ba cn cấp bảy đặc công nàng là trợ thủ của ta mải nẹ phụ gì cô hiện tại chúng ta nên nói một chút chuyện chính mặt thị sơn thần sắc trinh trọng liên quan tới b ạ n khả năng đem đạn hạt nhân giấu ở nơi nào chuyến hot tháng chín chương một trăm sáu mươi ba cái này chính là đố chữ cùng đố chữ rõ sức chúng ta người tại ba ngày trước nhận được tin tức làm bạn chính thức hướng ngoại giới tuyên bố g õ thảm từ đây cách ly đồng thời có ba chiếc xe tải theo sân vận động n h ỉ tật đ ồ m bên trong chạy khỏi bạn còn phái số lượng không ít xe bọc thép phụ trách bảo vệ cái này ba chiếc xe tải bọn họ hành động rất kỳ quái ba chiếc xe tải tại gọ thảm đại lộ bên trên không ngừng chạy qua lại xoay quanh thế nhưng lẫn nhau ở giữa chưa từng mất tướng cùng lộ tuyến đối mặt mặt thị sơn đặt câu hỏi g ó t đồn không do dự chút nào hướng hắn nói thẳng ra các ngươi hoài nghi đạn hạt nhân bị giấu ở trong đó trên một chiếc xe mặt thị sơn ngay sau đó hỏi g ó t đồn nhẹ gật đầu như thế khả nghi cử động ngoại trừ vận chuyển đạn hạt nhân bên ngoài còn có thể là cái gì vận chuyển đạn hạt nhân loại cơ hội này ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ lỡ mặt thị sơn tiếp tục phỏng đoán nói chiếu theo gờ cờ đối gõ thám lộ tuyến quen thuộc chặn đường bạn ba chiếc xe tải độ khó hẳn là không trong tưởng tượng lớn như vậy không sai c ù ngày n g chúng ta liền thăm dò cái này bà tri đội xe chạy lộ tuyến sau đó phái người cản lại chúng nó g ó t đồn bỗng nhiên thở dài nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện cái kêu ba chiếc xe t ả i toàn bộ là trống không, bạn rời đi đạn hạt nhân phương thức không phải cái này ngay vậy mặt thị sơn nhẹ gật đầu đây là sớm có d ự liệu sự tình hiện nay đại đa số người đối bạn nhận biết đều vô cùng phiến diện bởi vì cái kia cường trắng mà thân thể khổng lồ liền vô ý thức cho rằng bạn là kích thước não đơn giản r a hỏa nhưng trên thực tế bạn tâm tư vô cùng kín áo xa so với rất nhiều học giả đều muốn thông minh nếu như hắn muốn đem đạn hạt nhân chuyển rời đến mặt khác địa điểm tuyệt không có khả năng dùng loại này sáng loáng phương thức vẫn là k ẻ cảnh sát mới vừa nói qua trong tay ngươi nắm giữ một chút manh mối cho nên ta nghĩ cho dù không có tìm được đạn hạt nhân các ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì đúng vậy chúng ta thực sự được đến một chút manh mối lúc này gordon nhìn thoáng qua rèn rèn ngâm hiểu chạy đến đối diện bỏ hoang đường ống bên trong m ó c ra mấy thứ vật phẩm chuẩn xác mà nói là ba tấm lớn nhỏ giống nhau như đồ giấy những này chính là chúng ta tại cái kia ba chiếc xe tại bên trên tìm tới đồ vật chúng nó bị dán tại xe tại trong xe mặt thị sởn theo diện trên tay nhận lấy cái này ba tấm giấy phát hiện phía trên dùng đồng dạng chữ viết viết vặn và vặn vẹo ba cục khác biệt lời nói mỗi một câu lời nói đều bị đ ế m không hết dấu chấm hỏi bao vây lại người đang cố gắng tìm về ta coi ta mất phương hướng thời điểm người dãy r ủ i lấy muốn có được ta ta là cái gì ta có thể trở thành một cái đoàn thể thành viên nhưng ta vĩnh viễn không thể dung nhập trong đó ta là cái gì người càng cắt chém ta ta dài đến càng nhanh ta là cái gì đây là mặt thị sợn kinh nghi bất định nhìn về phía gọn đồn người nghĩ đến không sai đây là nỉ ở mạ bố trí câu đố khú k h gọn đồn ho khan hai tiếng sau đó tiếp tục nói khoảng thời gian này chúng ta một mực tại mật thiết quan tâm sân vận động nghỉ tật đồn động tĩnh ngoại trừ cái kia ba chiếc xe tải bên ngoài không có bất kỳ cái gì có thể mang đi đạn hạt nhân tái cụ rời đi nơi đó bên xí nghiệp lò phản ứng nhiệt hạch thể tích rất lớn trọng lượng càng là kinh người chỉ có cỡ lớn xe tải mới có thể chuyển vận nói cách khác đạn hạt nhân kỳ thật vẫn luôn tại sân vận động bên trong mặt thì sờn ánh mắt nhất động lớn như vậy trọng lượng vật thể không có khả năng im hơi lặng tiếng mất tích trừ phi bản thông qua dưới mặt đất thông đạo đem đạn hạt nhân đưa đi nếu không cũng chỉ khả năng còn cất giữ trong sân vận động bên trong Đáng t lúc này cho dù ai cũng không nghĩ ra kỳ thật liền bạn chính mình cũng không biết đạn hạt nhân ở đâu dít lờ toàn quyền phụ trách đạn hạt nhân giấu kín công việc trợ giúp hắn vận chuyển đạn hạt nhân người còn thảm tao diệt khẩu Còn có chân sân bóng vòng ngoài điển kinh khu, bên cạnh còn có cầu, vòng sân bóng ngoài điển kinh bên sân bóng quán bóng khu, vũ rổ, tại s â như bóng xung n u q a Cái này còn hoặc tức. quát khán ngoài đại lại tin Tại này không trong tràng hoặc bên ngoài sân khán vị. Mặt thì sờ nhớ lại sân vận động nỉ đồn toàn n thì h bao bộ Mặt tật sờ vị. thế lớn hoàn cảnh bên trong đặc biệt là tại litlop xa đất sở tại mọi thời khắc đều có người tuần tra dưới tình huống muốn tìm đến đạn hạt nhân cơ h ộ i là không có khả năng nói cách khác dịp lơ lưu lại câu đố chính là đầu mối duy nhất sao cái này ba câu đố chữ rốt cuộc là ý gì đây nói lên đố chữ mặt t h ì s ờ n cảm thấy chính mình vẫn là có nhất định quyền lên tiếng hắn lúc trước vì muốn thư thông báo kem chút nghĩ đến đầu t r ọ c cũng coi là nắm giữ một chút tâm đắc đố chữ thứ này không thể quá mức xoắn suýt đáp án bản thân logic mà là muốn đi phỏng đoán ra để m ộ t người logic tất cả mọi người nhìn xem mặt t h ì s ờ n rơi vào trầm tư bên trong g ó t đồn cục trưởng có một việc ta phải nhắc nhở ngài thừa dịp mặt t h ì s ờ n đang suy nghĩ thời điểm b à mẹ là bỗng nhiên chuyển hướng g ọ t đồn nói người nói phụ gì cổ tiểu thư tại chúng ta nắm giữ trong tin tức chui vào g ọ thạm người không vẹn, vẹn chỉ có hai chúng ta bạn h là trên mặt bẩy ra có chút do dự biểu lộ. ngài nữ nhi b ạ b ạ già gò đồn rất có thể đã đ ặ t tới gò thảm nội bộ tình báo biểu thị nàng còn có một cái đồng bạn b ạ bạ già dù sao cũng là vì gót đồn cùng tiểu d ê n mà đến hiện tại tiểu d ê n đã bị mặt thị sơn đưa đến một cái địa phương an toàn vậy liền chỉ còn lại gò đồn cùng để b ạ bạ già khổ tâm tìm kiếm ở vào dưới mặt đất gò đồn chẳng bằng trực tiếp để gót đồn người chính mình đi tìm b ạ bạ già gờ cờ tờ giờ hiện nay còn sót lại nhân viên còn có hơn năm trăm tên gia nhập trong đó dù sao cũng tốt hơn một người chẳng có mục đích xông sáo cái gì ngươi nói bà bạ g i cũng đến gò thảm vừa nghe đến tin tức này g ó đồn nháy mắt liền nổ tung nàng đến cùng tại hồ đổ thứ gì người nào mang nàng tới đây nàng cái kia đồng bạn là ai là mạt thị sơn sao à trời ạ ta trước đây vẫn cho là mạt thị sơn là cái hảo hải tử có lẽ ta có thể yên lòng đem bà b à dạ giao phó cho hắn thế nhưng hắn thế mà không có ngăn cản bà b à dạ làm chuyện điên rồ xin lỗi g ó t đồn cục trưởng ngài hình như hiểu lầm cái gì bà mẹ là cái cổ đằng sau nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh g ó t đồn tiểu thư đồng bạn là một vị nữ tính tên là bà mẹ là ai ly là nàng tại trường đại học nữ giúp cùng phòng kiêm cấp cao học tỷ đến mức n g à i trong miệng mặt thì r ộ n g nữ nhi của ngươi rời đi nựu rót phía trước không cùng tiến hành qua tiếp xúc hơn phân nửa là g ọ t đồn tiểu thư che giấu kế hoạch của mình đi các ngươi điều tra thật là cẩn thận g ọ t đồn tức giận nói kia là đương nhiên dù sao chúng ta là cn đón lấy bà huệ lạ liền nói với gọt đồn r a b ạ bạ dạ tại tiến vào gò thảm phía sau đại khái hành động phương hướng tình báo này là thông qua vệ tinh giám sát phát hiện đến mức tiến vào gò thảm phía sau tỉ mị động tĩnh vậy liền không có cách nào tra xét bởi vì quấy nhớ quá mức nghiêm trọng bà h u lạ đương nhiên không thể trực tiếp nói cho gọt đồn bà bạ dạ liền tại bên trong công viên rộ b vạn nhất gót đồn hiện tại phái người tới làm sao bây giờ bọn họ sẽ phát hiện công viên bên trong chỉ có b à bạ già mà không có b à mấy lạ cái này nhưng là không ổn ta nghĩ ta hơi có chút ý nghĩ lúc này mặt thì s ờ n theo suy nghĩ bên trong lui đi ra trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười hôm nay vì cái gì không giờ về sau đổi mới đâu bởi vì ta hôm nay xế chiều đi tiêm vaccine không sai ta phía trước không có tiêm vaccine bởi vì lúc ấy trong trường học tổ chức đánh thời điểm còn không có mở ra mười tám tuổi phía dưới vaccine mà ta vừa vặn lại là ngày hai mươi tháng bảy sinh nhật cho nên chỉ có thể chờ đợi nghỉ hè lúc đầu sớm mấy ngày liền muốn đi đánh thế nhưng một mực kéo tới hôm nay sau đó ta không nghĩ tới tiêm v a c c i n e người có nhiều như vậy đẩy thời gian rất lâu đội chờ đánh xong về đến nhà đã đến buổi tối sau đó tiêm v a c c i n e cái tay kia lại luôn cảm thấy rất khó chịu cho nên cho tới bây giờ mới gõ xong một chương cái khác nói ra đều là yếu ớt dựa theo lệ cũ hôm nay nhất định bốn canh bồi thường mà còn không tính hiện tại cái này một chương nha hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng c h ư ơ n g cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm sáu mươi bốn không q u ả n yêu cầu gì ta đều chỉ có một cái trả lời người đã muốn đi ra mặt thị sơn lời nói để mọi người tại đây lấy làm kinh hãi vừa mới qua đi bao lâu có năm phút đồng hồ sao vẫn là ba phút trong thời gian ngắn như vậy cái này kêu lũ t ì n ba liền thời ra hoang mang gở cờ tờ giờ vài ngày câu đố vẫn là kẻ kiếp h sợ há to miệng ngươi đã khởi ra tất cả đáp án gót đồn mong đợi nhìn về phía mặt thị sơn hỏi s ắ c thực nói ta hiện tại chỉ khởi ra hai cái sau cùng đố chữ ta chỉ là có một chút phỏng đoán còn không có cách nào khẳng định mặt thị sơn nhún vai một cái, nói. cái nào hai cái dân không kịp chờ đợi hỏi hiện tại không có nói ra cần phải đi Mặt t là hay s là nói các tuyệt ngươi h nhiên n g c xỉ ẹn tác phong làm việc chính là như vậy vì hoàn thành nhiệm vụ của mình có thể tùy tiện lợi dụng người khác lợi dụng xong coi như rác rưởi đồng dạng từ bỏ mất vừa nghe đến rèn như thế đối mặt thị sơn nói chuyện vạn huệ là lúc ấy liền không vui xin chú ý lời nói của ngươi các cảnh sát chỉ nghe bà m ẹ là nghiêm nghị nói s i cn làm thế nào sự tình còn chưa tới phiên người đến chỉ giáo theo ta biết l ũ tín bắt đầu hắn liền theo đến sẽ không nói chính mình chuyện không có năm chắc tất nhiên l ũ tín nói hắn cởi ra vậy liền chắc chắn sẽ không sai sở dĩ không có nói cho các người biết tự nhiên có chúng ta suy tính Bà m ẹ là phản ứng để m ặ t thị sơn cảm thấy mười phần kinh ngạc đừng kích động như vậy m ặ t thị sơn ngăn lại bà m ẹ lạ đây chỉ là một nho nhỏ hiểu lầm mà thôi chỉ thấy hắn chỉnh ngay ngắn vào á o ánh mắt thản nhiên đối mặt g ọ đồn từ lâu đến cuối gờ cờ tờ giờ những n à y tản quân bên trong có thể bị mặt thị sơn để ở trong mắt cũng chỉ có gọt đồn một người vợ là k ẻ có lẽ có hắn đặc biệt tư chất tương lai còn trở thành bạt m ạ n trợ thủ dô bin thế nhưng hiện tại xem ra còn xa xa vô hạn chờ một chút dô bin nghĩ tới đây mặt thị sơn không muốn người biết cười cười bạt m ạ n không phải một mực muốn chính mình làm dô bin sao mỗi lần hành động đều đến hung hăng càng cái quả thực chính là cái không vung được phiền p h ả i lớn tất nhiên b ợ r ù sở nghĩ như vậy thu đồ đệ vậy liền cho hắn một cái dô bin tốt bất qua cái này sự tình hiện tại còn không dùng gấp dickler lưu lại ba cái đố chữ mỗi cái đố chữ đáp án đều không liên hệ với nhau thế nhưng đạn hạt nhân chỉ có một cái đáp án không phải rất rõ ràng sao chỉ có đồng thời cởi ra ba cái đố chữ mới có thể chân chính tìm tới đạn hạt nhân vị trí điều kiện tiên quyết là đố chữ đích thật là đang nói đạn hạt nhân địa điểm ẩn nút ta hiện tại chính là nói cho các ngươi hai cái đáp án cũng không hề có tác dụng mặt thị sơn lời nói vô cùng có đạo lý để người không có cách nào phản bác như vậy góp đ ồ n tiên sinh chúng ta vô cùng cảm ơn g ở cờ tờ giờ cung cấp manh mối nhưng ta hy vọng tiếp sau đó sự t ì n h giao cho ta cùng phụ gì cổ đến hoàn thành các ngươi tận lực giảm bớt ra bên ngoài hoạt động tần số nghe được câu này về sau gót đồ nội n tâm chấn động hãn phản phất nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì giống như nhìn phía mặt thì rồng vì cái gì chúng ta còn dư lại người mặc dù không nhiều thế nhưng cũng có thể giúp đỡ rất nhiều bận điệu cũng là bởi vì dạng này chúng ta mới càng không cần trợ giúp của các ngươi nhiều người sẽ chỉ gây trở ngại chúng ta bí mật hành động nói như vậy rất xin lỗi có thể sự thật chính là như vậy mặt thị sơn không khách khi nói ta hiểu được gót đồn trầm mặt một hồi sau đó nhẹ gật đầu nữ bi đem hai vị đặc công đưa ra ngoài đi không cần mặt thị sơn lại một lần cự tuyệt ta chỉ cần một phần thông đạo dưới lòng đất bản đồ s i e n hành động toàn bộ đều là tuyệt mật ta không hy vọng hành tùng của mình có bất kỳ tiết lộ khả năng mà còn các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm không phải sao gót đồn tiên sinh ngươi vẫn là trước đi tìm về chính mình nữ nhi tương đối tốt bạn rất cường nhưng không phải không thể chiến thắng chúng ta sẽ không để gò thảm biến mất ta có thể tín nhiệm ngươi sao gót đồn đột nhiên hỏi đương nhiên mặt thị sơn cười trả một cái được rồi ta đem bản đồ cho ngươi cầm hình tự nhiên vẫn là rèn theo rèn trong tay nhận lấy bản đồ mặt thị sơn liền kêu lên bà mẹ lạ cùng rời đi gót đồn nhìn qua bóng lưng của hai người ngơ ngẩn xuất thần thông qua bản đồ thuận lợi trở về mặt đất hai người cấp tốc tìm cái bí ẩn vị trí thời xuống ngụy trang chủ yếu là bà mẹ lạ mặt thị sơn còn không thể thay đổi siêu đạo trích kịch trang phục dù sao quần áo màu trắng tại trong đêm quá dễ thấy bất lợi cho hai người hành động thời xuống ngụy trang về sau mặt thị sơn liền không nói một lời hướng một phương hướng nào đó đi đến bà mẹ lạ theo thật sắt ở phía sau mặt thì rộng theo vừa rồi ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào bà mẹ lạ, luôn cảm thấy hình như bất chút cái gì a người nói là chát lơ đi mặt thị sơn cũng không q u a y đầu lại chẳng hề để ý hồi đáp đúng a chát lơ không thấy bác huệ là cả kinh têu lên ta nhớ k ỹ tại tiến vào cống thoát nước thời điểm nó còn đi theo chúng ta đằng sau mới đúng làm sao đột nhiên không thấy yên tâm đi ta chỉ là để nó chính mình đi chơi đ bờ m à thôi mặt thị sơn lộ ra một tia thần bí tiêu ý không cần lo lắng chính nó sẽ trở lại kỳ thật chát lơ căn bản cũng không có tiến vào g ọ t đồn trong căn cứ là mặt thị sơn đám người đến tàu điện ngầm đường hầm về sau hắn liền để chát lơ đi chấp hành một nhiệm vụ khác dù sao trứng gà không thể đặt ở cùng một cái trong d g i sách làm hai tay tính toán dù sao cũng so một tay mua tốt được đến d ị t lở câu đố là cái ngoài định mức thu hoạch nhưng cũng là cái phiền thoái không nhỏ lấy mặt t h ì s ờ n núi d ị t lờ hiểu rõ con hàng này khó dây dưa cực kỳ cho ra đến câu đố không chỉ là bình thường trên ý nghĩa khó giải phiền thoái hơn chính là nó rất có thể là một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng một cái câu đố đeo một cái khác đố chữ vừa buồn chán lại d ư ờ n g giả bạn m ẹ lạ đi một hồi về sau mặt thị sơn bỗng dưng hỏi ân người có thể điều khiển thực vật tại dưới đất nhanh chóng tạt qua cực hạn khoảng cách là bao xa bà huệ là suy nghĩ một chút sau đó hồi đáp đại khái ba mươi km ta khoảng m ộ ư ơ i năm phút liền có thể đến đó chính là vận tốc một trăm hai mươi km cái tốc độ này đã rất nhanh nơi này khoảng cách lao thành khu khoảng cách đại khái tại ba mươi năm km tả hưu bà huệ là có thể phiền phức ngươi đưa ta đi lao thành khu sao mặt thị sơn tính một cái lộ trình sau đó hỏi ai ngờ bà huệ là trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười ngươi làm sao sẽ hỏi loại vấn đề này ha chỉ thấy bà mẹ là n h ó n chân lên dán vào mặt thị sơn bên thai ôn nhu nói không có cái gì phiền phức không phiền phức không quản ngươi muốn cầu là cái gì câu trả lời của ta đều chỉ có một cái đó chính là ok mặt thì sơn nội tâm c ù n l o ạ n h ắ n đột nhiên cảm giác không khí bây giờ có chút vi d i ệ u chuyến hot tháng chín c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm siêu đạo trích k ị c h đã tới khu khu tất nhiên rằng này vậy liền nhờ ngươi đưa ta tới hiện tại thời gian có chút cấp bách mặt thì sơn không để lại dấu vết lui về sau hai bước lại không kéo dài khoảng cách rất có thể sẽ phát sinh tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy một màn bà m ẹ lạ vệnh vệnh lên miệng nàng không có lại tiến một bước hành động dù sao sự tình nặng nhẹ nàng vẫn là phân rõ chỉ thấy bà mễ lạ hai tay vỗ hai trưởng dính chặt vào nhau lập tức liền một trận đất rung núi chuyển mặt đất bị từng đạo dễ cây xuyên phá hình thành một cái đường kính hai mét lô lớn sau đó những n à y dễ cây tại vạn h u l à k h ô n g chế phía dưới biến thành cùng loại xe cắp treo kết cấu mặt thị sơn có chút mới lạ ngồi đi lên lập tức một đạo cảnh cây liền c u ố n lấy phần eo của hắn đây đại khái là dây an toàn vạn h u là tại mặt thị sơn đằng sau ngồi vào đến chỉ nghe một thanh â m vang lên chỉ dễ cây tạo thành xe cắp treo liền thật nhanh hành xử vẫn tốc phá trăm cần mấy giây đứng đầu nhất xe thể thao hẳn là cần hai giây t ả hữu nhưng mặt thị sơn hiện tại ngồi xe liền một giây đều không cần cất bước chính là cao nhất tốc độ hay hơn chính là nó còn không có những cái k i a ẩm ý động cơ âm thanh dạng này không quan hệ sao bạn mẹ la hỏi người chỉ là cái gì mắt thị sơn một mặt buồn bực hỏi vừa rồi động tính sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý dạng này bạn rất nhanh liền sẽ biết có người ngoài đi bảo bạn mẹ là thần sắc tỉnh táo nói người không lo lắng hắn sẽ trực tiếp dẫn nổ đạn hạt nhân sao ừ bạn sẽ không dẫn nổ đạn hạt nhân mắt thị sơn cười lạnh một tiếng nói đạn hạt nhân nhất định sẽ dẫn nổ nhưng chắc chắn không phải bạn điều khiển nó dẫn nổ chuyện này hắn không gì sánh được xác định liên tính bản trên tay điều khiển từ xa thật có thể dẫn n ổ lò phản ứng nhiệt hạch hắn cũng sẽ không làm như thế đó lấy hắn liền đem lò phản ứng nhiệt hạch vũ khí hóa cần đại lượng thời gian chuyển biến sự t ì n h nói cho b a mẹ lạ không thể không nói vợ dù sợ vì không để cho mình nghiên cứu nguồn năng lượng hạng mục biến thành vũ khí hạng mục sắp thực là phế đi không ít tâm tư hắn không riêng thực hiện có thể khống chế nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân hơn nữa còn đem loại này có thể khống chế cho không đến khiến người giận sôi cảnh giới bình thường đến nói đem năng lượng hạt nhân lò phản ứng chuyển hóa thành đạn hạt nhân về sau là có thể trực tiếp đạt tới tức thời sử dụng tình trạng thế nhưng bợ rủ sở tại nhà mình lò phản ứng bên trên thiết t r í vô số đạo an toàn biện pháp điên cuồng áp chế tụ biến phản ứng lượng cấp lấy bảo đảm nó không có cách nào biến thành đại quy mô vũ khí hạt nhân đến mức hắn là thế nào làm đến cái này không trọng yếu bởi vì hắn là bạc màn đáng tiếc không q u ả n bợ rủ sở làm sao áp chế tụ biến năng lượng bản thân liền là khổng lồ như vậy vũ khí hóa là tất nhiên nhất là phạm vật tiến sĩ là đặc biệt nghiên cứu hạch vật lý chuyên gia cải tạo thành đạn hạt nhân không tính rất khó khăn bất quá bợ rủ sở cố gắng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng ít nhất chuyển hóa tốc độ chậm chặt vô số lần thay gõ thảm tiếp theo hơn mấy tháng mình, nói cách khác b ả n mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là giết sạch gò thảm tất cả mọi người n g h e xong mặt t h ì sơn tự thuật bà mẹ l à khiếp sợ miệng đều không khép lại được có thể hắn vì cái gì phải làm như vậy ai biết được ta chỉ biết là l i t v s a đất sở theo sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ một mực tận sức tại tiêu trừ thế gian tội ác mà tiêu trừ thủ đoạn chính là đem tỷ lệ phạm tội cao thành thị hủy diệt đi cái này thực sự nói thật mặt t h ì sơn s ắ c thực lý giải không được l i t v s a đất sở người sáng lập cùng người nối nghiệp đến cùng là thế nào nghĩ nguyên lai là dạng này như vậy nói cách khác chúng ta kỳ thật không cần khổ cực như vậy che giấu mình hành t u n g liền tính vọt thẳng vào gọ thảm bạn cũng không cách nào dẫn nổ đạn hạt nhân bà huệ l ã lẩm bẩm miệng nói không ngờ bí mật của các nàng chui vào hành động trên thực tế căn bản liền không có ý nghĩa chứ sao không mặt thị sơn lắc đầu hành động của chúng ta vẫn là cần bảo mật chỉ bất quá che giấu đối tượng khác biệt lời này là có ý gì bà huệ là nghi ngờ nói chúng ta biết đạn hạt nhân là định thời gian bạo t ạ c mà không phải từ bạn dùng tay không chế nhưng chính phủ không biết cho dù chúng ta giấu tên đem tình báo truyền lại đi lên cũng không có khả năng có người sẽ tin mặt t h ì sơn lộ ra mịa mai ánh mắt nếu như chúng ta tính toán tiến vào g ò thảm hành động bị bộ quốc phòng hoặc là cục quốc a n chú ý tới bọn họ sẽ không chút do dự vận dụng quân lực đem chúng ta xử lý không cần hoài nghi nước mỹ chính phủ quyết tâm ở phương diện này bọn họ thường thường có thể làm được rất tốt cái này bác mễ lạ vừa định nói cái gì lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời nước mỹ chính phủ mục nát bản chất nàng gặp còn t h i ế u sao đa gây không k i ê n nghề gì cả hãm hại các nàng một nhà không phải liền là ỉ vào chính mình có tiền có thế cảnh sát luật sư quan tòa mỗi người cho một số tiền lớn chất tướng liền sẽ bị vĩnh viễn vùi lấp không có người sẽ vì bà mẹ là nói chuyện xin lỗi để ngươi nhớ tới chuyện trước kia mặt thị sơn phát giác bà mẹ là biến hóa lập tức ôm xin lỗi nói ta không có việc gì bà mẹ là gượng cười nói thân thể có chút chầm xuống đầu gối ở mặt thị sơn trên v a i một đường không nói gì bên kia bà mẹ là điều khiển thực vật tại trên mặt đất tạo thành lỗ lớn rất nhanh liền đưa tới lít góp xạ đặc s ở chú ý thủ lĩnh chúng ta tại mấy cái quảng trường bên ngoài phát hiện kỳ quái cái hố sân vận động nị tất đồn ngay xong tiểu đệ báo cáo về sau bạn lập tức xuất phát đi tới sân bãi cùng đồng hành ngoại trừ h i t l e còn có xe lina cùng hàn ngươi trong dự đoán tình huống vẫn là phát sinh nữa nha cái hô xung quanh dịt lờ một bên q u ỷ dị mà cười cười một bên nói với bạn bạn không có trả lời đột nhiên xuất hiện biên độ nhỏ chấn động sau đó mặt đất vỡ ra một cái sâu không thấy đáy động cái hố nội bộ còn có to lớn thực vật hàn nghị bạn quan sát một phen hoàn cảnh phía sau c h ầ m dai nói tổng hợp những tin tức này ta nghĩ chúng ta có thể khẳng định thân phận của người này tại ba tháng trước sở tặc triển lãm trợ giúp siêu đạo trích kịt thoát đi người thẩm bí siêu đạo trích k ị cái tên này đối dịt lờ đến nói mười phần là lẫm hàn chính là cái kia muốn trộm đi đạn hạt nhân đạo t ạ sao giống như ngươi cái chủng loại kia một câu tiếp theo dịt lợi là đối xệ lina hỏi không hắn cùng ta hoàn toàn không giống x ẽ lina ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cảnh tượng siêu đạo trích kịt đối cái này mới xuất đạo liền vượt lên trước c ấ p đi con mồi của mình đằng sau thậm chí còn đem nàng đưa vào n g ụ c giam đồng hành văn bối nàng không biết nên lấy cái dạng gì tâm thái đối mặt c ắ m hận trả thù ghen ghét hoặc là bội phục hắn cái kia thần hồ kỳ tích thủ đoạn vô luận như thế nào x ẽ lina có thể khẳng định là siêu đạo trích k ị phát ra trộm đi đạn hạt nhân thư thông báo đồng thời thật đúng là vì đó bày ra hành động cho dù hắn cuối cùng thất bại truyền hót c h n tháng c chín chương một trăm sáu mươi sáu y t h t dốc gõ thảm khu phố cổ sông nhỏ trung tâm phụ cận mặt thị sơn cùng phá mễ la theo dưới mặt đất tôi ra nơi này khoảng cách lửa cảng rất gần tại sông nhỏ trung tâm mái nhà thậm chí có thể quan sát đến lửa cảng lúc này màn đêm đã tàn đi bình minh ánh mặt trời chiếu đến trên mặt đất hiện tại chúng ta muốn đi đâu b á n huệ là hào hứng trùng c h ú n g hỏi công viên rổ bìn s ầ n mặt thị sơn giọng nói bình thản nói công viên rổ bìn s ầ n có thể là công viên rổ bị nườn không tại khu phố cổ bên trong a b á n huệ là nghiêng đầu một chút không có minh bạch mặt thị sờ nói n là có ý gì ta nói là ngươi b á n huệ là ngươi hẳn là mau chóng về công viên rổ bìn s ầ n mà ta thì tiếp tục lưu lại khu phố cổ cái gì văn h ệ là n h ữ mày không chờ nàng phản bác mặt thị sơn liền tiếp tục nói bà b à g i ạ ngày hôm qua không có tại gờ cờ gờ giờ tổng bộ tìm tới góc đồn ngươi lại một đêm không về cho nên nàng hôm nay nhất định sẽ đi ra ngoài tìm tìm ngươi chúng ta đã đem bà b à g i ạ tại chỗ này tin tức nói cho góc đồn không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ gặp nhau cái kia đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ mặt thị sơn hỏi lại để bà mẹ lạ s ư ơ n g sở cho nên nói ngươi bây giờ phải làm nhất liền là mau c h ó n g trở lại công viên dô bi nườn bên trong tốt nhất tại bà b à g i ạ xuất phát phía trước tìm tới nàng tốt ta bà mẹ lạ bất mãn nói lầm bẩm tại mặt thị sơn nhìn kỹ bà mẹ lạ lưu lên không bỏ lần thứ hai theo dưới mặt đất rời khỏi về tới công viên rổ bị n ư ợ n bên trong hiện tại nên đi khởi ra đố chữ huyền bí lúc này mặt thị sơn lấy ra d ị c h lờ ba cái đố chữ không có người biết rõ là làm ngày hôm qua hắn xem xét xong đố chữ liền đã biết đáp án là cái gì nếu như muốn hỏi cá nhân hắn ý kiến hắn chỉ cảm thấy cái này ba cái đố chữ không phải bình thường kéo nhưng bất kể thế nào kéo chính xác giải thích đều chỉ có một cái cái này cùng mặt thị sơn có đôi khi là bảo hiểm sẽ lưu lại hai ý nghĩa ngữ khác biệt d ị c h lờ đáp án bình thường sẽ chỉ là một cái danh từ đến mức cái danh từ này có hay không cùng sự kiện bản thân có liên quan liền muốn nhìn người nao động đến cùng lớn bao nhiêu đoán ra đáp án kỳ thật không khó mặt thị s ờ n dám khẳng định g ọ t đồn cũng ít nhất thời gian một đến hai b í m ậ t ngữ chân chính nan đề ở chỗ làm sao đem đáp án sâu c h u i đến cùng một chỗ mà hắn đang suy nghĩ vấn đề cũng chính là cái này ngươi đang cố gắng tìm về ta coi ta mất phương hướng thời điểm ngươi dấy rủi lấy muốn có được ta ta là cái gì đáp án chính là thời gian ta có thể trở thành một cái đoàn thể thành viên nhưng ta vĩnh viễn không thể dung nhập trong đó ta là cái gì bí ẩn này ngọn ngụt là cá thể như vậy thời gian cùng cá thể đại biểu cái gì đâu cùng sân vận động nghỉ t ậ t đổm lại có cái gì liên quan thời gian có lẽ có thể cùng máy bấm giờ đối đầu cái k i a thân thể lại ý vị như thế nào đâu tối h hôm qua mặt t h ì sơn một mực không nghĩ thông vấn đề này thế nhưng về sau làm hắn đem ánh mắt đặt ở nghỉ t ậ t đổm bên ngoài mở rộng đến cả tòa g ò thảm thời điểm hắn mới chính thức sáng tỏ thông suốt có thể nhất thể hiện thời gian cái này mọi khái niệm đồ vật vậy cũng chỉ có đồng hồ cho nên tại không cân nhắc cái thứ ba đố chữ dưới tình huống đáp án chỉ địa điểm chính là một cái có đồng hồ cá thể mặt thị sơn ngay lập tức nghĩ tới chính là ở vào gò thảm khu phố cổ gác trung không sai hắn đến khu phố cổ mục đích đúng là vì đi gác trung nhìn xem có lẽ cái thứ ba đố chữ sẽ tại nơi đó khởi ra người càng cắt chém ta ta giải đến càng nhanh ta là cái gì mặt thị sơn nghĩ đến vết thương khe đục lỗ bí ẩn này ngữ có chút rộng rãi hắn đoán không được dịch lờ tâm tư chỉ có đi tới gác trung mới có thể tiến hành bước kế tiếp phỏng đoán bên kia b à mẹ lạ vừa về tới công viên rộ bình sẩn liền cảm thấy không thích hợp bà bạ g i không tại công viên bên trong mà còn bên trong cũng không có bà bạ g i ngủ qua một đêm vết tích Bà mẹ là tại h phá huệ n là y trong lại tầm mắt bà bạ dạ tự biết không địch lại ỷ thật dộc về sau liền một lòng câu lui mượn bị chém tổn thương lúc ỷ thật d ọ c lộ ra quay người xoay người chạy nàng đem ý thất dốc dẫn tới bà mẹ lạ dùng năng lực bố trí cạm b ấ y bên trong thành công k h ố n trụ ý thất dốc nhưng đây chỉ là tạm thời bà bạ dạ không có một khắc lưu lại trực tiếp trốn ra công viên rổ b ì n h sân mà ý thất dộc thì không nhanh không chậm theo trong cạm b ấ y tránh ra đối bạn g ờ chạy trốn cũng không có biểu hiện r a chán nản hoặc là quá khích cảm xúc hắn chỉ là bước đi chậm rãi dọc theo bà bạ dạ rời đi vết tích đuổi theo tựa như một tên rất có kiên nhẫn thợ săn đợi đến con mồi lộ ra nổi danh sơ hở lúc mới sẽ ngang nhiên xuất thủ lúc này hình ảnh cũng theo đó vỡ Muốn hay không hay bà bà đ lúc, người người là là lúc này n nói để mặt thị sơn đi cứu bà bạ dạ nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất có bà mẹ là trợ giúp mặt thị sơn có thể vô cùng kịp thời đi tới bà bạ dạ bên cạnh sau đó chính là cái cũ dích anh hùng cứu mỹ nhân cố sự nói không chừng m ặ t thị sơn cùng bà bạ dạ giữa hai người một mực không có xuyên phá giấy cửa sổ liền sẽ như thế phá tất cả đều vui vẻ Ừ. Dưới tình huống bình thường có thể sẽ là dạng thường nhưng bà mẹ lạ lại rất rõ ràng hai người người lại hai giả giữa hai đối đại, hiện nhiên nhiều gian. tình thể thế rất trô chốt. thẳng thắn mặt thị thể một mật mặt thị bình huống này, ràng này chân chính vọng nhau năng sờn càng hy vọng lẫn nhau không nên hy khả hy cho Cho hoặc mâu yêu số bạ Bạ bạ bí có có có sẽ sờ là lạ là mà mẹ rõ hai người này mới sẽ chân chính tiến tới cùng nhau đến mức hiện tại hai người đến cùng có thể làm được hay không tương ứng yêu cầu bà mẹ lạ là, là không dám tùy t i ệ n đoán chớ đừng nói chi là m ặ t thị sơn hiện tại thân con cứu vứt gọ thả mấy trăm vạn người trách nhiệm về công về tư bà mẹ là cũng không thể để m ặ t thị sơn phân tâm tuyệt đối không phải là bởi vì lo lắng m ặ t thị sơn cùng bà bà dạ xác định quan hệ bà mẹ là chính mình liền thật triệt để không có hy vọng nguyên nhân này thế là bà mẹ l ạ liền thông qua thực vật thị giác không ngừng truy tung bà dạ chạy trốn lộ t u ế n mai đến tiến và ở vào bơ ly khu vườn bách thảo dọ đà nộ bà bà dạ quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây thông minh a bà mẹ lạ hài lòng cười cười lấy ỷ thật dộc truy tung kỹ thuật đ u ổ i theo bà bạ dạ cũng chỉ là vấn đề thời gian cho nên tại ỷ thật dộc tìm tới nàng phía trước trước hết khiến người khác tìm tới chính mình cũng chính là bà mẹ lạ bà bạ dạ biết bà gợi ý vì có thể thông qua thực vật quan sát sự vật tại trong vườn thực vật có thể tăng lên rất nhiều bà mẹ lạ phát hiện chính mình x á t x u ấ t sự thật chứng minh nàng thành công bà mẹ lạ xác thực rất nhanh liền phát hiện bà b à dạ ẩn thân địa điểm nhưng một cái tin xấu là ỷ thật dộc cũng đã đến kể bên này chuyến hót tháng chín chương một trăm sáu mươi bảy g á trôn chất lơ sự tình làm xong chưa khu phố cổ mặt thị sơn một bên hướng gác trung phương hướng tìm đến một bên liên hệ chất lơ chất lơ nơ con bướm có rất nhiều công năng thay đổi giọng nói chỉ là trong đó một loại t i ê n tâm đi ta bên này đã làm xong n g ư ờ i bên đó đây mặt thị sơn nghe đến chất lơ trả lời thỏa mãn nhẹ gật đầu ta bên này thu hoạch không nhỏ g ọ t đồn trên tay xác thực có thể là đạn hạt nhân địa điểm ẩn nút manh mối ta đã lấy được cụ thể tình hình chờ chúng ta tụ lại lại nói chất lơ ngươi chú ý dấu kỹ không muốn bị phát hiện ha ha lời này hẳn là ta cùng ngươi nói mới đúng ai sẽ hoài nghi ta đâu chất lơ tức giận nói hừ vẫn k h tốt đạn hạt nhân vị trí hôm nay ta liền có thể tìm đến mặt thị sơn tự tin cười nói chúc ngươi may mắn nói xong chất lơ liền kết thúc cuộc nói chuyện lúc này mặt thị sơn cũng đã đến gác c h u n g phụ cận khu phố cổ cùng khu vực khác không giống nhau lắm cũng không có bị bao nhiêu phá hư dù sao gờ cờ tờ giờ tổng bộ cùng thị chính đại sảnh đều ở nơi này cư dân số lượng vốn là không nhiều mà còn bình quân tố chất so với e hn hoặc là q u ậ n đỏ tis bật cư dân cao hơn nhiều bởi vậy nơi này gần như chưa từng xảy ra cái gì bạo động rất nhiều bình dân đều trốn ở trong nhà mình không ra khỏi cửa hủy hoại nghiêm trọng cũng chỉ có g ờ cờ tờ giờ tổng bộ cùng thị chính đại sành mà còn vô cùng có ý tứ một điểm là bạn không có phá hư thị chính đại sành mà là đem hắn đổi tên là mới gõ thảm tối cao p h á p viện tất cả quan tòa đều từ thành phố gõ thảm cư dân đảm nhiệm bạn chờ hắc bang thành viên hoàn toàn mặc kệ bọn hắn là thế nào kiện cáo làm sao thẩm phán chỉ là cho bọn hắn những n à y quan tòa một chi hắc bang tay chân tạo thành đội c h ấ p pháp chỉ cần gọi bọn hắn đi bắt người bọn họ liền lông mày cũng sẽ không n h ữ n một cái bạn không phải nói là thả lụy ạ đối với tình người nắm đã đến không gì sánh được tinh chuẩn tình trạng một cái không có chịu qua chuyên nghiệp pháp luật ý thức bồi dưỡng người bình thường tại thu hoạch được quyền tư pháp m ộ t s a n a hà nội n tâm âm u liền sẽ bị vô hạn phong to nhân tính n h ư ợ c điểm tại thời khắc này bị công bố rõ ràng không cần trông cậy vào bọn họ sẽ dựa theo pháp luật điều khoản nội dung phía trên tới làm việc bởi vì không ai sẽ thật đi nhìn hình pháp những người này cái gọi là thẩm phán đầu tiên là cấm chỉ mọi người phản kháng bạn chờ hát bang tổ chức thống trị thứ hai chính là đều xem chính bọn họ yêu thích chỉ cần gặp gỡ thấy n g a mắt người không quản đối phương có hay không trêu chọc chính mình đều đem hắn trộp tới thẩm phán thấy được thích nữ nhân nếu như đối phương không đồng ý cùng chính mình một đêm đồng dạng bắt tới thẩm phán tùy chỗ n ô n đ ồ m bắt a n xin dọc đường bắt lấy giúp người làm niềm vui bắt phát sinh cãi vã bắt chân trái băng qua đường bắt lão lại lại chính mình không biết nhìn đèn giao thông bắt tập hợp nhiều người hậu đả đánh tiếp dạng này cho trẻ con đồng dạng thẩm phán tự nhiên là không tồn tại án chưa giải quyết nói một chút mở phiên tòa không đến hai phút đồng hồ kế t á n tội phạm không hề nghi ngờ tất cả đều là có tội có tội liền muốn phạt nhẹ thì xử bắn nặng thì cởi sạch ký phục trói lại ném tới côn sĩ trong sông nghe vào hình như không có gì nhưng g ọ thảm hiện tại chính sử mùa đông trên mặt sông đã kết một t ầ n g băng hiện tại không tính quá dày bọn họ sẽ để cho tội phạm chỉ mặc tiếp thân quần áo tại trên mặt băng đi đằng sau có người cầm súng nhắm ngay hắn chỉ cần dừng bước lại liền sẽ nổ súng đi chân đất đi tại lạnh giá trên mặt băng không bao lâu nữa hai chân liền sẽ bị c o n g đến tê liệt hành động sơ cứng phía sau chết tại h ỏ n g súng nếu có may mắn đi ra hắc b ă n g ánh mắt bên ngoài cũng không đại biểu ngươi có sống tiếp khả năng hoặc là bị đông cứng chết tại trên mặt băng hoặc là một chân dẫm nát mặt băng chết đuối trong sông dù sao tại làm ra thẩm phán trong mắt người liền không tồn tại tử hình bên ngoài hình phạt cho tới bây giờ c h i ế t đ a n g thẩm vấn phán phía d ư ớ i người vô tội đã vượt qua hai trăm người nam nữ già trẻ đều có cho nên nói trong lòng người ẩn giấu đi toàn bộ thế giới bại hoại chúng ta trong lòng mỗi người đều cất giấu một cái ác ma nếu như quyền lực cùng tự do không thêm hạn chế lời nói chắc chắn dẫn đến tường giả đối kẻ yếu bóc lột cái này cũng khó trách khu phố cổ bên trong không người nào nguyện ý ra cửa cái này ai dám à. quan tòa bọn họ mỗi ngày cũng không làm chính sự từ sáng sớm đến tối mang theo thủ hạ của mình mấy chục người đội chấp pháp tại khu phố cổ bên trong làm sàng làm vậy mặt thì sơn hiện nay đã cùng mấy tri đội chấp pháp gặp tho những người này tuần tra tần số có phải hay không có chút quá cao gọ thảm gác chung năm mươi mét bên ngoài một tòa nhân tạo trong ao mặt thị s ờ n đột nhiên theo dưới mặt nước nâng lên vừa rồi hắn tránh thoát một c h i đội chấp pháp về sau không đi ra hai bước lại toát ra một c h i đội tuần tra ép đến mặt thị s ờ n chỉ có thể lâm thời nhảy vào trong ao che giấu gác chung bản thân liền là một tòa độ cao tầm chừng năm mươi thước cao úc đỉnh chóp là ngọn tháp thiết kế dưới đỉnh tháp phương diện n h ắ m hướng đông nam phương hướng một mặt chính là to lớn đồng hồ không cần điện lực cũng có thể một mực bảo trì vận hành độ chính xác cần cách mỗi đại khái thời gian hai năm hiệu trình một lần mặc dù gác chung bản thân có cao năm mươi mét nhưng cả tòa lầu cũng không có tầng lầu cũng không có xuất nhập cảng đại lâu nội bộ phản phất là hoàn toàn thật tâm bộ dạng bởi vì hơn u sĩ nghiệp bỏ vốn chế tạo gác chung lúc bản ý chính là xây dựng một tòa thuần ngắm cảnh dùng cảnh điểm kiến trúc không có suy nghĩ qua thực tế đưa vào sử dụng đã như vậy cái k i a gác chung bên trong đương nhiên cũng không cần phải thiết kế tầng lầu những thứ này nhưng m à t h ị sơn biết đây chỉ là biểu tượng gác chung là có lối vào chỉ bất quá lối vào là tại đỉnh tháp mà thôi mặc dù sợ tại gác chung tầng cao nhất năm mét không gian bên trong đặc biệt chế tạo một gian mật thất bên trong tổn phóng con rơi máy tính có thể thời gian thực giám sát g õ thảm tất cả camera cũng chính là trong nguyên tắc họ giả cử công tác địa điểm mặt thị sơn không xác định d ì t ấ l ờ i lưu lại câu đố nhắm thẳng vào gác chôn g có phải hay không mang ý nghĩa gác chôn g bên trong bặt mạn trụ sở bí mật bị phát hiện chỉ có lên tới đỉnh tháp mới có thể biết mặt thị sơn nhìn một chút xung quanh từ dưới đất trực tiếp đi lên đỉnh tháp cơ hồ là không có khả năng bất quá tầm t r ư ờ n g ba mươi thước vị trí gác chôn g phần lưng nằm sát một tòa khác phổ thông kiến trúc hẳn là có thể coi như văn cầu sử dụng móng câu thương rất nhẹ nhàng liền có thể đi lên mặt thị sơn móng câu thương dây thừng vừa vặn cũng là ba mươi mét trên mặt đất không đi. tại tòa nhà bên cạnh chống đi tới cũng quá đơn giản vấn đề phiền phái là mặt thị sơn làm như thế nào lên tới bên cạnh cái kia tòa nhà mái nhà bởi vì tòa nhà này bên trong có gần trăm tên cầm súng ác ôn tại bảo vệ là mặt thị sơn muốn tới gần cái kia tòa nhà kiến trúc lúc hắn nghe đến vô cùng s ố c xếp tiếng bước chân bên trong nhân số lượng rất nhiều hắn thậm chí theo trước cửa sổ mơ hồ nhìn thấy bên trong có bóng người hết lên mỗi một tầng đều có mặt thị sơn lúc này ý thức được k h ô n g ổn cấp tốc rời đi lộ tuyến đường cũ trở về càng đi về phía trước mấy bước khả năng liền sẽ bị nhìn thấy những người này rõ ràng không phải đám kia đội chấp pháp bọn họ mỗi một cái trên mặt đều mang theo màu đen khô lâu mặt nạ con mặc thống nhất âu phục chế phục khỏi cân nói bọn họ là bờ lách mạ sở thủ h ạ mặt t h ì sơn cầm kính viễn vọng tại gác t r u n g chết đối diện một tòa bỏ hoang trung tâm thương mại mái nhà quan sát đến cái kia tòa nhà kiến trúc chuyến hót tháng chín c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám làm ý thật d ọ c muốn thu đ ổ lại nói tại bơ ly khu vườn bách thảo giọ đã nổ bên trong bác mễ là tại tầng ba cây mây khu triển lãm tìm tới một mặt da rời mê man đi bà bà ra tránh n e ý thất dộc loại này cấp bậc sát thủ truy sát gần như hao hết nàng toàn bộ tinh thần. chỉ cần hơi có một chút xíu quen đãi y thật d ọ c liền sẽ im hơi lặng tiếng xuất hiện tại sau lưng ngươi bà bạ i ả ngụy tạo đào thoát vết tích gì thật d ọ c liếc mắt một cái t h ấ y ngay mà nàng che giấu cho dù tốt chân thực vết tích căn bản không thể gạt được y thật d ọ c con mắt cái này khiến bà bạ i ả cả đêm đều mệt mỏi căn bản không kịp xử lý vết thương trên cánh tay miệng chỉ là tùy tiện k é o xuống một bộ phận tay h áo cho c u ấ n lên đối phó một cái không biết vết thương nước ra bao nhiêu lần hiện tại bà bạ dạ toàn bộ nửa người bên trái đều một mảnh đỏ ư ơ i nhìn bà mẹ là trong lòng một trận cảm giác khó chịu phải nhanh giút nàng x nhưng là trên thế giới cấp cao nhất thực vật học đại sư các loại thảo dược phương pháp sử dụng cùng hiệu quả thực tế đều là môn rõ ràng chất kháng sinh đường ớt l ũ cô loại hình hóa học dược phẩm nàng là không có cách nào làm ra đến bất quá tìm chút có thể cầm máu thảo dược đó chính là một bữa ăn sáng chỉ thấy b à m ẹ lạ lần thứ hai sử dụng năng lực cùng trong vườn thực vật tất cả thực vật đều hợp làm một thể sau đó từ đó chọn lựa ra thích hợp thảo dược lấy ra sau đó đập nát thoa lên bạ bạ dạ trên vết thương ai không biết chính là bởi vì như thế một trí hoãn mới xảy ra sự tình phía sau a ân chỉ nghe bạ bạ ra một tiếng r ê gì chấm rãi mắt nàng lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục tinh thần sau đó nàng liền thấy bà mẹ l à mặt bà mẹ l à sao ngươi lại tới đây ngươi quên năng lực của ta sao là chúng nó nói cho ta ngươi tại cái này bà mẹ l à vừa bực mình vừa buồn cười nói bà b à ra đây là ngủ hồ đồ rồi sao bà b à ra hướng xung quanh nhìn một chút phát hiện nơi này khắp nơi đều là thực vật nháy mắt thanh tỉnh lại ngươi đến nơi đây thời gian dài bao lâu bà b à ra vội vàng hỏi bà mẹ l à nói cũng không tính thật lâu mười phút đồng hồ không đến bộ dạng à bởi vì muốn giúp ngươi xử lý xuống vết thương bà mẹ lạ chỉ, chỉ bà bạ cánh tay trái nơi đó đã dùng vải xô t r ù n g lên may mắn v u ồ n bách thảo trong phòng làm việc có một cái hộp cấp cứu bên trong còn sót lại một chút cồn u cùng bãi xô không phải vậy miệng vết thương của ngươi một mực không xử lý rất dễ dàng lây nhiễm không đúng bà bạ i ạ kinh hãi chỗ ngồi mà lên vẻ mặt nghiêm túc đối với bà mẹ là nói chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi liền hiện tại hắn lập tức liền sẽ tìm tới nơi này bà mẹ là không biết làm sao mà hỏi thăm người nói người nào ta lúc này một đạo hùng hậu mà nặng n ề âm thanh xông vào kèm theo từng đợt tiếng bước chân y thất dốc bà bạ dạ ánh mắt một lăng vô ý thức sở về phía thắt lưng của mình muốn lấy ra một viên bạ tạ giảng nhưng nàng cái gì cũng không có s ở đến bởi vì tối hôm qua nàng dùng xong tất cả bạ tạ giảng ngươi dùng bạ tạ giảng cùng hắn so ra kem xa y t h ấ t d ọ c nhìn thấy bạ bạ dạ động tác về sau k i n h thường nói a không phải nói hắn không có đem ngươi huấn luyện thành một cái hợp cách chiến sĩ ta có thể nhìn ra ngươi có hơn người thiên phú không nên nhận đến quy tắc giảng buộc ngươi hẳn là trở thành một tên chân chính chiến sĩ mà không phải liền giết người đều làm không được nhuyên đản đừng có n ằ ngộng ta không có khả năng đi theo bên cạnh ngươi học tập những cái tia thủ đoạn giết người bạ bạ dạ chém đinh chặt sắt nói đêm qua b ạ bạ dạ theo gờ cờ giờ tổng bộ đi ra về sau liền bị đi qua ỷ thật d ọ c vừa mới bắt gặp lúc đầu ỷ thật d ọ c hai ngày này vẫn đang làm chuẩn bị hắn tính toán tự mình đi vùng trung đông trong sa mạc tòa kia h ố t r ờ i trong n g ụ c giam tìm kiếm bạc m ạ n bạn công bố chính mình không có giết chết bạc m ạ n cái này để ỷ thật d ọ c rất là hài lòng bởi vì hắn muốn tự tay thể nghiệm gỡ xuống bạc m ạ n tính mệnh khoái cảm đến mức bạn nói cái gì bạc m ạ n thân phận chân thật là b ợ rủ sợ i n nhưng mà làm hắn chuẩn bị đầy đủ về sau lại ngoài ý muốn nhìn thấy thành phố gò thảm bên trong xuất hiện một cái khác con rơi chính là b ạ bạ dạ có đồn bà cờ chế phục bên trên rõ ràng đến cực điểm con rơi tiêu chí y t h ậ t d ọ c cả một đời đều quên không được càng không cần nâng b ạ bạ ra một thân bạt mạng tiêu chuẩn thấp nhất trang bị y t h ậ t d ọ c nhận định nữ nhân này là bạt mạng đệ tử thế nhưng tình báo này bạn lại hoàn toàn không có nói tới qua tất nhiên trong thời gian ngắn không gặp được bạt mạng vậy liền trước hết giết người thừa kế của hắn cũng không tệ chỉ là hắn không thể lý giải vì cái gì bạt mạng muốn tìm một cái nữ nhân tới làm học sinh hắn không biết là trên thực tế b ở rủ sở cũng không có chính thức dạy bảo qua bà bà dạ chẳng qua là bởi vì chính nàng hacker kỹ thuật đủ mạnh có thể tìm tới rất nhiều bạt mạng chiến đấu video sau đó xem n h o vẽ hổ luyện ra được thân thủ đương nhiên mủ luyện động tác khẳng định là vô dụng bà bà dạ cũng bái rất nhiều danh gia học tập võ thuật lý luận mà còn không phải những cái kia có thể một dây đánh ra mười một quyền đại sư mà là chân chính có cực mạnh chiến lược võ thuật ra đến mức bạt mạng nguyên bộ trang bị đừng quên ba ba nàng có thể là g ọ đồn trên thế giới hiểu rõ nhất bạt mạng người ngoại trừ án phớt cùng dỗ kẹ vậy liền thuộc g ọ đồn về sau y thật dọc trên đường đi theo dõi b quan sát đến hành động của nàng cùng thân thủ dần dần hắn bắt đầu đối với nữ nhân này sinh ra đổi mới bà bạ giả tuyệt đối không thể so nam tính nhỏ yếu thậm chí rất khác thường tại lực cánh tay bên trên còn xa hơn vượt qua bình thường cùng tuổi nam tính chế phục h ắ c bang lưu manh động tác tinh chuẩn mau lẹ tàn nhẫn để y thật d ọ c cảm thấy hai mắt tỏa sáng chính là mỗi lần đều tránh đi hẳn phải chết chỗ hiểm điểm này để y thật d ọ c rất là khó chịu lấy bà bạ dạ như kỷ lại là cái nữ tính có thể đem cá nhân chiến đấu lực tăng lên tới trình độ này chỉ dựa vào cường độ cao huấn luyện là không thể nào y thật dộc rất nhanh liền ý thức được người trước mắt là một cái hạt giống tốt xác thực có thể để cho bặt mạn thu làm học sinh không thể nào là người bình thường chẳng biết tại sao y t h ậ t d ọ c thế mà cũng động lên tìm người thừa kế suy nghĩ nếu biết do y t h ậ t d ọ c đang bị giam vào bệnh viện tâm thần hạc khảm thời điểm liền đã hơn bốn mươi tuổi qua không được mấy năm hắn liền muốn đến tuổi lục tuần không biết còn có thể sống bao lâu mặc dù y t h ậ t d ọ c trải qua ghen cải tạo thân thể cơ năng từ đầu tới cuối duy trì tại siêu nhân loại cấp bậc nhưng tiếc nuối là cái này cũng không thể biểu diễn tuổi thọ của hắn ngược lại loại này cước ép tăng lên cơ thể người cực hạt thuốc sẽ chỉ nguy hại người tính mệnh y thất dộc có thể sống đến hiện tại mà không có hiện do bất luận cái gì tác dụng phụ đã là kỳ tích khó mà tin nổi bởi vậy hắn muốn tìm đồ đệ kế thừa chính mình một thân bản lĩnh cũng không phải là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái nguyên tắc bên trong ỷ thật d ọ c là có con cái nhưng ta chỗ này thiết lập là hắn chính là một cái kẻ đ ọ c hành nhất là làm người này vẫn là b ạ t mạn đệ tử thời điểm một cỗ không nói được cảm giác hưng phấn theo ỷ thật d ọ c trong lòng dâng lên hắn thay đổi chủ ý dù sao b ạ t mạn thứ này chỉ cần ngươi không giết chết hắn hắn liền có thể lấy các loại ngươi không nghĩ tới phương thức trở lại g õ thảm tỏa thành thị này ỷ thật dộc hoàn toàn không cần thiết đặc biệt đi tìm hắn nếu là tại bặt mạn trở về phía trước cướp đi hắn một tay dạy dỗ đệ tử. thậm chí hắn phát hiện đã từng đệ tử đối với chính mình đào kiếm đối mặt y thất dốc mạch suy nghĩ nháy mắt lung lay đó lấy chính là vạ mệ là thông qua thực vật ngược dòng tìm hiểu giai đoạn ngắn bên trong phát sinh sự tình y thất dốc một đường theo tới công viên rộ bịt sần mở miệng liền để b ạ bạ dạ từ bỏ bạt m ạ n cùng hắn l a n l ộ t b ạ bạ dạ làm sao lại đáp ứng cả một cái buổi tối đều không có để ngươi nghĩ rõ ràng sao y thất dốc không chút hoang mang nói bạt m ạ n giao cho ngươi tất cả tại trước mắt ta đều chỉ bất quá là tiểu hài tự cho siếc tiếp tục đi theo bạt mặn sẽ chỉ lãng phí tài năng của ngươi các ngươi tại phối hợp nói cái gì a bà mẹ mày là vào câu cắm giữa người hai đối bạ dạ i nhắc t l nhở n g c bà mẹ lạ một câu mà lúc này y tất dộc mới đưa ánh mắt chuyển rời đến ba mẹ lạ trên thân thương thương không có gì lạ không có gì chỗ đặc thù chỉ nhìn cái kia thân thể liền biết so bà bạ dạ nhỏ yếu quá nhiều một chút lực lượng đều không có nhìn qua liền mất đi tất cả hứng thú v ậ n khí của ngươi thật không tốt bởi vì đồng bạn của ngươi đem ta dẫn tới ngươi nơi này cho nên ngươi ỉ thật d ọ c từ giờ phút này g ó vang y thật d ọ c tay trái rút ra sau lưng một cái đao võ sĩ bên phải cái kia đem thì tiếp tục cắm tại bên trong vỏ đang đằng s á t khi đi đến bà mẹ lạ phụ cận mũi lao vừa vặn có thể vạch phá nàng nhất hầu vị trí nếu như ngươi không muốn để cho nàng chết liền ngoan ngoan đi theo ta đi bà cờ y thật d ọ c nhìn qua bà b à dạ uy h i ê n nói nghe đến ỉ thật d ọ c xưng hô bà mẹ lạ trong lòng hơi động xem ra hắn không hề biết bà bạ dạ chân thực thân phận bà cờ mặt nạ cùng bờ rủ sợ không sai bị lắm, cũng là chỉ lộ ra cái nếu như không phải cực đoan quen thuộc người căn bản là không nhìn ra càng đừng đề cập liền tính b ạ bạ dạ cởi xuống mặt nạ nói cho ý thật d ọ c chính mình là g ọ t đ ồ nữ n nhi hắn cũng không nhất định nhận biết nàng có lẽ g ọ t đ ồ n con nữ nhi chuyện này càng khả năng hấp dẫn ý thật d ọ c lực chú ý xem ra ta hoàn toàn bị xem thưởng bà ơ. b ạ mẹ là cũng học ý thật d ọ c bộ dạng xưng ơ hô b ạ bạ dạ ý thật d ọ c n g ư ơ i đúng là trong nhân loại mạnh nhất sát thủ không sai nhưng trên thế giới thường thường có thật nhiều phi nhân loại sự vật tồn tại bà bạ dốc người khả năng căn bản không có đoán được ta tới đây chân chính nguyên nhân ngay vậy y thất dọc con mắt khẽ h í p một cái nữ nhân này tự tin biểu lộ không phải giả mạo như vậy nói cách khác trong vườn thực vật t ẩ n dấu đi nàng đón sát thủ hắn ánh mắt phi tốc ở xung quanh liếc nhìn một lần không có phát hiện cảm bấy tồn tại dấu hiệu cũng không cảm giác được rõ ràng uy hiếp đông nhiên y thất dọc tựa như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn hướng bà mẹ lạ chẳng lẽ nữ nhân này mới là bạt gỡ vũ khí bí mật có thể nàng rõ ràng không có cái gì chỗ đặc biệt y thất dọc con ngơi ư co r ụ t lại trong tầm mắt của hắn b mẹ là nguyên bản da thị trắng loăn nháy mắt bị một mảnh xanh biết bao trùm ngay tại lúc đó một cô manh liệt uy hiếp cảm giác trong lòng của hắn người cho ta ghi lại y t ậ t dốc ta tên là vạn cường ì vi phan có thực vật địa phương đều là ta quốc gia chuyến h ó t tháng chín chương một trăm sáu mươi chín vạn cường ì vi vs y t ậ t dốc vạn cường ì vi y t ậ t dốc nhìn qua k h í chàng tăng thêm b à mẹ lạ âm thầm nhớ kỹ cái tên này không nên k i n h thường y t ậ t dốc sử dụng vũ khí ngoại trừ c o n g đao võ sĩ còn có các loại súng ống áng khí trên người hắn cất giấu đến không hết lợi khí giết người hơi không chú ý liền sẽ bị hắn bắt được nhất kích tất sát cơ hội bà bà già kéo lấy còn không có khôi phục hoàn toàn thân thể di động đến sành triển lắm nơi hẻo lánh bên trong nàng hiện tại tình hình căn bản không có cách nào đang đối mặt địch chỉ có thể ở hậu phương nghiệm hộ bà mẹ lạ thuận tiện nhắc nhở nàng y thật d ọ c một chút tám thủ y thật d ọ c danh hiệu ta cũng là từ nhỏ nghe đến lớn bà ờ gọi thàm thậm chí thế giới mạnh nhất sát thủ ta cũng không dám đối hắn chủ quan bà mẹ lạ quay đầu hướng bà bà già mỉm cười nói không bà ơn y vi tuyệt đối không nên đem ánh mắt theo y thật dộc trên thân rời đi cử động như vậy để bà bà dạ giật này mình y thật dộc là một cái sát thủ chuyên nghiệp kiêm lĩnh đánh thuê tại trong tự điện hắn không của bà bạ dạ trong tầm mắt phi đao trực tiếp hướng về bà mẹ lạ chán bay đi nàng muốn nhắc nhở pa mẹ lạ nhưng mà nói không nên lời hai chữ phi đao liền đã tới gần bà mẹ lạ khuôn mặt mà lúc này bà m ẹ l ạ đầu vẫn chưa hoàn toàn quay lại công thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không biết từ nơi nào đưa ra một cái thật dài sợi đẳng đem phi đao theo bà m ẹ l ạ trước mắt đánh bay ra ngoài xem ra ngươi tại bên trong bệnh viện tâm thần đặc khảm tiếp thu điều trị quá lâu liền sử dụng phi đao kỹ xảo đều quên mất không sai bị lắm ý thật d ọ c tiên sinh Bà m ẹ l ạ hai tay vây quanh cười khẩy nguyên lai、like、ngươi có thể điều khiển những thực vật này phần này siêu năng lực chính là tự tin của ngươi ạ y thật dộc giọng nói như cũ chậm chạp hiện tại xác thực như trước kia khác biệt năm đó giống như các ngươi những n à y không giống với người bình thường ra hỏa không có mấy cái nguyện ý xuất hiện ở trong thành thị vừa rồi cái kêu bên dưới chẳng qua là cái lễ gặp mặt đây là vì để ngươi biết trên chiến trường coi trọng đối thủ của mình là đệ nhất chuẩn tắc mặc dù ỷ t h ậ t d ọ c là nhìn xem bà mẹ l à tại đọc diễn văn nhưng bà b à già ẩn ẩn có loại hắn là tại nói chuyện với mình cảm giác chẳng lẽ ỷ t h ậ t d ọ c là thật tâm muốn làm lão sư của mình hay sao bà b à già nội tâm dâng lên một trận hoang đường cảm giác nếu biết sự lợi hại của ta vậy ngươi tốt nhất thừa dịp ta còn không muốn lúc giết người mau mau cút đi ra từ đó về sau cũng đừng nghĩ lại dây dưa bằng hưu ta bà mẹ lạ hai tay dâng lên vươn bách thảo bên trong tất cả thực vật đều bắt đầu chuyển động phản phất thành tín nhất vệ sĩ đồng dạng chen trúc tại bà mẹ lạ xung quanh không có người có thể để cho ta cút ngay vậy y t h ậ t dộc trong mắt s á t khí càng thêm nồng đậm siêu năng lực giả thì thế nào hắn năm đó cũng không phải là chưa từng giết hơn nữa còn không chỉ một siêu thấy y t h ậ t dộc cái bộ dáng này bà mẹ lạ liền không cần phải nhiều lời nữa tú vung tay lên mấy chục gốc bạ bạ dạ gọi không ra tên dây leo hình dáng thực vật theo bốn phương tám hướng hướng y thất dộc đánh tới không cho hắn lui lại cơ hội y thất dộc ánh mắt nhất chuyển tại trong đại nao nháy mắt mô phỏng ra giống nhau hoàn cảnh sau đó tìm ra trong đó yếu nhất bộ phận hai giờ phương hướng góc nắm chiều cao một trăm hai mươi năm độ thẳng tắp khoảng cách ba giờ bảy m năm cái sợi đằng là mô phỏng sau khi hoàn thành y t h ậ t d ọ c như thiểm điện hướng hai giờ phương hướng phóng đi tay trái nắm chặt đao võ sĩ tay phải thì lấy ra một cái ô tư súng tự động loại nhỏ chỉ n g h e bán một tiếng chém xuống nơi này năm cái sợi đằng y t h ậ t d ọ c thuận lợi thoát ra vòng vây bác m u ệ lạ thay thế lần thứ hai vung lên tù tay còn lại mấy chục cây sợi đằng ngưng tụ cùng một chỗ hướng lao ra khỏi vòng vây y thất dộc vô tới cạch cạch cạch ai không biết dạng này chính giữa y thất sớm đã chuẩn bị súng tiểu liên đối với sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ dây leo hình dáng thực vật phát tiết hỏa lực căn bản không lo đánh c ô n g chúng hoa g ợ n ý vì chỉ có thể đối thực vật tiến hành trên lý luận vô thượng hạn thúc đẩy sinh trường cũng không thể thay đổi thực vật bản chất cho nên tại súng tự động công kích đến những n à y sợi đẳng đều không ngoại lệ bị đánh thành hai đoạn duy nhất một lần tàn phá nhiều như thế thực vật y thất dốc thành công chọc g i ậ n v a m ẹ lạ y thất dốc chỉ nghe v a m ẹ lạ phát ra g ầ m thét năng lực hướng cấp độ càng sâu phát động xung q u n thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường nhỏ nhắn có cây dọc theo tráng kiện cánh cây một khỏa đại thụ che trời từ bà mẹ l à phía sau dâng lên vươn bách thảo sành triển lãm trong khoảnh khắc bị bành trướng thực vật no bạo bất ngờ không đề phòng ỉ t h ậ t d ọ c bị đại thụ đưa ra một cái nhánh cây cho một mực trói lại chỉ có một cái tay phải ở lại bên ngoài mà trong tay nguyên bản cầm súng tiểu liên giờ phút này đã không biết rơi đến đi nơi nào có lẽ đã bị điên cuồng lớn lên thực vật cho nghiền nát cũng khó nói ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt bà mẹ l à giọng tâm hận nói chỉ thấy dẫm tại trên một nhánh cây lên tới ỉ thất dốc trước người hai người cách nhau mấy mét khoảng cách bà mẹ lạ vươn tay lan không yếu đợt nắm làm cái bóp đồ vận động tay sau đó chậm cùng lúc đó một mực c h ó i lạ i ỉ thất dọc toàn thân cành cây cũng theo đó có vào áp lực cực lớn đổi lấy là đau đớn kịch liệt theo ỉ thất dọc trận to mắt trái cùng với gắt gao nắm chặt hữu quyền không khó đón ra hắn giờ phút này ngay tại chịu đựng cỡ nào tra tấn dù vậy ỉ thất dọc cũng chưa từng phát ra một tiếng kêu đau hoặc là rên gì ngược lại làm bà mẹ lạ thăng lên lúc đến hắn lộ ra một tia cười lạnh cứ việc cái này cười lạnh tại mặt nạ che chắn bên dưới không có người có thể nhìn thấy ngươi so ra kém bằng hữu của ngươi ỉ thất dọc bỗng nhiên đối bà mẹ lạ trầm giọng nói ngươi không có chịu qua vốn có huấn luyện cho nên cứ việc nàng không có ngươi năng lực như vậy nàng cũng so ngươi phải cường đại càng sẽ không phạm giống như n g ư ơ i sơ xuất lời này của ngươi là có ý gì Bà m ẹ l ạ trong lòng dâng lên một trận dự cảm không ổn đ ỗ n g nhiên y thất dốc nắm thật chặt quyền tay phải đột nhiên ném ra một cái vật thể kia là thiêu đốt lựu đạn phía dưới b à ba r a nhìn thấy cái vật thể này lúc không khỏi con ngươi có dù lại h ơ anh tại bà m ẹ là không dám tin ánh mắt bên trong lựu đạn tinh chuẩn rơi xuống bà mệ là dưới chân cái này cùng cành cây cùng đại thụ điểm kết nối lập tức cầm vang nổ vang cành cây tại chỗ bị nổ gây không nói thân cây cũng bị nháy mắt đốt ngắn ngủi mấy giây ở giữa đại thụ liền bị hỏa d i ễ m t h ô n p h ệ theo thế lửa lan tràn cả tòa vườn bách thảo đều đem hóa thành cho tàn bởi vì nơi này có thể đốt vật thực sự quá nhiều mà b à mẹ lạ là bởi vì cành cây đứt gãy theo chỗ cao rớt xuống dứt khoát độ cao chỉ có chừng hai mét b à mẹ lạ cũng sẽ không thụ thương lúc này t r ó i lạ i y thật d ọ c cành cây tự nhiên biến lỏng hắn không chút hoang mang rút ra đao võ sĩ đao quang lóe lên cành cây liền bị chặt đứt chặt một chút nhàm trán đồ vật bất quá không quan hệ ngươi rất nhanh liền có thể nếm đến máu y thất dộc không cần cùng ỷ thật dọc dây dưa chúng ta hẳn là mau rời khỏi nơi này bà bạ dạ đi tới bà mẹ là bên cạnh một mặt lo l ắ n g nói mặc dù bà mẹ là năng lực rất c ư ờ n g nhưng nói cho cùng nàng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên đối đầu ỷ thật dọc cái này cấp bậc đối thủ ai thua ai thắng thật khó mà nói ít nhất cho tới bây giờ ỷ thật dọc mới là chiếm thượng phong cái kia không bà mẹ là nhìn qua bị ngọn lửa thôn vệ lại thụ hai mắt đỏ bừng cự tuyệt bà b à dạ đề nghị hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm m n ă m sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bảy mươi cổ quái trò chơi năng lực toàn bộ triển khai bà m ẹ lạ đã cùng tòa này v ư ờ n bách thảo hòa làm một thể vô số thực vật kêu rên theo bên thai của nàng v ă n g lên Bà m ẹ lạ trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có phẫn nộ y thất dốc ta nhất định sẽ giết người nhìn thấy bà m ẹ lạ bộ này bộ dáng bạ bạ ra cảm thấy một trận lo lắng cùng đứng đầu cao thủ so chiêu bảo trí tâm tính cân bằng so cái gì đều trọng yếu nàng biết thực vật tại bà m ẹ lạ trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu sợ là cùng siêu đạo trích kỷ so ra đều không thua bao nhiêu y thất dốc đốt tòa này vươn bách thảo sợ là có thể để cho pa mễ lạ tức đến phát điên không đúng như thế lớn thế lửa vì cái gì không có phát động tự động bình chữa lửa đông nhiên b à n bạ dạ phát hiện chính mình tựa hồ xem nhẹ chút ít cái gì ngẩng đầu nhìn lên mới thình lình n h ớ tới giống như vườn bách thảo loại này nhất e ngại hỏa hoạn kiến trúc nhất định sẽ xây dựng hoàn mỹ dập lửa hệ thống mà nàng chạy tới nơi này giấu đi thời điểm xác nhận qua vườn bách thảo hệ thống điện lực tất cả bình thường không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng hiện tại để chúng ta tới bên trên khóa thứ hai y thất d ọ c bóng dáng ẩn nấp tại trong hỏa hoạn để b ạ bạ dạ hai người khó mà phán đoán vị trí của hắn trên chiến trường vẹn, vẹn coi trọng trước mắt mình đối thủ là không đủ hoàn cảnh nhân tố cũng là ảnh hưởng chiến đấu thắng lợi mấu chốt tại vườn bách thảo loại hoàn cảnh này bên trong không có cái gì vũ khí so thảm ộ t mùi lửa càng có hiệu quả ta tại đi lên phía trước liền đã phá hủy nơi này dập lửa hệ thống y t h ậ p dầu câm thanh tại bốn phía quanh quần các ngươi không phải là đối thủ của ta bà ờ nếu như ngươi nguyện ý kế thừa bản lãnh của ta ta có thể thả vị kia bọa lợn ý vì đi bà bạ g i a thần sắc lộ vẻ do dự đừng nghe hắn bà huệ là nhỏ giọng nói với bà bạ ra trên mặt của nàng tràn đầy cố nén bi thống điệu lộ ta có thể dẫn ngươi chạy đi ngươi muốn làm thế nào bà bạ ra nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta bà mẹ đã suy t h nghĩ một chút bà bà già nói đúng hiện tại các nàng nhất định phải nhanh rời đi nơi này nếu không thật hậu quả khó liệu cái phương án này không được nhưng mà bà bà già ngay lập tức liền bác bỏ bà mẹ lại kế hoạch chạy trốn vì cái gì bà mẹ là khó hiểu nói bởi vì như vậy động t í n h quá lớn cần thời gian cũng không ngắn ý thất dộc sẽ không để ngươi hoàn chỉnh phóng thích năng lực hắn nhất định sẽ ra mặt đánh gãy ngươi đ ỗ n g nhiên bà bạ dạ trong đầu linh quan nói lên không có lẽ chúng ta có thể bà bạ dạ đưa lỗ thay đổi bà mẹ là nói vài câu bà mẹ là nghe lấy nghe lấy ánh mắt càng ngày càng sáng bên kia khu phố cổ gác t r u n g mặt sau kiến trúc bên trong bờ lách mạ sở bang phái gần trăm tên thành viên chiếm cứ nơi này khả năng là bạn cùng dịp lợi ủ thác bờ lách mạ sở trợ giúp trông coi gác chôn cũng có thể là vì bờ lách mạ sở ngay tại mưu đồ đến giả thành khu mở r khu phố cổ trung p i n là gò thảm trung tâm chính trị không quản hiện tại chính trị vật này thoạt nhìn đến cùng có hay không dùng nhưng chỉ cần đem nơi này nắm giữ vậy liền nắm giữ không chế toàn bộ gò thảm khả năng không riêng gì bờ lách m à s ợ bèn chìm cũng p h ả i không ít người đến nơi đây chiếm cứ địa bàn không nghĩ tới có một ngày ta lại muốn từ nơi này đi đường ống thông gió bên trong mặt thị sơn từng chút từng chút hướng phía trước bò có trời mới biết nhà này kiến trúc đến cùng xây dựng bao lâu đường ống thông gió dị xét tình hình vượt xa đường cao ốc nơi đó bất quá may mà mặt thị sơn hiện tại học được một cái dùng tốt phi thường mà pháp dễ bắt r đem dị xét đường ống thông gió liền sẽ mới tinh gián d ố c mặt thị sơn cuối cùng không cần lo lắng trên thân dính đ ầ y những cái k i a buồn nôn dị sắt nhà này kiến trúc cao ba mươi mét tổng cộng có một ư ơ i tầng lầu lúc đầu mặt thị sơn là tính toán trực tiếp thông qua đường ống thông gió bỏ đến trên sân thượng nhưng cuối cùng hắn bất đắc dị phát hiện thông hướng tầng cao nhất đường ống thông gió thế mà bị người l à chắn mất hắn nhiều nhất chỉ có thể đến lầu chín sau đó lại thông qua tầng m ộ ư ơ i chuyên môn trên bậc thang đi sân thượng thế là mặt thị sơn chỉ có thể trọng thao cự nghiệp tại lầu chín một cái nhà vệ sinh đường ống thông gió bên trong năm vùng trên thực tế lấy mặt thị sơn thực lực bây giờ thật muốn mạnh mẽ xông tới hoàn toàn là có thể làm được thế nhưng hắn không thể làm như thế đây không phải là lộng lẫy không lộng lẫy vấn đề mà là hành tung của hắn không thể bại lộ xác thực bạn một phương này người đều biết đã có người ngoài xông vào gọ thảm nhưng cái này cũng không hề đại biểu vẹn c h ì h cùng bờ lách mạ sờ một phương cũng biết bởi vì ba thế lực lớn bên trong chỉ có bạn muốn hủy diệt gọ thảm vẹn c h ì h cùng bờ lách mạ sờ chỉ muốn k h ô n g chế tỏa thành thị này bạn nói qua một khi có người ngoài xâm l ớ n liền sẽ dẫn nổ đạn hạt nhân lúc này đột nhiên có một người đơn thương độc mã zhên qua bờ lách mạ sờ một chỗ căn cứ cái này sẽ để cho bọn họ nghĩ như thế nào bọn họ sẽ không cho là người này là siêu đạo t r í c h ít sẽ chỉ là mặt thị sơn là chính phủ bí mật chế tạo siêu cấp binh sĩ lúc này nếu như bạn dẫn nổ đạn hạt nhân vậy hiển nhiên mở lách mạ sở cùng b ẹ n c h ì n là tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu như bạn không dẫn nổ như vậy mặt thị sơn vị này vũ khí bí mật liền sẽ hướng chính phủ truyền đạt đạn hạt nhân không có nổ tung tin tức hoặc là chính phủ điều động quân đội tinh nhuệ đến chấn áp bọn họ hoặc là trực tiếp ném một k h đ ạ n hạt nhân tới bọn họ giúp bạn đến nổ tóm lại cái nào đều là hỏng kết quả đến lúc này bạn muốn hủy diệt gọ thảm mục đích khẳng định là không giấu được một khi để bọn họ biết bạn chân thực mục đích đồng thời lại biết bạn căn bản là không có cách khống chế đạn hạt nhân dẫn nổ hai phe thế lực l i ề n sẽ liên hợp lại hủy diệt bạn lúc này gò thảm đem lâm vào chân chính chiến hòa bên trong bộ quốc phòng thấy cảnh này cái kia không cần phải nói khẳng định sẽ cảm thấy gò thảm thành thị này không cứu nổi ném cái cây nấm đạn tới chấm dứt chuyện này đối với mặt thị sơn đến nói cũng là tuyệt đối chuyện xấu mặt thị sơn ẩn tàng hành tung chui vào gò thảm vì chính là không cho chính phủ biết bạn trong tay đạn hạt nhân trần tướng mà bạn cũng không thể để vẹn chìn cùng bờ lách mạ sở phát giác được cái này trần tướng kết quả là hai người liền đạt tới một loại không hiểu ăn ý mặt thị sơn biết rõ mình đã bị phát hiện nhưng vẫn là phải làm bộ chính mình không có mà bạn thì là rõ ràng đã biết siêu đạo trích kịch cùng trợ thủ của hắn đều lẹn vào g õ thảm lại giả vờ làm cái gì cũng không có phát sinh liền b h a m ẹ là chế tạo ra cái hố bạn đều hạ lệnh cho nó điền bên trên còn lệnh cưỡng chế không cho phép chuyển ra ngoài l í t h ó c xạ s ở tẩy não năng lực cũng là nhất tuyệt đ o á n chừng cũng liền so hỉ giả kém chút chỉ cần bạn nói không thể chuyển ra ngoài liền không có một người sẽ nhớ cái này có cái gì cái hố mặt thị sơn cùng bạn chính là đang chơi một cái cổ quái như vậy trò chơi tại toilet đường ống thông gió thượng đẳng có chừng khoảng mười lăm phút mặt thị sơn cuối cùng nghe đến có tiếng bước chân tại tới gần lập tức mặt thị sơn cả người tinh thần tỉnh táo nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bảy mươi mốt mở ra lối riêng hai hợp một tiến bảo toilet người thình lình không chỉ một cái này toilet không có đại tiểu tiện ao phân chia tổng cộng hai hàng đều tám cái gian phòng nhỏ có thể đồng thời thỏa mãn mười sáu người bãi tiết nhu cầu nhưng mà khiến mặt thị sơn không nghĩ tới chính là thế mà thật liền đi vào mười sáu người bọn họ hành động cấp tốc giống như sớm đã phân phối xong vị trí gần như trong cùng một lúc vào chỗ đồng thời lần lượt giải quyết chính mình vấn đề riêng cho dù có người sắp có người chậm sớm giải quyết xong người cũng sẽ không trực tiếp rời khỏi mà là chờ đợi những người khác cùng một chỗ động tác điều nhịp hiển nhiên là nghiêm trình huấn luyện đây là cỡ nào đoàn đội ý thức nhìn mặt thì sợn sửng sốt một chút không biết nên làm sao ra tay cái này bở lách mạ sợ ba phái sợ không phải có cái kia bệnh nặng suy nghĩ kỹ một chút vạn nhất vị lao huynh kia bị táo bón cái gì đặt mẩn ngơ liền hơn mấy chục phút cái kia những người khác cũng muốn b ồ i tiếp cùng một chỗ sao mặt thị sơn quả thực bất lực nhổ nước bọn có lẽ lần này là một ngoại lệ đi mặt thị sơn như vậy nghĩ đến hắn rất có kiên nhẫn trở xuống dưới may mắn tại cái này một nhóm người bên trong không có táo bón người bệnh tồn tại không đến năm phút đồng hồ thời gian bọn họ liền lui ra ngoài lần này về gõ thảm thật là làm cho ta mở rộng một phen tầm mắt mặt thị sơn khoe miệng có giật tiếp tục p h ụ phục tại đường ống thông gió bên trong ước chừng nửa giờ sau rốt cuộc đã đợi được nhóm người thứ hai thế nhưng cái này nhóm người thế mà cũng là m ư ơ i sáu người mặt thị sơn bắt đầu cảm giác được không được bình thường một lần là trùng hợp hai lần cũng chỉ có thể là tất nhiên xem ra bờ lách mạ sở đối với nơi này tính an toàn đã coi trọng đến khiến người giận sôi cảnh giới thế mà kết nối với nhà vệ sinh loại này tư mật sự t ì n h đều muốn nghiêm ngặt tan bài tiếp xuống tình huống xác nhận mặt thị sơn ý nghĩ cách mỗi ước chừng nửa giờ tả hữu đều sẽ có một đợt người theo tuần tra đại đội ngũ bên trong đi ra ngoài tiến vào trong toilet giải quyết vấn đề nhân số không nhiều không ít vừa vặn có thể chiếm hết toilet nếu như cần giải quyết vấn đề nhân số vượt qua m ư ơ i sáu người vậy liền trước hết để cho m ư ơ i sáu người đi vào sau khi ra ngoài lại đi vào m ộ ư ơ i sáu người nếu là những người còn lại số không đủ m ộ ư ơ i sáu người vậy liền phái không lên nhà vệ sinh người đi và o bù đủ số lượng tóm lại đi vào người chắc chắn phải là vừa vặn lúc đi ra cũng phải là vừa vặn đã sớm nghe nói roman si ân is là cái đồ biến thái cấp hoàn mỹ chủ nghĩa người không nghĩ hắn vậy mà phát rồ đến loại này tình trạng mặt thị sơn đâu h ó c nhanh quay ngược trở lại sửng sốt n g h ĩ không ra thế nào mới có thể trong nhà cầu ngồi đầy người dưới tình huống im hơi lặng tiếng đánh bất tỉnh trong đó một cái mà không kinh động những người khác nếu là gian phòng tấm tre có thể cao một chút cũng là không phải hoàn toàn làm không được có thể là tấm che độ cao chỉ có một m sáu không ngồi xuống lời nói người toàn bộ đầu đều sẽ lộ ra lớn lên cao lời nói nửa người trên có thể thấy rõ ràng cái này để mặt thị sơn làm sao có thể thực hiện bí mật chui vào hắn chỉ cần theo đường ống thông gió bên trên xuống tới phát ra động tính rất khó không bị phát giác được chẳng lẽ thật muốn đem phía dưới tất cả mọi người đánh ngã không được mặt thị sơn rơi vào chầm tư đông nhiên mặt thị sơn lỗ thai khẽ động không biết lúc nào thang máy mới có thể sửa xong ai biết được từ hôm qua bắt đầu liền cắm ở tầng bốn cùng tầng năm ở giữa không trên không dưới rõ ràng đã hướng thị chính đại sảnh đám kia ngu ngốc đề cập qua chuyện này làm sao đến bây giờ còn không có người tới sửa chữa đúng vậy à nếu là về sau mỗi ngày tầng trên tầng dưới đều muốn đi cầu thang ta sớm muộn muốn đi mất ta chỉ hy vọng thị chính đại sảnh đám kia sâu mọt đang chơi nhân mạng thời điểm không nên đem thang máy thợ sửa chữa cũng cho xử lý lại nói trở về vì cái gì chúng ta nhất định muốn canh giữ ở nhà này phá lâu bên trong mỗi ngày cơm nước ngoại trừ bữa chưa thịt hộp chính là bữa chưa thịt hộp ta đều muốn ăn nôn ha, ha ngươi là tại đệ nhị thế chiến đã từng đi lính sao liền như bây giờ có thể có ăn cũng không tệ rồi trong toilet hai cái tay chân lẫn nhau nhỏ giọng thì thầm nói cái này một đợt m ộ ư ơ i sáu người bên trong chỉ có m ộ ư ơ i bốn là thật mới vừa cần mà hai người bọn họ thì là đi vào góp đủ số ngốc đứng tại vậy chờ đồng bạn phun ra quả thực nhàm chán muốn chết cho nên bọn họ liền bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện mà hai người này nhắc tới chủ đề lại làm cho thai vách mạch rừng mát thì r ộ n g tìm tới hoàn mỹ chỗ đột phá bên kia v ư ơ n bách thảo dọ đàn ô bà mẹ là nghe xong bà bạ dạ kế hoạch về sau cảm thấy khả thi phi thường lớn chỉ thấy hai nữ như nhau đồng thời nhẹ gật đầu theo lẫn nhau ánh mắt bên trong đều thấy được hy vọng thắng lợi không ai có thể tại cái này một chiêu phía dưới còn sống sót Bà mẹ là đứng ra đứng tại bạ bạ dạ trước người sau đó hai bàn tay áp sát vào cùng một chỗ quát to lập tức tại ý thất dọc vẻ mặt ngưng trọng bên trong đại điệu bắt đầu dao động kịch liệt chấn động theo dưới mặt đất chuyển đến kiến trúc bên trong tựa như chấn động đồng dạng theo bà h ư ợ n g n g v ì trạng thái đến xem thi triển phần này năng lực cần tiêu hao rất nhiều thể lực mà còn cái tư thế cổ quá kia ý thất dọc bản năng dự cảm được nguy hiểm đồng thời cấp tốc phán đoán ra vạn v là sắp thi triển thủ đoạn cần nhất định thời gian chuẩn bị chỉ có đồ đần mới phải đứng ở tại chỗ chờ đối thủ thả song đại chiêu y thật dọc không phải người ngu cho nên hắn tạ i chấn động bắt đầu ngay lập tức liền theo t ư ở n g lửa về sau tập kích mà ra Bạch, bạch, bạch. đầu tiên là ba cái phi đao q u ă n g về phía b a mê la lần này phi đao tốc độ so hắn phía trước vùng ra còn muốn càng nhanh hơn hơn mấy phần vùng ra phi đao về sau y thật dọc một cái rút lên phía sau thành thứ hai đao võ sĩ cầm trong tay s o n g đao trực tiếp hướng b a mê la lạ xông lại cách, cách, cách, cách, cách, cách. chỉ nghe một trận súng vang lên ba cái phi đao bị đánh tới viên đạn chạy cho không biết đụng bay đi nơi nào tiếng súng một khắc không ngừng viên đạn hướng về y thật dọc vị trí bắn phá mà đến y thất d ọ c n h ạ y cảm chiến đấu trực giác để hắn trong nháy mắt hướng bên trái bổ nhỏ qua viên đạn không có đụng tới trên người hắn lúc này y thất d ọ c hướng viên đạn bay ra ngoài phương hướng nhìn lại chỉ thấy bà bạ dạ trong tay chính cầm chính mình cái kia đem ô tư súng tự động loại nhỏ ngươi lai、like, vừa rồi y thất d ọ c bị vã mễ l à điều khiển đại thụ cành cây trói buộc chặt lúc súng tiểu liên rơi xuống đất bà bạ dạ chính là thừa dịp lúc kia nhặt lên súng tiểu liên kỹ thuật bắn không sai y thất dốc đem ánh mắt tán dương nhìn về phía bà bạ dùng súng đánh rơi phi đao môn kỹ xảo này bản thân liền có tương đối có độ mà bà bạ đ ư ờ ngay đạn、so、sánh súng lục hoặc súng so hoặc lục m tự k không không hôm k h n nhiều g chế l bạ bạ qua suốt cả đêm ta đều chưa từng thấy ngươi lấy ra thường còn tưởng rằng ngươi sẽ không dùng thường không nghĩ tới giấu như thế sâu ha ha bất quá dạng này càng tốt hơn về sau ta cũng không cần tốn nhiều khí lực dạy ngươi ngắm chuẩn y thất dốc thoải mái cười một tiếng một màn này không những không có để hắn tức giận ngược lại càng thưởng thức lên bà bà già bà bà già tay cầm súng tự động đối với y thật d ọ c một trận c h u y ể n vận y thật d ọ c thuận thế đi vòng qua đang thiêu đốt đại thụ đằng sau ở nấp dạng này cũng thuận tiện chờ một lúc bà mẹ lạ tụ lực hoàn thành lúc y thật d ọ c có càng nhiều thời gian có thể phản ứng nhưng mà dạng này vừa v ậ n chính giữa bà bà già ý mớn trốn ở đại thụ đằng sau y thật d ọ c ánh mắt bị ngăn trở hắn mặc dù có thể thông qua âm thanh để phán đoán đối diện tình hình nhưng dù sao so ra kém tận mắt quan sát t r i đề rất dễ dàng tạo thành lộ phán lúc này bà bà g i cùng bà mẹ là nhìn nhau cười một tiếng. một đạo dễ cây xuyên phá mặt nền nhìn xuống là sâu không thấy đáy cái hố dễ cây tuân ra lúc phát ra tiếng vang để y t h ậ t d ọ c sắc mặt ngưng lại và gợi n g vì thế công muốn tới hắn hết sức chăm chú lắng nghe đại thụ tình huống ở phía sau một giây hai giây ba giây động tính gì cũng không có nghe thấy y t h ậ t d ọ c nháy mắt nghĩ đến cái gì đem đao võ sĩ cắm vào trong vỏ lấy r a dự bị súng lục đ ố n g nhiên theo đại thụ đằng sau lóe ra tới trước mặt sớm đã mất đi bà bạ dạ cùng bà mẹ l ạ bỏng dáng thú vị y thất dộc đi đến cái hô xung quanh hướng phía dưới quan sát ngoại trừ rắc rối phức tạp dễ cây bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy th các người trốn không thoát gọt thảm sau một khoảng thời gian bớt e ly khu cùng quận họ tít bật chỗ giao dưới dưới mặt đất trong đường hầm bà mẹ l ạ điều khiển dễ cây đem mình cùng bà b à g i đưa đến nơi này nàng không có tùy tiện theo mặt đất đi ra vì không làm người khác chú ý tạm thời an toàn y t h ậ t dộc truy tung năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới dưới mặt đất tới bà mẹ là cười lớn an ủi bà b à g i nói giờ phút này nàng còn đắm chìm tại vườn bách thảo bị liệt hỏa bao phủ trong hồi ức trong thời gian ngắn sợ là khó mà chạy ra tại bà mẹ là trong nội tâm y thất dộc đã được xếp vào phải rét danh sách ta rất xin lỗ có lẽ ta không nên đi vườn bách thảo dọ đà n ổ. bà bạ ra mang trên mặt xin lỗi nói nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ cái dạng này rõ ràng là đến cứu giúp chính mình ba mẹ lạ nhưng bây giờ so với nàng chính mình càng thêm căm h ậ n ỷ thật d ố c chớ để ý ngươi không có làm gì sai nếu như ngươi không phải đi đến vườn bách thảo lời nói ta khả năng liền không có cách nào nhanh như vậy tìm tới ngươi bà mẹ l ạ ôn nhu nói với bà bạ dạ. nếu quả thật để ỷ thật dộc đem ngươi b ắ t đi ta đến lúc đó liền đợi đến thời điểm ta trở lại new job về sau làm như thế nào hướng mặt thị sơn bàn giao nói được nửa câu bà h u lạ lập tức giật mình c h u y ể n khẩu t r e o k ẹ o nói may m à bà mẹ là phản ứng kịp thời bà bà già không có nghe được chỗ không đúng ngược lại bị t r e o chọc ra cái đỏ chót mặt bà bà già ta đến nói cho ngươi một việc bà mẹ là nói sang chuyện khác dùng vẻ mặt nghiêm túc đối bà bà già nói các thực vật nói cho ta ở phía trước dưới mặt đất trong đường hầm không chỉ có hai chúng ta người sống bà mẹ là chỉ hướng quận đọ t ị t bật phương hướng mà nơi đó chính là gót đồn trụ sở tạm thời đang lúc hoàng hôn khu phố cổ gác chung bên cạnh bờ lách mạ sở cứ điểm bên ngoài một tên sách theo thùng dụng cụ nam tử trung niên cẩn thận đi tới cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái này ôi ta là thợ sửa chữa đến nơi đây sửa sửa thang máy tên này thợ sửa chữa hiển nhiên biết nhà này trong kiến trúc đến cùng giấu những người nào trong lời nói tràn đầy cùng k í n h cùng sợ hãi tại sao tới m u ộ n như vậy cửa lớn mở ra từ bên trong đi ra bốn tên mang theo bờ lách mạ sờ hâu p h ụ các c ôn mới vừa nhìn thấy thợ sửa chữa liền hung tận hỏi thật thật xin lỗi thì chính trong đại s ả n h sửa chữa nhân viên liền chỉ còn lại ta một cái tất cả thợ sửa chữa làm đều từ ta một người hoàn thành cho nên hôm nay mới m u ộ n như vậy tới thợ sửa chữa hướng về phía mấy tên ác ôn cúi đầu không lương nói đem thùng dụng cụ thả xuống chúng ta muốn kiểm tra trên người người có hay không mang vật phẩm nguy hiểm ngay vậy thợ sửa chữa vô cùng nghe theo đem thùng dụng cụ để dưới đất đồng thời đem hai tay nâng quá đỉnh đầu hai tên ác ôn chăm chú nhìn hắn mặt khác hai tên thì phân biệt kiểm tra thợ sửa chữa trên thân cùng trong hộp công cụ vật phẩm cuối cùng cái gì khả nghi vật phẩm cũng không phát hiện ừ mau vào đi thôi ngày mai mặt trời mọc phía trước không đem thang máy sửa x o n g ngươi sẽ chở nếm thử cái này đi một tên ác ôn móc súng lục ra chống đỡ thợ sửa chữa cái chán uy hiếm nói thợ sửa chữa đương nhiên bắt đầu hai chân run dậy hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ đúng đúng đúng Là, ta. ta sẽ rất nhanh sửa xong thang máy đừng g i ế ta t van cầu các ngươi đừng có g i ế ta t nhìn thấy thợ sửa chữa bộ này sợ mất mật g i á n dấp ác ôn cười lên ha hả đừng khẩn trương như vậy ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi nếu là thật đem ngươi giết về sau thang máy lại hỏng làm sao bây giờ vừa dứt lời mấy người còn lại cùng một chỗ cười ha hả thang máy là d ừ n g ở tầng bốn cùng tầng năm ở giữa đúng không không có rơi xuống hỏng xuống phía dưới thợ sửa chữa đành phải nhấm lại ngược lại hỏi mấy người chính sự đúng vậy không có rơi xuống vậy ta đại khái tìm hiểu tình hình rất nhanh liền có thể sửa xong nghe đến thợ sửa chữa tự tin lời nói mấy tên ác ôn biểu hiện cao hứng phi thường đón lấy thợ sửa chữa liền theo bốn người đi vào kiến trúc bên trong sau đó trên đường đi đến tầng năm giữa thang máy trên đường bọn họ đụng phải rất nhiều tuần tra nhân viên bất quá giữa thang máy bên trong cũng không có cái khác c ác ôn dù sao nơi này hiện nay đã bỏ phế có thể nhìn thấy cửa thang máy cũng đã bị người vì cậy mở điểm này không hề kỳ quái bởi vì thang máy đột nhiên kẹt lại bất động thời điểm bên trong hơn phân nửa là có người mà bọn họ muốn đi ra cũng chỉ có thể đứng tại thang máy đỉnh chót theo tầng năm cửa thang máy đi ra thợ sửa chữa hướng thang máy giếng phía dưới nhìn một chút đại khái chừng hai mét chính là thang máy đ ỉ n h chót ta trước tiên cần phải đi xuống xem một chút thợ sửa chữa nhìn một chút mấy tên ác ôn nói không có vấn đề n g ư ờ i đi xuống đi chỉ thấy thợ sửa chữa đầu tiên là nhảy đến thang máy đ ỉ n h chót sau đó theo thang máy bị mở ra cửa sổ mái nhà đi vào bên trong chỉ chốc lát sau thợ sửa chữa âm thanh từ phía dưới chuyền ra ta tìm tới thang máy kẹt lại nguyên nhân thế nhưng ta cần một người trợ g i ú p các ngươi có thể xuống một người sao bốn tên ác ôn hai mặt nhìn nhau tên viên lúc trước dùng súng chống đỡ thợ chữa cái chán ra hỏa xung phong p h o phong l i ê n hắn bộ kia dáng vẻ gầy yếu ta tay không tất sắc có thể đánh chết mấy cái không cần sợ hai hắn có biết chơi hay không âm kết quả là tên này ác ôn liền n h ả xuống phút trong thang máy không có người tên kia chạy đi đâu hắn vừa vào đến trong thang máy thế mà không thấy được tên kia thợ sửa chữa bóng dáng hắn đang chuẩn bị hướng lên phía trên ba người nói rõ tình huống nhưng mà trên cổ một cỗ như kim c h â m đánh tới đồng thời miệng mũi cũng bị xít sao che lại tên này ác ôn nháy mắt mất đi ý thức vê anh lại qua mấy giây thang máy giếng phía dưới đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn hạt thép h ú t vừa rồi kia rốt cuộc là thanhém gì tầng năm giữa thang máy bên trong ba người vội vàng hướng thang máy trong giếng nhìn phát hiện thang máy thế mà chìm xuống dưới không còn là d ừ n g ở tầng bốn cùng tầng năm ở giữa mà là tầng bốn cùng tầng ba ở giữa chuyến hót tháng chín chương một trăm bảy mươi hai làm siêu đạo trích kịp gặp gỡ y ở cốt này phía dưới chuyện gì xảy ra có phải hay không cái kia thợ sửa chứa động tay chân thang máy bờ giếng mới ba tên ác ôn hướng về phía đột nhiên chìm xuống thang máy hô ta cũng không biết xảy ra chuyện gì thang máy đột nhiên chìm xuống thời điểm đầu của hắn đụng phải trên vết tường hiện tại hắn đã, đã hôn mê lúc này vừa rồi đi xuống hỗ trợ tên kia nam tử cầm súng theo thang máy cửa sổ mái nhà bên trong bỏ lên đi ra hắn đứng tại thang máy đỉnh chót thông qua cửa sổ mái nhà đem trong thang máy người kéo đi ra thình lình chính là đã hôn mê thợ sửa chữa trên lầu mấy tên ác ôn nhẹ nhàng t h ở ra nguyên lai không phải thợ sửa chữa động tay chân mà là một trận ngoài ý m u ố n ta nói các ngươi mụ hắn có thể hay không đừng làm nhìn xem nhanh đi tìm cái thang hoặc là sợi dây loại hình đến ta cũng không muốn cùng thang máy đột nhiên rơi xuống ngã chết được rồi tốt, chúng ta đi tìm cái thang kèm theo từng đợt tiếng bước chân ba tên ác ôn thân ảnh biến mất không thấy thế nhưng tất cho người đã biết, n hiện g sai, t dù là thang máy thợ sửa chữa cũng không tại nhà này cao ú c bên trong tự do hành động nhất cử nhất động của hắn đều có người cận thân giám thị cho nên mặt thị sơn mới mượn cơ hội kêu một tên ác ôn xuống hỗ trợ kỳ thực là đem hắn đánh xỉu sau đó lại trao đổi thân phận thế n tiện còn vì v là k h ô n là mặt thị sơn con thợ sửa chữa, là, chữa lên tới Cũng không lầu năm một nháy đi c mắt c á hắn liền đem trên lưng người vung tại trên mặt đất đồng thời chính mình cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất làm ra một bộ tình trạng kiệt sức bộ dạng thật không biết cái này ra hỏa là ăn cái gì lớn lên n ặ n g quả thực giống như phải nghỉ ngờ tư gia nuôi con trâu kia ta nhất định phải nghỉ ngơi một hồi các ngươi trước tiên đem hắn dọn đi phòng nghỉ bên trong đi mặt khác ba tên h ắ c bang đồng bạn không có quá nhiều hoài nghi nhìn một chút thợ sửa chữa đích thật là vừa rồi người kia về sau bọn họ liền cùng một chỗ đem tên này thợ sửa chữa đưa vào phòng nghỉ bởi vì bờ lách mạ sở trong thủ hạ không tồn tại bác sĩ cái nghề nghiệp này cho nên bọn họ không có phòng y tế tồn tại một bên c h u y ể n một bên ngoài miệng còn tại hoán trách thật vất vả sửa chữa thang máy người đến kết quả thế mà cái gì cũng không làm liền hôn mê bất tỉnh không bao lâu giữa thang máy bên trong liền chỉ còn lại mặt thì sờn một、người. đến lúc này mặt thị sơn đương nhiên cũng không cần lại tiếp tục nằm trên mặt đất một cái bật dậy liền đứng lên mặt thị sơn rón rén đi đến giữa thang máy bên cạnh đầu bậc thang cẩn thận nghe ngóng âm thanh hiện tại không có người tại hướng nơi này tới gần chính là cơ hội t r ờ i cho mặt thị sơn đem hết toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất hướng mái nhà phóng đi liên tiếp xông lên bốn năm lầu độ cao lúc này đột nhiên có một đội người tuần tra tiến vào cầu thang nhìn tình thế là muốn xuống lầu đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân để mặt thị sơn không thể không dừng lại lấy theo tới người giống nhau tốc độ hướng xuống lui cam đoan chính mình sẽ không bị phát hiện may mà những người này vẹn vẹn đi xuống một cái tầng lầu liền rời đi cầu thang mặt thị sơn được tiếp tục hướng bên trên vận khí của hắn coi như không tệ đằng sau không còn có đụng phải muốn lên xuống lầu người ân cũng không lâu lắm mặt thị sơn liền lên đến kiến trúc cuối cùng hai tầng hắn ngại cảm phát giác được nơi này so sánh với phía dưới tầng lầu tuần tra nhân số rõ ràng giảm bớt liền đi lại tần g số cũng so phía dưới mấy tầng muốn ít hơn nhiều an b à i như vậy hoặc nhiều hoặc ít để mặt thị sơn sinh ra chút lo nghĩ nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu dù sao đối nhà cao tầng mà nói tầng dưới chót nhân viên phối trí xác thực so sánh với tầng phải nhiều hơn nhiều bởi vì đến từ không trung uy hiếp thường thường đều không phải có thể dựa vào nhân số để đền bù thế là mặt thị sơn liền không có suy nghĩ nhiều trực tiếp chạy lên sân thượng vừa mở ra sân thượng cửa càng cao hơn hơn hơn hai mươi mét gác t r u n g liền xuất hiện ở trước mắt mặt thị sơn cẩn thận lắng nghe một lát trên sân thượng không hề có động t í n h gì cũng không có người nói chuyện âm thanh nhưng mà là mặt thị sơn một chân bước ra ngoài cửa lúc trong lòng đ ố n g nhiên không khỏi còi báo động m á n h liệt không còn kịp suy tư nữa mặt thị sơn vô ý thức hướng bên cạnh tranh gấp cùng lúc đó một viên đạn bắn tới hắn vừa rồi đi ra lúc cất thứ nhất đạp trúng vị trí loại này kích thức là s vì cái gì không có nghe được tiếng súng mặt thị sơn dùng khỏe mắt quét nhìn vứt đến viên đạn hình dáng không khỏi nghi ngờ nói nghĩ đến liền xem như súng lục giáng thanh cũng không có khả năng để mặt thị sơn nghe không được một tia âm thanh mặt thị sơn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên giữ lại dâu quai nón nam tử đầu t r ọ c nằm khắp nơi sân thượng nơi hẻo lánh bên trong bãi các ghế vị này dâu quai nón nam tử là tên người da đen mặc đỏ tâm h phối màu đặc trùng chiến đấu phục nếu như mặt thị sơn không có nhìn lầm hắn hẳn là tại phơi tắm nắng có phải hay không ngược lại không trọng yếu ít nhất mặt thị sơn biết mới vừa rồi là người nào hướng hắn nổ súng bởi vì nam tử này trong tay vừa vặn cầm một cái súng lục có gắn ống ham thanh khẩu súng này hình dạng cùng trên thế giới chủ lưu m ặ t khác súng lục hoàn toàn khác biệt nhìn không ra là cái gì loại hình thấy rõ ràng dâu quai nón nam tử bộ dáng về sau mặt thị sơn một bên theo trong đầu tìm ra cùng n h ấ t lẫn nhau ghép đôi nhân vật y ở c o n phơ đựng lọt tổng lại là một cái khó giải quyết g i a hỏa mặt thị sơn vọt đến sân thượng bên kia lấy cây cột vì công sự che chắn ta nói qua tại ta phơi nắng thời gian bên trong không cho phép lên tới sân thượng nếu không ta nhìn thấy một cái liền đánh chết một cái y ở cọt dùng lười biếng ngữ điệu nói hắn cũng không có đem cái này xông tới đến xui xẹo để ở trong lòng mặc dù vừa rồi mặt thị s ở n hoàn mỹ tránh khỏi hắn kỹ thuật bắn Phật lực sử dụng súng lục không phải bình thường vũ khí mà là bản theo bên sĩ nghiệp kho quân giới bên trong tịch thu được kiểu mới khoa học kỹ thuật vũ khí sử dụng kỹ thuật vô cùng đ ơ n nhất đó chính là cực hạn cách â m thanh này súng lục giảm thanh có thể đem nổ súng l ú c â m thanh hạ thấp vô hạn tới gần bằng không âm lượng trình độ có thể làm được chân chính không tiếng động nổ súng nhưng cũng chính là bởi vì ở có súng lục có thể làm được không tiếng động nổ súng cho nên mặt thị sơn cũng không cần lo lắng sẽ kinh động đến trong kiến trúc một đại ba người thân thủ của ngươi không sai trên thế giới có thể tránh thoát ta một phát súng này người không có mấy cái ta dám khẳng định trong đó không bao gồm bờ lách mạ sở thủ hạng cho nên ngươi là ai đến nơi đây có mục đích gì thơ l ộ t dựng theo bãi cắt ghế đứng lên hướng về phía mặt thi sờn vị trí hỏi sau khi hỏi xong liền từng bước từng bước chậm chạp hướng nơi này tới gần bởi vì số năm liền bắt đầu thi môn học một ta buổi diễn lại vừa lúc là tại buổi sáng mà còn trường thi khoảng cách chỗ ta ở rất có điểm xa cho nên ta c h n g để thời gian không nhiều mấy ngày nay đổi mới chỉ có thể giảm đi chờ môn học thi xong một cái tất cả đều khôi phục bình thường Chuyển